Chúc cơ kỳ đi lên, vậy chỉ cần bối cảnh phù hợp, đều chiêu tiến đến không có vấn đề, dù sao số lượng không phải rất nhiều, luyện khí kỳ liền khác biệt, cũng không phải là mỗi cái đến luyện khí hậu kỳ, bối cảnh sạch sẽ tu sĩ, đều sẽ bị thu tiền đến, vậy sẽ nhiều lắm, đối với vốn là đã áp lực rất lớn chiều đỉnh tài chính đến nói, không phải chuyện tốt. Toàn bộ mới cấm quân tuyển nhận danh mạch, chỉ có 3.0000 cái mà thôi. Đem cấm quân quy mô trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong thời điểm 30000 số lượng, rõ ràng là không quá hiện thực. Lục Chiêu Hi dự định, trước đem chi này quân đoàn, chồng đến 10000 số lượng. Tính đến 2.0000 lão cấm quân, cái này liền 5.0000 Còn có 5.0000, thì dự định từ đây phiên chú đóng ở Yến Đô Phi Vân Châu tu sĩ trong quân đoàn, điều ra Phi Vân Châu tu sĩ đoàn muốn trở về. Bọn hắn tại Yến Đô đã gần nửa năm. Chi này tu sĩ quân đoàn là Phi Vân Châu tu hành giới tinh hoa, bên trong có cái đại gia tộc đích hệ tử đệ, có thanh phong môn hạch tâm đệ tử. Bọn hắn có thể bị tổ chức xuất chiến, nhưng là không thể nào trưởng kỳ bên ngoài trấn thủ, kia không thích hợp. Nhưng cũng không thể một mạch toàn trở về. Lục Triều Hi là muốn tại Yến Đô khi vị hoàng đế này cũng nên có mình có thể tiến nhiệm, đầy đủ đáng tin lực lượng. Tại dưới mắt loại tình huống này, lại có cái gì? So Vân Châu tu sĩ, càng khiến người ta yên tâm. Lục gia có không ít người, sẽ lưu tại Yến Đô làm việc. Hoàng cung xung quanh một một khu vực lớn, cũng chính là trước kia lý thị nhất tộc tộc địa, hiện tại đã bị lục gia chiếm. Mặt khác, thanh phong môn rất nhiều tu sĩ, cũng nhận mướn, bổ khuyết trước đó triều đình rất nhiều quan chức thiếu thốn. Riêng này hai bộ phân người, liền có hơn ngàn số lượng. Mà phép này, càng là xung nhập 5,000 tu sĩ, đến trong cấm quân. Trừ tu sĩ bình thường bên ngoài, lục triều hi vị hoàng đế này mình, đương nhiên sẽ lưu tại Yến đô mà trừ hắn không nói, Minh Triều cũng sẽ lưu lại, tiến lăng về Phi Vân Châu xử lý một vài sự vụ về sau, cũng đem tương đối lâu dài lưu tại Yến Đô. Hải Tam Đức cũng nhận mời, hắn đem sẽ trở thành lớn Yến Ngự sử đại phu, đứng hàng Tam công một trong. dạng này xem xét, bốn vị Kim Đan tọa trấn Yến Đô, vấn đề liền không lớn. thật muốn có Kim Đan kỳ tu sĩ chuyện không giải quyết được, Lục Thanh trong tay cũng có phục sinh hối nói hạng, có thể chạy đến toạ trấn. mà lực lượng quân sự phương diện, trừ cấm quân trùng tiến bên ngoài, còn có một chỗ là cần tăng lớn đầu nhậm. khối này phụ trách là Lục Văn Ân, định ý phủ tương đương một bộ phân đáng tin lực lượng bị điều ra thành lập một cái mới bộ môn tên là cẩm Ý vệ cái tên này không hề nghi ngờ là lục thanh lấy đây là một cái đặc vụ cơ quan tại lục thanh chỉ đạo dưới lục chiêu hy cũng có rất nhiều tư tưởng mới tương lai đình ý phụ chức có thể đều sẽ bị giảm xuống truy bắt tử thẩm phán thử cái này bên trong chủ yếu phụ trách làm việc đem chủ yếu sẽ đặt tại khuyên hướng trị an phương diện trong công việc mà về phần giám sát bách quan đối ngoại tình báo thu thập làm việc đặc chủng nhiệm vụ những này chức trách sẽ từ đình ý phụ trách ra ngoài chuyển giao cho cẩm y vệ đến phụ trách cẩm y vệ thành lập về sau chỗ tiếp nhận hạng thứ nhất nhiệm vụ chính là cùng trung ương triều đình phái đi ký châu, cẩm châu các nơi, trải buốt địa phương chính vụ làm việc quan viên cùng lúc xuất phát, một sáng một tối đem nơi đó tình huống cho thu thập sạch sẽ. bên ngoài đám quan chức không có đụng phải khó khăn gì, có thể trực tiếp giải quyết vấn đề, đó là đương nhiên là tốt nhất. hộ tống mà đi cẩm ý vệ, vẹn vẹn chỉ cần làm một chút tình báo thu thập làm việc liền tốt. nhưng nếu như bên ngoài quan viên tiếp thu làm việc không thuận lợi, như vậy cẩm ý vệ liền muốn xuất thủ. cái này kỳ thật mới là toàn bộ triều đình tiếp xuống trọng yếu nhất làm việc, mau chóng đem qua khứ triều đình trực tiếp quản lý hai cái châu quyền không chế, một lần nữa bắt về trung ương. Vì cam đoan cái mục tiêu này có thể thuận lợi đẩy tiến vào, giành lấy cuộc sống mới triều đình, đã tốc độ cao nhất vận chuyển. Cái này triều đình, cố nhiên còn có đại đại nho nhỏ các loại vấn đề, nhưng cũng chỉ có thể một bên làm việc, một bên trải vượt. Mấy ngày này, Lục Triều Hi thật sâu cảm thấy, làm hoàng đế là một kiện khổ cỡ nào bức việc cần làm. Tiễn biệt thân đệ đệ Lục Triều Hòa rời đi thời điểm, hắn tố khổ nói: "Sớm biết, trước đó làm sao cũng muốn kiên trì để ngươi tới làm vị hoàng đế này." Chương 335: Hướng cùng kim đan. Đối vu đại ca thuyết pháp, Lục Triều Hòa khẳng định chính là cười ha hả liền đi qua. Nhìn đến đại ca bận bịu thành chó bộ dáng, Lục Triều Hòa hiển nhiên cũng không muốn đi làm vị hoàng đế này. Về Phi Vân Châu, hảo hảo tu luyện, ngẫu nhiên chiếu cố một chút gia tộc tình huống, hắn không đắc ý. Chỉ là, sau khi trở về, hắn còn không có hai ngày ngày sống dễ chịu, lập tức cũng vội vàng phải bay lên. Đây hết thể nguyên nhân gây ra, là Tuyết Châu chuyển đến một tin tức. Bạch Dương môn thái thượng trưởng lão Tôn Trường Hải truyền tin, Bạch Quỷ Xuôi Nam lại muốn tới. Tôn Trường Hải am hiểu một môn bói toán chi thuật, đồng thời làm Tuyết Châu bản địa tu sĩ Kim Đan, từ đầu đến cuối rất đúng Bắc Hoang Nguyên bên trên Bạch Quỷ tiến hành giám thị. Mỗi khi Bạch Quỷ sắp Xôi Nam thời điểm, Tôn Trường Hải là có thể sách trước thời gian mấy năm, nhận được tin tức. Lần này cũng không ngoại lệ. Dựa theo Tôn Trường Hải đoán chừng, Bạch Quỷ đại quy mô xuôi nam thời gian nên sẽ tại 3 năm rưỡi về sau. Kỳ thật, tính toán thời gian cũng kém không nhiều. Khoảng cách lần trước Bạch Quỷ đi về phía nam đã qua 45 năm. Mỗi lần Bạch Quỷ đại quy mô xuôi nam thời gian khoảng cách, sát thực cũng liền 50 lớn tuổi hạ. Cứ việc, Tuyết Châu, Phi Vân Châu, cách ngôi mấy chục năm liền muốn chống lại một lần Bạch Quỷ, đối này đã hết sức quen thuộc, thậm chí có thể tính là xe nhẹ đường quen. Nhưng chuyện này vẫn không tránh khỏi làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Mỗi một lần Bạch Quỷ Xôi Nam đối với Tuyết Châu đều là một lần tai họa thật lớn, là mình không cách nào vượt qua, cần Phi Vân Châu Thanh Phong muôn hết sức cùng hộ mới có thể chịu đựng được. Mà Phi Vân Châu Đông đảo tu sĩ thế lực cũng hiểu được mối vong dương hàn đạo lý, mỗi lần cũng quả thật sẽ tận hết sức lực tiến hành ủng hộ. Lần này, không hề nghi ngờ cũng là như thế. Phi Vân Châu Đông đảo tu sĩ, tạo thành quân đoàn Xôi Nam mới vừa mới qua đi không bao lâu thời gian, lập tức qua 2 năm liền muốn bắt thượng chống lại Bạch Quỷ, cái này cũng xác thực có đủ vất vả. Bất quá, dù sao Bạch Quỷ Xôi Nam chu kỳ tính, vẫn tương đối mạnh chuyện này, mọi người đấy lòng hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có một ít tâm lý chuẩn bị. mà lại, lần này chống lại bạch quỷ, cũng không chỉ chỉ là tuyết châu, phi vân châu lưỡng địa sự tỉnh. lục gia bây giờ thành lớn yến hoàng tộc, lục triều hy làm hoàng đế, bắc cảnh bị coi là là lục gia căn cứ địa, là hang ổ triều đình liền không khả năng lại giống là quá khứ một chút năm tháng đồng dạng. đối với chuyện này không quan tâm, để lưỡng địa tự mình giải quyết. tin tức truyền đến lục triều hy kêu bên trong về sau, lục triều hy cũng là cùng đệ đệ nói đến rõ ràng, đến lúc đó nhất định sẽ xuất động tu sĩ quân đoàn tiến về bắc cảnh chống lại bạch quỷ mặt khác, các loại vật liệu chi viện cũng đồng dạng sẽ không thiếu. áp lực lập tức lớn lên. thời gian đã không lâu. phía nam tiến đô cái này bên trong, lục gia phải tại thời gian 2-3 năm bên trong, đem triều đình lực lượng tận khả năng khôi phục, nếu không ngay cả tự thân tình muốn đều rất khó bảo hộ, chớ nói chi là còn muốn bắt thượng hỗ trợ. mà đồng dạng bắc cảnh hai châu, bởi vì bạch quỷ đi về phía nam áp lực, về sau những ngày qua cũng rất khó hướng nam đến chi viện. đây là cái chưa từng có khó khăn thời kỳ. nhưng có lẽ ở trong đó cũng giấu giếm một chút kỳ ngộ. tỷ như nói, chỉ để đem tuyết châu đặt vào đến lục gia phạm vi thế lực bên trong. Đứng tại Lục Thanh góc độ, đây là Lục gia nhất định phải đi đi một bước. Không nói cái gì khác hiện thực nhân tố, chính yếu nhất một cái điểm là Lục Thanh đã thấy, gia tộc muốn thăng đến Lục Tinh yêu cầu. Tổng kết lại, có 3 cái điểm. 1. Chiều sâu khống chế 3 cái châu. 2. Trực tiếp có thể điều phối tu sĩ Kim Đan, đạt tới 10 người trở lên. 3. Gia tộc chiến lược mạnh nhất, đạt tới nguyên anh kỳ trở lên. Liên quan tới điểm thứ nhất, Lục gia hiện tại cũng chỉ có thể đạt thành một dáng vẻ, duy nhất có thể coi là bị Lục gia chiều sâu khống chế châu, cũng chỉ có Phi Vân châu. Nhưng tương đối mà nói, điểm này là tương đối tốt đạt thành mục tiêu. Ký châu cùng Cẩm châu là triều đình truyền thống thống trị khu vực, cái này hai châu, triều đình lực ảnh hưởng là rất sâu, đồng thời không tồn tại cường đại tông môn, một chút cái địa phương khác gia tộc cũng là hoàn toàn dung nhập triều đình hệ thống bên trong. Vân Tiêu Tông cũng không có hướng ngoại khuyết trương ý nghĩ, bọn hắn một lòng chỉ nghĩ đến năm triều đình cung phụng liền xong việc. Cái này hai châu chi địa, chỉ cần lục gia xâm nhập trưởng khống triều đình, cũng mượn từ triều đình, chúng kiến thống trị cơ sở, như vậy tự nhiên mà vậy lại biến thành bị lục gia triều sâu khống chế tình huống. Mà đổi thành bên ngoài, Tuyết Châu cũng là trọng điểm. Lúc đầu, Tuyết Châu chính là bị Bạch Dương môn, Thanh Húc Cốc, Công Tôn Thế gia cái này ba tên cửa nắm trong tay mà bởi vì Tuyết Châu càn cối, lại thêm cách mỗi tháng 5 năm sáu không năm liền muốn đụng phải một lần bạch quỷ đi về phía Nam, bọn hắn đối với phía Nam Phi Vân Châu ủy lại trình độ là phi thường cao, ba tên cửa thậm chí có thể coi là thanh phong môn phụ thuộc. đương nhiên, đây càng giống như là trên danh nghĩa phụ thuộc, thực chất quan hệ thì càng giống là minh hiếu. nhưng bất kể như thế nào, mượn từ cái này quan hệ, lại thêm Tuyết Châu cũng là yến quốc lãnh thổ, triều đình tại trên danh nghĩa cũng có thể làm hăng hái. hai bút cùng vẽ, lục gia thu hoạch được Tuyết Châu trực tiếp quyền không chế, vậy khẳng định muốn so giải quyết phía Nam Ký Châu cùng Cẩm Châu, còn muốn càng thêm dễ dàng một chút, cho nên. Đối với Lục Thanh mà nói, đem Tuyết Châu trước khống chế, cũng là Lục gia phát triển trên đường, phải cần làm một việc. Ba tên cửa cộng lại thể lượng, trừ tu sĩ cấp cao hơi yếu một ít bên ngoài, làm sao cũng có thể so ra mà vượt hơn phân nửa thanh phong môn. Ba nhà cộng lại, không tính tán tu, cũng có thể triệu tập lại cái 20 ngàn tu sĩ dáng vẻ, dù là chất lượng so Thanh Phong môn kém một chút, nhưng cũng khẳng định so với bình thường tán tu mạnh rất nhiều. Cố lực lượng này, hợp nhất dưới cờ, đối với Lục gia tình huống, làm sao cũng là một loại rất lớn bổ sung. Về phần thăng cấp Lục Tinh gia tộc điểm thứ hai, cũng chính là trực tiếp nhưng điều phối tu sĩ kim đan đạt tới 10 tên trở lên kỳ thật đối với lục gia mà nói, hoàn thành độ khó cũng không cao. Cái này bên trong cần đề cập chính là, nhưng điều phối kim đan, không phải là lục gia kim đan. Lục gia muốn bổ dưỡng được 10 cái kim đan đến, kia rất khó khăn. Không phải làm không được, mà là cần thời gian quá mức dài dằng dặc. Nhưng cũng điều phối, thì là khác một mã sự tình. Giống như là Thanh Phong môn Vân Hiên chân nhân cùng Hải Tam nước, đều bị hệ thống thống kê đi vào. Nếu như vậy coi là, vậy chuyện này cũng rất tốt làm. Trong triều đình, còn có một vị kim đan đại. Vị này tên là Đậu Tranh Nam Nhân, là Cẩm Châu một trong đó các gia tộc xuất thân tu sĩ rất sớm rất sớm đã tại trong triều đình làm quan. Theo tu vi dần cao, địa vị cũng liền phát triển. Tại quá khứ trải qua náo động bên trong, đấu tranh không chết, cũng không có xâm nhập đến hoàng quyền đấu tranh bên trong, một mực thật đẳng hoàng. hắn là hiện tại lục triều hy bên kia trọng điểm lung lạc mục tiêu, đồng thời trước mắt xem ra người ta cũng rất phối hợp. Nghĩ đến, quả quyết thời gian, đợi đến lục gia uy tín phát triển, thống trị cơ sở ngày càng thâm hậu, đấu tranh quy tâm cũng liền ở trong tầm tay. Cái này chẳng phải sau cái rồi, mà Tiết Châu, nhưng còn có hai cái Kim Đan Đô. Trừ tôn trường hải bên ngoài, công tôn gia một vị, tên là công tôn tiền lữ trưởng lão cũng tại trước đây ít năm đầu, tấn Thăng Kim đan kỳ. Cái này cộng lại, liền có tám cái Kim đan. Sau tiếp theo, chỉ cần một lần nữa bồi dưỡng được đến hai cái tu sĩ Kim đan, 10 Kim đan mục tiêu liền có thể đạt thành. Cái này không coi là chuyện rất khó khăn, Lục Gia hiện tại Kim đan hạt giống cũng không thiếu. Trong đó, cách gần nhất một cái, chính là Lục Triều hòa. Làm không tốt, hắn có thể tại Bạch Quỷ đi về phía Nam trước đó, liền hoàn thành Kim đan kỳ đột phá. Bất quá, tương đối hai cái này yêu cầu bên ngoài, thăng cấp Lục Tinh gia tộc cái cuối cùng yêu cầu, xem ra liền tương đối khó khăn. Bồi dưỡng được một cái nguyên anh tu sĩ Lục Thanh Minh đương nhiên đã là nguyên anh tu sĩ, nhưng mấu chốt là hệ thống cũng không đem hắn tự thân thống kê ở bên trong. Cái này sẽ rất khó. Trước mắt, Lục gia nhưng điều phối tu sĩ Kim Đan bên trong, tu vi thâm hậu nhất là Hải Tam Đức. Nhưng rất hiển nhiên, Hải Tam Đức cũng không có càng phát triển thêm một bước tiềm lực, trông cậy vào hắn tiến vào nguyên anh, cơ bản rất không có khả năng. Chân chính có tiềm lực hay là Lục gia mấy vị? Lý Yến Lăng đạt được Lục Thanh quả tặng tương đối ít, chỉ có thần thông, thiên phú phương diện thì tương đối một điểm, nhưng tương lai các phương diện nâng đỡ đổi theo, cũng không phải là không có hy vọng. Mà tương đối mà nói, tương đối có hy vọng mình chịu, chiều hi hai người. Thiên phú đều là cực kỳ tốt, nhưng hai người bọn họ tiến vào Kim Đan kỳ thời gian còn vẫn ngắn, mặc dù các phương diện ra chỉ phía dưới, chiến lực không tầm thường, nhưng tu vi tạm thời cũng còn dừng lại tại Kim Đan một tầng. Nhưng trừ ba người bọn hắn, Lục Thanh cũng không có ai tốt trông cậy vào. Khó làm a." Lục Thanh gãi gãi đầu. Mặc dù nhiệm vụ rất gian khổ, nhưng là hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như chỉ cần những ngày mục tiêu đều là thành, gia tộc lên tới Lục Tinh, như vậy dựa theo hệ thống lệ cũ, mình phục sinh tiến độ sẽ tiến thêm một bước đẩy về phía trước tiến vào một vòng lớn, làm không tốt liền có thể tại toàn bộ Yến quốc tự do tự tại hành động. Một khi như thế, Hắn liền thật rất tiếp cận chân chính trên ý nghĩa phục sinh, gánh nặng đường xa, nhưng con đường này thật đúng là phải đi. Hay là phải nghĩ biện pháp cho Nhi Tử, Nữ Nhi, con râu, mở càng nhiều càng ra châu treo. Lục Tiêu hòa thành Tiệu Kim đan sự tình, không phải tùy tiện nói một chút. Khi biết Bạch Quỷ đi về phía Nam tức sắp đến thời khắc, chính hắn cũng cảm giác sâu sắc tiếp xuống gia tộc gặp phải áp lực rất là trọng đại, không dám có nửa phân lười biếng. Thế là hắn tại Tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong tu luyện mấy ngày, thoáng nóng làm nóng người, sau đó liền nghĩa vô phản cố tiến vào tụ linh trong thánh điện, mở ra một lần mười năm tu hành tiếp sống. Mười năm thời gian tu luyện quá khứ, hắn đã cảm giác được tu vi của mình rèn luyện được đã phi thường trên đế, trạng thái trước nay chưa từng có chuyện tốt, cách cách đột phá cũng liền vẹn vẹn chỉ kém một cái ngưỡng cửa. Gia tộc vì hắn chuẩn bị kỹ càng đột phá cần thiết chi vật tư cũng đều đều đều đầy đủ, tại tụ linh trong thánh điện, hắn cũng đem viên hướng kia tam giai đỉnh phong ngoại đàn cho luyện hóa hoàn tất. Bây giờ khoảng cách kim đan bất quá lâm môn một cơ thôi, rời đi tụ linh thánh điện về sau, hắn lập tức liền chuẩn bị bắt đầu đột phá. Lục thanh đối tại con của mình, đương nhiên cũng là từ đầu tới cuối duy trì lấy chú ý, tại lục triều hòa chính thức bắt đầu sau khi đột phá. Lục Thanh Hảo không keo kiệt, liền đem một cái tứ tinh hy hữu đột phá bình cảnh, cho Lục Triều Hoa thay đổi, để cầu giúp hắn một tay. Mà cuối cùng, Lục Triều Hoa cũng không có cô phụ phụ thân cùng gia tộc kỳ vọng, hoàn thành đột phá. Tại hắn xuất quan thời điểm, toàn bộ Ngọc Kiến Sơn, đất dung núi chuyển, nhưng lại lại vốn không có đối kiến trúc tạo thành cái gì phá hư. Đây chỉ là là thổ linh căn tu sĩ đột phá lúc dị tượng. Đến tận đây, Lục Triều Hoa trở thành Lục gia vị thứ tư tu sĩ kim đan, ban đêm tranh thủ thêm một chương nữa. Chương ba Tuyết Châu Quý Tâm tiến vô Tô Thiên A. Tôn Trường Hải nhìn trước mắt bốn người, nghe lấy bọn hắn nói xong lời nói, không khỏi cười khổ cảm thán. Trước đó vài ngày, hắn tiếp vào công tôn tiền tin tức, mời hắn đến liêu quận làm khách. Lúc đầu, hắn không muốn quá nhiều. Bạch Quỷ đi về phía Nam tức sắp đến, phía Nam cho ủng hộ đương nhiên rất mấu chốt, nhưng là mấu chốt nhất, hay là Tuyết Châu bản thân lực lượng để kháng. Mà cái này, phi thường ủy lại Tuyết Châu ba tên cửa ở giữa chung sức hợp tác. Công tôn thị mới ra một vị kim đan, đây là đỉnh tiên chuyên tốt, mang ý nghĩa Tuyết Châu bản địa chống lại Bạch Quỷ lực lượng đạt được tiến thêm một bước tăng cường. Bởi vì Tuyết Châu sở diện Lâm Đặc Thù hoàn cảnh, nơi này tu sĩ thế lực ở giữa nội đấu phi thường không kíp liệt, mọi người trông coi mình một mẫu ba phần đất, canh gác hỗ trợ còn đến không kịp, ăn no dỗi việc tường hô gây sự. Mà lại, liền xem như gây sự, cũng chưa chắc tính ra, bởi vì Tuyết Châu nhỏ quá. Các phe quan hệ, tương đối mà nói tương đối hài hòa, tương đối thân cận. Tại cái này nguy hiểm sắp xảy ra thời điểm, mình làm Bạch Dương môn thái thượng trưởng lão, cùng Công Tôn gia mới Kim Đan Công Tôn Tiễn gặp mặt một lần, hảo hảo thương thảo một chút chuyện kế tiếp, quá bình thường cực kỳ. Nhưng một tới chỗ, hiến hội vừa mới bắt đầu, ba cái khách không mời mà đến, liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Lục Tiêu Hoa, Lý Yến Lăng, Vân Hiên Trân Nhân, Tuyết Châu chỗ xa xôi, nhưng cũng không đại biểu tôn trường hải chính là mù lòa kẻ điếc. Yến quốc cao từng phát sinh như vậy biến hóa trọng đại, hắn khẳng định có nghe thấy. Hiện tại, hắn mặt đúng, không chỉ có riêng chính là Lục Gia nhân vật trọng yếu, thanh phong môn trưởng môn nhân đơn giản như vậy, hắn mặt đúng, là lớn yến hoàng đế thân đệ đệ, là lớn yến hoàng hướng hoàng hậu điện hạ. Người ở chỗ này bên trong, hắn tôn trường hải tu vi là cao nhất, đạt tới kim đan năm tầng. Mặt khác bốn cái tiểu gia hỏa, Lục Tiêu Hoa vừa mới kim đan, Vận Hiên cùng công tôn thiền hai người trở thành kim đan cũng không mấy năm, đều là kim đan một tầng tần tấng người cho dù là tu vi thâm hậu nhất Lý Yến Lăng, cũng còn không có đi vào trong kim đang kỳ đâu. Nhưng mặc dù như thế, đối mặt bốn người, nhất là Lý Yến Lăng trên thân cái này hoàng hậu quan điểm, vẫn làm cho hắn không dám có bất kỳ lãnh đạm chi tâm. Không người vẫn an, sau đó bốn người cũng không có nhiều nói nhảm, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Lục gia sẽ điều động gia tộc tu sĩ, tiến vào Bạch Dương môn cùng Thanh Vũ cốc tiến hành học tập. Bạch Dương môn cùng Thanh Vũ cốc cần hàng năm hướng Lục gia báo cáo bọn hắn lực lượng, chi tiêu, môn hạ tu sĩ thống kê cùng tấn thăng tình huống. Hai nhà cần hứa hẹn, một khi Lục gia có triệu, nhất định dựa theo yêu cầu vô điều kiện chi tiêu vật tư. Điều động tu sĩ, nghe theo chỉ huy mệnh lệnh. Nghe xong những yêu cầu này về sau, Tôn Trường Hải không trả lời ngay, ánh mắt trước hướng phía Công Tôn Tiền nhìn qua. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ánh mắt bên trong hỏi thăm ý tứ, cũng đã vô cùng rõ ràng. Chúng ta cùng các ngươi không giống, chúng ta không phải một phái, mà là thế gia, có an bài khác. Công Tôn Tiền vừa cười vừa nói, triều đình hứa hẹn, chúng ta Công Tôn thị vĩnh thế trấn thủ Liêu quận, Công Tôn hạ được phong làm Liêu hầu, thế tập vong thế. Bất quá đồng dạng, tài chính, nhân sự, đều muốn báo cáo nhanh cho triều đình. Người đáp ứng rồi. Đáp ứng. Công Tôn Tiền uống một ngụm trà, tiếp tục nói, không có gì tốt không đáp ứng, chúng ta công tôn thị, không có cái gì dã tâm, vĩnh chấn liêu quận đã có thể thỏa mãn chúng ta. Quá khứ, chúng ta tại Liêu quận, từ không có cái gì hướng ngoại khuyết trương tâm tư, tương lai cũng sẽ không có. Trước kia chúng ta muốn tại Liêu quận mình nỗ lực chèo chống, hiện tại có điều đình tại sau lưng học thuộc lòng, làm sao cũng so với quá khứ mạnh hơn nhiều. Tôn Trường Hải thở dài, nói, hà tất phải như vậy đâu? Quá khứ, chúng ta Tuyết Châu ba nhà, cho tới nay đều là thanh phong môn nhất kiên định minh hiếu, cần gì phải đem quan hệ lại làm phức tạp như vậy? Lý Yến lăng khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, Tôn trưởng lão làm gì đem lời nói được như vậy huyện chuyển đâu? Quá khứ chúng ta môi vong giang hàn, song phương xác thực minh hữu không sai, nhưng liên hệ coi là thật có sâu như vậy sao? Đơn giản là tuyết châu ra người, sung làm chống cự bạch quỷ xôi nam tuyến đầu, thanh phong môn ở phía sau hết sức ủng hộ. Nhưng là hiện tại khác biệt, lục thị đã thành hoàng tộc, thống hợp tiến quốc, thế tất là phải vì thế mà bạch dương môn có thể đồng ý điều kiện của chúng ta, chúng ta vẫn sẽ là minh hữu, cũng có thể không đồng ý, vậy chờ đến bạch quỷ xôi nam kết thúc về sau, triều đình cùng thanh phong môn mình khôi phục kế bắc, kế nam, cá dương cho tự cũng không phải không được. Đây chính là thiết tiết thực sự nguy hiểm. Tôn Trường Hải trong lòng tức giận, nhưng xác thực không có lực lượng, há mồm phản bác cái gì. Chính như Lý Yến lăng nói, Tôn Trường Hải không có khả năng cự tuyệt điều kiện này. Hoặc là nói, lập tức, mặc kệ Lục Gia đưa ra điều kiện gì, tại cái này trong lúc nấu chốt, hắn đều không có quyền cự tuyệt. Nếu không, Lục Gia cái gì đều không cần làm, chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem, liền có thể đợi được Bạch Dương Môn bị đánh thành tàn phế. Cái này kỳ thật đối Lục Gia cũng là có chỗ xấu. Bạch Dương Môn, Thanh U Cấp không có, vậy thì đồng nghĩa với Thanh Phong Môn về sau muốn mình trực diện Bạch Quỷ Sôi Nam vi hiệp. Nhưng thì tính sao? cái này nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là phiền phức mà thôi nhưng bạch dương môn nhưng là muốn lấy diệt môn làm đại giá huống chi tôn trường hải lại nhìn một chút công tôn thiền vị này công tôn gia hậu bối đã đáp ứng lục thị yêu cầu mình nếu là không nên kia vô không phải người ta từ liêu hậu biến thành tuyết hậu hoặc là cứ gọi tuyết quốc công dù sao bạch dương môn bọn hắn đảm nhiệm nhân vật rất trọng yếu nhưng cụ thể ai tới làm kỳ thật không có trọng yếu như vậy quá khứ vẹn vẹn chỉ là thanh phong môn không tốt lắm thao tác hoàn toàn chiếm đoạt tuyết châu hoặc là thao tác tuyết châu làm ra tương đối lớn biến đổi nhưng là Hiện tại Lục gia không chỉ có riêng chỉ có Phi Vân Châu cái này một chỗ lực lượng mà thôi. Mang theo Triều đình như thế, lấy hoàng đế chi tư, làm Vân Tiêu Tông làm bất động, làm Bạch Dương môn loại này đăng cấp thế lực, để ép một cái chuẩn. Trong lòng suy nghĩ nhiều biến hóa, cuối cùng, Tôn Trường Hải cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, "Ai. Vậy ta còn có thể nói cái gì đó?" Nhưng bằng phân phó, Lục Chiêu Hòa cười lớn hướng hắn đi tới, cầm hai tay của hắn, nói, "Tôn trưởng lão cũng không cần làm lần này tư thái, Tuyết Châu sự tình, vẫn là phải dựa vào các vị. Mà lại, tương lai lưng tự Triều đình, Băng Nguyên Uy hiệp liền không còn là lấy chỉ là hai châu chi địa đến gánh chịu, có toàn bộ lớn yến làm làm hậu thuẫn, mọi người áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Như là vừa đến, Bạch Dương Môn đi một đại bao phục về sau, có lẽ có khác phát triển cơ hội cũng khó nói. Tôn Trường Hải trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng sẽ bị Lục Triều Hòa cầm tay cho rút ra. Cứ việc mất đi tương đối lớn một bộ phân độc lập quyền, để Tôn Trường Hải cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn vẫn không thể không thừa nhận, Lục Triều Hòa nói đến, cũng đúng là lời nói thật. Bạch Dương Môn cũng là truyền thừa ngàn năm môn phái, nhưng cũng bởi vì cái này, Bạch Quỷ đi về phía nam cách cái mấy chục năm liền sẽ cho Tuyết Châu mang tới một lần to lớn uy hiếp, cho nên căn bản không có cách nào hướng ngoại phát triển. Súc tích lực lượng, ứng đối nguy cơ, sau đó suy yếu, lại súc tích lực lượng, nguy cơ lại đến. Dạng này tuần hoàn song, ai cũng gánh không được. Có lẽ, đôi này Bạch Dương môn thật là một loại giải thoát. Nghĩ đến cái này bên trong, Tôn Trường Hải tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Chương 337, Bạch Quỷ lại đi về phía Nam. Lục Gia muốn đem Tuyết Châu chân chân chính chinh thu nạp tới trong tay, không phải nói đùa. Động tác của bọn hắn cũng rất nhanh, đồng thời một điểm kéo dài thời gian cơ hội cũng không cho. Tôn Trường Hải còn muốn đem chuyện này về sau kéo kéo, nghĩ đến có thể hay không kéo tới Bạch Quỷ đi về phía Nam kết thúc về sau lại làm. Nhưng loại chuyện này, Lục Gia khẳng định là không thể nào tiếp nhận. Đợi đến Bạch Quỷ đi về phía Nam kết thúc, kia Tuyết Châu tối thiểu 40 năm đến thời gian 50 năm bên trong, không sẽ đụng phải cái gì lớn khó khăn. Không có ngoại bộ áp lực, sau tiếp theo muốn đẩy tiến vào loại chuyện này, vậy nhưng liền không nói được. Khoảng cách Bạch Quỷ đi về phía Nam chính thức bộc phát, còn có tối thiểu 2 năm đi lên thời gian, Lục Gia chính là muốn tại 2 năm này công phu bên trong, đem Tuyết Châu quy tầm, biến thành sự thực đã định. Ngăn không được, kéo không được, kia còn thế nào xử lý? chỉ có thể nằm ngựa mặc cho thảo. Sự thật chứng minh, chuyện này, cây vốn cũng không cần quá lâu thời gian. Vẹn vẹn một năm về sau, Lục Gia, Thanh Phong môn bên này cũng đã đem hai đại tông môn tình huống cho thăm dò rõ ràng. Tài vụ, nhân sự, những phương diện này, Lục Gia đều cầm tới tương ứng báo cáo. Phía trên, các loại số liệu thống kê đều vô cùng minh xác. Mà tại trong khoảng thời gian này, Lục Gia tiến vào chiếm giữ đến ba tên cửa bên trong gia tộc tu sĩ, cũng đem bọn hắn cho ra báo cáo, cẩn thận thẩm tra đối chiếu một phen, sắp nhận không có vấn đề. Về sau, Tuyết Châu tam đại thế lực mệnh môn liền đều tại Lục Gia tay bên trong. Trưởng lão Thái thượng trưởng lão, trưởng môn nhân nhầm miễn, bọn hắn đương nhiên có thể tự định, nhưng cuối cùng muốn báo bên trên trò lục gia. Lục gia bình thường sẽ không can thiệp bọn hắn quyết định của mình, nhưng giữ lại quyền phủ quyết. Ý là, nếu Bạch Dương môn cùng Thanh Vũ cốc cao tầng, Lục gia nghị xong miễn liền bãi miễn. Đối với công tôn thế gia, cơ bản cũng nhất trí, đơn giản là trưởng môn nhân nhân vật đổi thành Liêu hầu mà thôi. Đến tận đây, Tuyết Châu ba tên cửa, liền chân chính dung nhập vào Lục gia tạo dựng lên cả cái thể hệ bên trong. Lục Thanh rất xác nhận điểm này, bởi vì tại Hán Ngọc Yên Sơn bên trên, tiếp vào hệ thống nhắc nhở. Tông môn tự hệ thống có đổi mới. Thanh U cốc cùng Bạch Dương môn bị đặt vào, đồng thời, phụ thuộc từ hệ thống cũng có đổi mới, công tôn thế gia tiến vào phụ thuộc liệt trong ngoài. Mặc dù, hiện tại không chế suất không đạt được lục gia đang bay vân châu các lớn phụ thuộc hoặc là đối thanh phong môn không chế trình độ, khi Lục Thanh cũng không cảm thấy có cái gì tốt gấp. Đem thời gian tiến kéo đến lại khắp lâu một chút, không chế suất tổng sẽ tăng lên đi lên. Dế trắng nhóm thái thượng trưởng lão Tôn Trường Hải, đối với để Bạch Dương môn triệt để trở thành lục gia thuộc hạ môn phái, tâm lý khẳng định sẽ cảm thấy có chút không cam lòng. Nhưng bất kể như thế nào, người ta tâm lý không cam lòng về không cam lòng, hành động bên trên, tổng thể hay là tích cực phối hợp cái gọi là luận việc làm không luận tâm loại tình huống này lục gia đương nhiên cũng liền có qua có lại để tôn trường hải trở thành tuyết châu liên quân lãnh tụ đương nhiên bản thân cái này cũng là thích hợp nhất bổ nhiệm tại tôn trường hải một đời đều đang đối kháng với bạch quỷ thế giới này khả năng không có người nào so hắn hiểu rõ hơn nên muốn như thế nào đến đối kháng bạch quỷ xôi nam xâm nhập hắn bản thân liền là thích hợp nhất khi cái này thống soái nhân vật mà lập tức tại tuyết châu tụ tập chọn vẹn năm vị kim đan tôn trường hải cùng công tôn tiền hai người từ không cần nhiều lời vân hiên cùng lục triều hòa cũng đều tại mà lý yến lăng vị này lớn yến hoàng về sau cũng sẽ tại tuyết châu Một mực dừng lại đến lần này Bạch Quỷ Xôi Nam bị giải quyết triệt để mới thôi. Tuyết Châu các tu sĩ, so quá khứ bất kỳ lần nào, đều muốn càng có cảm giác an toàn. Quá khứ, Bạch Quỷ Xôi Nam lúc, mặc dù đều sẽ có tu sĩ kim đan tỏa chấn, nhưng là cũng không có một lần tính năng cái như thế xa hoa tình trạng. Có lẽ, năm nay tai nạn sẽ không lại chết nhiều người như vậy đi. Hai qua sang năm, Bạch Quỷ đi về phía Nam đúng hẹn mà tới. Mà tại Tuyết Châu, đã có 80000 tu sĩ tụ tập một đường. Cái này 70000 tu sĩ bên trong, có gần 50000 đến từ Tuyết Châu bản địa. Dù sao, đây là Tuyết Châu chính mình sự tình. Tuyết Châu khẳng định là muốn ra lớn nhất khí lực, Bạch Dương môn, Thanh U Cốc cùng Công Tôn thế gia, dòng chính tu sĩ quân đoàn, kỳ thật không có có nhiều như vậy, cộng lại tối đa cũng liền hai mươi ngàn giá vẽ. Còn lại đều là Tuyết Châu các nơi, trương tập bắt đầu tiểu gia tộc, tiểu đoàn thể cùng đám tán tu, cũng không thể nói Tuyết Châu tất cả tu sĩ đều tham chiến, nhưng cũng là tuyệt đại bộ phân. Mặt khác hai ngàn tu sĩ đến từ Phi Vân Châu, Thanh Phong môn cùng Phi Vân Châu nơi đó gia tộc tu sĩ, tán tu đều có, mà còn có mười ngàn thì là lần đầu Tuyết Châu tiếp tục lấy đến từ Cảng Phương Nam Chi Viện triều đình tại ba năm trước đây tiếp vào Tuyết Châu tin tức về sau, Lục Triều Hy liền nghĩ ra một ý kiến, điều động Phương Nam Cầm Châu, ký Châu lưỡng địa quân phòng giữ đoàn, cùng các đại quan hoạn thế gia tu sĩ, tiến về Bắc cảnh chi viện. Đại yến triều đình nguyên bản quan phe thế lực, kỳ thật bắt nguồn từ ba cái phương diện. Một cái là trung ương cầm quân, hiện tại đã không có, hai cái là tứ đại gia tộc, lại thêm Lý thị hoàng tộc, thậm chí lại đem cái khác một chút hai ba tuyến quan lại gia tộc cũng cho tính đến, bọn hắn tứ quân, cái thứ ba phương diện, cũng chính là thực lực tổng hợp yếu nhất địa phương quân phòng dự. Ba cái này, hiện tại Lục thị hoàng tộc có thể trấn chính năm giữ, kỳ thật liền một cái trung ương cấm quân, dù sao cũng là mình chúng kiến. Mặc dù bây giờ còn rất yếu ớt, mà đổi thành bên ngoài cả hai, thế ra tư quân cái này bên trong cũng là nháo nhuyễn, sổ sách lung tung. Tứ đại gia tộc không có ba cái, Lý thị hoàng tộc tư quân có tại, nhưng thật không dám dùng, phải đầu còn phải nghĩ biện pháp cho giải tán rơi. Cái khác các loại hai ba tuyến tiểu gia tộc thì đội trung thành cũng không tốt bảo hộ, địa phương quân phòng giữ cũng có tình huống tương tự, đối với trung ương hoàng triều mệnh lệnh có chút mập mờ. Kia liền dứt khoát thừa dịp Tuyết Châu cần chi viện lý do này, từ các nơi liền chuyên môn điều bộ này phân lực lượng. Vừa đến, đem bọn hắn rời căn cứ địa, đến Tuyết Châu về sau, bọn hắn hậu cần tiếp tế là cần nhờ Tuyết Châu bản địa cùng phi Vân Châu đến cung cấp, mà nơi đây lại là Lục gia truyền thống hả hụp, bọn hắn nghĩ náo cũng náo không ra cái gì bọ nước. Thứ hai, chính yếu nhất chính là nhìn xem ai nghe lời. Thanh Thanh thật thật nghe theo điều lệnh, có thể làm là tương lai trọng điểm phát triển người một nhà. đầy bụng bực tức nhưng cuối cùng vẫn là động đậy. vậy liền tiếp theo, các loại kiếm cơ không nguyện ý xuất động, liền buộc xuất binh đến Tuyết Châu, có là bảo chế biện pháp, buộc cũng không chịu động. kia tại Lục Triệu Hi mắt bên trong liền cùng Mưu phản không có khác nhau. dù là hiện tại nội ưu ngoại hoạn, không dễ thu thập, rơi tương lai cũng sẽ tìm cơ hội đem giải quyết. Đây là cái cực kỳ tốt phân biệt địch bạn biện pháp. Đương nhiên, việc này tại chấp hành thời điểm cũng phải chú ý cẩn thận một chút, không phải lô mãng trực tiếp hạ lệnh. Những địa phương kia quần, thế ra, lẫn nhau ở giữa có không phải là không có liên hệ, vạn nhất làm ra đến một cái phản quân tập đoàn, vậy liền phiền phức. Nhưng cũng còn tốt, Lục Triều hy xử lý phải cũng không tệ lắm. Dù sao, bên ngoài lớn nhất người chống lại cũng chính là Triệu, quản, trương tâm nhà đã xong, ban đầu trong tứ đại gia tộc, cái cuối cùng còn tồn lưu Mạc thị, đứng ở Lục gia bên này. Một phen thao tác phía dưới, ngay cả cưỡng chế mệnh lệnh đều không nghe, có là có, nhưng cũng không có quá nhiều phía nam các loại chính trị đánh cờ, hoặc sáng hoặc tối tiến hành, nhưng đối với Tuyết Châu cái này bên trong đến nói, cái gì đều không có đường đường chính chính đến cái này 20 ngàn tu sĩ đáng tin cậy. Còn thiếu 10 ba ka. Chương 338, so mặt gián điệp. Đào mắt, Bạch Quỷ Xuyên Nam đã nửa năm có hơn. Năm nay, Tuyết Châu quân kháng chiến, binh hùng tướng mạnh, toàn bộ phòng tuyến thủ vệ tình huống, tương đương chi tốt đẹp. Trước tiến vào phòng tuyến, bố trí tại phía bắc, cả Dương, Liêu quận phía bắc, lộ ra vững như thành đồng, năm vị kim đang cường giả, phân biệt tọa trấn. Đại đội Bạch Quỷ, cơ hồ không cách nào đột phá phòng tuyến nếu không liền đâm đến đầu rơi máu chảy, nếu không liền bị sớm điều tra đến, sau đó bị tiêu diệt. bất quá, cứ việc so năm trước tình trạng muốn tốt không ít, nhưng là vẫn sẽ không có người cảm thấy sẽ quá dễ dàng. thật thật nan quan còn chưa tới đâu, tứ giai bạch quỷ hoàng cũng đều một cái không có xuất hiện đâu, cũng không biết năm nay sẽ đến mấy cái. đương nhiên, loại chuyện này cùng Phan qua đôn quan hệ không lớn, hắn chỉ là cái khải minh kỳ tiểu tu sĩ, tứ giai bạch quỷ hoàng kia là phía trên lớn kim đan nhóm muốn cân nhắc, cùng hắn cái này tiểu khải minh quan hệ không lớn, fan qua đôn là đến từ ký châu một vị tu sĩ, gia tộc của hắn. Phan Đồng Phan Thị là đường đường chính chính quan lại thế gia, tổ tiên cũng có người ngồi vào cửu khanh chi vị. Cho dù là lập tức, Phan gia cũng có ba cái Khải Minh tu sĩ. Phan Thị không so được đã từng tứ đại gia tộc, nhưng cũng là triều đỉnh hệ thống phía dưới, hai ba tuyến gia tộc bên trong, phát triển được rất không tệ. Phan Qua Đôn bản nhân, thực lực đầy đủ, lại có gia tộc môn phiệt trợ giúp, rất nhanh liền ngoại phóng làm ký châu vị Dương quận quan trưởng. Mà tại lần này thay đổi triều đại phong ba bên trong, Phan gia xem như lập trường tương đối kiên định dựa vào hướng lục gia. Nhưng Phan Qua Đôn mình, lại là một cái chính thống trung quân nhân sĩ. Đối với nhường ngôi chuyện này, phi thường phẫn nộ. Là một quận thái thú, mà lại là ký châu thái thú, Phan qua đôn tại triều đình hệ thống bên trong, địa vị cũng không thấp, không phải loại kia bị đuổi đến phi vân châu loại hình, triều đình khống chế địa phương mà không đến được khi thái thú phế vợ, là đứng đắn địa phương đại quan. Tại nhường ngôi nghi thức vừa qua 3 tháng thời điểm, Phan qua đôn liền đã từng tự tư, đồng thời tại trường hợp công khai, công kích qua lục thị. Chuyện này, đương nhiên liền gây nên trung ứng tức giận, nhưng bởi vì Phan thị gia tộc lập trường là khuyên hướng lục gia, các phương cầu tình phía dưới. Phan Qua Đôn cũng không có bị cách trước, chỉ là đem thái thú chi vị tước đoạn, để hắn lấy mang tội chi thân, đảm nhiệm vị dương quận quận binh thông soái, một mực luyện binh, chính vụ làm việc tất cả đều cho cách rơi. Nhưng liền xem như dạng này, Phan Qua Đôn cũng không có quá thành thật. Mặc dù không có lại công khai nói qua cái gì lời khó nghe, nhưng lại đang cùng rất nhiều người tự mình đang nói chuyện thiếng, đề cập qua hắn đối Lục thị bất mãn, đối Phan thị bản ra nhanh như vậy liền nhìn về phía Lục gia mà cảm thấy xấu hổ. Thậm chí, có người tận mắt thấy qua, hắn cùng mình thân ca ca, cũng là bây giờ Phan thị ở trong quan trường rễ lở đạn, tân nhiệm cựu khanh một trong đỉnh ý đại nhân sinh ra qua cãi vã kịch liệt, người này chi lập trưởng có thể thấy được chút ít. Mà lần này Tuyết Châu Bạch Quỷ Xôi Nam sự tình, hắn làm không nghe lời cái kia, tự nhiên cũng là tại triều đình buộc phía dưới, dẫn theo vị Dương quân binh, hơn ngàn tên tu sĩ, tiến về Tuyết Châu tiến hành chi viện. Đối mặt điều lệnh, hắn ngay từ đầu là từ chối, về sau không có cách, buộc hắn không đến chính là phản quốc, gia tộc liền muốn đem hắn xóa tên, nhiều mặt dưới áp lực, cái này không đến vậy là không được, hắn cũng chỉ có thể xuất độ tiến về. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là biểu tượng mà thôi. Tại đây hết thảy ngoại bộ trang phục dáng vẻ phía dưới, hắn kỳ thật đã sớm tiến vào cẩm y vệ Những này phản lục thị dáng vẻ, hoàn toàn là giả vờ. Trước kia thời điểm, Lục Văn Ân làm lớn yến Cẩm Ý vệ lộ lĩnh, là điều tra ra một chút trong nước không giống bình thường vấn đề. Tựa hồ, âm thầm bên trong có một cái tay, tại điều khiển Kỳ Châu, Cẩm Châu phe thế lực, để triều đình không dễ khống chế địa phương. Nhưng lớn yến Cẩm Ý vệ đang điều tra thời điểm, hay là gặp phải trùng điệp khó khăn, điều tra ra manh mối tương đối mà lại đối phương ở các nơi tựa hồ cũng là có nền tảng, dù là chợt có thu hoạch, manh mối luôn luôn sẽ gay mất, chỉ có thể bắt được một chút không có cái gì chứng dùng tiểu nhân vận, mà lại thường thường loại ngọn lửa màu trắng kia bốc cháy, diệt khẩu hiệu quả phi thường tốt. Cẩm Ý Vệ biết, ở trong tối bên trong cùng Tân Triều đỉnh làm đúng, là Vô Diện hội. Bọn này đã từng là Lý Thế Văn vì mình đột phá pháp tướng, âm thầm nâng đỡ, tạo dựng lên tổ chức ngầm, hiện tại thành Lý Thị Hoàng Triều Hư Hồn, khắp nơi gây sự. Thế là, Lục Văn Ân liền liên hệ với Phan gia, một phàn thương thảo phía dưới, liền có Phan Qua Đôn như thế một vai ra. Đây là cái mồi, Cẩm Ý Vệ là nghĩ chỉ có thể là đem Vô Diện sẽ cho câu ra. Nhưng mà, hiệu quả cũng không tốt. Phan Qua Đôn bị một chút người xa lạ thăm dò qua mấy lần, cũng đem tình báo cho đến Cẩm Ý Vệ. Nhưng nhiều phiên phân tích đến, Cẩm Ý Vệ bên kia cũng là cho rằng Cái này làm không tốt là vô diện sẽ phản thăm dò, khả năng đến cũng không phải là vô diện sẽ chân chính nhân vật trọng yếu, thế là cũng không dám tùy tiện hành động, miễn cho đánh, cọ động, dán. Mà dưới mắt phía này, lại là cái cơ hội tốt vô cùng. Lúc ấy, Phan Qua Đôn tại tiếp vào chiều đình điều lệnh, muốn bắt thượng Tuyết Châu thời điểm, hắn như thường ngày, diễn một đợt hí, biểu hiện ra phi thường không vui lòng bộ dáng. Thế nhưng liền trong khoảng thời gian này, hắn tiếp vào một cái đã từng liên lạc qua hắn người tin tức, hy vọng hắn có thể xuất quân tham chiến. Điểm này, để hắn cùng sau lưng của hắn bọn cầm ý vệ cảnh giác. Cái thứ hẳn là là vô diện sẽ ý tứ, nhưng là vô diện sẽ đối với Bắc cảnh Bạch Quỷ Xôi Nam sự tình, theo lý giảng hẳn là bao hàm ác ý bọn hắn chỉ sợ là ước gì Bạch Quỷ Xôi Nam, đột phá Tuyết Châu phòng tuyến, vọt tới Phi Vân Châu, đem lục gia đại bản doanh quay đến một đoàn loạn mới đúng. Bọn hắn hẳn là phi thường phản đối, muốn phá hư lục gia điều điều đình lực lượng quân sự, bắt thượng chi viện mới đúng. Nhưng lại hướng sâu bên trong nghĩ một hồi. Nếu như Phan Qua đôn thống hận lục gia sự tình không phải diễn, mà là thật đâu. Nếu như đại lượng Bắc thượng chi viện triều đình địa phương quân binh, thế gia tư binh đều bị vô diện sẽ âm thầm liên lạc qua, thậm chí phối hợp vô diện sẽ hành động đâu? vậy cái này bắt thượng hai ngàn triệu đỉnh viện binh, thật là viện binh sao? cái này có phải hay không là một cái cự đại, cất dấu bom? chuyện này là không phải do chủ quan, nhưng trái lại, cái này tựa hồ cũng là vào một cái ở vô diện sẽ cái đôi cơ hội tốt, vô diện gặp qua hướng mấy năm, tại các châu hành động, đều là rất bí ẩn rất bí ẩn, lưu lại vết tích, tích, mà lại ở các nơi quan hệ rắc rối phức tạp, không dễ bắt. mà lần này, nếu như mục tiêu của bọn hắn, thật là phá hư tuyết châu phòng tuyến, đảo loạn lục thị tại bắc cảnh căn cơ, vậy khẳng định xem như cái này vài năm đã qua, bọn hắn một lần hành động lớn. thế là, phan qua đôn cái này bên trong cũng tiếp vào cầm ý vệ yêu cầu, theo quân bắt thượng, tùy thời báo cáo vô diện sẽ tình huống. Mà trừ điểm này bên ngoài, hắn còn cần điều tra tại toàn bộ bắt thượng chi viện triều đỉnh trong quân đội có bao nhiêu, nhưng thật ra là vô diện người biết, hoặc là nhìn về phía vô diện sẽ bất mãn phần tử. Quá khứ thời gian nửa năm, hắn một mặt tại Tuyết Châu phòng tuyến bên trên, xuất lĩnh tu sĩ quân đoàn, cùng Bạch Quỷ Đả Sinh đả tử, một bên cố gắng điều tra. Hắn cũng không phải tự mình một người, 200000 triều đỉnh bắt thượng tu sĩ bên trong, vô diện sẽ trộn lẫn hạt cắt tiến đến, cầm ý vệ lại làm sao không có đâu. Chương 339, gian lẫn bài bạc tầng bánh. Quá khứ thời gian nửa năm bên trong, Phan Qua Đôn đã điều tra ra được không ít hư hư thực thực là vô diện sẽ trộn lẫn tiến vào bác thượng triều đỉnh trong quân đội người. Mà hắn hiện tại có chút hoàng chính là, hắn gần nhất bị điều đến một cái mới khu vực phòng thủ. Hắn ngạc nhiên phát hiện, tại mảnh này khu vực phòng thủ bên trong, cơ hồ tất cả đều là bác thượng triều đỉnh quân đội đang phụ trách. Chính hắn ở vào ngã về tây vị trí, là phòng tuyến tầng thứ 2, hắn phía đông cùng là tầng thứ 2 phòng tuyến chi kia tu sĩ quân đoàn, 3, 400 người dáng vẻ đi là hắn cùng một chút bí ẩn tiềm phục tại triều đình trong quân cẩm y vệ thám tử. Đoạn thời gian trước xác định được một cái khả năng bị vô diện sẽ trộn lẫn tiến vào hạt cắt tu sĩ đoàn. Tại bọn hắn hai cái này tu sĩ đoàn phía trước cũng là xung làm phòng tuyến tầng thứ nhất kia hai chi tu sĩ đoàn cũng giống vậy, hoặc là người lãnh đạo, hoặc là trong đó nhân vật trọng yếu có thể là vô diện người biết. Khi hắn thấy rõ ràng điểm này về sau một thân mồ hôi lạnh. Những người kia cũng không có bị hoàn toàn xác định thân phận, nhưng là lấy tình huống hiện tại xem ra bọn hắn là quả thật là vô diện người biết, chỉ sợ đã không có chạy. Mặc dù. Vô diện sẽ cũng không có liên lạc qua hắn, hắn cũng tạm thời còn không biết đối phương muốn làm gì, nhưng là vẹn vẹn dạng này mà thôi, hắn liền đã có thể cảm giác được, vô diện sẽ một mực nêu lộ sự tình, làm không tốt là muốn phát động. Do xét điều tra ra vô diện sẽ đến cùng muốn làm gì, điểm này rất trọng yếu, nhưng là phải chờ tới một khắc này lại có khả năng sẽ quá muộn. Cha vẫn là phải tra, nhưng là đang tra trước đó, chuyện này khẳng định vẫn là muốn trước đi lên báo cáo một đợt. Cùng ngày đêm bên trong, hắn liền đạt được hồi phục. Ta biết, kiên nhẫn chờ đợi, nếu như vô diện sẽ có liên hệ ngươi, chiếu làm liền là cái này hồi phục, để fan qua đôn an tâm không ít mang theo quân đoàn bên trong tu sĩ đem một đợt phía trước phòng tuyến phóng tới bạch quỷ cho cho hết làm thị quang về sau hắn trở lại cứ điểm nguyễn lâm thời gian phòng bên trong móc ra linh thạch bắt đầu tu hành đối với tu sĩ đến nói cái này là thường ngày cho dù là trong chiến tranh cũng giống vậy nhàn không có việc gì chờ lệnh thủ vệ thời gian kia liền tiến vào đến trạng thái tu luyện cho dù là một điểm mảnh vỡ thời gian cũng tốt nhất lợi dụng không có loại tâm tính này tu sĩ rất khó đi đến đằng sau điểm này mảnh vỡ hóa thời gian tu luyện khả năng đối tu vi mang tới trợ giúp không có thời gian giải tĩnh tu bế quan tới lớn nhưng cũng là một loại thái độ thể hiện cái này đời đồng hồ nên tu sĩ quả thật đem ý nghĩ thả về mặt tu luyện nhưng tại hắn mới vừa tiến vào đến nhập định trạng thái còn không bao lâu thời điểm hắn liền nghe tới mình cửa sổ có một chút động tĩnh không phải rất thâm nhập tu hành cũng là sẽ không đối với ngoại giới một điểm cảm giác đều không có hắn mở hai mắt ra đi đến nhà gỗ cửa sổ đem chắn gió bảng gỗ cửa sổ đẩy ra một con màu đen quạ đen liền nhịch lấy bay vào hắn lập tức xuất lĩnh tu sĩ đoàn đóng quân cứ điểm là một cái mới dựng lên một trại phân đến hắn trong tay bốn tên tu sĩ đều tại Cho dù là tại đêm khuya, một con phổ thông quạ đen muốn bay tiến vào một trại, đi tới hắn cửa sổ, đó cũng là một chuyện không thể nào. Nhưng Phan Qua Đôn đã không cảm thấy kinh ngạc, cái này đương nhiên cũng không phải là phổ thông quạ đen, đây cũng là vô diện trong hội một vị nào đó thủ đoạn, trước đó vô diện sẽ bí ẩn cùng hắn tiến hành liên hệ, cũng là thông qua cái này quạ đen đến tiến hành. Ngày mai giờ ngọ trước đó, vùng ra phòng tuyến. Kia quạ đen hé miệng, vậy mà nói lên lời nói tới. Vì cái gì? Không cần hỏi nhiều, ngươi cũng có thể không đông ra, bất quá chết đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Uy hieta, không phải chỉ là ngày mai sẽ có ngươi ứng phó không được định nhân từ cái này bên trong thông qua ta chỉ là hảo ý nhắc nhở thôi ngươi nếu để cho mở về sau triều đình cũng không trách được trên đầu ngươi hai con bạch quỷ hoàng các ngươi không nguyện ý đi chịu chết không phải chuyện rất bình thường sao ngày mai sẽ có hai con bạch quỷ hoàng từ ta khu vực phòng thủ thông qua vì cái gì đừng hỏi nhiều ngươi muốn làm chính là bảo trụ tính mạng của mình buông ra phòng tuyến đơn giản như vậy mà thôi bất quá để phòng vãn nhất ta hôm nay sẽ tại cái này bên trong buổi tiếp ngươi miễn cho ngươi sớm đem chuyện này nói cho không nên nói người nghe ta minh bạch một người một quan bất động thanh sắt trong phòng tính tuệ, đen nhánh hoàn cảnh dưới, nghe ngoài cửa sổ gió bấc gào thét, bầu không khí rất nặng nề nùn ngạt. Phan Qua đôn tâm lý, kỳ thật rất sốt ruột. Hắn tâm bên trong động đậy suy nghĩ, có phải là muốn đem trước mắt cái này quả đen cho làm thịt, sau đó đem tin tức mau sớm truyền đi lên? Cái này quả đen, trừ có thể vô thanh vô tức phi hành, có thể nói chuyện bên ngoài, cũng không có cái gì khác thần dị chỗ. Nhưng lập tức hắn lại nghĩ tới, cái này quả đen là tốt chơi chết, tiện tay sự tình, nhưng quả đen vừa chết, cái này quả đen phía sau tu sĩ, tự nhiên mà vậy cũng sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, sẽ có thay đổi gì, kia liền không nói được. Tạm thời dần xuống ý đậu thủ, hắn bắt đầu ở suy nghĩ, vô diện sẽ mục tiêu đến cùng là cái gì? Ngày mai sẽ có hai con Bạch Quỷ Hoàng từ bọn hắn cái này bên trong thông qua, xung quanh khu vực phòng thủ, tất cả đều là vô diện người biết, như vậy rất có thể, cái này hai con Bạch Quỷ Hoàng, đem có khả năng không phát động bất luận cái gì chiến đấu, vô thanh vô tức từ cái này bên trong thông qua. Mà nếu như bọn hắn thật một chút tin tức không báo lại lời nói, Hậu Phương Tuyết Châu quân đoàn tổng bộ, đem sẽ tin tức gì đều không thể đạt được. Mà lại, lại hướng chỗ sâu một nghĩ. Bọn hắn cái này đạo thứ hai phòng tiến đằng sau, liền khoảng cách Ngư Dương quận Hàn Lộ huyện không xa. Mà bây giờ Lục thị nhất tộc bên trong tân sinh vị kia tu sĩ kim đan cũng chính là lục triều hy đang tọa chấn hàn lộ trong huyện phụ trách ngư dương quận phía trước cái này nguyên một phiến khu vực phòng thủ hai con bạch quỷ hoàng lặng yên vô tức đến hàn lộ huyện trên mặt sẽ phát sinh cái gì vô diện sẽ nghĩ mượn đao giết người lợi dụng bạch quỷ xuôi nam xử lý lục triều hòa khả năng còn không chỉ có như thế lục triều hòa vừa chết hai con bạch quỷ hoàng tại cá dương tiền tuyến náo bắt đầu cái này một mảnh khu vực phòng thủ sợ là muốn chuyện để sụp đổ đại lượng bạch quỷ xuôi nam đột phá khu vực phòng thủ là có thể tiến thẳng một mảnh làm cho cả ngư dương quận đều băng loạn đến lúc đó. Kết quả tốt nhất là Tuyết Châu phòng tuyến có thể điều lực lượng, đem những này đột phá phòng tuyến xuôi Nam Bạch Quỷ giáo sát tại Cá Dương một vùng. Nhưng mặc dù như thế, giòng dã một cái quật bị làm cho nhã nhặn, tất nhiên sẽ làm cho cả Tuyết Châu nguyên khí trọng thương. Mà theo Phan Qua Đôn biết, Tuyết Châu vừa mới bị lục gia thu phục. Nếu là làm ra chuyện như thế, Tuyết Châu tất nhiên đối lục gia nội bộ lục đủ. Cái này vẫn tương đối kết quả tốt. Nếu là hỏng một chút, nghi cũng không dám nghĩ. Phan Qua Đôn chuẩn bị động thủ. Cho dù là thân phận của mình bại lộ, sau tiếp theo thậm chí có thể sẽ đụng phải nhân thân nguy hiểm, hắn cũng muốn đem tình báo này cho truyền ra ngoài. Ngược lại cũng không phải hắn hiện tại liền đối Lục gia đến cỡ nào trung tâm, chỉ là cái này song mặt gián được làm, hắn là càng ngày càng cảm thấy vô diện sẽ mặc kệ lại thế nào nào, tại lớn yến cũng là cây không dễ, Lý thị Hoàng triều đã tất không thể phục hưng. Muốn ôm đùi, hay là Lục gia đầu này chân rắn chắc một chút. Nghĩ đến, mình truyền lại ra như thế tình báo quan trọng, về sau Lục gia cũng không thể bạc đái lao tử à? Con mắt chầm chầm chuẩn con quạ đen kia, chỉ cần nhô ra một chút xíu linh lực, hắn liền có thể nháy mắt đem đây chẳng qua là tín sứ quạ đen giết chết. Sau đó, lập tức hắn liền có thể thả ra truyền tin kiếm đem tình báo này truyền cho hắn thừa tuyến. Nhưng tại sắp động thủ một khắc, sọ não bên trong linh quang lóe lên, lại để cho hắn dằn xuống ý nghĩ này. Vừa mới, hắn nghĩ tới trước đó, hắn thượng tuyến cho hắn truyền tin. Nếu như vô diện sẽ có liên hệ ngươi, chiếu làm liền là. Đây là thượng tuyến nói. Ý gì? Hắn bình tĩnh lại, vừa cẩn thận bàn tính toán một cái, giật mình, lao tử kém chút lầm đại sự. Làm không tốt, cấp trên đã biết vô diện sẽ mưu đồ đi. Nếu không, trước đó thượng tuyến liên hệ hắn thời điểm, vì cái gì không nói kế tiếp theo dò xét, hồi báo tin tức cái gì, chỉ là để hắn dựa theo vô diện sẽ chỉ thị làm theo. Tiến thêm một bước, mẹ nó lão tử nếu là đem cái này quạ đen làm thịt Để vô diện sẽ cảnh giác lên, lầm đại sự, phía trên có thể hay không cho là ta kỳ thật đầu nhập vô diện sẽ, cố ý dạng này xách gặp người ta, làm cho đối phương không bước vào cả bẫy. Thế, vô diện sẽ tới ngọn nguồn tại tầng nào? Phía trên lại tại tầng nào? Mấu chốt lao tử mẹ nó hẳn là tại tầng nào? Cái này ngàn tầng bánh, nên thế nào ăn a? Phan Qua Đôn lâm vào vô cùng xoắn suất bên trong. Một đêm trôi qua, Phan Qua Đôn cũng xoắn suất suốt cả đêm. Chơi tờ mở sáng thời điểm, hắn rốt cục làm ra quyết định, cùng một đêm, không giết quá đen, dựa theo vô diện sẽ chỉ thị làm. Dù sao, đây là cấp trên cho lúc trước chỉ thị của hắn bên trong nói, hắn trung thành chấp hành, coi như cuối cùng xảy ra chuyện, người ta vô diện sẽ tại ngàn tầng bánh bên trên càng cao hơn một tầng, vậy cái này nổi cũng không tới phiên tự mình quăng. Ta chỉ là thi hành mệnh lệnh, theo vô diện sẽ chỉ thị làm việc, là ngươi nói, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi không nhân ra số tầng cao. Phan Qua đôn tin tức gì đều không có ra bên ngoài truyền, cùng con quả đen kia mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, khô toại một đêm. Tại hướng đông về sau, hắn đứng dậy hạ lệnh quân đội khởi động, tung ra cái này cứ điểm hướng tây bên cạnh di động. Đông đảo tu sĩ cũng không có người nào chất vấn mệnh lệnh này. Bộ đội của hắn, tạo thành nhân viên cơ bản đều là hắn từ phía nam mang tới vị Dương quả binh, là hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội, vốn là cùng Tiết Châu, cùng Phi Vân Châu quan hệ không lớn. Lão cấp trên nói cái gì, kia thì làm cái đó, căn bản không ai sẽ lắm miệng. Dù là có người nhìn thấy con kia một mực cùng ở bên cạnh hắn quả đen, cũng không nhiều người nói chuyện. Giữa trưa thời điểm, Qua đen ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói, nói, làm tốt lắm, chờ trở, trở lại Kỳ châu, chúng ta sẽ liên lạc lại người, đến lúc đó chúng ta trùng tương đại nghiệp, Niu Triệu xoắn vị lục ra, nhất định khi bất ổn vị hoàng đế này, chỉ hy vọng như thế. Phan Qua đôn chấn định trả lời một câu. Sau đó liền thấy quạ đen bay cao rời đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Xác định trung quanh đã không có cái gì dám thị về sau, Phan Qua Đôn cũng lười lại diễn kịch, trên mặt triển lộ ra thần sắc lo lắng. Cảm giác khoảng cách đã không sai biệt lắm, hắn hạ lệnh các tu sĩ dừng lại, sau đó mình bay lên cao cao, ánh mắt xa xa nhìn ra xa hướng trước đó mình kia phiến phòng tuyến. Thoáng một lát sau, tại trong cảm nhận của hắn, ẩn ẩn có hai cố khiến người chán ghét khí tức, từ lúc trước hắn phòng tuyến khu vực kia xuất hiện, sau đó lại rất nhanh rời đi. Mặc dù bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, để cảm giác của hắn tuyệt đối tiếp theo tiếp theo, nhưng là không hề nghi ngờ có thể tại cách khoảng cách xa như vậy dưới, còn có thể để hắn có cảm giác biết, kia đầu nguồn tất nhiên thập phần cường đại. kia quả đen nói tới hai con bạch quỷ hoàng xuất hiện, đồng thời đã từ phòng tuyến tầng thứ hai thông qua, thẳng đến Hàn lộ huyện mà đi. những này bạch quỷ cũng là thật là nghe lời, không biết vô diện sẽ sử dụng biện pháp gì, có thể điều khiển bạch quỷ hoàng hành động. không đúng, hẳn không phải là điều khiển, vô diện sẽ có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng thao túng thực lực tương đương tại Kim Đan Kỳ Tu Sĩ Tả Ma, không phải bọn hắn liền đi cực bắc băng nguyên bên trên bắt Tả Ma cho bọn hắn làm tay chân liền tốt. không phải khống chế lời nói, có lẽ là một loại nào đó dẫn dụ thủ đoạn bất quá mặc kệ nó. Ai, hy vọng lục gia có thể ứng đối tốt ta. Không phải ta cái này biết chuyện không báo tội danh lệnh xuống đến, cũng là có đủ phiền phức. Lặng lặng tại nguyên chỗ cùng không sai biệt lắm hơn một canh giờ, một đạo kim kiếm từ đằng xa bay tới. Phan Qua Đôn lập tức nhấc lên tâm tư. Kim kiếm còn chưa tới tay, nhưng xem ra, nên là quân lệnh. Lấy tay, đem kim kiếm nhận lấy, hắn hít sâu một hơi, thần thức dò vào trong đó, một đầu mệnh lệnh mới hiện ra ở thần trí của hắn bên trong. Thu nạp ngươi phòng tuyến xung quanh tất cả quân đoàn quyền chỉ huy, không tuân mệnh lệnh người, chém chết. Phong tỏa ngươi chỗ phòng tuyến không cho phép bất luận cái gì vận sống thông qua. Cái mệnh lệnh này, để Phan Qua đôn chấn động trong lòng, lập tức đại hỉ, thậm chí có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Xem ra, cấp trên quả nhiên là so vô diện sẽ tại càng cao hơn một tầng. Hai cái mệnh lệnh, Phan Qua đôn nước chừng cũng có thể đoán được trong đó thâm ý. Mặc dù không biết Hàn Lộ huyện bên kia tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ, cấp trên là có chuẩn bị. Bên kia, chỉ sợ đã cho Bạch Quỷ Hoàng, cho vô diện sẽ chuẩn bị một cái đại bà bối, mà mình thu nạp quân đoàn, bố trí tuyến phòng tỏa làm việc, hiển nhiên là phải chịu trách nhiệm kết thúc công việc. Thứ một cái mệnh lệnh là muốn thanh tẩy nội bộ, cái mạng thứ hai lệnh là đừng để người chạy, mở rộng chiến quả. Đương nhiên, tại xung quanh phòng tuyến, trừ hắn ra, còn có ba chi hư hư thực thực là bị vô diện sẽ ảnh hưởng đến quân đoàn, mà lại trong đó hai cái đều có Khải Minh tu sĩ dẫn đội. Nếu như cứng rắn tới, mình cái này bên trong không nhất định liền đánh thắng được đối phương. Nhưng nghĩ đến, phía trên sẽ cho nàng mệnh lệnh như vậy, kia tất nhiên cũng là có chuẩn bị. Ai biết, nó đoàn đội của hắn bên trong, có phải là cũng có giống như hắn nhân vật tồn tại đâu. Đã mệnh lệnh đến, hắn liền không có cái gì tốt do dự, lúc này hướng toàn quân hạ lệnh, bắt đầu bắt đầu chuyển động. Hắn trước hướng bắc, tìm tới vốn nên nên tại thứ nhất nói phòng tiền phía tây quân đoàn. Chi này đoàn đội bên trong, cũng vô khải minh tu sĩ tồn tại, hắn rất thuận lợi liền dựa vào lấy quân lệnh, đem kia hơn 300 người cho thu nhập dưới trướng. Về phần tại chi này trong quân đoàn, bị hoài nghi đầu nhập vô diện sẽ, hết thảy có 3 cái, toàn để hắn cho buộc. Người ngược lại là không có giết, cái này là lúc sau giao cho cẩm y vệ đi xử trí là tốt, hắn chỉ dùng đem người nắm lấy liền tốt. Mà sau đó, hắn chia binh hai bộ phận, lấy đáng tin tâm phục thủ hạ, ngay tại chỗ bố trí phòng tọa phòng tuyến. Mình thì mang theo khoảng trăm người, hướng đông mà đi, thu nạp mặt khác hai chi quân đoàn tới chỗ về sau, hai cái này quân đoàn cũng bị hắn không hưởng phí khí lực gì cho nhận lấy. nó bên trong một cái, hắn đến lúc đó, trong đó cái kia hư hư thực thực đầu nhập vô diện sẽ khải minh tu sĩ, đã chết rồi. hạ thủ là cầm ý vệ giấu dưới một vị khải minh kỳ cao thủ. một cái khác, bị vây lên về sau, rứt khoát tự chói hai tay, đầu hàng thỉnh cầu xử lý khoan dung. hắn bên này nhận được thứ một cái mệnh lệnh, đến đây kết thúc, cũng liền đại thể song song rồi. tiếp xuống, chính là tận khả năng khóa lại nơi đây, không để cho địch nhân hướng bắt chạy trốn. ngóng nhìn mặt phía nam, cũng không biết Hàn lộ huyện bên ngoài, đến cùng xảy ra chuyện gì. chương ba Hắc Nha đạo nhân, Lục Chiêu hòa hai tay hướng lên vừa nhất, tại duy trì lấy trọng lực tạo áp lực, khống chế hai cái bạch quỷ hoàng và một người mặc đen nhánh trường bào tu sĩ kim đan đồng thời từ đất tuyết bên trong rút ra hai cây thành mâu, hướng phía kia áo bào đen kim đan bay đi. Bước đối phương không thể không né tránh, nhưng cùng lúc đó lại vừa vặn nên tiếp bạch quỷ hoàng hung hăng một bàn tay, không thể không thôi động bí pháp, qua trong dây lắt biến thành một con quạ, hiểm mà lại hiểm tránh đi. Nhưng ngay lúc đó, Lý Y Lăng, Vân Hiên cùng tôn trường hải thủ đoạn công kích cũng liền đến, ngay cả luật thế công phía dưới, kia áo bảo đen kim đan bị bức phải hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Hắc Nha đạo nhân tốc thủ chịu trói đi, lấy ngươi chi thực lực, tội gì tại vô diện sẽ, đi tất không thể làm sự tình. Chúng với Lý thị, đây là ngu trung, Lý thừa tông cái này trước hoàng đế, bây giờ là yên vui công, toàn bộ Lý thị nhất tộc từ trên xuống dưới đều yên vui. Ngay cả Lý thị chính mình cũng như thế, các ngươi còn nào cái gì? Hắc nha đạo nhân, ngươi là có chút bản lãnh, ta cũng biết ngươi tâm hệ quốc gia, ngươi như nguyện ý, ta đã yến triều tất bảo đảm ngươi một cái cựu khanh chi vị, tại nơi thích hợp mở ra hoành đồ, chẳng phải là lợi quốc lợi dân sự tình. Hắc nha đạo nhân không nói lời nào. Lục Chiêu hòa lại một lần nước nguyên bây giờ các ngươi vô diện hội sở hành chi sự tình kiện kiện tại tổn thương lớn yến căn cơ các ngươi như thế nào hùng ác phải quyết tâm hắc nha đạo nhân rốt cục mở miệng phi xoán vị người cũng xứng nói với ta lư yến được lục triều hòa biết mình trước đó nói lời tất cả đều nói vô ích bất quá lúc đầu kỳ thật chuyện này cũng không nhiều lắm hy vọng hắc nha đạo nhân tại yến quốc kỳ thật rất nổi danh hắn vốn là tán tu xuất thân bất quá tại lục gia trở thành hoàng tộc về sau rất nhiều đã từng văn kiện cơ mật cũng đều có thể xem xét hắc nha đạo nhân kỳ thật tại quá trình lớn lên bên trong nhận triều đình lý thị trợ rút là rất nhiều rất nhiều nói cách khác kỳ thật hắn Hát Nha đạo nhân là triều đình nuôi ở bên ngoài, không người biết đến một quân cờ. Tại Lý Thế Văn thành lập vô diện sẽ về sau, Hát Nha đạo nhân liền tiến vào trong đó, trở thành vô diện sẽ trọng yếu chiến lực. Căn cứ cẩm y vệ quá khứ 3 năm điều tra, mặc dù chưa bắt được cái gì vô diện sẽ nhân vật trọng yếu, nhưng là đối với bọn hắn cao cấp tu sĩ, ước chừng cũng thăm dò rõ ràng. Tại vô diện trong hội, Khải Minh tu sĩ liền không nói Kim Đan có 2 vị, Hát Nha đạo nhân chính là trong đó một trong, hắn là Kim Đan hậu kỳ thực lực, mà vô diện sẽ thủ lĩnh. Hiện khi biết tình báo rất thưa thớt, thậm chí cẩm y vệ bên này ngày cả người kia kêu, kêu cái gì đều còn không biết đâu chỉ biết đối phương chí ít là kim đan hậu kỳ cao thủ. Kỳ thật, xác nhận Hắc Nha chính là vô diện sẽ thành viên điểm này, hay là gần đây rõ sẽ đến, gia hỏa này bí ẩn tiến vào bắc cảnh, mới cuối cùng xác định được. Mới dựng lên Cẩm Y vệ, muốn nói năng lực tình báo, tại Quý Châu, Cẩm Châu các cái địa phương, khả năng còn không thái hành, nhân thủ không đủ nhiều, quan hệ không đủ chắc chẽ, nhãn tuyết, tình báo nơi phát ra không đủ. Đây đều là vấn đề. Tại Yến Đô tình huống, ngược lại là sẽ tốt hơn một chút, mặc dù lục gia tại Yến Đô cũng không có gì căn cơ, nhưng dù sao hiện tại là dưới chân tiên tử. Nhưng muốn nói tại Bắc cảnh Hải Châu, kia Cẩm Y vệ hệ thống tình báo Kiến thiết phải coi như thật lại nhanh lại tốt, lục ra tại cái này bên trong vốn là căn cơ thâm hậu, lục ra mình hệ thống tình báo, thanh phong môn thu hoạch tình báo năng lực, những này đều có thể cho đến cầm ý vệ lớn vô cùng trợ lực, thậm chí cả trực tiếp dung nhập trong đó. Hắc nha đạo nhân tiến vào Phi Vân Châu cảnh nội về sau, rất nhanh liền bị phát hiện tung tích. Theo dõi một cái kim đàn cường giả là không thể nào, nhưng hắn chỉ cần tại có dấu chân người chỗ đặt chân, tự nhiên là sẽ có vết tích. Những này tuyệt đối tiếp theo tiếp theo nhận được tình báo, liên tuyến thành một đầu quy tích, đại biểu cho Hắc nha nói người tới Tuyết Châu. Sau tiếp theo tình báo, thì chính là Tuyết Châu bản địa liên hợp quân đoàn hệ thống tình báo. Còn có cầm ý vệ xếp vào tiến vào Bát Thượng Triều Đình trong quân đám thắng tử, hai phương diện này cung cấp. Tại Bát Thượng Triều Đình quân đội, tại nhu cầu điều động thời điểm, đã sớm chuẩn bị lục ra, liền đã phát giác được vấn đề. Mà lại sau này tình báo thì là Lý Yến Lăng xâm nhập đến cực Bắc Băng Nguyên thăm dò đến. Lý Yến Lăng thần thông, vân đỉnh tiên tư, là đường đường chính chính công năng tính mạnh vô cùng năng lực. Mở ra trạng thái này về sau, nàng toàn bộ liền phảng phất trên bầu trời mây, tại bên trên bầu trời vô thanh vô tức hành động lấy, mặc kệ là trên mặt đất chạy những cái kia bạch quỷ cũng tốt, còn là đồng dạng bay trên trời lấy tu sĩ cũng được, đều rất khó phát hiện nàng. Cho dù là tu sĩ Kim Đàn cũng giống vậy, trừ phi nàng chủ động triển lộ ác ý, hoặc là thi triển thế công, nếu không nàng chỉ cần đem mình hóa thân mà thành mây mù phạm vi co lại nhỏ một chút, đừng bị người trực tiếp từ đó xuyên qua, vậy liền gối cao không lo. Chính thức dựa vào thủ đoạn này, Lý Yến lăng tại cực bắc băng nguyên bên trong, là trước tìm được lần này bạch quỷ đi về phía nam bên trong hai cái bạch quỷ hoàng, sau đó không bao lâu, liền thấy Hát Nha nói người đến. Hát Nha đạo nhân tay bên trong có một loại pháp khí, tựa hồ là có thể phóng xuất ra một loại nào đó hấp dẫn tà ma khí tức đồ vật. Mượn từ vật này, gia hỏa này liền có thể cách xa xa câu dẫn bạch quỷ hoàng thường hắn suy nghĩ phương hướng trước tiến vào, mà Hắc Nha đạo nhân bản thân làm kim đan hậu kỳ, liền xem như nhất thời thất thủ. Tại hai cái bạch quỷ hoàng trước mặt, không nói có thể lấy một địch hai nhẹ nhóm diệt sát đi, chỉ ít thoát khỏi là không có vấn đề gì. Cái này tính nguy hiểm liền rất tiểu. Mà lại bản thân hắn am hiểu một tay quạ đen thuật pháp, vô luận là triệu hoán quạ đen hóa thân đi hấp dẫn bạch quỷ hoàng chuyển hướng, hay là mình biến thành hình thể càng nhỏ, càng thêm linh hoạt quạ đen, đến tiến hành chạy trốn, đều không có vấn đề gì. Cho nên tại toàn bộ rất dụ bạch quỷ hoàng nghĩ mục tiêu ký định trước tiến vào quá trình bên trong, Hắc Nha đạo nhân chơi đến tương đương thông thuận thật tình không biết, đây hết thể đều bị hóa thân suốt ngày bên trên một đám mây màu lý Yến lăng, thấy rất rõ ràng. sau đó liền có đằng sau đây hết thể sự tình buông miệng ra tử, để hắc nha đạo nhân mang theo hai đầu bạch quỷ hoàng hướng phía hàn lộ huyện mà đến. đây là kế hoạch tốt, lý Yến lăng ở phía sau đi theo, lục triều hòa tại hàn lộ huyện chuyên môn tốn thời gian bố trí một bộ trận pháp, trận địa sẵn sàng tiến hành phòng thủ. đương nhiên, vẹn vẹn hai người bọn họ kim đan khả năng còn chưa đủ, thế là liền đem tuyết châu phòng tuyến bên trong người mà nhất cũng là kinh nghiệm rất phong phú nhất tôn trường hải, còn có vân hiên đều cho gọi đi qua. hai người bọn họ. Bí mật mai phục tại khoảng cách Hàn Lộ huyện chỗ không xa. Bốn cái kim đan, cộng thêm xuống lại tới tu sĩ quân đoàn, bày ra cái này một mảnh thiên la địa võng, là hướng về phía muốn hắc nha đạo nhân mệnh, thuận tiện còn có thể đem kia hai đầu bạch quỷ hoàng cũng cho ấn chết tại cái này bên trong, nhất cử lưỡng tiện. Kỳ thật, bốn người bọn họ kim đan chiến lực là có chút không đủ. Vân Hiên cùng Lục Triều Hòa hai người chỉ là kim đan một tầng, Lý Yến Lăng cũng liền mới ba tầng. Tôn Trường Hải là trong kim đan kỳ ngược lại là không sai, nhưng là hắn thuộc về loại kia bình thường nhất tu sĩ kim đan, không có đỉnh cấp công pháp, cũng không có, có thần thông loại hình cao cấp thủ đoạn, chiến lực cũng liền như thế. Đội hình như vậy, phối hợp quân trận, vây giết Hắc Nha Đạo nhân cái này kim đan hậu kỳ, khả năng cũng liền vừa đầy đủ mà thôi. Lại muốn tính đến kia 2 đầu Bạch Quỷ Hoàng, khả năng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Nhưng đồng dạng có một chút là cần thiết phải chú ý. Bạch Quỷ Hoàng đúng là bị Hắc Nha Đạo nhân dẫn dụ tới không sai, nhưng là những này Bạch Quỷ Hoàng cũng không phải cùng Hắc Nha Đạo nhân đứng chung một chỗ. Những này Tam Ma đầu gốc không thích hợp, gặp người liền đánh, gặp người liền, liền giết. Nhất là Hắc Nha Đạo nhân tay bên trong còn cầm đuối bọn hắn có đặc biệt lực hấp dẫn đồ vật, nếu không phải hắn thấy tình thế không ổn, tại lục gia mai phục sát cơ chợt hiện thời điểm liền kịp thời đem đồ vật vứt bỏ lời nói, chỉ sợ phải đối mặt phiền phức càng lớn hơn. Nhưng cho dù là như thế, Hắc Nha đạo nhân kỳ thật vẫn là tại đối mặt 6 cái tương đương với Kim Đan kỳ cao thủ tại lĩnh hắn, đơn giản là trong đó 2 cái Bạch Quỷ Hoàng ai cũng đánh mà thôi, hỏa lực không có như vậy tập trung. Bất kể như thế nào, hỗn chiến bên trong, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối vẫn là liên quân. Ngay từ đầu vẹn vẹn chỉ là 4 cái Kim Đan mà thôi, càng về sau, xung quanh quân trận cùng lên đến, đòn Dung Khải Minh tu sĩ ở tại quân trong trận, kết thành trận pháp, cũng khỏi phải quá tiếp xúc quá gần chiến trường, ngay tại xa xa kêu gọi các loại sức mạnh đến tiến hành hành tạp trong đó nhất là đáng sợ là thông qua cỡ lớn diễm hỏa khôi lỗi trận triệu hoán đi ra to lớn hỏa nhân cái đồ chơi này công kền yếu đứt hỏa diễm cự nhân công kích phi thường không linh hoạt dù sao cũng là pháp trận kết hợp đông đảo tu sĩ cấu tạo nên đồ vật nhiều loại sức mạnh điệp ra phía dưới liền xem như lại cho dù tốt điều khiển trình độ cũng khó tránh khỏi có thể như vậy cái này khiến hắc nha đạo nhân tránh né bắt đầu rất thuận tiện mà khác thuần năng lượng hình thái cũng làm cho nó bị kim đan kỳ công kích tới lên một chút cũng rất dễ dàng trực tiếp hỏng mất cố nhiên có những khuyết điểm này nhưng chính yếu nhất chính là nó đường đường chính chính lực công kích là có thể uy hiếp được Kim Dan kỳ tu sĩ. Mấu chốt còn có một tay phạm vi rất lớn tự bạo thủ đoạn. Mấy ngàn tên tu sĩ tạo thành trận pháp liền có thể làm ra như thế một cái đại gia hỏa tới. Mà xung quanh vây quanh liên quân tu sĩ làm sao dừng 30 ngàn? Đánh lấy đánh lấy, rất nhanh cưa hai đầu bạch quỷ hoàng trước hết chịu không được, thoái thoát. Mà cho dù là đơn thể thực lực tại phiến khu vực này có thể sương mạnh nhất mà lại rất là linh hoạt hất nha đạo nhân, tại thời gian dài ác chiến bên trong cũng khó tránh khỏi lại nhận một chút tổn thương. Dù sao hắn linh hoạt là không sai, nhưng lục chiều hỏa trốn ở trong trận pháp lợi dụng trọng lực thần thông năng lượng thực hiện ở trên người hắn trọng lực, chiết tiêu rất nhiều hắn linh hoạt ưu thế. Hắn còn đã từng ý đồ nhanh chóng đột kích, nếm thử trực tiếp ám sát lục triều hòa, nhưng mà lại thất bại. Lục triều hòa bản thân liền là một cái phi thường xuất sắc trận pháp sư, tại tra ruột nâng đỡ phía dưới, còn chưa tới kim đan kỳ thời điểm, liền đã thành tứ giai thượng phẩm trận pháp sư, lại có sớm bố trí tình huống dưới, hắc nha đạo nhân muốn tùy tiện đột phá đến bên cạnh hắn, vậy đơn giản là đang nằm mơ. Huống chi chỉ cần có sơ qua kéo dài, mặt khác ba vị kim đan thủ đoạn lập tức liền sẽ đánh tới. Lần này nếu thử, không chỉ có không có lấy được hiệu quả gì, ngược lại trả giá cái giá không nhỏ mắt thấy đại cục muốn định, cho nên lục triều hòa trước đó liền nói ra kia một phen triều hàng lợi nói, hắc nha đạo nhân nếu là có thể tin phục, triều đình thêm một cái tu sĩ kim đan có thể cung cấp thúc đẩy, vậy khẳng định là đỉnh tốt sự tình. hướng chi, hắc nha bản thân liền là vô diện sẽ cao tầng, nếu là hắn quy hàng, kia đằng sau đối phó vô diện sẽ, coi như thuận tiện nhiều lắm. nhưng rất đáng tiếc, thất bại. cái này cũng bình thường. đã đối phương thái độ kiên định, không có triều hàng hy vọng, kia cũng không có tất yếu lại thả hắn mạng sống. tại lục triều hòa ra lệnh một tiếng, tất cả tại diễn hòa khôi lỗi trong trận các tu sĩ, cũng không tiếp tục bận tâm linh lực tiêu hao toàn lực chuyển vận phía dưới, tối thiểu 10 cái khổng lồ hỏa diễm cự nhân liền xuất hiện tại trên chiến trường. Cùng lúc đó, bốn vị tu sĩ kim đan đồng thời cũng bung tay bung chân, các loại thủ đoạn đủ dưới, không, cầu sát thương, chỉ cầu đem kia hai đầu Bạch Quỷ Hoàng cùng Hắc Nha đạo nhân cùng một chỗ, tạm thời khống chế tại một phiến khu vực bên trong. Sau đó, kia 10 đầu tân sinh hỏa diễm cự nhân mang theo trên trận nguyên bản ngay tại những cái kia, đồng thời hướng ba nơi ở chạy như điên. Hai đầu Bạch Quỷ Hoàng không có gì đầu óc, không ý thức được đây là có chuyện gì, nhưng là Hắc Nha đạo nhân nhưng trong nháy mắt xem thấu mục tiêu của bọn hắn. Sắc mặt hắn âm trầm, cũng không tiếp tục chân quý chân nguyên tiêu hao từ hắn trường bảo màu đen bên trong, vô số đen nhánh quả đen từ ống tay áo, từ ống quần, từ cổ áo chỗ bay ra, bay quả hướng bốn phía bay vụt, ý đồ muốn đem những cái kia băng băng mà tới hỏa diễm tự nhân ở ngoại vi trước hết cho đánh nổ rơi. nhưng mà loại tình huống này như thế nào lại để hắn đạt được? Lý Yến Lang toàn lực thôi phát thần thông, mây mù tại bốn phía cấu thành bức tường, những cái kia quả đen đụng vào, liền lọt vào ngăn cản, không ít thậm chí trực tiếp bị ăn mòn sạch sẽ. Kim Đan hậu kỳ tu vi hay là mạnh, tại Hát Nha đạo nhân toàn lực thôi động phía dưới, như cũ sẽ có không ít quả đen đột phá Lý Yến Lang phong tỏa thậm chí cả đột phá mặt khác ba người phong tỏa bay ra ngoài cũng đâm đầu vào những cái kia hỏa diễm cự nhân thật đúng là liền có mấy cái tại buôn tập trên đường liền bị đánh nổ khống chế những ngọn lửa này cự nhân phổ thông tu sĩ nhóm tại trận pháp tạo vật bị phá hủy lúc nhận ánh liệt phản vệ hắc nha đạo nhân cái này một đợt dãi dưa để tối thiểu 3 bốn ngàn cấp cấp bậc tu sĩ miệng phun máu tươi thần hồn lụi bại ngã nhào trên đất tạm thời mất đi chiến lực nhưng ảnh hưởng này không được đại cục như cũ có vượt qua mười đầu hỏa diễm cự nhân chạy nhanh hướng tiến vào bạo tạc có thể tổn thương đến kia hai đầu đã trọng thương bạch quỷ hoàng và hắc nha đạo nhân phạm vi sau đó Trấn thiên động địa bạo tạc, ngay cả điểm sinh ra. Đây cơ hồ là tương đương với 2 3 vạn tên tu sĩ, tất cả linh lực tại trận pháp phóng đại phía dưới, cùng một thời gian tập trung bạo phát đi ra uy lực. Có lẽ Kim Đàn kỳ tu sĩ có thể so sánh dễ dàng tàn sát đại lượng tu sĩ cấp thấp, đồng thời tự thân cơ hồ rất khó chịu đến cái uy nghi gì. Cho dù là Khải Minh tu sĩ công kích, Kim Đàn cao nhân cho dù là không làm lẽ tránh cùng lần tránh, ngạnh kháng cũng rất khó phá phòng. Nhưng ở dưới mắt loại này đặc thù điều kiện phía dưới, dù là tu sĩ cấp thấp, đoàn kết lại cũng xác thực có có thể thiết thực uy hiếp được Kim Đàn cao nhân năng lực. Kịch liệt bạo tạc kết thúc về sau, 30000 tu sĩ, cơ hồ người người thoát lực. Nhưng chiến quả cũng là hết sức rõ ràng. Hai đầu có được tứ giai trình độ bạch quỷ hoàng, đã triệt để bị nổ không có hình dạng, chết đến mức không thể chết thêm. Vế phấn Hắc Nha đạo nhân, gia hỏa này vậy mà không chết. Hắn tựa hồ là dùng bí pháp nào đó, hoặc là vận dụng một chút cường lực phòng ngự pháp khí. Nhưng mặc dù như thế, trạng thái của hắn bây giờ cũng cực kỳ không tốt, thậm chí đều duy trì không ngừng phi hành, quy một chân trên đất, hơi thở hỗn hện, phảng phất ngay cả để thở dốc biên độ lớn hơn chút nữa khí lực đều không có. Chương 341: Tôi diễn công pháp. Lục Thanh đối với kết quả này rất hài lòng. Từ Lý Yến lăng tại cực Bắc Băng Nguyên bên trên, phát hiện Hắc Nha đạo nhân tung tích lúc, Lục Thanh liền đã thông qua ý thức thể trả thái, đi tới phụ cận. Hắn so ai cũng biết, một cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ sẽ có bao nhiêu mạnh. Mấy cái tiểu tầng cấp chiến lệnh, để chỉnh thể chiến lực cùng cấp thấp Kim Đan, sẽ có phi thường khoảng cách cực lớn. Nếu như như tử, con dâu một đợt thao tác không tốt, làm không tốt là sẽ xảy ra vấn đề lớn, là muốn chết người. Dưới mắt, tại Tuyết Châu phe mình mấy cái này Kim Đan, Lục Thanh nhưng một cái đều không đỡ chết. Con trai con dâu xem như chí thần, cái này không cần nhiều lời, liền xem như Vân Hiên. Tôn Trường Hải cùng công tôn tiền, ba người bọn họ hiện tại thế nhưng đều bị hệ thống tiêu ký. Mặc dù không phải lục gia thành viên gia tộc, nhưng cũng thuộc về lục thị trận doanh bên trong nhân vật. Hơn nữa là tính tiến vào lục thị gia tộc muốn thăng cấp đến lục tinh lúc, mười yêu cầu đó tu sĩ kim đan bên trong. Cho nên loại chuyện này, hắn khẳng định là muốn nhìn chằm chằm. Vạn nhất thật một đợt thao tác không đáng tin cậy xảy ra vấn đề lớn, lục thanh cũng có xuất thủ chỗ chống. Hắn hiện tại nghiệp lực dự trữ phong phú, thừa dịp lần trước trinh phạt hình thức mở ra, hắn cũng đặc biệt hối đoái tôn một nhóm chiến đấu hối đoái hạng. Một chút cấp bậc thấp không có gì dùng, nhưng tứ tinh chiến đấu hối nói hạng cũng đã đầy đủ tại kim đan cấp độ phát huy rất trọng yếu tác dụng. Giống như là tứ tinh kiếm phủ, tứ tinh chú phủ đều có thể phát huy tương đương với kim đan hậu kỳ công kích hiệu quả. Thực tế không được, trong tay hắn bên trên còn có cách không xuất thủ dạng này hối nói hạng, lấy thực lực của hắn bây giờ, dùng tới loại này hối nói hạng, một bàn tay liền có thể đem Hắc Nha đạo nhân cho chụp chết. Nhưng không đến đặc biệt lúc cần thiết, Lục Thanh cũng không muốn tự mình động thủ. Tuyệt đối không phải vì tiết kiệm nhập lực, hắn vẫn là hy vọng, chỉ cần không phải đặc biệt cần thiết tình huống dưới, mình hay là tận lực có thể không xuất thủ liền không xuất thủ tốt. Hắn có thể đem tinh lực, tài nguyên, đặt ở cho gia tộc các đời sau tăng lên tiên phú, gia tốc tu hành, để bọn hắn có cao hơn tiềm lực, đồng thời càng nhanh đem tiềm lực thực hiện thành thực lực. Nhưng nếu như vậy, về sau còn là chuyện gì đều muốn hắn lao tổ này tông xuất thủ giải quyết, kia nói câu không dễ nghe, Lục Thanh còn bồi dưỡng các tộc nhân làm gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì gia tộc đẳng cấp tăng lên? Kia xác thực cũng là vì cái này không sai. Nhưng cùng lúc, hắn cũng là hy vọng gia tộc bọn hậu bối có thể một mình đảm đương một phía, không thể cái gì vậy đều muốn Lục Thanh ra mặt giải quyết. Hắn tại ý thức thể trạng thái dưới, nhất là mở ra lịch luyện hình thức có thể tiến hành truyền tống, chạy khắp nơi đã rất thuận tiện. Nhưng mặc dù như thế, hắn bình thường cũng là cần tự mình tu luyện, cái kia bên trong thật sự có cơ phù, mỗi ngày nhìn chằm chằm gia tộc sau đường nhóm đang làm gì. Nói trắng ra, hắn cái này khi tổ tông cho mở lớn hơn nửa treo, kia cũng chỉ là phần cứng. Đường đường chính chính muốn phát huy bắt đầu, vẫn là phải nhìn bọn hậu bối năng lực của mình. Dưới mắt, đây là cái lịch luyện cơ hội. Không đến thực tế bị bất đắc dĩ, không phải xuất thủ tình trạng, Lục Thanh cũng không muốn tự mình can thiệp. Mà sự thật chứng minh, gia tộc bọn hậu bối, cho dù là không có hắn can thiệp, cả cái sự tình cũng xử lý rất tốt đồng thời tại sự kiện sau khi hoàn thành, lục thanh cũng cầm tới mình nên được ban thưởng Thứ tinh sự kiện, hát nha đạo nhân hoàn thành ban thưởng 4.826 nghiệp lực tứ tinh hi hữu hối đái hạng một cái ngũ tinh hi hữu hối đái hạng một cái liếc nhìn kia hai cái hi hữu hối đái hạng lục thanh có chút kinh hỉ mặc dù sự kiện chỉ là cái tứ tinh sự kiện nhưng thế mà xuất ra một cái năm sao hi hữu hối đái hạng cái này liền rất vui vẻ hi hữu hối đái hạng bình thường đều là so so sánh độ tốt mà dưới mắt hai cái này cũng quả thật là như thế trong đó một trong là tứ tinh bột phá. Hí hi hữu phiên bản đột phá bình cảnh có thể dùng tại đề cao lớn đoạn sát xuất thành công tứ tinh có thể giúp gia tộc tu sĩ tại từ khải minh đột phá kim đan lúc sử dụng là tương đương đáng tin cậy hối đói hạng mà một cái khác thì là một cái lục thanh trước kia không có xuất ra qua hí hi hữu hối đói hạng thôi diễn công pháp ngũ tinh hí hi hữu thôi diễn công pháp tuyên định gia tộc đã có diệu phẩm công pháp đem nó thôi diễn đến siêu phẩm hối đói cần 2.500 nghìn nghiệp lực nhìn thấy vật này lục thanh thật đúng là rất khó khăn ngay lập tức quyết định đem nó dùng tại nơi nào nếu như nói lục gia hiện tại có đồ vật gì. Thành phố hơi có vẻ có chút yếu kém lời nói, kia công pháp nên tính là một cái, nhưng loại này yếu kém, cũng chỉ là tương đối cái khác các loại điều kiện đến nói. Lục gia bây giờ có được diệu phẩm công pháp một đồng lớn, an thanh phong môn về sau, siêu phẩm công pháp thanh cương kiếm kinh cũng tới tay, trở thành lớn yến hoàng tộc về sau, đem nguyên vốn thuộc về lý thị nhất tộc thần tướng thối thể pháp cũng làm đến tay bên trong. môn này thần tướng thối thể pháp là siêu phẩm trình độ phụ trợ công pháp, mặc dù cũng không phải là chủ tu công pháp, mà lại điều kiện tu luyện tương đối hạ thấp, chỉ khi nào tu luyện thành công, dù là vẹn vẹn sơ bộ nhập môn, đối với nhục thân cường độ tăng lên, cũng là phi thường khả quan. Lục gia hiện tại hoạch tâm các tu sĩ đều tại nếm thử tu luyện môn này phụ trợ công pháp cũng có không ít người đã lấy được nhất định thành tích. Thì như lục vi văn vốn là có không xấu kiếm thể thần thông như vậy vi văn phụ tu môn công pháp này về sau nhục thân cường độ đem sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Nhưng nói đến có chút xấu hổ, bất luận là thanh phong môn thanh cường kiếm kinh cũng tốt, hay là lớn yến hoàng tộc thần tướng thối thể pháp cũng được, đều không phải chủ tu công pháp. Cái trước chủ yếu là một môn công pháp chi thuật là kiếm thuật, cái sau là phụ tu luyện thể thuật. Lục gia hiện tại chính thức chủ tu công pháp, lớn nhất chúng ngũ hành phương diện đều là thu tập được diệu phẩm cấp bậc, đồng dạng số lượng rất nhiều lôi thủ tính, cũng có minh dương lôi điển môn này diệu phẩm, băng pháp cũng có diệu phẩm công pháp, cái khác dị linh căn có thậm chí ngay cả diệu phẩm đều không có. Tại đại chúng trong giới tu hành, diệu phẩm công pháp đã là tương đối thượng thừa, lại tương đối khó phải. đã từng lớn yến hoàng tộc, làm hoàng đế chủ tu công pháp cũng chỉ là diệu phẩm mà thôi. Dù sao, diệu phẩm cùng siêu phẩm ở giữa, hay là cách một đạo rất lớn hạng. Về phần muốn tìm một môn có thể chủ tu siêu phẩm công pháp, kia tại đại yến quốc bên trong cũng chỉ có vân tiêu tông có khả năng có nhưng rất hiển nhiên người ta đối này nghiêm phòng tự thủ tuyệt đối không thể có thể truyền ra ngoài cho dù là vân tiêu tông tu sĩ cũng không phải là loại kia dòng chính bên trong dòng chính mới có học tập cơ hội thế là đối với lục thanh mà nói dưới mắt có một cái thôi diễn công pháp cơ hội vậy khẳng định là muốn suy diễn chủ tu công pháp lục thanh lo nghĩ quyết định thôi diễn minh dương lôi điện bởi vì lục gia lôi thuộc tính tu sĩ nhiều mặc dù có linh phong thánh tháp tình huống dưới lục gia gia lôi linh căn tu sĩ số lượng vẫn là không có ngũ hành linh căn cao như vậy nhưng ngũ hành linh căn lại không phải một loại tăng lên bất luận một loại nào mang tới trợ giúp đều không có để thăng minh dương lồi để lớn, cái này khỏi phải cân nhắc quá nhiều. Lục Thanh trực tiếp tốn hao nghiệp lực, đội đi lên 2.500 điểm nghiệp lực, cái giá tiền này đương nhiên không tính tiện nghi, nhưng đối với hiện tại Lục Thanh mà nói, không tính là cái gì. Hắn nghiệp lực dự trữ, trước đó dù là một mực không có bất lấy hoa, cũng có 30.000. mươi ngàn. Hồi bấy sau khi thành công, Lục Thanh nghĩ đến hẳn là cũng không có việc gì, thế là liền trực tiếp ý thức thể trở về nhục thân, sau đó lại mình bế quan trong tinh thất, dựa theo trong đầu xuất hiện công pháp tít tước, đem nó dốt vào hai lá trống không thần thức trong ngọc giản, trong đó một phong sẽ thả đến gia tộc Tàng Kinh các bên trong, lấy cung cấp trong gia tộc, đặt tới tư cách yêu cầu Lôi Linh căn tu sĩ đến tiến hành tu luyện. Bất quá, siêu phẩm công pháp loại vật này là phi thường mất cảm. Liên xem như tại lục gia bên trong gia tộc, Lục Thanh cũng không thấy phải, mỗi cái Lôi Linh căn tu sĩ đều có tu luyện môn công pháp này tất yếu. Chỉ có chân chính có tiềm lực, đồng thời vì gia tộc làm ra qua công hiến, mới có tư cách tu luyện. Về phần mặt khác một phòng, Lục Thanh dưới cấm chế, sau đó giao cho gia tộc thương đội, tại đi về phía Nam đi thời điểm, cầm đi giao cho Lục Triều Hi có tăng lên về sau đạt tới siêu phẩm trình độ minh dương lôi điện chắc hẳn lục triều hy tương lai con đường tu luyện đem sẽ trở nên càng thêm thông thuận khá là đáng tiếc chính là mình kỳ thật có càng lưu bức công pháp cũng chính là mấy cái kia thái cổ hệ liệt công pháp cái này đều là thần phẩm cấp bậc nhưng là những này thần phẩm cấp bậc thái cổ công pháp chỉ có đặc biệt đỉnh cấp thiên phú mới có thể tu luyện thấp nhất nhập môn tiêu chuẩn cũng là thiên linh căn lần này bạch quỷ đi về phía nam quy mô so đi lên một chút năm tháng đến nói cũng không tính mệnh thuộc về bình thường trình độ rời đi cực bắc băng nguyên thân trên chỗ hướng nam tiến phát bạch quỷ bên trong. Bạch quỷ hoàng số lượng nên cũng liền cái này hai đầu. Lập tức, cái này hai đầu bạch quỷ hoàng đã cùng một chỗ theo Hắc Nha đạo nhân về Tây, như vậy lần này Tuyết Châu hai nạn cũng liền không sai biệt lắm có thể tuyên bố kết thúc. Sự thật cũng quả thật là như thế. Sau tiếp theo, Tuyết Châu ước chừng đoán chừng phải hao phí chừng nửa năm thời gian, đến trừ khử rơi lần này bạch quỷ đi về phía Nam ảnh hưởng. Phong tuyến vẫn là cần giữ lại, dù sao vẫn có một ít đẳng cấp thấp bạch quỷ, còn tại lục lục tiếp theo tiếp theo xuôi Nam, những này đương nhiên là muốn cản ở bên ngoài. Mặt khác chính là lần này Bạch Quỷ Hoàng đột phá Ngư Dương quận phòng tuyến, mặc dù không có xâm nhập quá nhiều, nhưng dù sao vẫn là bỏ vào đến không ít theo Bạch Quỷ Hoàng cùng một chỗ đột nhập tà ma quái vật. Những này, cũng dù sao cũng phải dưới chút khí lực đi thanh lý mất. Nhưng vô luận nói như thế nào, lần này Bạch Quỷ đi về phía Nam, xem như giải quyết hết. Mà tại nửa năm sau, Lục Thanh cũng cầm tới toàn bộ trinh phạt hình thức ban thượng kết toán, dòng giá 400000 nghiệp lực. Trong chốc nhoáng này để Lục Thanh nghiệp lực dự trữ, đột phá 700000 cửa hải lớn, lại là mười cao. Bạch Quỷ đi về phía Nam, đương nhiên là sẽ bị tính vì một cuộc chiến tranh. Đồng thời, tự nhiên mà vậy tương ứng chinh phạt hình thức liền sẽ bị mở ra cũng tích lũy ban thưởng lục gia thành viên trực tiếp đánh giết bạch quỷ sẽ dựa theo số lượng chất lượng đưa vào đến giải thưởng bên trong nhưng là liên quân bên trong các tu sĩ khác nhóm đánh giết số thì sẽ không bị tính toán cái này khiến lục thanh cảm thấy có chút tiếc nuối nếu là đều coi là dựa theo đồng dạng tỷ lệ mình cái này một đợt liền có thể trực tiếp tài vụ tự do đi đến lúc đó trước toàn bộ một liên rút sau đó tùy tiện hối đoái. bất quá nghĩ nghĩ như thế ý nghĩa cũng không phải quá lớn năm đó hắn trừ trừ tát tác còn phải tính lấy nghiệp lực đến hoa hối đoái hạng cũng được bất lấy đến, không phải dùng liền không có. hiện tại, hi hưu hối hư đoái hạng hay là ít, nhưng là phổ thông hối đoái hạng, hắn đã lục lục tiếp theo tiếp theo dự trữ có hơn mấy trăm cái, chủng loại không giống nhau, mà lại trong tay nghiệp lực cũng thật nhiều, có cần thời điểm, tùy thời có thể dùng xong. tỷ như giống như là gia tốc tu luyện, phổ thông đột phá bình cảnh loại hình hối đoái hạng, hắn hiện tại cơ hội là nhìn thấy thuận mắt tộc nhân, liền hối đoái mấy cái dùng tới đi, cơ bản cũng không tính là. nhưng cho dù là như thế, ném diệt trừ hàng năm sẽ còn nhận được các loại nơi phát ra nghiệp lực bên ngoài, vẹn vẹn dự trữ những này, đoan trưởng cũng đủ hắn tiêu tốn rất nhiều năm. Mà giống như là cái này, một đợt trừng phạt hình thức làm xong, trước đó thật vất vả làm đến 30 ngàn trở xuống nghiệp lực dự trữ, đột nhiên liền gấp đôi còn nhiều hơn. Nghiệp lực đã không còn là có thể hạn chế đến hắn đồ vật. Hắn hiện tại càng quan tâm là 3 đồ vật. Khi hữu hối đối hạng, thái cổ hệ liệt thăng cấp, gia tộc đẳng cấp. Cái này ba cái tầm quan trọng, theo thứ tự tăng lên. Khi hữu hối đối hạng liền không nói nhiều, đều là đồ tốt. Thái cổ hệ liệt thăng cấp, hiện tại xem ra là trực tiếp quan hệ đến lục thanh mình thực lực trình độ. Lục thanh có thể có được siêu trình độ chiến lực, cùng thái cổ hệ liệt công pháp, thần thông, thiên phú, là cách không già quan hệ cứng rắn thăng tu vi cảnh giới có cái gì dùng lục thanh cho dù là nguyên anh một tầng không phải cũng tùy tiện treo lên đánh nguyên anh trung kỳ Về phấn gia tộc đẳng cấp cái này liền càng không cần nhiều lời phục sinh hối bái hạ mặc dù hương nhưng là cái kia bên trong so ra mà vượt chân chính phục sinh mà bây giờ nhìn lại tăng lên gia tộc đẳng cấp là lục thanh chân chính trên ý nghĩa phục sinh đủ khả năng mong đợi nói quay mắt dưới bạch quỷ đi về phía nam mặc dù tuyết châu nguy hiếp lần này là đại thể giải quyết hết lần sau lại đến nói ít cũng là bốn năm mười năm sau sự tình đã không phải là hiện tại cần muốn lo lắng nhưng lục thanh như cũ có một ít ý nghĩ Những này bạch quỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dựa theo truyền thuyết, tại cực bắc băng nguyên chỗ sâu, là có một cái cự đại thông hướng lòng đất hang động, nghe nói cái huyệt động này là nối thẳng vực sâu tà ma giới. Mà vô số bạch quỷ chính là từ cái hang lớn kia bên trong leo ra, đi tới tu hành giới. Nhưng Lục Thanh cảm thấy không đáng tin cậy. Một phương diện, cho dù là Thanh Phong môn bên trong cũng không có phương diện này ghi chép, một phương diện khác, lấy trước mắt Lục Thanh lý giải, tà ma cũng không phải giống như là trong truyền thuyết như thế, là sinh tồn dưới đất. Tà ma cùng thiên thần đều thuộc về một thế giới khác. Nếu như thật muốn có như vậy một cái độc lớn, vậy bản chất bên trên cũng là liên tiếp lấy tu hành giới cùng tà ma giới truyền tổng môn. Lục Thanh thật nhớ đi dò xét tra một chút. Đương nhiên, cực Bắc băng nguyên quá mênh mông, dù là Lục Thanh tốc độ cao nhất hướng bắc phi hành, đến khoảng cách cực hạn, cũng chỉ có thể nhìn thấy mênh nguyên băng tuyết, cùng tô điểm ở trên băng nguyên bạch quỷ môn, cũng không thể nhìn thấy trong truyền thuyết bạch quỷ đầu ngọn. Mà nếu như muốn xa hơn chút nữa lời nói, liền phải dựa vào một vị nào đó người lục ra, nương đến tương đối gần địa phương. Lập tức, ngược lại là có một người như vậy tuyển, Lý Ý Lăng. Để Lý Ý Lăng hóa thân thành mây, hướng bắc mà đi tựa hồ là cái rất biện pháp tốt, hắn hóa thân thành mây, bình thường không hướng trên trời bay bạch quỷ, là thế nào cũng phát hiện không được nàng. Càng mấu chốt chính là, lục thanh hiện tại hành động khoảng cách, tại ý thức dưới hạ thể phi hành tốc độ cao một ngày, có thể kéo ra ngoài rất xa. Hắn hoàn toàn có thể sớm cho yến lăng điều tra tốt con đường phía trước, bảo đảm an toàn tình ngu dưới, để yến lăng hướng bắc mà đi. Liên xem như thật sự có cái gì nguy hiểm, lục thanh cũng là có thể sớm phát hiện. Cẩn thận suy tư một chút, hắn quyết định làm như vậy lấy thử một chút. Chương ba cực bắc băng nguyên. Sự thật chứng minh, lục thanh ý nghĩ là có thể được. Lý yến lăng hóa thân thành mây một đường hướng bắc, không có đụng phải cái gì quá lớn phiền phức. Mà Lục Thanh mình, thì cơ bản vẫn duy trì một khoảng cách Lý yến lăng dòng dã một ngày địa phương xa, tại phía trước Giọ Xét. Cái này nếu là vạn nhất xuất hiện cái vượt qua Bạch Quỷ Hoàng trình độ, tương đương với Nguyên Anh tu sĩ cường đại tà ma, vậy hắn khẳng định là sẽ sớm giữ canh, để Lý Yến Lăng không muốn lại hướng phía trước dựa vào. Nàng tại mở ra Vân đỉnh tiên tư trạng thái, có thể tương đối hoàn mỹ tránh thoát Kim Đan cấp độ đối thủ Giọ Xét, nhưng đến Nguyên Anh kỳ lời nói, vậy liền thật không tốt nói. Cái này vẫn là phải tận lực bảo đảm một, một điểm. Lục Thanh ở nửa đường bên trên, cũng quả thật nhìn thấy cá biệt Nguyên Anh cấp độ ma quỷ. Đây đã là đến cực bắc Băng nguyên rất nơi sâu xa địa phương, loại này ngũ giai bạch quỷ, trong lịch sử cũng liền chỉ ở bạch quỷ đi về phía nam bên trong xuất hiện qua một lần. Con tốt, năm đó thanh phong môn còn có nguyên anh tu sĩ đang toại chấn, là thuộc về thanh phong môn cường thịnh thời kỳ, không phải? Quỷ biết hiện tại phi vân châu cùng tuyết châu là cái gì cách cục? Đụng phải loại này, lục thanh tại sớm dò xét sau khi tới, liền sẽ truyền âm cho lý y lăng, để nàng sớm đường vòng. Cuốn bên trên rất lớn một vòng tròn, bảo đảm tuyệt đối không thể có thể bị cảm thấy được tình huống dưới mới có thể kế tiếp theo trước tiến bảo. Lục Thanh cũng không muốn một lần điều tra hành động, liền để nhà mình con dâu buộc lên quá lớn phong hiểm, nhất tốt một chút đều không có. đương nhiên, bởi vì đường vòng, lại càng đến chỗ sâu, Lục Thanh đụng phải ngũ giai bạch quỷ số lượng cũng liền càng tấp nập, cho nên nhiều lần quân dưới đường trước tiến vào tốc độ, không thể tránh né nhận thật lớn ảnh hưởng. Mà lại càng đi bắc, càng rét lạnh. Đối với tu sĩ Kim Đan mà nói, đơn thuần rét lạnh khả năng ảnh hưởng không lớn bao nhiêu, nhưng đến cực bắc băng nguyên, nhiệt độ kia thấp coi như không chỉ chỉ là đơn thuần rét lạnh mà thôi. Trong gió lạnh, tựa hồ mang theo một cỗ băng lê ngắt ý, tựa hồ là mang theo lấy một loại nào đó tà ác lực lượng. Càng đi bắc thì càng như thế. Điểm này trình độ đối với Lý Yến Lăng dạng này Kim Đan cường giả đến nói, khả năng còn không tính là gì, nhưng tóm lại là sẽ có một ít không thoải mái. Nhất là nàng ở trong môi trường này đã ngốc hơn 2 tháng, liền càng là như vậy. Đây đã là đến rất nơi sâu xa địa phương, Lục Thanh lại một lần nữa thông qua truyền tống, trở về Lý Yến Lăng bên người, thiết lập lại mình ly thể thời gian. Lần này, hắn tại hướng bắc trên đường, đã thấy một cái lục dài bạch quỷ. Trên kia, ngồi tại một tòa băng sơn bên trên. Toàn bộ sơn phong đều bị tạo hình thành một cái vương tọa bộ dáng, kia so sơn phong còn cao lớn hơn pháp tướng Bạch Quỷ liền ngồi ngay ngắn ở trên đó, tựa như một cái đỉnh tiên lập địa cự nhân đồng dạng. Cái này Lục Thanh khẳng định là không dám để cho Lý Yến Lang lại tới gần. Lục Thanh hiện tại đối với pháp tướng kỳ lý giải còn chưa đủ sâu, chỉ biết bọn hắn tại gọi ra pháp tướng về sau, coi là thật giống như trong truyền thuyết thượng cổ thần tiên đồng dạng, pháp lực thông thiên. Cụ thể tại cảm giác của bọn hắn năng lực mạnh bao nhiêu, Lục Thanh cũng không hiểu biết. Dưới loại tình huống này, hắn khẳng định liền sẽ không để Lý Yến Lang tới gần. Dù là hiện tại, kỳ thật giữa song phương khoảng cách, cách tương đương với Nguyên Anh tu sĩ phi hành hết tốc lực một ngày khoảng cách, cái này hiểm có thể không bốc lên, cũng liền không bốc lên. Nhưng là Lục Thanh tại xa xa ngóng nhìn đến đầu kia pháp tướng bạch quỷ thời điểm, loáng thoáng có thể nhìn thấy, tại nó sơn phong về sau, giống như có một vùng phế tích đồng dạng địa phương, phế tích trung ương, tựa hồ coi là thật có cái lô lớn. Đều đến trình độ này, Lục Thanh vẫn là hy vọng có thể nhìn càng thêm thanh một chút. Thế là, hắn cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi dò thám. Dĩ nhiên không phải để Lý Yến lăng lại hướng phía trước đi, nàng liền yên ổn ngốc tại chỗ liền tốt. Lục Thanh mình trở về, bổ sung một chút ly thể thời gian, sau đó hắn liền liền tốc độ cao nhất hướng bắc ngã về tây phương hướng mà đi. Một ngày sau đó, Lục Thanh lần nữa nhìn thấy đầu kia pháp tướng bạch quỷ. Mà lần này, hắn không có dừng bước, tiếp tục hướng phía trước bay. Ly thể thời gian đến, liền trực tiếp tốn hao nghiệp lực, bổ sung một đợt ly thể thời gian, để kế tục tiếp theo hướng phía cái hướng kia trước tiến vào. Nhìn núi làm ngựa chết, lời nói này thật không phải nói mỏ. Mặc dù, Lục Thanh kỳ thật tốc độ phi hành so ngựa không biết nhanh lên nhiều ít, nhưng lại như cũng sẽ có vấn đề tương tự. Hắn xa xa liền có thể nhìn thấy, nhưng bởi vì kia pháp tướng bạch quỷ thân thể, thực tế là quá mức khổng lồ, đến mức thực tế khoảng cách kỳ thật còn rất xa, Lục Thanh liền xem như tốc độ cao nhất bay qua, cũng được muốn một hồi lâu thời gian. Đối với cái này pháp tướng bạch quỷ Lục Thanh kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú, không quan tâm trên người nó có lại nhiều cho dù tốt thu hoạch, kia cũng không phải bây giờ có thể đối phó được. Lục Thanh càng quan tâm là nó phía sau cái hang lớn kia cùng phía tích, Ta ma cùng thiên thần, hai cái này ngoại tầng giới trùng tộc là đã từng quá cổ tiên mọi người linh nhân. Phía bắc cái này bạch quỷ không ngừng xuất hiện hiện tượng, tại toàn bộ tu hành giới nên cũng là tương đối hiếm thấy. Lục Thanh đương nhiên là có lý do hoài nghi, cái này có lẽ là cũng đã từng các tiên nhân, có một ít quan hệ, liền xem như không có, đi dò xét dưới bạch quỷ thành hình nguyên anh cũng chưa chắc không thể. Dù sao này làm sao cũng là bối rối tuyết châu thậm chí cả toàn bộ bắc cảnh chí ít mấy ngàn năm vấn đề. bất quá, mặc kệ khoảng cách lại thế nào xa xôi, lục thanh lập tức tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. một đường chạy tới, hắn hay là rất nhanh đến kia pháp tướng bạch quỷ trước mặt. dựa vào gần một chút đến, hắn phát hiện, đầu này bạch quỷ, vẹn vẹn từ trên thể hình đến xem, so trước đó tại bình châu tiền tuyến bên trên, nhìn thấy kia duy mây tổ sư cùng hạ thương triển lộ ra pháp tướng, còn muốn càng cao hơn lớn. đoán chừng, hai vị kia dáng người, nhiều nhất cũng liền đến người ta phần eo mà thôi. đối với pháp tướng kỳ tới nói, triển lộ ra pháp tướng, cũng không phải là càng lớn liền càng lợi hại. nhưng nghĩ ra càng lớn tổng sẽ không càng yếu. Mặc dù đầu này lục giai bạch quỷ vẹn vẹn ngồi ngay ngắn ở nó kia lấy sơn phong mà thành vương tọa bên trên cũng không nhúc nhích, nhưng là tại lục thanh cảm giác bên trong hắn lại cảm thấy đầu này bạch quỷ so duy mây, so hạ đường đều muốn càng thêm lợi hại, không thể chêu vào không thể chêu vào. Lục thanh tưởng tận xem xét trong chốc lát, sau đó liền phi hành vòng qua gia đình này băng nhìn thấy đằng sau chính như lúc trước hắn bản thân nhìn thấy đồng dạng, đây là một vùng phế tích tràn ngập dấu vết cổ xưa, từ đổ nát thê lương bên trong lục thanh nước trưởng có thể nhìn ra được cái này bên trong đã từng hẳn là giống như là cái vương thành loại hình địa phương quy mô không có yến đô lớn như vậy, nhưng trừ yến đô bên ngoài, khả năng toàn yến quốc cảnh nội, cũng chỉ có Võ Châu thành có thể tới đánh đồng. Võ Châu thành là yến quốc đại thành thị thứ hai. Lục Thanh dám tin tưởng, chỗ này phế tích tuyệt không phải là gần mấy ngàn năm kiến tạo, lịch sử khẳng định còn muốn càng thêm lâu dài được nhiều. Bởi vì, tại Lục Thanh nhìn thấy các loại trong tư liệu, vô luận là thành phong môn ghi chép cũng tốt, hay là yến quốc ghi chép cũng được, đều chưa từng có đề cập qua, tại cực bắc băng nguyên bên trên, thế mà đã từng tồn tại qua một tòa thành thị. Tại ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới, làm sao có thể tồn tại thành thị? Cái này tất nhiên là tại Bạch Quỷ đại quy mô xuất hiện trước đó liền tồn tại ở này, mà lại còn có phi thường trọng yếu một điểm, đó chính là thành thị, làm sao có thể tại vô số bạch quỷ tồn tại tình huống dưới bảo tồn như thế chi thời gian dài dằng dặc? Cho dù là yến quốc đại thành đệ nhất thiên đô, nếu là liêu không có người ở, tràn ngập phá hư dục cực mạnh bạch quỷ mấy ngàn năm, vậy khẳng định liền ngay cả nửa điểm vết tích đều không thừa, không phải là chuyên môn nhà khảo cổ học hào hào khai quật mới có thể tìm ra một chút dấu vết để lại tới tiến vào phế tích bên trong, lục thanh cũng xác thực phát hiện một chút không tầm tưởng chỗ. những này phế tích bên trong đã không gặp được cái gì đồ dùng trong nhà vật dụng, không có chút nào khói lửa có, vẹn vẹn chỉ là kiến trúc mà thôi. nhưng chính là những kiến trúc này tạo dựng kỳ thành hình vật liệu, thậm chí lại là lục thanh trong lúc nhất thời không phân biệt được đồ vật. lục thanh thậm chí nhìn thấy có một đầu đạt tới khải minh kỳ bạch quỷ hoàng, đột nhiên phát cuồng, hướng phía một gian đã nửa sập phòng, điên cuồng công kích. một bộ này trọng kích đánh xuống, nếu là đánh vào một cái bình thường nhân loại thành thị bên trên, như không có tu sĩ tổ chức, sợ không phải không cần một hồi, liền nửa cái thành đều muốn bị đập nát. nhưng đối với một khối nửa sập phẳng ở, những công kích này lại không có một chút hiệu quả có, thậm chí ngay cả một điểm tường cho đều không có kích thích, chỉ là đem đầy đất tuyết trò cuốn lên thật giống như cái này một đầu thân hình gần 10 trượng bách quỷ vương là bông làm đồng dạng cái này nhưng liền có chút không quá bình thường lục thanh kế tiếp theo hướng cả tòa phế tích trung ương mà đi nhìn thấy trước đó hắn tại chỗ cao nóng nhìn thời điểm nhìn thấy cái hang lớn kia cái hang lớn này không sai biệt lắm ngay tại cả tòa thành thị phế tích chính giữa nhìn xuống sâu không thấy đáy mà tại to lớn hang động xung quanh trên vách từng cái bách quỷ leo lên lấy đi lên ánh mắt đầu tiên nhìn tới số lượng cũng không tính quá nhiều cũng không có loại kia mật mật cảm giác từ bên hay đối so sánh với toàn bộ lô lớn quy mô thậm chí có thể tính được rất thưa thớt Nhưng cho dù là như thế, trong tháng năm dài đằng đẵng, khi Bạch Quỷ chưa từng đoạn tuyệt từ cái này bên trong leo ra, cái kia có thể thấy, tại toàn bộ cực Bắc băng nguyên bên trên, đến cùng sẽ có bao nhiêu Bạch Quỷ. Cũng khó trách, cách mỗi mấy chục năm, liền sẽ có một lần Bạch Quỷ đi về phía nam, không một lần tính lao xuống mấy chục nghìn đầu Bạch Quỷ cũng bị giết sạch, quyết không bỏ qua. Thậm chí, Bạch Quỷ đi về phía nam đều chỉ là Bạch Quỷ số lượng tiêu hao đầu nhỏ. Trên đường đi, Lục Thanh xem không ý đến, những này không có đầu gốc tà ma, lấy chút cơ cấp độ Bạch Quỷ tướng hoặc là Khải Minh cấp độ Bạch Quỷ vương làm tâm, tạo thành hoặc lớn hoặc tiểu nhân con lạc, lẫn nhau chinh phạt lẫn nhau đánh nhau chết sống chém giết. Loại tình huống này, tại cực Bắc Băng Nguyên bên trên, cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Mấy chục năm tích lũy lại đến, chết tại Bạch Quỷ lẫn nhau trinh phạt bên trong tà ma, liền vô số kể, nhưng cho dù là như thế, cũng tiêu hao không xong cái kia khổng lồ số lượng, đến mức cách cái mấy chục năm liền sẽ có một lần đại quy mô xuên nam. Lục Thanh hiện tại dám vững tin, cái hang lớn này, mặc dù không biết là làm sao hình thành, nhưng là nó thông hướng cực sâu, nên là không có chạy. Như nếu không phải trong truyền thuyết có vô số tầng, có vô số tà sinh tồn được sâu lời nói, Lục Thanh không tưởng tượng nổi, đến cùng còn có chỗ nào Có thể mấy ngàn năm liên miên không ngừng ra bên ngoài toát ra quái vật tới. Thông hướng vực sâu thông đạo ngay tại cái này bên trong, Lục Thanh trong lòng thậm chí dâng lên một cái to gan ý nghĩ, ta có hay không có thể chui vào xem? Có lẽ, thật đúng là liền có thể tận mắt chứng kiến một chút, chân chính vực sâu đến cùng là bộ dáng gì đâu. Tâm lý có ý nghĩ này về sau, liền có chút ác không chế trụ nội ý tứ. Sẽ không có cái vấn đề lớn gì a. Nếu có vấn đề, kịp thời rút khỏi đến liền tốt. Ôm ý nghĩ như vậy, Lục Thanh chui xuống dưới. Chương 343, Mộ xảo. Ý thức thể chui tiến vào cái này to lớn mà sâu không thấy đáy trong lỗ lớn. Lục Thanh rất nhanh liền thấy không rõ xung quanh hoàn cảnh. Ngựa đầu hướng lên, lối vào ngày đó quan còn tại, nhưng lại không cách nào chiếu sáng hắn xung quanh hoàn cảnh. Kỳ thật đây là không nên. Lục Thanh tại ý thức thể trạng thái, là hoàn toàn kế thừa mình tại dưới trạng thái bình thường năng lực nhận biết. Như vậy, lấy nguyên anh kỳ năng lực nhận biết, đừng nói ánh sáng nhạt, dù là là chân chính đen nhánh, cũng không nên đối xung quanh tình huống hoàn toàn không có cách nào cảm giác. Nhưng mà, bây giờ muốn những này vô dụng, hiện thực tình huống cứ như vậy bày ở trước mắt. Lục Thanh cẩn thận phân tích, hắn có thể cảm thụ được, hẳn là có kỳ dị nào đó lực lượng đang quấy rầy năng lực cảm giác của mình. Cố lực lượng này Hắn cẩn thận cảm giác một phen, giống như cùng tràn ngập tại toàn bộ cực bắc băng nguyên bên trong kia cố kết lạnh ắt ý, là ra ngoài đồng nguyên. Cái này hồ tổng tình huống, để Lục Thanh hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút trong lòng bất an. Kiên trì, kế tiếp theo hạ xuống một khoảng cách, ngoại giới hoàn cảnh cho hắn phản hồi, liền không chỉ chỉ là cảm giác bị hạn chế đơn giản như vậy. Hắn rất rõ ràng cảm giác được, lông ngực của mình có chút khó chịu, tựa hồ là có một cố lực lượng, ngay tại áp bách hắn như vậy. Cái này liền càng không bình thường. Hắn hiện tại nhưng là để ý biết thể trạng thái, đến loại trình độ này, Lục Thanh đình chỉ kế tiếp theo hạ xuống động tác, quá nguy hiểm. Có thể tại lục thanh ý thức thể tình hôn giới, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, hắn hiện tại gặp được hai loại. Nó một là liên quan tới thái cổ 21 tiên, nhưng dưới mắt cái này hiển nhiên cũng không phải là, Lục Thanh không cảm thấy dưới mắt cái này không ngừng toát ra bạch quỷ to lớn hang động, là thái cổ 21 tiên tạo thành. Quá cổ tiên người lực lượng, cũng không nên giống như là hắn lập tức cảm giác được dạng này, tràn đầy ác ý. Như vậy, một cái khác nơi phát ra, nên chính là bắt nguồn từ tà ma. Lục Thanh đã từng cũng là tiếp xúc qua. Tại đồng lai tiên cung bóng ngược thế giới bên trong, hắn còn nhớ rõ, bên trong điểm khu vực bên trong, hắn là đụng phải qua một đoàn thần hỏa. Đoàn kia thần hỏa, ý là phá hủy đồng Lai Tiên cung cái kia phi thường cường đại thần tướng, còn sót lại một giọt thần huyết, đồng bộ phản chiếu xuống tới về sau, sinh ra một đám lửa. Khi nhìn đến đoàn kia thần hỏa thời điểm, Lục Thanh liền cảm thấy uy hiếp. Ý thức của mình thể nếu là nhích tới gần, cho nó đi đốt, sợ là sẽ phải đốt xảy ra chuyện tới. Một lần kia cảm giác, cùng dưới mắt rất giống. Mặc dù, tính chất lực lượng hoàn toàn không nhất trí, nhưng là loại kia uy hiếp cảm giác, lại không có sai biệt. Quá cổ tiên mọi người lực lượng, sát thực cũng có thể ảnh hưởng đến Lục Thanh không sai, nhưng phần lớn là hữu ích, chỉ ít là vô hại, cho ăn bệnh bụng là cái ngăn cản hiệu quả tỉ như tại thần lộc lâm trong cấm địa có thái cổ lực lượng ngăn cản hắn tiến vào nhưng là thuộc về tà ma cùng thiên thần những này ngoại tầng giới lực lượng lại là tràn ngập ác ý bất quá hiện tại mặc dù loáng thoáng có một ít không quá dễ chịu nhưng ở lục thanh cảm giác bên trong vậy tạm thời hay là tại có thể tiếp nhận phạm chủ bên trong mà lại cỗ này ác ý lực lượng mặc dù rất mạnh đến bây giờ hắn cũng đều vẹn vẹn chỉ có thể cảm giác được nó đầu nguồn hẳn là ở phía dưới nhưng lại không biết đến cùng xa bao nhiêu nhưng có một chút hắn cũng là có thể cảm giác được chính là cỗ lực lượng này hoạt tính rất thấp hẳn không có cái gì quá lớn chủ động tính hắn suy nghĩ một chút lựa chọn vẫn tiếp tục hướng xuống, cảm giác gấp bách càng ngày càng sâu, Lục Thanh dần dần làm chậm lại một chút tốc độ. Hắn cần một bên nước định loại này cảm giác gấp bách mãnh liệt trình độ, một bên tùy thời chuẩn bị tại nhanh muốn không chịu nổi thời điểm, kéo lên rời đi. Tại cảm giác nhận hạn chế tình huống dưới, hắn đều có chút mê loạn, không biết mình đến cùng chìm xuống bao xa, hắn chỉ cảm thấy, trên người hắn thừa nhận cảm giác cấp bách, đã tiếp cận đến cực hạn. Nhưng cũng ngay lúc này, hắn nhìn thấy, ở phía dưới, kia nồng đậm đen nhánh bên trong, rốt cục phát sinh một chút biến hóa, hắn nhìn thấy một chút tám tử sắc ánh sáng. Lại hướng xuống một chút, cái này nguồn sáng liền lộ ra chân dung kia là một viên to lớn viên thịt, quả cầu thịt này, chỉ cứ lấy hang động cả một cái đáy, nó giống như là một đoàn không biết từ đâu cấp sinh vật trên thân, cắt đi cục thịt, liền trồng chất tại kia bên trong, cục thịt mặt ngoài trắng hồng trắng hồng, mặt trên còn có một chút bọc mũ, còn có cùng loại với chất thịt hư thối hậu sinh giỏi lúc miệng vết thương, thậm chí trong đó còn ẩn ẩn cảm giác được có đồ vật gì ở bên trong núp nhích ẩn dạng, màn này để kiến thức rộng rãi lục thanh đều cảm thấy có chút buồn nôn, thịt nhau hắn sẽ không chưa thấy qua, nhưng lớn như vậy, khoa trương như vậy một màn, quả thật có chút rung động. mặt khác lục thanh cũng chú ý đến tại khối này nát trên thịt những cái kia nhúc nhích đồ vật, vậy mà là từng cái phát dục còn không hoàn toàn bạch quỷ bọn hắn ở phía trên bò thậm chí có ngay cả hai tay hai chân đều không có mọc ra, liền nửa cái đầu nửa người nhưng cũng muốn tại cái này đóng cục thịt phía trên cọ a cỏ dây rua mà thân thể của bọn hắn rất nhanh liền sẽ lớn lên bị thai ngay tốt sau đó những này phát dục bình thường bạch quỷ liền sẽ chạy đến khu vực biên giới bắt đầu leo lên lấy hướng lên thậm chí cá biệt lớn ngủ đau nhất chỗ còn sẽ sinh ra một chút mạnh lớn một chút bạch quỷ bạch quỷ tướng cùng bạch quỷ vương lục thanh đều có nhìn thấy tạo ra ngươi lai like, cực bắc băng nguyên bên trên những cái kia bạch quỷ, vậy mà đều là như thế đản sinh sao? Đó có phải hay không đem cái này đoàn thịt nhão phá hủy rơi, liền có thể đoạn tuyệt cực bắc băng nguyên bên trên tà ma chi hỏa rồi? Không, không đúng, hay là có một chút không thích hợp. Lục Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Dưới mắt, cái này đoàn nát trên thịt, không ngừng tại nở, dựng dục ra mới bạch quỷ, cái này không sai. Nhưng là xa xa nhìn qua, cái này cả một cái cục thịt, có phải là rất như là bản thân ngay tại thay nén một cái đại gia hỏa? Lục Thanh cầm trước đó, ngồi ngay ngắn ở cái hồ to này, tại kia thành thị phế tích bên ngoài pháp tướng bạch quỷ hình thể đến cùng dưới mắt cái này đoàn thịt nhão so sánh một chút hắn thình lình phát hiện cái kia pháp tướng bạch quỷ hình thể cũng liền không đến cái này đoàn thịt nhão một dáng vẻ cái kia pháp tướng bạch quỷ làm sao tạo ra chỉ sợ cũng là từ cái này đoàn thịt nhão bên trên mọc ra A. bên trong nếu là dựng dục một cái mạnh hơn đại gia hỏa rủa rủa đây chẳng phải là so pháp tướng kỳ còn muốn càng thêm cường đại rồi pháp tướng phía trên là cái gì tới thần hải kỳ hiện tại toàn bộ tu hành giới lục thanh thật đúng là không nghe nói cái nào người sống đến thần hải kỳ trên thực tế pháp tướng gần như là toàn bộ thế giới tu hành thể hệ đỉnh phong lại hướng lên ba cấp độ Thần Hải, độc dược, chân tiên, vậy liền hoàn toàn là truyền thuyết, không ai thấy qua sống. Dù là đến Lục Thanh hiện tại cấp độ này, cũng chưa nghe nói qua chín đại tiên quốc bên trong, cái nào tiên quốc thật sự có thần hải khí tu sĩ toa chấn. Cái này nếu là thật mọc ra một cái siêu việt pháp tướng đẳng cấp Bạch Quỷ đến, quản chi là có thể quét ngang toàn tu hành giới đi. Coi như không phải, cái này bên trong chỉ là tại thai nghén một cái pháp tướng đỉnh phong cấp độ Bạch Quỷ, đó cũng là một cái vô cùng vô cùng to lớn thai hoàng ẩm. Không đúng, ta nghĩ những thứ này làm gì? Quản hắn dựng dục là cái gì đâu, bên ngoài ngồi cái kia pháp tướng Bạch Quỷ liền đã vô số so đáng sợ. Nếu là ngày nào Nó động, đi về phía nam vừa đi, Duy Mây đấu không đấu qua được đều khất nói. Lục Thanh chỉ có thể dạng này an ủi mình. Hôm nay liền cái này 2k, cảm giác mệt mỏi quá. Ngày mai nhiều càng một điểm, đem hôm nay bổ sung, tranh thủ còn có thể nhiều một chút. Mục tiêu 8k. Chương 344, Thái cổ bí sự, băng chi tiền nữ. Lục Thanh bình phục một hạ tâm tình, từ rung động ban đầu cảm xúc bên trong, tỉnh táo lại về sau, hắn lại nghĩ tới một việc. Mặc kệ là hắn suy đoán bên trong thần hải kỳ bạch quỷ, hay là bên ngoài ngồi cái kia pháp tướng quái quỷ, đều là rất khủng bố đồ vật. Nhưng là, tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, Bạch quỷ thai nạn, mặc dù thủy trung là Tuyết Châu gặp phải vấn đề lớn nhất không sai, nhưng là cho tới nay không có ghi chép qua pháp tướng kỳ bạch quỷ xôi Na qua. Cho dù là nguyên anh cấp độ, cũng cực ít cực ít. Cái này cùng Lục Thanh tại băng Nguyên chỗ sâu nhìn thấy tình huống, cũng không tương sướng. Pháp tướng bạch quỷ không xôi Nam, còn có thể dùng ra hỏa này chính là rất là khép kín để giải thích. Nhưng những cái kia trên đường đi Lục Thanh nhìn thấy trôi qua nguyên anh kỳ đầy này, một cái chạch, từng cái đều chạch. Kia không thực thế. Đối với việc này, Lục Thanh càng khuynh hướng cho rằng, tại cực Bắc Bang Nguyên bên trên, có một cỗ lực lượng khác tồn tại, hạn chế những này bạch quỷ hoặc là nói là tương đối cường đại bách quỷ không thể tự do rời đi cái này bên trong mà lại lục thanh cho rằng cố lực lượng này rất có thể cùng quá cổ tiên mọi người có quan hệ thứ này hắn là kết hợp lấy lô lớn bên ngoài tòa thành thị kia phế tích cùng một chỗ nghĩ tới kia thành thị phế tích lối kiến trúc phi thường không giống như là thời đại này lục thanh đương nhiên sẽ đem nó cùng quá thời kỳ cổ liên tưởng lại thêm hắn suy đoán những này bách quỷ có thể là bị quá cổ tiên mọi người còn xuất lại thủ đoạn nào đó hạn chế không thể rời đi ban nguyên hắn liền càng nghĩ như vậy Mặc kệ là pháp tướng kỳ bạch quỷ cũng tốt, hay là huyệt động này chỗ sâu cục thịt bên trong dựng dục đồ vật cũng được, đều không phải Lục Thanh hiện tại có thể nghĩ biện pháp xử lý đồ vật. Nhưng là, nếu như cái này bên trong thật sự có cái gì quá cổ tiên người còn xuất lại đồ vật hoặc là truyền thừa lời nói, kia đối với Lục Thanh mà nói, là cơ hội to lớn. Dù sao, thái cổ hệ liệt thu hoạch trực tiếp quan hệ hắn lực lượng, lại hướng xuống xâm nhập, kia là không dám. Lục Thanh đã có thể cảm giác được, mình tại ý thức thể trạng thái dưới, đủ khả năng tiếp nhận áp lực, đã đến cực hạn. Lại hướng xuống, chỉ sợ cũng sẽ có một ít phi thường chuyện không tốt sẽ phát sinh. Hắn kéo lên cao độ sau đó liền dần dần cảm giác được trên thân thừa nhận áp lực chính đang từng bước giảm bớt, lại sau đó lục thanh năng lực nhận biết chính đang từ từ trở về, lại có thể thấy rõ ràng những cái kia tại hang động cách tường tuần béo leo lên lấy đi lên bạch quỷ môn, cuối cùng hắn rời đi hang động. ở trong quá trình này hắn cố ý tại mình có thể hoạt động phạm vi bên trong, tại trong huyệt động tiến hành một phen thăm dò. mặc dù chính hắn cũng cảm thấy nếu quả thật có cái gì quá cổ tiên người còn xuất lại thủ đoạn lời nói ứng sẽ không phải trong huyệt động, nhưng nói không chính xác đâu. vạn nhất muốn tại bỏ lỡ nhưng làm sao xử lý? bất quá thăm dò kết quả hay là chứng minh suy đoán của hắn không có sai? động, xác thực không có gì quan trọng đồ vật, chứ phi kia cái gọi là tiên nhân bố trí, là tại kia viên thị phụ cận, kia. vậy lao tử cũng không có biện pháp gì, lớn không được từ bỏ dẹp đi. ôm ý nghĩ như vậy, lục thanh rời đi hang động, cũng đi tới xung quanh thành thị phế tích, bắt đầu tỉ mỉ là tìm. nói thật, không có gì tốt lật, đơn giản chính là tại bên trong phế tích, đem mỗi một cái kiến trúc đều chụp nhất nhìn sang. đương nhiên, trong thời gian này, lục thanh cũng không có lãng quên lý ý lăng, hắn truyền âm cho lý lăng, để nàng nhanh đi về, không muốn lại ở trên băng nguyên lưu lại. hắn hiện tại đối với thành thị phế tích thăm dò đã không còn cần Lý Yến Lăng cung cấp cái gì trợ giúp. Cho dù là thời gian đến hạn mức cao nhất, đơn giản chính là cầm nghiệp lực bổ sung một chút thôi. Mặc dù, theo gia tộc đẳng cấp tăng lên, lý thể thời gian bổ sung cần thiết nghiệp lực cũng là nước lên thì thủy lên, lại muốn tính đến mỗi lần đều tăng gấp đôi, vậy nếu là dừng lại thời gian quá lâu, tiêu hao nghiệp lực sẽ trở nên phi thường khủng bố. Bất quá, nếu như vẹn vẹn mấy ngày, gần nửa tháng lời nói, vậy cái này bút nghiệp lực, lục thanh hay là tiêu đến lên. Hắn định cho mình một cái thời gian danh giới cuối cùng, trong 7 ngày tìm không thấy, hắn liền chuyển tống rời đi, không nói nhảm. Trên thực tế, tại ngày thứ 2 thời điểm Lục Thanh cũng đã đem trên mặt đất, thành thị phế tích bên trong mỗi một cái phòng, thậm chí cả mỗi một tầng đất, đều cho lục soát một lần. Nhưng mà, hắn cũng không có tìm được thứ gì. Lại sau này, hắn lựa chọn hướng phía dưới, hướng thành thị phế tích dưới mặt đất đi tìm. Nhưng mà, vẹn vẹn nửa ngày sau, Lục Thanh liền từ bỏ ý nghĩ này, hắn một đường đi tìm đến, tại nửa ngày bên trong, lục soát thật lớn một phiến khu vực, nhưng lại phát hiện, cái thành phố phế tích này kiến tạo phong cách đến xem, là không tồn ở phòng hầm kết cấu. Đã như vậy, lại tiếp tục tìm xuống dưới, cũng là phí công. Cái này cũng không thể bài trừ một ít ngoại ý muốn tình huống. Vạn nhất chính là như thế kỳ hoa, cái nào đó kiến trúc phía dưới mang theo dưới mặt đất kết cấu, sau đó tiên nhân truyền thừa liền lưu tại kia bên trong, thế là bị lục thanh cho bỏ lỡ. hắn chỉ là chuẩn bị đem dưới đất tìm kiếm ưu tiên cấp, hơi về sau thả một chút, khỏi phải đặc biệt chớ nóng vội đi làm. hắn ghi lại mình thăm dò đến đó bên trong, sau đó rời đi dưới mặt đất, đi tới thành thị phế tích chính giữa, cũng chính là cái kia hình tròn lỗ lớn vị trí trung tâm, sau đó bắt đầu hướng trong cao không bay đi. đợi cho khoảng cách tới trình độ nhất định về sau, hắn thử trong cao không hướng phía dưới nhìn xuống, nhìn ra một chút đầu mối. quả nhiên, ta nói sao? Hai ngày trước tại thành thị bên trong phế tích thăm dò thời điểm, liền phát hiện cả tòa thành thị bố cục có chút không thích hợp. Nguyên lai like là chuyện như thế, ở trên không quan sát, thành thị phía dưới nhưng thật ra là không hoàn chỉnh. Nhân thân ở trong đó, khả năng phát hiện không được quá nhiều, bởi vì cả tòa thành thị đều là nửa vị diện trạng thái, tất cả kiến trúc đều chỉ còn lại có hài cốt. Lục Thanh thân ở trong đó thăm dò thời điểm, kỳ thật cũng không thể minh sát phân biệt ra được thành thị bên dưới, càng vĩ mô thượng tuyên tác, nhưng thật ra là thiếu thốn. Mà bây giờ, Lục Thanh nhìn ra một vài thứ. Cả tòa thành thị, nguyên bản bên trên hẳn là một cái hình thang. Đông tây hai đầu Hẳn là song song, mà nam bắt hai đầu thì không phải vậy. Mà tiến thêm một bước, Lục Thanh có thể nhìn thấy cả tòa thành thị phế tích nội bộ, con đường thiết kế cũng rất có điểm loại ý tứ này. Thành một cái hình thang hướng vào phía trong đưa tiến vào, thậm chí cả tại cái này hình thang đường biên bên trên bố trí các loại kiến trúc đều là có chỗ quy luật. Vậy cái này đại biểu cái gì? Lục Thanh vò đầu nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy đây có lẽ là một loại nào đó trận pháp đặc thù bố trí phương thức. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không phải là một cái yếu tố trận pháp sư. Bất quá, có lẽ cái này không dùng đến trận pháp gì tri thức. Lục Thanh sau đó lại có phát hiện bên ngoài những cái kia lớn hình thang, tựa hồ khó tìm quy luật, nhưng là tại lệch nội bộ hai cái còn còn chưa bị hủy diệt hình thang bố cục bên trên, hắn nhìn thấy nam bắc hai đầu kéo dài tuyến, nghiêng hướng đông giao nhau chỗ, đều sẽ có một cái đặc biệt kiến trúc đứng vững vàng. mặc dù rách rách dưới dưới, nhưng xem ra giống như là cái tháp cao. như vậy, ta có lẽ có thể dạng này. hắn đem ánh mắt bỏ vào cả tòa thành thị phía ngoài nhất kia một vòng, từ nam bắc hai đầu không bình hành thành thị bên dưới, lôi ra một đầu kéo dài tuyến, chỉ hướng thành thị phế tích phía đông rất nơi xa xôi. lục thanh không xác định mình ý nghĩ, đến cùng phải hay không chính xác. Nhưng là, tại không có những vật khác có thể bằng chứng tình huống dưới, cũng chỉ có thể đi thử xem. Hướng đông mà đi, Lục Thanh không có hoa thời gian quá dài, liền đến kéo dài tuyến giao lộ. Một mảnh mênh mông băng nguyên. Hắn không tin tả, hạ thấp độ cao, rốt cục có phát hiện. Tại kia giao lộ bên trên, Lục Thanh nhìn thấy một cái phòng, cô đơn đứng ở mênh mông băng tuyết bên trên. Tại chỗ cao không nhìn thấy, là bởi vì gian phòng kia gần như bị băng tuyết chỗ vùi lấp, nhan sắc đều là giống nhau, một chút xíu chập trùng, tại rất cao địa phương cũng nhìn không rõ lắm. Chỉ có rơi xuống, mới có thể phát hiện. Đồng thời, Lục Thanh còn nhìn ra được cái này cái gọi là gian phòng, mặc dù không lớn, nhưng là cùng trước đó hắn tại thành thị phế tích bên trong nhìn thấy tất cả kiến trúc đều không giống chính là, gian phòng này cũng không có cái gì tổn hại vết tích. Lục Thanh trong lòng vui mừng, hắn hiện tại trên cơ bản có thể xác nhận, mình trước đó suy đoán hẳn là không sai. dạng này cũng có thể mèo ngủ với cá gián sao? Cảm khái, hắn tiến vào trong đó, động tác còn hơi có chút cẩn thận từng ly từng tí. hắn có chút lo lắng, nơi này sẽ có hay không có khả năng đi theo thẩm lộ lâm đụng phải cấm địa đồng dạng, làm có thể ngăn cản hắn tiến vào cấm pháp. nếu thật là như thế, hắn cũng không nghi tìm chìa khóa đi, cái này băng nguyên chỗ sâu. Đến một chuyến cũng là thật phiền toái, nhưng cũng còn tốt, loại chuyện này cũng không có phát sinh, hắn rất thông thuận liền tiến vào đến trong phòng này. Đi vào, hắn lập tức cảm thấy thấy lạnh cả người. Bất quá, loại này hàn ý cũng không mang theo áp ý tại trong cảm nhận của hắn, đây chỉ là lực lượng nào đó thuộc tính thể hiện mà thôi, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Mà có loại cảm giác này, kỳ thật ngược lại để Lục Thanh cảm thấy cao hứng, cái này chứng minh, cái này bên trong thật đúng là phi thường có khả năng tồn tại một vị nào đó bên trên cổ tiên người còn sót lại. Tại cỗ này rét lạnh tư vị phía dưới, Lục Thanh nhìn thấy cả phòng tiểu giáng Cái này bên trong rất không, bên trong cơ hồ không có cái gì dư thừa bề biện, chỉ là tại gian phòng trung lưỡng nhất có một cái trong suốt băng tinh tạo thành tế đàn. Tại trên tế đàn trưng bày một khối bị điêu thành một đóa không biết tên đóa hoa bộ dáng băng. Lục Thanh có thể cảm giác được rõ ràng, khối này băng chi tiêu tốn, chính chuyện đến một cô rất hấp dẫn hắn cảm giác. Đối đây hắn cũng không tính quá lạ lắm. Mặc dù thuộc tính không thái nhất dạng, nhưng là trước kia cảm thần lộc lâm chuyển thừa thời điểm, hắn cũng từng có cảm giác tương tự. Mà vây quanh cái này tế đàn, dọc theo đến rất nhiều băng điêu đường cong, cấu thành rất nhiều phi thường hoa văn phức tạp, từ mặt đất đến mặt tường, lại đến trần nhà lít nhá lít nhít. Đây có lẽ là một loại nào đó chân pháp. Vậy xem ra, trước đó suy đoán của ta giống như không có quá sai lầm lớn. Đúng là có một vị đã từng quá cổ tiên người, cùng thành thị phế tích trung tâm hang động, còn có trong huyệt động cục thịt có liên quan. Cũng không biết là vị nào tiên nhân. Hắn buông tay, tại ý thức thể trạng thái, chạm đến ở giữa kia đóa băng chi hoa. Sau đó, Lục Thanh cảm giác được ý thức của mình một hoa, rất nhiều mơ hồ hoặc rõ ràng hình tượng từ trong tầm mắt của hắn hiện lên. Hắn lúc này liền ý thức được, đây là truyền thừa, là cùng loại cùng thần Lộc Lâm lần kia đồng dạng, sẽ đem một chút quá thời kỳ cổ ký ức truyền tới truyền thừa. Những hình ảnh này là không liên tục đồng thời có rất mơ hồ, thậm chí mơ hồ đến thấy không rõ lắm tình trạng. Bên trong chỗ tồn lưu tin tức rất vỡ vụn, mà lại thu hoạch bắt đầu cũng không dễ dàng. Nhưng cho dù là như thế, Lục Thanh cũng không nghĩ có nửa phần bỏ qua. Những này có thể công bố đã từng thời kỳ thượng cổ tân bí tin tức, quá mức chân quý. Trừ thông qua những này thái cổ truyền thừa bên ngoài, Lục Thanh còn không có tìm được khác thu hoạch phương thức. Hắn lập tức nín hơi ngưng thần, cẩn thận chầm chậm chuẩn những hình ảnh này. Hắn nhìn thấy một người mặc màu trắng váy dài nữ sĩ, cô đơn tại một mảnh băng tuyết bên trong xuất hiện, nàng tại cái này băng tuyết thế giới bên trong, nhìn qua rất cô độc dáng vẻ, không, có bằng hữu, không, có đồng bạn. Thậm chí nhìn không đến bất luận cái gì vật sống, thế giới của nàng giống như cũng chỉ có gió, tuyết, băng mà thôi. Hình ảnh như vậy, cầm tiếp theo rất nhiều tấm. Lục Thanh có thể khẳng định là, nữ nhân này nhất định là Thái cổ 21 tiên một trong, bởi vì tại thần Lộc Lâm truyền thừa trong tấm hình, Thái cổ 21 tiên tề tụ thời điểm, Lục Thanh có nhìn thấy qua vị nữ sĩ này. Thậm chí, từ những hình ảnh này bên trong, hắn còn phỏng đoán, cái này nữ sĩ, làm không tốt cũng không phải người. Nàng xuất hiện thời điểm, chính là cái thành niên bộ dáng, toàn thân trần trụi, về sau mặc màu trắng bay rải, kỳ thật cũng không phải là vải vóc, mà là dùng phi thường tinh mịn băng tinh lấy một loại nào đó thần kỳ pháp lực biên chế mà thành cùng loại quần áo đồ vật mặc dù tại cuộc sống của nàng bên trong tựa hồ cũng không tồn tại bất luận cái gì vật sống nhưng là làm một cao đẳng trí tuệ giống loài dù là nàng là thiên địa sinh ra kia cơ bản nhất che giấu chi ý thậm chí cả thích trưng diện chi ý như cũng sẽ có ma hình tượng tiếp xuống bắt đầu sinh ra biến hóa một trương đồ cho thấy cái này băng nữ tựa hồ hơi không kiên nhẫn nàng giống như chịu đủ cái này ngày qua ngày cô đơn độc dạng bắt đầu thi triển pháp lực của nàng băng tuyết tại trong tay nàng bay múa tại đây trời băng nguyên bên trong tạo dựng ra một toà núi lớn dưới một trương đồ là cái không trùng quan sát đồ, nguyên bản bằng phẳng một mảnh băng tuyết, có chập trùng lên xuống, phẳng phất băng tuyết tạo thành dãy núi. Lại sau đó hình tượng, là nàng tại một ngọn núi đằng sau, dùng băng tuyết tạo dựng ra một tòa thành thị, bóp ra từng cái lấy nàng làm nguyên mẫu băng tuyết người. Nhìn thấy cái này bên trong, Lục Thanh ngạc nhiên giật mình, cái này không phải liền là hắn vừa mới nhìn đến thành thị phế tích à? Mặc dù sụp đổ về sau đổ nát thê lương, cùng lập tức hình tượng trông được đến bộ dáng, đã có rất nhiều khác biệt, nhưng là vẫn có thể loáng thoáng nhận ra đến, kia thành thị phế tích chính là băng nữ sáng tạo thành thị bị hủy diệt sau bộ dáng. Ngươi lai, like, những kiến trúc kia vật liệu là băng sao? khả lộ mời trước đó hoàn toàn không nhìn ra cái này hẳn là tiên nhân vĩ lực lấy băng cấu trúc thành đặc dị vật liệu khi chân thần kỳ mà những cái kia bị băng nữ bóp ra đến băng tuyết người tất cả đều là nữ tính bộ dáng cái này rất như là băng nữ lấy mình vì mô bản sáng tạo tạo nên nàng khả năng đều chưa từng gặp qua nam tính đương nhiên liền bóp không ra nam nhân bộ dáng mà lại những cái kia được sáng tạo ra băng tuyết người kỳ thật vẹn vẹn chỉ là giống nhân loại mà thôi trên bản trước toàn thân trên dưới đều là băng làm lại sau đó lục thanh liền thấy cái này băng nữ sinh hoạt tại tòa thành thị này bên trong Thành thị này mặc dù hết thảy đều là băng tuyết tạo thành, nhưng lại vô cùng náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng. Những cái kia được sáng tạo ra băng tuyết người liền rất bình thường ở bên trong sinh hoạt. Các nàng lẫn nhau ở giữa sẽ kết làm đồng bạn, sẽ tương hỗ rửa sát vào nhau, sẽ cái lộn. Mà ở trong quá trình này, làm cùng loại với tạo vật chủ nhân vật băng nữ, cũng sẽ không can thiệp cái gì, nàng chỉ là lâu dài ngồi tại thành thị trung tâm nhất, một cái tháp cao phía trên, nhìn xem nàng sáng tạo người nhóm sinh hoạt. Lục Thanh cũng không biết, đây hết thảy là nàng chỗ mô phỏng, hay là nàng thật cường đại đến có thể trực tiếp giao phó những này băng tuyết tạo thành nữ nhân lấy nhân tính, nhưng mặc kệ là thế nào, Hắn đều cảm thấy, có thể làm đến điểm này rất đáng sợ. Cái này băng nữ, mặc dù hình thể giống như người bình thường đồng dạng lớn nhỏ, nhưng Lục Thanh dám 100% xác định, cái gì phá pháp tướng, cũng không thể đạt tới nàng, cái này tựa như sáng thế chủ trình độ. Dưới mắt hình tượng, vẫn tại một chương một chương hiện lên. Băng nữ cứ như vậy nhìn xem mình sáng tạo người nhóm, sinh hoạt bộ không biết bao nhiêu tuế nguyện, rốt cục xuất hiện kẻ ngoại lai, xáo trộn cuộc sống ở nơi này. Lục Thanh xem xét, liền biết kia là tà ma. Những này hình thù kỳ quái, phá hư dục mãnh liệt đến vượt qua cái khác hết thảy dục vọng quái vật, hoàn toàn không có giao lưu khả năng. Bọn chúng vọt tới băng nữ sáng tạo thành thị bên trong, bắt đầu giết chóc cùng phá hư. Ngay từ đầu, băng nữ vẫn chỉ là tại trong thành thị ương tháp cao bên trên, ngồi nhìn đây hết thảy phát sinh. Nhưng cuối cùng, theo đến tà ma càng ngày càng mạnh, nàng sáng tạo người nhóm, không cách nào chiến thắng đối thủ, nàng cuối cùng chỉ có thể thân tự xuất thủ. Nàng vung tay một cái, liền có thể xóa đi một mảng lớn tà ma. Nàng thậm chí một trận đem băng tuyết bên trong tất cả tà ma đều cho giết sạch. Nhưng đến cuối cùng, một cái lớn đến toàn bộ hình tượng đều thả không dưới siêu cự hình tà ma xuất hiện. Nó hình tượng, tự như là một cái tay cầm gánh ao, đỉnh lấy to lớn bụng đồ tể. Trên thân dính đầy không biết bao nhiêu tuyết nguyệt tích lũy lại đến máu, tàn chi hải cốt vết tích, tựa hồ tượng trưng cho nó tại quá khứ giết qua vô số sinh linh. Băng nữ cùng nó sinh ra một trận đại chiến. Cứ việc đại chiến quá trình, bị giải rác mấy cái hình tượng cho dẫn tới, nhưng là lục thanh còn có thể từ kia có chút hình tượng bên trong, nhìn thấy trong đó kinh tâm động phách, cùng mãnh liệt cảm giác chấn động. Cuối cùng, toàn bộ thế giới băng tuyết bị hủy diệt, băng nữ chỉ có thể bảo vệ tòa kia băng tuyết thành thị. Một khối hẳn là thuộc về đầu kia siêu cự hình đồ tể tà ma tàn chi, lệnh tiến vào băng tuyết thành thị trung ương nhất, ném ra một cái hố cực lớn. Băng nữ tự thân, xem ra trạng thái cũng phi thường không tốt. Nàng đến cuối cùng, cũng giống như khô kiệt đồng dạng, ý đồ ngăn cản đồ tệ tàn chi đập hư thành thị, nhưng lại lực có chưa đến, không thể thành công. Nàng nằm ở thành thị biên giới, cũng không biết qua bao lâu, toàn bộ thế giới băng tuyết lại phát sinh một chút biến hóa, băng tuyết phía dưới xuất hiện mặt đất, gió thổi càng dữ dội hơn, trên trời xuất hiện mặt trời, mặt trăng cùng tinh tinh, xuất hiện mây. Bức tranh này, để Lục Thanh cảm thấy có chút thần kỳ, hắn một chút có chút hỗn loạn, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà cũng đúng lúc này, toàn bộ truyền thừa trong tin tức cái cuối cùng hình tượng cũng đến. Hai nam nhân từ đằng xa đi tới, một người trong đó, Vạn Di Tu bay trên lưng có một thanh tiên kiếm một người khác dáng người cường tráng toàn thân lôi điện chương 345, thái cổ băng thần pháp điện bản thể của ngươi thu hoạch được thần hồng băng chi giới ngũ tinh đẳng cấp cao hơn nội giải tỏa bản thể của ngươi thu hoạch được thiên phú thánh tuyết pháp thể ngũ tinh đẳng cấp cao hơn nội giải tỏa bản thể của ngươi thu hoạch được thiên phú ngoài định mức linh căn băng đơn linh căn bản thể của ngươi thu hoạch được công pháp thái cổ băng thần pháp điện tuyệt phẩm giới hạn nguyên anh cấp độ cấp bậc cao hơn nội dung nội giải tỏa một màn kia màn thái cổ chuyện cũ lục thanh đang nhìn xong về sau liên tiếp vào những này hệ thống tin tức đây là trong dự liệu, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà lại khi nhìn đến kia truyền thừa tin tức nội dung bên trong về sau, lục thanh đối với mình có thể cầm tới năng lực gì, cũng ước chừng có tâm lý dự tính. vị này băng nữ cố sự, hiện nhiên tại những tin tức này bên trong cũng không có nói xong, chủ yếu đề cập nội dung nên là vị này băng tuyết nữ vương từ sinh ra đến tiếp xúc tà ma, tiếp xúc cái khác quá cổ tiên mọi người quá trình. lại sau này tiếp theo, dựa theo lục thanh phỏng đoán, vị này di thế mà độc lập băng tuyết nữ vương, hẳn là bị bạch kiếm tiên cùng lôi thần bậy trở thành thái cổ hai tiên một trong, bắt đầu đối kháng tà ma cùng thiên thần kết sống. Về phần tại trước đó hình tượng bên trong, cuối cùng mấy màn bên trong, bầu trời xuất hiện mặt trời, mặt trăng, đám mây, băng tuyết phía dưới xuất hiện thổ địa những nầy hiện tượng, hắn ngay từ đầu không có rất lý giải, nhưng là sau đó có một cái đại khái, hắn không dám quá khẳng định phỏng đoán, có lẽ cái kia băng tuyết nữ vương nguyên bản sinh tồn địa phương, hoặc là nói cái kia thế giới băng tuyết, khả năng cũng không ở cái thế giới này, kia có lẽ là cái độc lập tiểu thế giới, bị tà ma chỗ xâm lấn, cuối cùng rơi vào đến tu tiên giới, cùng tu tiên giới hỏa làm một thể. Nguyên bản cái kia thế giới băng tuyết là không có mặt trời, đám mây, thậm chí không có thổ địa, chỉ có băng tuyết cùng gió. Cái này kỳ thật để Lục Thanh cảm thấy có hơi thất vọng. Hắn càng muốn biết, Thái cổ 21 tiên xuất hiện về sau, là thế nào cùng những cái kia tà ma cùng thiên thần đối kháng, kết cục sau cùng lại là cái gì. Nhưng xem ra, lần này là không có cơ hội thu hoạch đến tin tức này. Đem bộ này phân ý nghĩ tạm thời buông xuống, Lục Thanh bắt đầu chú ý tới mình thu hoạch mới ba loại đồ vật. Cái này ba loại năng lực mới, không hề nghi ngờ, đều là thuộc về đã từng vị kia băng tuyết nữ vương vốn có năng lực đơn giản hóa, cấp thấp phiên bản. Băng đơn linh căn cái này không cần nhiều lời, đây là Lục Thanh có thể trưởng khống băng tuyết lực lượng một cái cơ sở. Mà lại Đồng dạng cũng là cái độc lập thiên phú, đi theo thần lộc lâm lấy được một thiên linh căn, tại đồng lai tiên cung lấy được kim thiên linh căn, là giống nhau tính chất. Thiên phú, thánh tuyết pháp thể, cùng tinh thần thánh thể, thái bạch kiếm thể, cũng là giống nhau tính chất, sẽ cực lớn tăng cường lục thanh thiên phú. Lục thanh hiện tại đều không biết thiên phú của mình tới trình độ nào, những thiên phú này vô luận là cái kia lấy ra đều là đỉnh cấp lại tuyệt luân. Mà bây giờ toàn bộ tập trung ở lục thanh trên người một người, hắn cũng không biết thiên phú của mình mạnh đến mức nào, căn bản không có tiền lệ, không có đo lường tính toán. Nhưng tương tự công pháp hắn tu luyện cũng tất cả đều là tuyệt phẩm công pháp. Lần này, lại cầm tới một cái thái cổ băng thần pháp điện. Hắn đương nhiên không sẽ trực tiếp tu luyện môn công pháp này, mà là sẽ khởi động công pháp dung hợp, đem môn công pháp này cùng trước đó công pháp toàn bộ hòa làm một thể. Dung hợp sau công pháp, tiến hành tu hành liền không giống như là còn muốn phân biệt tu hành, chuyển hóa chân nguyên thuộc tính mới có thể sử dụng tương ứng công pháp chiêu số vấn đề. Nhưng tương tự cũng có vấn đề, chính là tại dung hợp công pháp càng nhiều về sau, toàn bộ công pháp tu hành độ khó, cơ hội kịch liệt lên cao. Xét thực, lục thanh thiên phú, trải qua các loại tăng lên, chỉnh hợp về sau, cảm giác là thiên hạ khó có. Nhưng cung cấp Hắn tu luyện cái này tụ hợp lại thái cổ công pháp, cũng không phải hắn loại thiên phú này mới có thể tu luyện. Đừng nói là cái này dung hợp về sau công pháp, liền xem như những cái kia thái cổ công pháp đơn một xuất ra đi, cũng đều là tuyệt phẩm đẳng cấp, tối thiểu nhất cũng được yêu cầu người tu hành có đem đối ứng đỉnh cấp thiên phú mới có thể tu luyện. Chớ nói chi là, nhiều như vậy tuyệt phẩm công pháp dung hợp được, kia đúng thật là không người có thể tu. Nhưng cho dù là như thế, thiên phú của hắn tu hành loại này đỉnh cấp công pháp, cũng là lộ ra sẽ có chút khó khăn. Nếu không, hắn tu công pháp, sợ không phải đã sớm tu vi tự tử lên nhanh. Đương nhiên, có trả giá, tự nhiên có chỗ hồi báo. Tại nguyên anh kỳ mỗi một cái tiểu nhân cấp độ ở giữa khác biệt, theo lý giảng hẳn là thật lớn, nhưng Lục Thanh liền có thể càng nhiều cái tiểu tầng, cái này khi lại chính là các loại thiên phú gia chỉ hiệu quả. Mà bây giờ lại được một bộ tuyệt phẩm công pháp dung hợp vào, tất nhiên sẽ khiến cho công pháp của hắn càng mạnh. Mặc dù cũng biến thành càng khó luyện, nhưng cùng lúc phen này linh căn nhiều, thánh thể cũng có, thiên phú trở nên tốt, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ đi lên. Đây là cái hỗ trợ lẫn nhau quá trình Trình chỉ thể tu hành tốc độ nên sẽ không thay đổi. A, mà tương đối mà nói, đối với cái này mới thần thông năng lực, Lục Thanh cũng vô cùng chú ý. Bình thường tu sĩ tha thiết ước mơ cũng có thể cầu còn không được thần thông, Lục Thanh trên thân có 3 cái. Tinh hồng chi đồng là trong đó một trong, cũng lúc trước Lục Thanh mình lựa ra. Sau đó, tinh thần thần lực ngược lại là một cái thần thông, nhưng là cái bị động hiệu quả, chủ yếu là hồi phục cùng bổ sung chân nguyên, bổ sung cường hóa tinh thuộc tính thuật pháp cường độ. Mà dưới mắt, mới lấy được cái này băng chỉ giới, xem ra thì liền càng giống là một cái chủ động hình năng lực. Cụ thể có hiệu quả gì, Lục Thanh là đạt được một chút tin tức. Dựa theo hệ thống truyền tấu đến trong đầu của hắn chi thức đến xem, đây là cái có thể sáng tạo một cái băng tuyết kết giới năng lực. Nhưng những tin tức này Tổng không có mình một mực thể hội một chút thần thông đến cùng là dạng gì tới trực quan. Cái này đợi đến hắn trở về tới Ngọc Yên Sơn bên trên liền có thể thử, cũng không vội mà hiện tại làm. Hắn tại xung quanh cũng lại thăm dò một phen, xác định không có cái gì cái khác, giá trị không phải để ý đổ vật về sau, liền trở về băng tuyết trong phòng nhỏ, đem toàn bộ ấn khắc tại phòng ốc bên trong bốn phía vách tường, sàn nhà cùng đậu mùa bên trên phủ văn, toàn bộ khắc ấn xuống dưới. Cái này chỉ nhớ đối với hắn đẳng cấp này tu sĩ đến nói, kia vẫn phải có. Một chút liền có thể ghi nhớ quá khoa trương, nhưng là cho hắn đầy đủ thời gian tại cái này bên trong học bằng cách nhớ, ngược lại là có thể tám chín phần 10. mà ở trong quá trình này, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đối pháp trận này sinh ra một chút lý giải. pháp trận này tác dụng chủ yếu nhất tựa hồ là phong ấn. lại tiếp theo, giống như còn có một số cấm chỉ tiến vào loại hình hiệu quả. đương nhiên, cái hiệu quả này đối với hắn tại ý thức thể trạng thái cũng sẽ không có hiệu lực. cái này có thể lấy về lại phân tích, để hướng cùng có thời gian rảnh có thể nhìn xem. một phương diện là có thể đạt được càng nhiều liên quan tới nơi này tin tức, một phương diện khác phá giải trận pháp này, có lẽ đối với lục triều hòa mình tại trận pháp một đường bên trên tu hành cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Làm xong những này về sau, Lục Thanh rốt cục cảm thấy tại cái này bên trong hẳn không có cái gì tốt lưu luyện, thế là chuyển tống về nhục thân phụ cận. Linh thể trở về nhục thân về sau, Lục Thanh đứng lên hoạt động trong chốc lát, cảm thấy gân cốt thoải mái, liền đi ra mình phòng bế quan. Hắn hiện tại phòng bế quan cổng đã không có người trông coi, đây là hắn yêu cầu. Bất quá, toàn bộ phía sau núi, Lục gia không có an bài bất kỳ ai khác tiến đến, đều là Lục Thanh. Lục Thanh tìm một chỗ trống rỗng địa phương, nhắm lại hai mắt, cẩn thận hồi tưởng, trải nghiệm thân thể một cái bên trong năng lực. Sau đó, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, bị chuyển hóa trở thành băng tuyết thuộc tính chân nguyên, từ trong cơ thể của hắn bành trướng mà ra, đồng thời lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương thức, hình thành một cố đặc thù lực lượng, cung cấp tốc hướng ngoại mở ra, đem lấy hắn làm trung tâm, tả hưu bên trên dưới một cái hình tròn không gian đều cho bao phủ lại. Thoáng chốc ở giữa, tại phiến khu vực này phạm vi bên trong, bị nguyên một phiến băng tuyết bao phủ. Nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, đồng thời gió, sương, băng, tuyết tràn ngập trong đó, cái khác hết thảy đều bị bài xích bên ngoài. Mặc dù, đây là Lục Thanh lần thứ nhất sử dụng cái này thần thông, nhưng lại hắn lại có thể cảm giác được Tại phía khu vực này bên trong, mình phảng phất chân chính thần linh đồng dạng, có thể trưởng khống trong khu vực này hết thể đồ vật. Mặc dù cái này bên trong chỉ có gian nan vất vả băng tuyết, hắn cẩn thận cảm thụ một chút mình tại lĩnh vực bên trong có thể làm sự tình, rất nhanh liền chân chính lý giải băng chi giới cái này thần thông, đến cùng có hiệu quả gì? Lấy tự thân chân nguyên vị hạt giống, hướng ngoại quyết trường, cũng đem khu vực bên trong tất cả linh khí, nháy mắt chuyển hóa thành băng. Đồng thời, tất cả từ ngoại bộ tiến vào mới linh khí, cũng sẽ nhận loại này chuyển hóa. Tại mảnh này cấu dựng lên băng chi trong lĩnh vực, lục thanh phảng phất chúa thể. Tại cái này bên trong, cái khác thuộc tính hết thể lực lượng sẽ bị cực độ áp chế. Ý vị này, trừ băng thuộc tính tu sĩ bên ngoài, cái khác bất luận kẻ nào, chỉ cần tại cái này bên trong, trừ phi lực lượng cấp độ có thể triệt triệt để để ngăn chặn Lục Thanh, bằng không mà nói, thậm chí ngay cả một điểm đem tự thân lực lượng lộ ra đến năng lực đều không có. Vậy liền cơ bản chẳng khác gì là mặc hắn xâm lược. Cho dù là mạnh hơn hắn rất nhiều tu sĩ, tại lĩnh vực này bên trong, cũng sẽ đại đại chịu ảnh hưởng. Mà nếu như là băng thuộc tính tu sĩ, vậy sẽ chỉ thảm hại hơn. Bởi vì, tại cái này bằng chi giới trong lĩnh vực, Lục Thanh mới là chủ thể. Nếu như nói cái khác thuộc tính tu sĩ, còn vẹn vẹn chỉ là bị áp chế lời nói kia băng thuộc tính liền sẽ bị hoàn toàn trường khống, toàn bộ là thụ lục thanh không chế. đây là áp chế hiệu quả, mà lục thanh tại nơi này, tất cả bắt nguồn từ thái cổ băng thần pháp điện thuật pháp cùng năng lực, đều sẽ có được cực lớn trình độ tăng cường, đồng thời có thể điều động càng thêm cực hạn thuộc tính lực lượng, đến đả kích địch nhân. nói cách khác, cái này băng chi giới, là cái có thể cực lớn suy yếu địch nhân, tăng cường năng lực của mình. đồng thời, nó cả công lẫn thủ, dùng để đối địch là rất dễ dàng liền có thể hoàn thành vượt cấp khiêu chiến, mà nếu như dùng để phòng thủ lợi nói, cho dù là từ chỗ rất xa đánh tới thuật pháp, chỉ cần lục thanh mở ra băng chi giới, lực lượng của địch nhân tiến vào trong kết giới lúc đều sẽ nháy mắt lọt vào kết giới lây nhiễm, đem nó chuyển hóa thành băng, cũng có thể bị lục thanh không chế. Chỉ cần đối thủ cường độ không có tới trình độ nhất định, lục thanh tại băng chi giới bên trong, gần như là song đều vô địch. Nếu như muốn nói khuyết điểm lời nói, đó chính là băng chi giới ảnh hưởng phạm vi, tạm thời xem ra cũng không đủ lớn. Nếu như là ngự kiếm loại hoặc là thuật pháp loại tu sĩ, tại thường quy lúc chiến đấu, là vượt qua băng chi giới ảnh hưởng phạm vi rất nhiều. Đương nhiên, vấn đề này cũng không phải là không thể giải quyết. Một phương diện, nghĩ biện pháp đem chiến đấu khoảng cách rút ngắn liền tốt, một phương diện khác, theo về sau Lục Thanh tại môn thần thông này phía trên nắm giữ càng ngày càng thuần thục về sau, phạm vi tất nhiên cũng sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Huống chi, cái này thần thông đẳng cấp, vốn là hay là có thăng cấp chỗ trống. Thần thông, cùng tiên phú khác biệt, cái này cho dù là Lục Thanh không có thái cổ thăng cấp tiền hạng, cũng là có khả năng dựa vào cố gắng của mình đến thăng cấp. Chương 346, Nguyên Anh tầng 2. Lục Thanh Nguyên Anh tầng 2. Kỳ thật, hắn sớm liền có thể đến cấp độ này Hắn lao cũng sớm đã đến nguyên anh một tầng viên mãn cấp độ, chỉ phải cần một khoảng thời gian tính tu, liền có thể hoàn thành điểm này không tính đột phá bình cảnh. Chỉ là, Bạch Quỷ Xuân Nam quả thật có chút đánh gãy kế hoạch của hắn. Dù sao, lúc ấy Hương cùng, Yến Lăng bọn hắn là tại thiết kế vây giết một cái kim đan đỉnh phòng, Lục Thanh hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút lo lắng, cho nên phải thao điểm tâm ý, chăm chú nhìn. Sau đó, hắn lại chạy đến băng nguyên đi một chuyến, thu một cái mới thái của hệ liệt năng lực. Lại sau này, hắn mới đường đường chính chính có công phù, hảo hảo tu luyện một chút. Quả nhiên, vẻn vẹn 2 tháng tu hành qua thứ, hắn liền hoàn thành cái này đột phá toàn bộ quá trình, lộ ra có chút có chút nước chảy thành sông, hắn không có đụng phải cái gì khác khó khăn, cứ như vậy thuận thuận lợi lợi quá khứ. Hiển nhiên, cái này cái gọi là tiểu tầng cấp ở giữa bình cảnh, đối với hắn căn bản không tính là bình cảnh hai chữ, chỉ có thể coi là làm theo thông lệ. Hoa một chút thời gian, Lục Thanh đem cảnh giới vững chắc. Nghĩ nghĩ, Tả Hưu cũng không có gì khác sự tình, giống là có thể gia tốc tu luyện, hoặc là tốt hơn lợi dùng thời gian thủ đoạn, tỷ như nói mượn nhờ tình không bên ngoài hành lý tu hành, tỷ như nói tụ linh thánh điện, hắn tạm thời cũng đều còn không có qua kia cái thời gian, không có cách nào dùng. Kia liền bình thường tu luyện tốt. Thời gian năm năm, vội vàng mà qua, Lục Thanh Tu Vi ổn định lại đẩy về phía trước tiến vào. Hắn tạm thời còn không nhìn thấy tiến vào Nguyên Anh ba tầng khả năng, nhưng là tâm hắn bên trong một chút cũng không vội. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được Tu Vi của mình có đỉnh chỉ tiến bộ dấu hiệu, cái này chứng minh các loại Thái cổ loại Thiên Phú tụ hợp lại, mang tới hiệu quả là cường đại. Sau đó, hắn chỉ cần vững bước tu luyện, khỏi phải sầu, đi vào ba tầng là vững vững vàng vàng. Mà một khi cùng đến thời gian phù hợp, đến tinh không bên ngoài hoặc là tụ linh thánh điện tu luyện một phen, sợ không phải lập tức một đợt liền có thể hướng tiến vào ba tầng, vẫn bực một đoạn thời gian. Lục Thanh quyết định ra ngoài dạo chơi, cũng khỏi phải chạy quá xa, cũng không muốn dùng ý thức thể, hắn liền chân thân của mình đi ra phòng bế quan. Tại Ngọc Kiên Sơn bên trên nhanh nhẹn thông suốt, cùng nhìn thấy mỗi một cái tộc nhân, cười tủm tìm chào hỏi. Mặc dù hắn bề ngoài hay là xoáy khí người trẻ tuổi bộ dáng, nhưng kia hình tượng rất giống là cái lao đại gia, chắp tay sau lưng trên đường đi toàn bộ. Cái này kỳ thật không phải lần đầu tiên, hắn 5 năm này lúc đầu cũng không phải đang bế quan, mỗi tu luyện một đoạn thời gian, hắn hay là sẽ đi tới hít thở không khí. Trước kia gia tộc người lời sau nhìn thấy hắn vị lao tổ tông này đi ra ngoài, đều là tất cung tất kính thận không thể quỳ trên mặt đất hành đại lễ, cái này rất bình thường, giả thiết một cái bình thường gia tộc, quá khứ chỉ là tại tổ tông đền thờ bên trên thành lập gia tộc tổ tiên, đung nhiên có một ngày đi ra, bất quá về sau thấy nhiều, cũng liền như thế đi, tất cung tất kính vẫn phải có, lao tổ tông còn có thể không tôn kính rồi, nhưng nói trắng ra cũng không quá sẽ giống là trước kia, nhìn thấy liền muốn ba bái chín khấu cái gì, liền xem như bọn hắn nghĩ muốn làm như thế, lục thanh cũng không nguyện ý, nhiều phiền phức cả, bất quá phiền phức thật đúng là tìm tới, lục thanh ở trên núi toàn bộ thời điểm, lục minh lăng tìm tới cửa tới hiện tại, Minh Lăng ở gia tộc địa vị cũng thân nặng, gánh chịu rất nhiều làm việc, cũng coi như là trong gia tộc bộ hạch tâm nhân viên. Hắn tìm tới Lục Thanh, là muốn hướng lao tổ tông báo cáo một thì lại đến từ Yến đô tình báo. Cẩm Y vệ tra được phi thường trọng yếu, liên quan tới vô diện sẽ manh mối. Tước chừng tại một năm trước, Cẩm Y vệ liền làm rõ ràng vô diện hội thủ lĩnh thân phận, tên là Bạch Nguyên, đây là cái quá khứ tại Yến quốc tu hành giới cơ hội chưa từng có nghe đồn người. Dưới tình huống bình thường, đây cũng là rất ít gặp. Một cái tu sĩ kim đan, tối thiểu mấy trăm năm tu hành kiếp sống là có, lại thiên phú, tài nguyên, kỳ ngộ, mộ, thiếu một thứ cũng không được như thế thời gian dài dằng dặc tổng sẽ làm ra một ít sự tích chuyển tới có thanh danh đây mới là bình thường nhất bất quá dù là đây là đã từng lý thị hoàng tộc âm thầm nâng đỡ bắt đầu tu sĩ kim đan cũng hẳn là sẽ như thế tỷ như hắc nha đạo nhân chính là hoàng thất nâng đỡ bắt đầu không phải cũng thanh danh thật lớn mà hết thề này cũng không có phát sinh chuyện này chỉ có thể chứng minh bài tuyên người này tại quá khứ trong năm tháng nếu không phải là làm việc phi thường bí ẩn căn bản một điểm vết tích đều không lộ nếu không phải là hắn tại làm một ít chuyện thời điểm là mượn thân phận của người khác nhưng bất kể như thế nào hắn hiện tại giấu không được Bạch Quỷ đi về phía năm lúc, Vô Diện sẽ là muốn thừa cơ hội này, đối lục gia thế lực dưới một phen ngoan thủ. Nhưng mà, cờ kém mấy chiêu, không có chơi qua. Thế là, cái này một đợt Vô Diện sẽ là gặp lớn hai. Hát Nha đạo nhân làm Vô Diện trong hội một cái đỉnh tiêm chiến lực, chết tại bắc cảnh, cái này bản thân liền là một cái phi thường trọng đại đại ích. Mà trừ cái đó ra, Vô Diện sẽ là hướng bắc thượng triều đỉnh trong quân đội, trộn lẫn tiến vào rất nhiều hạt cát. Những hạt cát này, có là Vô Diện sẽ nhân thủ của mình, có là cùng bọn hắn có chỗ cấu kết, hiến quốc địa phương những người ủng hộ. Những này bị một mạch một mẻ hút gọn, đối Vô Diện sẽ ảnh hưởng đồng dạng không nhẹ bọn hắn tổn thất nặng nề, cùng các nơi quan hệ liên đoạn tuyệt không ít, cái này trực tiếp đại biểu vô diện sẽ tại Yến quốc các nơi gây sự năng lực kịch liệt hạ xuống. Năm năm ở giữa, Lục thị hoàng triều đối cầm châu, ký châu lượng địa không chế, trở nên dễ dàng không ít. rút đội quan viên địa phương, cùng phe thế lực liên hệ, đem nó đặt vào thống trị. mà đồng thời, tại Bắc cảnh thu hoạch khổng lồ, cũng làm cho cầm y vệ thu hoạch được rất nhiều liên quan tới vô diện sẽ tình báo. những cái kia vô diện sẽ dồn chính thành viên, bình thường trên thân đều có cấm chế, hỏi không ra đến thứ gì, một cú bạch hỏa liền sẽ từ trong cơ thể của bọn hắn dấy lên, đem người cho thiêu chết. nhưng là. Những cái kia cùng vô diện sẽ có cấu kết người, nhưng cũng không phải là mỗi cái trên thân đều bị giới cấm chế. Bọn hắn cố nhiên không có vô diện sẽ trực tiếp thành viên biết đến việc nhiều, nhưng là nhân số không ít, các loại tin tức liều gom lại vẫn sẽ có không ít thu hoạch. Một điểm nữa, chính là hắc nha đạo nhân. Hắc nha đạo nhân là tại chỗ chết đi, nhưng người chết nhưng chưa hẳn không thể nói chuyện. Tại tu hành giới các loại thuật pháp bên trong, có bói toán chi pháp, có thể mượn từ thi thể tin tức đến xem bói ra một chút tin tức hữu dụng, có một ít thông linh thuật pháp, có thể đem hắc nha đạo nhân vỡ tan thần hồn mảnh vỡ, triệu hắn đi ra một chút, thu hoạch một chút tin tức. Tất cả những tin tình báo này kết hợp lại, để cẩm y vệ rốt cục bắt đến vô diện sẽ cái đuôi. Năm năm ở giữa truy tra phía dưới, bọn hắn tìm được bạch uyên thân phận chân thật, thậm chí tại gần đây, định vị vị trí của hắn. Lớn yến hoàng đế lục triều hi đã đang tập trung nhân thủ, chuẩn bị đi đột kích, vây giết vị này vô diện sẽ thủ lĩnh, cũng chính là bạch uyên tiên sinh. Hắn sẽ đích thân động thủ chi hơn, trở về yến đô lý lăng, lục minh triều các nàng hai người cũng sẽ ra tay, chi bằng biển hải tam đức cũng tại. Đây chính là nằm cái kim đan, nhưng vẫn là hơi có vẻ có chút không quá bảo đảm ổn. Ngay cả hắc nha đạo nhân đều là kim đan hậu kỳ. Làm vô diện sẽ thủ lĩnh, Bạch Uyên rất có thể sẽ càng mạnh một chút. Làm không tốt, này sẽ là một vị kim đan đỉnh phong cao thủ. Nếu là như vậy, năm cái kim đan có thể là không đủ dùng. Đối với việc này, Lục Triều Hy đã liên hệ Vân Tiêu Tông, hy vọng Vân Tiêu Tông có thể phái người đến, tốt nhất có thể đến cái Nguyên Anh, hiệp trợ giải quyết hết chuyện này. Vân Tiêu Tông đáp ứng hỗ trợ, nhưng không có xuất động Nguyên Anh, chỉ là phái tới hai vị kim đan, nó bên trong một cái cũng là kim đan đỉnh phong. Nhưng mặc dù như thế, chuyện này cũng cơ bản 10 phần chắc chín. Bảy lớn kim đan tệ tụ, làm sao có thể cầm không kế tiếp Bạch Uyên. Chương 347 kế tiếp theo đánh, chắc thắng. Lục Thanh cũng nghĩ như vậy, bảy cái kim đan, bên trong còn có một cái Vân Tiêu Tông kim đan đỉnh phong, với giết một cái hư hư thực thực kim đan đỉnh phong mà truyền, làm sao lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tham dự trong đó bảy người bên trong, lục ra bốn cái tử không cần nhiều lời, khẳng định là sẽ hạ tử thủ, Vân Tiêu Tông hai vị cũng giống như vậy. Duy nhất để người có chút lo nghĩ, cũng chỉ có Chi Bằng Biển. Nhưng nhất gần một chút năm qua, Chi Bằng Biển biểu hiện cũng không tệ lắm, đây cũng là Lục Triều hy sẽ đem hắn mang lên môn nhân. Hắn, cùng hắn chỗ đại biểu Mạc thị, tựa hồ là đã quyết tâm muốn đứng tại Lục thị hoàng tộc bên này. Bọn hắn thậm chí không chỉ là trung thực mà thôi, bọn hắn tương đương chủ động lại xâm nhập tham dự tiến vào lục thị đối triều đình trùng kiến làm việc. Vế phần, ngoài ra còn có hai cái trên danh nghĩa thuộc về đại yến triều đình, nghe lệnh của lục thị hoàng tộc kim đan thì không đủ như vậy để người yên tâm, kia không mang liền tốt. Bất quá, liền xem như như thế, Lục Thanh cảm thấy mình cũng hẳn là đi nhìn một chút tương đối tốt. Nhìn cái náo nhiệt cũng được à, dù sao, ý thức thể rời khỏi người, lịch luyện hình thức truyền thống đi qua lại không khó khăn. Ngày thứ hai, bản tính toán một cái, không sai biệt lắm cũng đến hành động thời gian. Dựa theo trước đó cầm tới tin tức nhìn bạch chuyên bị phát hiện địa phương là tại ký châu hòa bình châu biên giới cái nào đó huyện thành bên trong hoàn thành truyền tống về sau lục thanh đối diện liền thấy một nói hỏa diễm đao hư ảnh hướng phía mình chặt đi qua hắn bản năng híp mắt một chút mắt hỏa diễm đao đương nhiên không ảnh hưởng tới ý thức thể trạng thái dưới lục thanh xuyên thể mà qua bổ về phía phía sau hắn lục triều hy lục triều hy chống lên một cái năng lượng thể lôi minh tầm vẫn hắn hiện tại rốt cục khỏi phải lục gia chấn ngọc bản hệ liệt sản phẩm mặc dù hiện tại lục gia chấn ngọc bản hệ liệt sản phẩm cũng coi là làm có tiếng âm thanh nhất là có tinh không bên ngoài vật liệu làm trèo chống về sau còn tại bí cảnh bên trong giải tỏa quá tinh lò luyện, kia sản xuất bắt đầu liền càng thêm thông thuận. bất quá, như thế nào đi nữa, những cái kia chấn ngọc bản, cũng chỉ có thể coi là chế thức trang bị bên trong tinh lương phẩm, mà trở thành lớn yến hoàng đế về sau, hoàng triều bảo khố, hướng hắn vị hoàng đế này mở ra. lý thế văn nhưng cũng là cái lôi thuộc tính tu sĩ, hắn là nguyên anh đỉnh phòng, hay là hoàng đế thân phận, trang bị xa hoa một chết. rất nhiều cấp bậc cao trang bị, lục triều hy giới hạn trong thực lực, không có cách nào dùng, nhưng là người ta lý thế văn cũng là từ kim đan kỳ trưởng thành, thường dùng qua trang bị, lục triều hy ngược lại là có thể nhặt một chút sử dụng, cường hóa chính mình. Mà dưới mắt, hắn gọi ra cái này một mặt Lôi Minh Thuẫn, chính là như thế đến. Hỏa Diễm Đao chém lên, bị Lôi Đình thuần phệ. Cùng lúc đó, cái này đạo Lôi Điện, thậm chí thuận lấy Hỏa Diễm Đao đến phương hướng phản công trở về. Theo đường dây này, Lục Thanh có thể nhìn thấy, vừa rồi đối Lục Triều Hy phát động công kích, là một người mặc một thân pháp bảo màu xám nam nhân, hắn mang theo một cái mặt nạ quỷ. Hình tượng này, để Lục Thanh cảm thấy có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút, thình lình phát giác, đây không phải Ngụy Quốc bên trong, một cái phi thường nổi danh nguyên anh tu sĩ, mặt quỷ thần trấn đầy a. Không đúng, có điểm gì là lạ. Đây nhất định không phải Nguyên Anh kỳ lực lượng, muốn thật sự là mặt quỷ thần trần đầy, tự mình trình diện. Một chiêu kia xuống tới, Lục chiều Hi như thế cái kim đan sơ kỳ, chỗ nào gánh bắt được? Hắn kia lôi minh thuận lại thế nào tinh lương, cũng không có khả năng có hiệu quả tốt như vậy. Dù sao người ta trần đầy thế, nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí cả Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, mặt quỷ thần trần đầy, năng lực quỷ dị, một nước song linh căn tu sĩ, nhưng công pháp phi thường đặc thù, tựa hồ có thể dùng tất cả ngũ hành thuật pháp, thậm chí cả rất nhiều ngũ hành bên ngoài thuật pháp, hắn cũng vô cùng am hiểu. Mặt quỷ thần thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách vô thường. Hắn hành động quỷ dị khó lường, nắm giữ phân thân năng lực. Trong đầu của hắn hiện lên một chút liên quan tới cái này mặt quỷ thần tình báo. Những tin tình báo này là bắt nguồn từ Yến Triệu tình báo kho. Ngụy Quốc là yến quốc đối thủ cũ, một chút nổi tiếng tu sĩ, đương nhiên sẽ đi thu thập tương ứng tình báo. Tình báo lục thanh đều nhìn qua, đây cũng chính là hắn sẽ có cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Lần này đi tới Yến quốc, nên không phải mặt quỷ thần bản nhân, mà là hắn một đạo phân thân. Mặt quỷ thần phân thân rất đặc biệt, không có người biết hắn sẽ có bao nhiêu cái hóa thân, cũng không có người biết, ở trước mặt người, đến cùng là hắn hóa thân vẫn là hắn bản nhân. Hắn hóa thân nắm giữ lấy bản thể nào đó một số năng lực có mạnh có yếu mạnh có lẽ ngay cả nguyên anh tu sĩ đều đối phó không được mà một điểm khả năng cũng liền kim đan kỳ tiêu chuẩn đương nhiên bản thể hắn thực lực là không thể nghi ngờ phức tạp mà khó lường thuật pháp khiến cho mặt quỷ thần phi thường khó nhem vào, mà lại thế lực mạnh mẽ theo một ý nghĩa nào đó mặt quỷ thần chân đầy một người liền tương đương với một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ số cộng cái nguyên anh tu sĩ lại thêm không biết bao nhiêu cái tu sĩ kim đan tập thể mà dưới mắt lục thanh nhìn thấy năm cái mặt quỷ thần phân thân đồng thời chỗ này chiến trường cũng không phải là dự định chiến trường nhanh chóng suy tư một chút, Lục Thanh đại khái van xin hộ hướng phán đoán cái 8.9 phần 10. Không biết có phải hay không là cả bẫy, nhưng hiển nhiên, Triều Đình biết được Bạchuyên ẩn thân địa điểm, cũng chuẩn bị động thủ kế hoạch, bị người ta sớm thăm dò đến. Đối phương không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại chủ động tìm tới cửa đến, phát động tập kích. Chỉ có trăm nguyên một người, khẳng định không có khả năng có lá gan lớn như vậy. Nhưng có thể coi là bên trên trần đầy 5 cái kim đan phân thân, vậy liền không giống. Những này phân thân, thực lực cường độ chỉ là tại kim đan cấp độ, cái này không sai. Mà lại, cũng không có nhìn thấy trên người của bọn hắn có cái gì tương đối lợi hại pháp khí trang bị trình độ thậm chí so với bình thường tu sĩ kim đan kém quá nhiều, cũng không biết là bởi vì nghèo hay là có những nhân tố khác. mắt khác, những này kim đan phân thân xem ra còn có chút yếu ớt, một chút thủ đoạn công kích đánh tới trên người của bọn hắn, bọn hắn nhận bị thương hại rất rõ ràng, muốn so với bình thường cung cấp bậc bình thường tu sĩ kim đan muốn lớn không ít. nhưng mà, trừ thế yếu bên ngoài, những này kim đan phân thân cũng có được bình thường tu sĩ kim đan khó mà địch nổi ưu thế. nhưng không thể phủ nhận là, những này phân thân kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thực lực mặc dù giới hạn trong kim đan, nhưng đối với năng lực bản thân nắm giữ lại thuần thục không tưởng nổi, thậm chí cái này năm cái phân thân ở giữa phối hợp cũng là cực kỳ chặt chẽ dù sao trên bản chất bọn hắn chính là cùng là một thể lại thêm một cái kim đan đỉnh phòng nguyên bảy vị đến đây vây giết bạch uyên tu sĩ kim đan xa vào đến thê yếu bên trong cũng là quá chuyện không quá bình thường duy nhất đáng được an mừng chính là lục thanh đến thời gian đủ sớm xem ra chiến đấu mới vừa vặn khai hỏa tạm thời còn chưa có xuất hiện kim đan kỳ nhân viên thương vong rút lui một thanh âm truyền đến nói chuyện chính là cái nào vân tiêu tông đến kim đan đỉnh phòng đối đây lục triều hy kỳ thật cũng nghĩ như vậy hôm nay xem như có chút cám Lại kế tiếp theo đòn đánh, có lẽ có thể thắng, nhưng chỉ sợ sẽ có thương vong không nhỏ. Nhưng đối với người ta đến nói, bất quá chết mấy cái phân thân mà thôi, đổi yên quốc mấy cái đường đường chính chính tu sĩ kim đan, mao kiếm không lỗ. Vừa định đáp ứng, hắn bên tai liền vang lên lời của phụ thân. Kế tiếp theo đánh, chắc thắng. Chương 348, mặt quỷ thần hóa thân. Lục Triều Hy đương nhiên là nghe lão cha lời nói, hắn lập tức liền từ bỏ phá vây rút lui ý nghĩ, quay người thi triển năng lực, bắt đầu kế tiếp theo cùng đối phương đấu. Cùng lúc đó, trong miệng hắn la lên, yêu cầu tất cả mọi người tiếp tục chiến đấu, hắn có hậu thủ. Đối đây Lục gia hai vị, còn có hải tắm nước, đương nhiên là nghe hẳn. Chi Bằng Biển có chút sợ hãi, tựa hồ là tại chờ đợi cùng quan sát Lục Triều Hy chuẩn bị ở sau đến cùng là cái gì, ngược lại là không có thật chạy trốn rời đi. Mặt khác hai cái Vân Tiêu Tông tu sĩ Kim Đan, thái độ cùng Chi Bằng Biển cũng kém không nhiều, bọn hắn cũng là lại nhìn một chút, Lục Triều Hy đến cùng có thể có đồ vật gì, xoay chuyển lập tức cục diện. Đương nhiên, kỳ thật Lục Triều Hy cũng không biết mình chuẩn bị ở sau, rốt cuộc là thứ gì. Cái này trên bản chất, là muốn nhìn Lục Thanh thủ đoạn. Lục Thanh có thể trong chiến đấu hỗ trợ thủ đoạn, coi như nhiều lắm. Nếu như hắn nghĩ trực tiếp hối nói một cái cách không xuất thủ, sợ là có thể một bàn tay trực tiếp diệt đi một viên. Nếu như lựa chọn một chút phạm vi lớn công kích thuật pháp lời nói, làm không tốt còn có thể có càng nhiều chiến quả. Bất quá, cách không xuất thủ cái này hối nói hạng, mặc dù cũng không phải là hi hữu hối nói hạng, nhưng nó bản thân rất hi hữu, mà lại rất hữu dụng. Nếu như không tất yếu, lục thanh cũng không tính tùy ý hối nói. Lần trước giúp đỡ lục văn ân dùng cách không xuất thủ, không chỉ chỉ là vì cứu cái này hậu bối một mạng đơn giản như vậy, không phải hắn liền trực tiếp móc một chút cái khác chiến đấu hối nói hạng, kỳ thật cũng là có thể giải quyết vấn đề. Trực tiếp dùng cách không xuất thủ, chủ yếu vẫn là lấy chấn nhiếp làm chủ. Mà lần này lại chỉ là tuần truy chiến đấu mà thôi. Vốn là không thiếu tiền lục thanh, hiện tại nghiệp lực càng là rất phong phú. Mấy cái hối đái dưới cổ đi, chiến cuộc nháy mắt có biến hóa. Đầu tiên là ba cái uy năng tăng phúc, lại là ba cái thủ thân linh, lại là ba cái chân nguyên tăng phúc. Cái này ba cái hối đối hạng, hiệu quả phân biệt là tăng cường thuật pháp cùng pháp khí công kích uy lực, sáng tạo thủ thân linh vì tu sĩ ngăn cản tổn thương, để chân nguyên trong cơ thể dự trữ cùng hồi phục tốc độ gấp đôi. Ba cái hối đối hạng đồng thời xuống dưới, vậy liền không sai biệt lắm đại biểu cho đối một cái tu sĩ toàn phương vị tăng cường. Những cái hối đối hạng, Lục Thanh dùng đương nhiên đều là tứ tinh cũng chỉ có tứ tinh loại này tăng phúc hồi đoái hạng có thể thiết thiết thực thực trợ giúp cho kim đan kỳ các tu sĩ cường hóa tự thân chiến lực hồi đoái hạng đương nhiên là dùng tại lục gia ba vị tu sĩ trên thân mà trực tiếp nhất thể hiện ngay tại ở lục triều hy lục minh triều lý yến lăng ba người bọn họ tại trong chớp mắt sức chiến đấu tiêu thăng chân nguyên phảng phất không cần tiền đồng dạng hướng ngoại uy sáng mà ra công kích đối với địch nhân tạo thành uy hiếp, cũng rõ ràng trở nên càng lớn mặt khác chính là có thủ thân linh bảo hộ ba người bọn họ rõ ràng đánh cho càng mãng càng không để ý tới tự thân. Cái kia vân tiêu tông kim đan đỉnh phong, tại ngay từ đầu nhìn thấy ba người bọn họ khắc thường xông tới thời điểm, còn lòng có lo lắng, sợ vị này mới lớn yến hoàng đế mang theo lao bà của mình, lao muội là đi lên mất mạng. Nhưng ba người bọn họ hướng sau khi đi vào, không chỉ có không có như hắn đoán trước đến như vậy bản thân bị trọng thương, thậm chí còn trong nháy mắt để kia năm cái vội vàng không kịp chuẩn bị mặt quỷ thần hóa thân, bị xáo trộn trận hình, lẫn nhau ở giữa phối hợp, cũng xuất hiện một vài vấn đề. Lục Minh triều lấy hư không hành đầu, tại mấy cái tiêu kim đan hóa thân phụ cận, tả hữu hành ngã, tỏa ra hư không chân nguyên, làm đến bọn hắn phiền phức vô cùng. Nàng trong tay bạch kim thanh kiếm cũng phát huy ra huy hiếp cực lớn hiệu quả, trong đó có một cái kim đan hóa thân thậm chí bị đâm xuyên lồng ngực, mặc dù còn chưa chết, nhưng cũng lập tức vẻ vải xuống dưới. Trước đó, Lục Minh Triều không phải là không có dạng này đi chiến đấu qua, nhưng là thưa không hành tẩu sức mạnh bùng lên, hoàn toàn không giống như là hiện tại mạnh như vậy, cũng chỉ có thể tạo thành nhất định quá yêu nhiêu hiệu quả, không có cách nào làm đến như là như bây giờ trực tiếp đột phá đối phương phòng thủ. Đồng thời, lúc trước thời điểm nàng cũng thật không dám dạng này hùng dũng sông đi lên, nếu không một khi bị số nhiều cái kim đan hóa thân tập kích, nàng khả năng liền về không được. Nhưng bây giờ lại cũng không cần lo lắng vấn đề này. nàng sát thực lọt vào tập kích không sai, người ta cái kia mặt quỷ thần hóa thân, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, dù là lục minh triều tiến hành lấp lóe lúc, tốc độ nhanh, lại nhiều nhất chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng người ta liền là có thể bắt lấy cái này lóe lên liền biến mất khe hở, phát động công kích. minh triều tả hữu hành nhạy cái mấy lần, trên thân tối thiểu chịu không dưới 5 phát công kích, nhưng mà toàn để thủ thân linh ngăn cản đến, sáng tạo chiến quả về sau, lục triều hy cùng lý yến lang đôi này vợ chồng cũng là quả quyết bắt lấy cơ hội. lục triều hy quyết định thật nhanh móc ra hắn trong tay cây tiêu biển sâu cuộn trượng, cũng toàn lực kích phát bảy tám đầu to lớn thủy long tại quyền trượng kêu gọi phía dưới chống rông tạo ra ở giữa không trung bay múa hướng địch mà đi cùng lúc đó lý yến Lăng thì phối hợp với trương phu lấy chân nguyên cấu thành mây mù từ thủy long bên trên tách rời sương mù cấu thành đồng dạng số lượng sương mù chi long trong chốc lát phiến thiên điệu này đều tràn ngập long ảnh đem kia năm cái mặt quỷ thần hóa thân toàn bộ bao trùm ở bên trong mai trong đó bị trọng điểm chiếu cố chính là lúc trước lục mình triều kích thương cái kia một nửa thủy long cùng xương ngũ long kỳ thật đều là nhìn chằm chằm hắn đi thả ra thủy long về sau lục triều hy cũng không có dừng lại thủy long bản thân chỉ là thôi phát thánh khí đều gọi ra lực lượng, bản thân hắn chỉ là đưa đến kích hoạt tác dụng. Tại thả ra thủy long về sau, cũng không cần hắn lại hao phí dư thừa lực lượng đi khống chế. Trên người hắn, điện tránh lôi minh, thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong cường lực chiêu số, bị hắn phát huy ra. Huyền tiên lôi kiếm chạm, mang theo khoa trương khuê quy tích, trong một chớp mắt quét vào nước cùng trong sương ngủ, lẫn nhau ở giữa sinh ra phi thường kịch liệt phản ứng, tiếng nổ, điệt thai phát hội, dù là còn cách rất xa đám người, vẫn như cũ cảm giác đầu của mình ong ong ong. Bốn đạo nhân ảnh, từ cái kia một mảnh hỗn độn bên trong, bay ra. Trên người của bọn hắn, từng cái đều mang vết thương lộ ra phi thường trận vật, chỉnh thể khí tức đều yếu một đoạn, không hề nghi ngờ, cái này bốn cái mặt quỷ thần kim đan hóa thân nhận trọng thương, về phần cái kia bị tỏa định trọng điểm chiếu cố hóa thân, không thể chạy thoát được đến, ở bên trong liền bị các loại tập trung lực lượng anh tạc cho bước hơi rơi, đung nhiên ở giữa, chiến cuộc là thiết thiết thực thực phát sinh biến hóa cực lớn, cái này còn chạy cái dám, nguyên bản trong lòng có chỗ do dự những người khác, nhất thời như bị điên, kia vân tiêu tông kim đan đỉnh phong hung mãnh cùng bạch uyên kế tiếp theo của đấu, một cái khác vân tiêu tông tu sĩ kim đan cùng chi bằng biển hải tam đức cùng nhau phân biệt tìm tới bị đánh tan bị thương nặng mặt quỷ thần hóa thân. Những này hóa thân, bị lúc trước lục gia ba người tấn công mạnh một đợt về sau, bị kéo tán bọn hắn, rất khó lập tức một lần nữa tìm về trước đó cái chủng loại kia phối hợp tinh diệu. Trong lúc nhất thời từng người tự chiến tình huống dưới, lại bị trọng thương, tự nhiên cũng liền chiến lược đại tổn. Mà lục gia ba vị, thời khắc này khí tức vẫn là tại đỉnh phong bên trong. Bọn hắn xoay đầu lại, ba người liền tập, nhìn chằm chằm một cái bị quân lấy hóa thân tập kích, cơ hội lập tức liền có thể đem tiêu diệt. Không có qua khi nào, tất cả mặt quỷ thần hóa thân đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Chương 349, lâm trung thoải mái. Bạch Tiên biết mình chắc chắn tâm hắn dưới có chút không cam lòng, nhưng xét đến cùng, càng lớn cảm xúc vậy mà là thoải mái. cái này là chính hắn cũng không nghĩ tới. hắn từng coi là, mình hẳn là rất thống hận vân tiêu tông, thống hận lục gia, thậm chí cả thống hận đại hiến quốc dân không vì quân mà chiến. nhưng chuyện cho tới bây giờ, những tâm tình này có việc có, nhưng lại xa xa không có hắn trong tưởng tượng, tượng mãnh liệt như vậy. quá khứ những năm gần đây, hắn quá cực khổ. quay đầu cả đời, từ lúc còn rất nhỏ, hắn liền rời khỏi gia tộc, tiến vào vân tiêu tông. thời điểm đó hắn, trẻ tuổi lại kiêu ngạo, thân là hoàng tộc một đời thiên tài, tuy nói không phải con vợ cả chỉ có thể coi là Lý Thị Bàn Chi, nhưng cũng xem như thân phận tôn quý, một nhập vân tiêu tông, liền liền bị thân hữu cao vị nguyên anh trưởng lao thu làm đệ tử thân truyền, không thể không thừa nhận, đây đương nhiên là hắn là thân phận tại quậy phá, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy, coi như không có cái thân phận này, lấy thiên tư của mình cùng tu hành lúc biểu hiện, cũng đều tuyệt đối xứng với cái địa vị này, mà theo cứ như vậy phát triển quy tích, tương lai tiền đồ của hắn mười ngàn triệu qua mình, thiên phú tuyệt luân, tu vi phi tốc tăng lên, trên thân mang theo vân tiêu tông đệ tử đi truyền. Lớn Yến Hoàng tộc con cháu song trọng quan điểm tương lai chỉ cần tu vi của hắn trình độ tăng lên tới mức nhất định, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành toàn bộ Đại Yến quốc bên trong nhân vật hết sức quan trọng. Mà hắn cũng tin tưởng điểm này, cũng ước mơ lấy tương lai, vì Lớn Yến, vì Lý Thị, vì Hoàng đế bệ hạ kính dâng cả đời ngày đó. Đây là một loại bẩm sinh ý nghĩ, hắn thậm chí cảm thấy phải tương lai mình kết cục tốt nhất chính là tại phân đấu cả đời về sau, chiến tử tại nào đó một trận vì Lớn Yến khai cương thác thổ chiến đấu bên trong. Nhưng tất cả những thứ này kết thúc tại thúc thúc của hắn lũ phản, cái này tại Đại Yến triều đình bên trong chỉ có thể coi là một chuyện nhỏ. Bởi vì thúc thúc của hắn, chỉ có thể coi là một cái không quan trọng gì nhân vật, cái gọi là mưu phản, cũng không phải thật mưu phản, chính trị đấu tranh thất bại, bị mang lên dạng này trong dựng tên tuổi thôi. Nhưng mặc dù như thế, cái này đối với hắn mà nói, cũng là thay nạn tính. Theo lý giảng, hắn là phải bị liên lụy, cái này là một mặt, còn mặt kia thì là hắn từ xuất sinh bắt đầu, liền tắm rửa tại hoàng đế Lý Thế Văn phía dưới ánh sáng, hắn coi đây là bình, lấy này làm nạo, thậm chí cả coi đây là tín nưỡng. Thân thúc thúc Sở Tác Sở Vi, chỉ ít là hắn nghe được kia bộ phận, để hắn cảm giác sâu sắc xỉ nhục. Sau đó, gia tộc liên hệ đến hắn để hắn trở về đến đô, hắn không do dự đi thẳng về. Hắn thậm chí đều đã làm tốt bị trố lấy cực hình, hoặc là bị giam tiến vào đại lao vĩnh không thấy ánh mặt trời chuẩn bị. Hắn thấy, đây đều là là, hắn cần vì thế chu tội. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có phát sinh, gia tộc thượng tầng để hắn sống sót xuống dưới, đại giới chính là, hắn tại trên danh nghĩa sẽ bị xử tử, mà bản thân thì muốn gia nhập đến một cái tên là vô diện sẽ trong tổ chức, tại trong bóng tối, vì hoàng đế hiệu mệnh. Hắn vui vẻ đáp ứng. Mặc dù chưa nghe nói qua vô diện sẽ tổ chức này, nhưng chỉ cần là vì bệ hạ hiệu mệnh, vậy là được. Thậm chí, hắn thấy cái này cũng không tính là là trừng phạt, dù là không có lần này sự tình hắn đều sẽ nguyện ý, hắn tại vô diện sẽ bên trong trường thành từ một phương hướng khác bên trên thực hiện mình chôm mong đợi nhân sinh giá trị, tại bệ hạ chuẩn bị muốn đột phá pháp tướng thời điểm hắn đã trưởng thành là vô diện trong hội cao cấp chiến lược, bởi vì quá khứ trung thành biểu hiện lại thêm hoàng tộc thân phận hắn bị hoàng đế bệ hạ tiếp kiến cũng được bổ nhiệm trở thành vô diện sẽ đời thứ ba thủ lĩnh gánh vác lên âm thầm vì hoàng đế bệ hạ thu thập đột phá tài liệu nhiệm vụ, nhưng mà lý thế văn cuối cùng thất bại bọn mình lý thị hoàng triều ầm vang sụp đổ triệt để phá hủy tín nhiệm của hắn, hắn mặt ngoài nhìn qua không có gì. Tại các bộ hạ trước mặt triển lộ ra diện mạo, hình tượng vẫn là cái kia kiên nghị, quả quyết thủ lĩnh bộ dáng. Nhưng là mấy trăm năm qua kiên trì nhân sinh tín ngưỡng, hắn cả đời vẫn lấy làm kêu ngạo đồ vật, sụp đổ về sau mang tới ảnh hưởng, nhưng lại xa xa so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng còn muốn càng thêm bị liệt. Hắn kế tiếp theo lãnh đạo vô diện sẽ phân đấu, thậm chí cả không ngại tiếp nhận truyền thống địch quốc, hắn đã từng vô so thống hận Ngụy quốc ủng hộ. Nhưng đây là cái thống khổ quá trình, hắn đang đả kích Lục thị gia tộc không sai, nhưng sao lại không phải tại tổn thương quốc gia của mình? Ngụy quốc đối hắn ủng hộ, chẳng lẽ là thật đang ủng hộ Lý thị Hoàng triều phục hồi a? Năm đó Lý Thị Hoàng Triều còn tại thời điểm, song phương quốc chiến lại không phải không có đánh qua. Hắn rất rõ ràng, Ngụy quốc đối hắn ủng hộ, chính là để hắn công kích tổ quốc của mình. Hắn dạng này đi làm, đem mình xem như Lý Thị Hoàng Triều U Linh. Nhưng U Linh chỉ có thể là U Linh thôi, đã từng vinh quang, là vĩnh viễn không cách nào trở về. Lập tức, tất cả ra sức đánh cửa một lần, đều là làm một U Linh báo thủ. Mà bây giờ, đây hết thể cuối cùng kết thúc. Hoàng đế sau khi chết tín niệm sụp đổ, giết hại tổ quốc cấu kết địch nhân thống khổ, báo thủ vô vọng mà mịt. Rốt cục khỏi phải lại gánh vác những này, hết thể đều kết thúc. Nghĩ đến cái này bên trong, Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, ý thức tiêu tán đi. Tại Lục Thanh đến hiện trường, một đợt chiến đấu tăng phúc hiệu quả hối đoái hạng đập xuống, để Lục Triều Hy, Lục Minh Triều, Lý Yến Lăng ba người điên cuồng đồng dạng, ngáy mắt chiến lược bạo dạn, một vòng buộc phát triệt để đánh vỡ chiến đấu thế cục, cũng sau đó giải quyết hết mặt quỷ thần năm cái hóa thân về sau, trận này cùng dự bên trong không thái nhất dạng vây giết hành động, rốt cục bị kéo về Quỷ đạo, lấy được vốn có thành quả. Sau đó, bảy vị tu sĩ Kim Đan, vây công Bạch Uyên, vị này vô diện sẽ thủ lĩnh dù có bản lãnh thông thiên, cũng lật không được bản. Lúc đầu, còn rất lo lắng hắn sẽ chạy. Dù sao Trận chiến đấu này buộc phát đột nhiên, mà lại là đối phương chủ động tới tập. Lục Chiêu hy bọn hắn vốn là chuẩn bị có thể ngăn cản phá vòng vây thủ đoạn, nhưng lại loại tình huống này, hiển nhiên không có sớm bố trí tốt. Lấy Bạch Uyên bày ra thực lực, hắn muốn thật nghĩ chạy, chí ít có ba thành sát xuất, có thể phá vây mà đi. Nhưng đối phương hoàn toàn không có làm loại này nếm thử, liền tử chiến đến cùng. Bạch Uyên chiến tử tại cái này bên trong, bị liên tục thế công, đánh vỡ phòng ngự pháp khí, trọng thương thân thể, thậm chí cả bị văng đến mặt đất hắn, cuối cùng một màn, liền chính là nằm trên mặt đất không cách nào động đậy, nửa mặt nhìn lên bầu trời, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không có người quan tâm hắn Lâm Trung thời điểm nghĩ thứ gì, tại xác nhận hắn đã tắt thở, chết đến mức không thể chết thêm về sau, mọi người tại có một loại chiến đấu cuối cùng kết thúc buông lòng cảm giác chi hơn, cũng nhớ tới một ít chuyện khác. Hai vị Vân Tiêu Tông tu sĩ kim đàn tìm tới Lục Gia ba vị, trong lời nói có chút nhiệt tình, cùng ban đầu thái độ có chút không thái nhất dạng. Người Lục Gia đột nhiên một đợt bộc phát, để hai người bọn họ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng để trong lòng bọn họ có rất lớn hiếu kỳ, hy vọng có thể biết được đây rốt cuộc là thủ đoạn là gì. Ngược lại không phải là muốn học, loại này vừa nhìn liền biết là người ta át chủ bại đồ vật, muốn học cũng học không được. Chỉ là đơn thuần hỏi thăm một chút mà thôi. Lục ra ba vị chính mình cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới đâu, đương nhiên cũng sẽ không nhiều tiết lộ cái gì. Đối với những này, Lục Thanh mình ngược lại là không quá để ý hắn càng quan tâm, là vừa vặn bắn ra đến hệ thống nhắc nhở. Này làm sao lấy, cũng sẽ bị tính làm một cái thảo phạt sự kiện a. Mà lại vô luận như thế nào cũng là tứ tinh cất bước. Chương 350, Lôi đỉnh chân thân. Tứ tinh sự kiện, vô diện sẽ hủy diện, hoàn thành. Ban thượng, 4326 nghiệp lực, tứ tinh hi hữu hồi đối hạng 2 cái, tam tinh hi hữu hồi đối hạng 3 cái. Lần này ban thượng Đối so với trước đó xử lý hấp nha đạo nhân một lần kia, nghiệp lực ban thưởng ngược lại càng ít một chút, mà lại cũng không có ngũ tinh hi hữu hối đối hạng. Nhưng thay vào đó, tứ tinh ra 2 cái, tam tinh trực tiếp ra 3 cái. Lục Thanh kỳ thật đến bây giờ cũng không thế nào thăm dò rõ ràng, thảo phạt sự kiện cho các loại ban thưởng, đến cùng là thế nào tính toán. Càng độ khó cao thảo phạt sự kiện, cho ban thưởng càng nhiều, điểm này là xác định không có vấn đề. Cho dù là đồng dạng tinh cấp, kỳ thật tương đối, độ khó cũng sẽ có điều khác biệt. Nhưng là trừ điểm này, nguyên tắc bên ngoài, cụ thể hơn đồ vật, Lục Thanh liền không được biết. Nhưng bất kể như thế nào, Ngũ tinh hối đái hạng có nó chỗ tốt là không sai, nhưng thấp tinh cấp, lại cũng không phải không có tác dụng. Lục Thanh cẩn thận nhìn một chút, lần này cầm tới những phần thưởng này, ba cái tam tinh hối đái hạng bên trong, ra một cái phục sinh, tam tinh phục sinh, cầm tiếp theo thời gian là ba ngày, kỳ thật có thể làm không ý chuyện. Trước đó, ngăn cản Lý Thế Văn đột phá pháp tướng lúc, Lục Thanh dùng chính là tam tinh phục sinh hối đái hạng. Cho đến bây giờ, tay hắn bên trong dự trữ ba cái phục sinh hối đái hạng, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh mỗi cái một cái, nghĩ đến làm sao đều đủ. Mặt khác hai cái tam tinh hối đái hạng, đều là hi hữu đột phá bình cảnh. Có hai tên này cơ bản mang ý nghĩa lục gia tiếp xuống sẽ vững vàng tái xuất hai cái khải minh kỳ đối ở hiện tại lục gia mà nói khải minh kỳ đương nhiên còn coi là chúng tiên nhân vật nhưng kỳ thật đối với đại cục có thể đưa đến ảnh hưởng đã không phải là lớn như vậy nhiều mấy cái khải minh cố nhiên tốt nhưng cũng chỉ là tại phong phú nội tình không được biến hóa nghiêng trời lệ đất bất quá đối với gia tộc hậu bối bồi dưỡng chuyện này vẫn là không thể buông lỏng kim đan kỳ cũng là muốn từ khải minh kỳ trưởng thành tới đúng chi lấy lục gia tình huống hậu bị hạn giống tốt rất nhiều đây là lục thanh nhiều năm trước tới nay cố gắng cùng đầu nhập kết quả mà chỉ cần tiến thêm một bước gia tốt bọn hắn trưởng thành Sau tiếp theo theo thời gian trôi qua, đêm sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều cấp bậc cao tu sĩ. Lục Thanh cũng không đổi, hắn hiện tại có kiên nhẫn vô cùng. Về phần kia hai cái tứ tinh hy hữu hối đai trong cổ, vẫn có một cái hy hữu đột phá bình cảnh. Đến đây kết thúc, Lục Thanh tay bên trong đã nắm bắt hai cái tứ tinh hy hữu đột phá bình cảnh. Hắn bản tính toán một cái, sau tiếp theo lục ra có hy vọng nhất đột phá kim đan cấp độ người, chính là Vi Văn cùng Văn Ân. Hai người bọn họ hiện tại đều là thiên linh căn mang theo, lại tất cả đều là tu tuyệt phẩm công pháp. Hai người từ chỉ có mấy tuổi lớn thời điểm. Lục Thanh liền đang cho bọn hắn lục lục tiếp theo tiếp theo dùng một chút tăng lên tiên phú, gia tốc tu luyện hối đó hạ, cho tới bây giờ cũng có nhanh 70 năm. Thậm chí, bởi vì tuổi tác nguyên nhân, hai người bọn họ nhận Lục Thanh nâng đỡ cường độ, thậm chí trình độ nào đó, so sánh vì thân nhi tử, thân nữ nhi chiều hy mấy người bọn hắn đều muốn càng nhiều. Gần đây 70 năm mãnh lực gia trì phía dưới, hai người bọn họ, hiện tại một cái Khải Minh 6 tầng một cái Khải Minh 7 tầng. Tu sĩ tầm thường, tại bọn hắn cái này tuổi tác, chỉ sợ mới vừa vận tiến vào trúc cơ không bao lâu đâu. Dựa theo hai người bọn họ tình thế, đoán chừng trăm tuổi trước đó, liền có thể rèn luyện tốt tu vi của mình sau đó liền có thể dự bị tiến hành đối kim đan kỳ đột phá, mà nếu như ở giữa hai người bọn họ lại có cái một hai lần tiến vào tụ linh thánh điện cơ hội lời nói, như vậy thời gian này sẽ còn đẩy về phía trước tiến vào mười mấy hai mươi năm. Thiên phú của bọn hắn công pháp hiện tại xem ra đều là vô cùng tốt cực tốt. đến lúc đó cho bên trên một chút thông thường tài nguyên, khỏi phải ngoại đan, khỏi phải hối nói hạng đều có rất lớn khả năng, một lần tính đột phá thành công, khỏi phải như bình thường người đồng dạng thẻ tại cái kia bình cảnh bên trên chịu đủ tra tấn. bất quá lục thanh nghĩ nghĩ cảm thấy mình tốt nhất vẫn là cho hai người bọn hắn cái dùng tới bảy tám phần đột phá sát xuất thành công sát thực bình thường đến xem đã coi như là rất cao nhưng dù sao vẫn là có thất bại khả năng vạn nhất đụng vào từ khải minh đột phá đến kim đan thất bại ngược lại là không có gì lo lắng tính mạng nhưng làm gì cũng là tương đương với 10 năm sau khổ công của phí cái này đối tại hai người bọn họ trưởng thành tiết đấu sẽ là một lần đánh gãy đem hai cái này mối nói hạng dùng tới chính là triệt để đem điểm kia sát xuất thất bại đều cho xóa bỏ mà cái cuối cùng tứ tinh hy hữu hối nói hạng thì là một cái thiên vũ loại tứ tinh thiên vũ lôi đỉnh chân thân Giao phó một cái gia tộc tu sĩ lôi đỉnh chân thần, nên tu sĩ chủ yếu linh căn ứng vì lôi thổ tính. Hối đoán cần 1200 nghiệp lực. Nghiệp lực hao phí lục thanh tự động bỏ bớt đi, 1.200 cũng không cần tiền khác nhau ở chỗ nào. Lục gia lôi linh căn tu sĩ thật nhiều, mà lại có không ít thiên phú cũng không tệ, nhưng nói tìm tòi mọn nguồn, đây đều là hậu bối bọn nhỏ. Cái này hối đoán hạng, hữu dụng nhất, đương nhiên là trực tiếp cho đến Lục Triều hy. Hiện tại, Lục thị bản gia có 4 cái kim đan. Bốn người bọn họ đều là có nguyên anh tiềm chất. Nhưng là đi, cái này cái nguyên anh tiềm chất, nói thật cũng không có rõ ràng như vậy. Dù sao cái gì đơn linh căn thổ đức linh thân những vật này tại kim đan trước đó xem như rất lợi hại thiên phú nhưng là đến kim đan kỳ muốn hướng nguyên anh hướng mấy cái này thiên phú liền không tính là cái gì đặc biệt trọng yếu nhân tố xác thực còn có một số song linh căn thậm chí cả tam linh căn đều có thể song lên nguyên anh nhưng người ta có thể song đi lên dựa vào cũng không phải thiên phú mà là những vật khác kinh ngộ cá nhân nội tính cố gắng phương hướng cùng trình độ lục gia bốn vị này tại những phương diện này cũng là không quá thiếu nhưng lục thanh không phải lo lắng bọn hắn bên trên không được nguyên anh hắn chỉ là hy vọng nhà bên trong bốn đứa bé tu hành tiến độ có thể càng mau một chút thôi bọn hắn sớm một ngày xông lên nguyên anh gia tộc đẳng cấp tăng lên tới lục tinh thời gian liền sẽ sớm một chút đến trừ cho triều hi làm lên một cái linh thân thiên phú bên ngoài lục thanh còn rất muốn cho y lăng minh triều bọn hắn cũng đều làm lên một cái Chỉ tiếc, linh thân thiên phú xuất ra tỷ lệ sát thực nhỏ không dễ chơi vô diện sẽ diệt vong đối với yến quốc là chính cống chuyện tốt bọn hắn tại yến quốc cảnh nội thuộc về chính cống tổ chức khủng bố phản chính phủ tổ chức bọn hắn tồn tại nghiêm trọng trở ngại lục gia đối toàn bộ diễn qua trưởng không tiến độ nói thật nếu không có bọn hắn ở trong tối bên trong bốn phía phiến âm phong điểm âm hỏa thời gian 5 năm năm Chỉ sợ Triều Đình cũng đã đem Kỳ Châu, Cẩm Châu cái này hai nơi địa phương cho hoàn chỉnh đặt vào đến trong lòng bàn tay của mình. Mà bây giờ, bọn hắn diệt vong kỳ thật cũng không muộn. Nội ưu trừ bỏ về sau, Lục thị hoàng triều nắm giữ địa phương, trùng kiến triều đình tốc độ, rõ ràng sẽ trở nên càng nhanh, thuận lợi hơn. Tại ở trong đó, chi bằng biển cùng hắn mặc ra, đem sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Là Nguyên bản là diễn qua triều đình quan lại hệ thống bên trong trọng yếu một viên, mặc thị có thể triều đình trùng kiến trật tự làm việc, trở nên càng thêm thuận lợi. Chương 351, Lục thị thái tử, Lựa Thiên linh căn. Kỳ thật tại quá khứ cái này thời gian mới 5 Mạc thị đã giúp đỡ không ít bận độ. Cũng chính bởi vì có bọn hắn tồn tại, cho nên mới để lục ra tại thời gian mấy năm qua bên trong, cơ bản trải làm rõ toàn bộ triều đình tình huống, đồng thời chế định không ít chính sách, cũng đẩy tiến vào xuống dưới. Những hơn quan viên cắt giảm, địa phương quân phòng giữ cắt giảm, kiến thiết chi tiêu trừ khôi phục bình châu quân bị bên ngoài, cái khác cơ bản đình chỉ. Liên này là ngừng, hoàng triều chi tiêu tại thời gian mấy năm bên trong, bị trên phạm vi lớn cắt giảm xuống dưới. Đồng thời, bởi vì đối địa phương khống chế, cũng trong khoảng thời gian này bên trong, thông qua các phe cố gắng, dần dần tăng lên đi lên, nên tới tay thu thuế, sản nghiệp thu nhập cũng đều đúng chỗ năm thứ nhất năm thứ hai thời điểm còn phải lục gia từ phi vân châu cho triều đình chuyên máu thời gian kia sát thực trôi qua rất khổ cấm quân trùng kiến cũng hết kéo lại kéo mà lại bắc cảnh cũng là thụ bạch quỷ đi về phía nam thai nạn vốn là không dễ chịu hai năm này lục gia căng thẳng bất quá đến năm thứ ba thời điểm triều đình mình cơ bản liền có thể thu chi cân bằng năm thứ tư năm thứ năm lúc không chỉ có thu chi cân bằng còn có thể có chỗ doanh hơn khoản này doanh hơn thậm chí có thể cầm đi bồi dưỡng lục gia kỳ thật lục thị bản thân gia tộc liền đã coi như là rất giàu có các loại sản nghiệp, khai triển phải đều sinh động, luyện khí, luyện đan hai đại sản nghiệp tuyến, năng lực sản xuất cơ hồ có một không hai toàn bộ phi vân châu. mà lại, tại phía tây, phía bắc bắc hoang xâm yêu tộc bị đánh băng về sau, kỳ thật lục gia còn tại chủ đạo toàn bộ phi vân châu hướng phía tây bắc hướng khai phát cùng thăm dò. mà phương diện này, kỳ thật đều đã có một chút thành quả. nguyên bản, an lăng quận là phi vân châu nhất góc tây bắc một cái quận, mà bây giờ không phải là một cái mới lập nên thần hiệu quận, trở thành phi vân châu cái thứ năm quận. thần hiệu quận quy hoạch thổ địa phạm vi là lớn nhất, thậm chí có thể có nguyên bản phi vân châu một nửa lớn tiểu. đương nhiên mặc dù danh nghĩa như thế, nhưng thần hiệu quận thổ địa hiện tại xem ra phần lớn đều vẫn là đất hoang, căn bản không có người nào. chuyện này kỳ thật lao sớm cũng đã bắt đầu tại làm. nhưng quá khứ thần hiệu quận khai phát chủ yếu vẫn là dựa vào phi vân châu mình đang làm. lục gia chủ đạo việc này, phát động an lăng quận các đại gia tộc tiến đến thăm dò, khai quật sản nghiệp, di chuyển phong nhân, ngay tại chỗ cắm rễ, điều động tu sĩ, thủ hộ thành quả. nhưng quá trình này nhiều ít vẫn là có vẻ hơi chậm rãi. mà tại gần nhất năm năm, triều đình có dư lực về sau liền bắt đầu tăng lớn đối thần hiệu quận đầu nhập. Tại trong kế hoạch nếu như thần hiệu quận khai phát trong tương lai trong vòng mấy chục năm có thành tựu lời nói như vậy toàn bộ phi vân châu đều lại bởi vậy mà được lợi lập tức phi vân châu tại yến quốc bảy châu chi địa bên trong phồn hoa trình độ cùng tài nguyên sản xuất đều là thứ hai đến ngược nhưng đợi đến thần lộc lâm khai phát tốt lắm lời nói phồn hoa trình độ khó mà nói chỉ ít tài nguyên sản xuất sẽ tăng lên rất lớn một đoạn mang tới ích lợi chỉ ít sẽ không so cẩm châu kém đương nhiên cái này ích lợi tăng lên cùng chiều đỉnh kỳ thật không quan hệ nhiều lắm lại biến thành lục gia thu nhập nhưng đây chính là độc chiếm thiên hạ lục gia ích lợi theo một ý nghĩa nào đó có thể coi như là lớn yến hoàng hướng nội quốc. Cung quốc khố đương nhiên là tất ra, chủ yếu cung cấp hoàng thất gia tộc, bất quá tại quốc gia có cần thời điểm, cũng không phải là không thể lấy ra cứu cấp. Có thể nói chợt nhìn, lục gia trở thành lớn yến hoàng tộc, có một chuyện là xác định, bọn hắn lấy nước tộc thân phận làm bản thân lớn mạnh, dẫn đầu yến quốc trở nên càng cường đại là thuận tiện vì đó, mà cũng không phải là trái lại. Lục gia không phải đến cho yến quốc làm công, cũng không cân nhắc cầm máu của mình cho yến quốc bổ. Ngắn hạn có cần có thể làm như vậy một chút, trường kỳ khẳng định như vậy là không thể nào. Tuy mặc dù xem ra thật vĩ đại, nhưng kỳ thật là rất ngu xuẩn hề vi. Lục gia hiện tại mặc dù phát triển rất không tệ, nhưng muốn lấy sức một mình, bổ một quốc gia máu, kia là không thể nào. Nói tóm lại, yến quốc nội bộ, hết thề đều tại hướng tốt phát triển. đương nhiên, bực mình sự tình cũng rất nhiều. Nội bộ vấn đề mặc dù ngay tại từng cái từng cái giải quyết, lục triều hy dần dần ngồi vững vàng hoàng đế vị trí này, lục gia thân là hoàng tộc khí tượng, cũng càng ngày càng đủ. Nhưng là toàn bộ yến quốc sở diện lâm ngoại bộ áp lực, lại một chút cũng không tiểu. Chủ yếu là đến từ ngụy quốc. Đại ngụy thế nhưng là tập tâm bất tử. Tại trước đây ít chiến tranh qua đi, đại ngụy quân chủ lực đội, đại tướng quân hạ thương ngược lại là đều rút trở về. Nhưng là bọn hắn vẫn có một chi quân đoàn, trú đóng ở Bình Châu phòng tuyến phía Nam, đồng thời thỉnh thoảng liền phái ra một chút tiểu đội trinh sát, vượt qua quốc cảnh tuyến, đến Bình Châu đến tiến hành điều tra cùng chấp hành một chút phá hư nhiệm vụ. Hai nước theo lý mà nói, hiện tại hay là chỗ tại trạng thái chiến tranh, dù sao tại chiến hậu, song phương nhưng không có ký kết cái gì hiệp nghị đình chiến loại hình đồ vật. Đối với những này tiểu đội trinh sát, Bình Châu nơi đó quân phòng giữ đoàn đương nhiên là nhận được mệnh lệnh, muốn cho khu trục cùng tiêu diệt. Nhưng mà, người ta phái tiến đến trinh sát đội ngũ, đều coi là tinh huyễn. Triều đình quân phòng giữ đoàn rất khó xử lý được, thường thường trả giá thương vong không nhỏ về sau còn để người ta cho đào thoát, có thể chân chính lấy được một chút chiến tích, cũng chỉ có vân tiêu tông chú đóng ở bình châu trong phòng tuyến dòng chính các tu sĩ. tại quá khứ thời gian 5 năm bên trong, đây cơ hồ diễn biến thành bình châu tiền tuyến thường ngày. song phương chính là lấy dạng này tiểu đội quy mô, tại bình châu các nơi chém giết, trình thể tử thương số lượng đến cũng không phải quá nhiều. mà lại ngụy quốc đã không, cũng không dám bước lên thiên hạ lớn mục trực chỉ thị tu sĩ tiểu đội đổ sát phàm nhân. nhưng mẹn mẹn chính là như vậy chui vào, phá hư nhưng cũng vẫn làm cho người phiền phức vô cùng. bình châu dựa vào nam ba cái quận đều gấp hai, nơi đó tiểu môn phái. Phe thế lực khổ không thể tả, các loại tài nguyên sản xuất trên phạm vi lớn bị giảm xuống, cái này dẫn đến toàn bộ Bình Châu năng lực sản xuất hạ xuống tối thiểu ba bốn thành. Mặc dù triều đình bản thân tại Bình Châu không thu được thu thuế, Bình Châu sản xuất căn bản là bị Vân Tiêu Tông lấy đi. Nhưng mà Vân Tiêu Tông thua thiệt số tiền kia, còn muốn ở Tiền Tuyến Khiêm Ngụy Quốc thực hiện áp lực, những này đại giới, bọn hắn cũng sẽ không mình một nhà toàn kháng. Triều đình tại cái này trong vòng mấy năm, từ đầu đến cuối đều là tại cho Bình Châu Tiền Tuyến cấp phát, đồng thời chi tiêu ngày càng tăng lớn, thậm chí trong lúc nhất thời nhìn không tới khi nào là cái đầu. Càng mấu chốt chính là. Bình Châu, Tiền Viễn, Vân Tiêu, Tông Tu sĩ quân đoàn cũng không dám chủ động xuất kích. Có lẽ bọn hắn có năng lực tổ chức cùng một chỗ tập kích, đem chiến hỏa thiêu đốt đến lân cận Ngụy quốc, sông Châu cảnh nội. Nhưng vừa đến, người ta mượn sông lớn lợi trời, có thể đánh đến địa phương cũng chính là sông Châu phía bắc mà thôi. Là thế nào cũng càng bất quá sông lớn. Thứ hai, chiến hỏa giả thiết một lần nữa lại lần nữa giấy lên, Ngụy quốc phục lên đại quân, Tiền quốc đỡ hay không được hay là một mã sự tình đâu? Trên thực tế, những năm gần đây, trừ tiền tuyến chiến trường quy mô nhỏ đối kháng bên ngoài, hai nước ở giữa, tại ngoại giao tầm trên mặt giao phong cũng không chỉ một lần hai lần. Lớn yến phụ trách ngoại giao công việc tân nhiệm Hồng Lư khanh mạc thị con cháu chớ nhận đông. Dựa theo triều đình cùng Vân tiêu tông ý tứ cố gắng tại đẩy tiến vào lấy lớn yến cùng đại ngụy ở giữa hòa bình tiến trình. Nhưng là ngụy quốc yêu cầu quá mức. Một phương diện yêu cầu cắt nhường lãnh thổ, một phương diện khác còn muốn cầu phi thường kết sụp chiến tranh bội thường. Còn muốn yến quốc giao ra lý thị gia tộc. Những điều kiện này đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Song phương liền với những chuyện này cách cọ, Bình Châu cũng vẫn đang thiêu đốt một trận lại một trận quy mô nhỏ chiến hỏa. Bất quá lần này vô diện sẽ sự tình ngược lại để sự tình sinh ra một chút biến hóa. Bạch Huyên sau khi chết, vô diện sẽ bị tiêu diệt. Đại lượng tình báo bị Lục Gia đem tới tay, bên trong ghi chép không ít ngụy quốc mật sự tình doanh đối vô diện sẽ âm thầm bên trong tiến hành nâng đỡ sự tình. Mặt khác, chính là tại vây giết Bạch Huyên lúc, ngoài dự liệu xuất hiện mặt quỷ thần năm cái phân thân, điểm này cũng làm cho người cảm thấy nhất là phẫn nộ. Triều Đình cùng Vân Tiêu Tông câu thông qua đi, liền lấy phụ trách quốc gia ngoại giao làm việc lớn Hồng Lưu Khanh, Thưỡng Ngụy Quốc phát ra ngoại giao gửi thông điệp, lên án mạnh mẽ hành vi của bọn hắn. Ngụy quốc bên kia, đương nhiên là hoàn toàn đối với mấy cái này lên án cho phủ nhận, nhưng cái này phủ nhận, liền lộ ra rất bất lực. Bọn hắn một phương diện không bỏ ra nổi đến thứ gì, phủ nhận chưa từng mặt trong hội tìm ra vật liệu. Thứ hai mặt quỷ thần hóa thân, bọn hắn cũng chỉ có thể cầm đây là giả trang, đơn thuần nói xấu cái này lấy cớ để nói chuyện. Tiêu đây nhất định liền rất nói nhảm. Giả thiết chỉ có yến, ngụy hai nước lời nói, vậy nhân gia phủ nhận, bắt bọn hắn không có biện pháp gì tình huống dưới, cũng rất khó làm chút việc khác. Nhưng toàn bộ tu hành thế giới, cũng không chỉ là ngụy quốc cùng yến quốc hai nhà mà thôi. Chín đại tiên quốc không phải nói đùa, bọn hắn ngụy quốc xem như cựu quốc bên trong, thực lực tương đối mạnh thịnh một nhà, nhưng dù sao cách thống nhất thiên hạ còn rất sớm đâu. Ngụy Quốc cùng Yến quốc đánh trận, quan hệ không tốt, nhưng là thủ chuyển kiếp thế, nhưng là phía đông nước Tề, người ta đại Tề thực lực nhưng cũng không kém. Nói thật, nếu không phải lo lắng nước Tề tại phía đông gây sự, 8 năm trước kia cuộc chiến tranh bên trong, Hạ Thương liền sẽ không vội vàng rút quân. Ngụy quốc lại nhiều thực hiện một chút lực lượng, một mạch bắt thượng đem Yến quốc diệt cũng không phải làm không được. Mà lần này bị nắm được cán về sau, lớn Yến Hồng Lư khanh chớ nhận đồng, cũng là nhiều phiên đi lại, liên hệ với nước Tề, cùng nhau tạo áp lực, làm lâu dài cùng Yến quốc quan hệ giao hảo, đồng dạng là bị Tông môn liên minh đem khống chế chính Tấn quốc, tại Vân tiêu Tông tích cực liên hệ phía dưới cũng là cùng nhau tại ngoại giao trên chiến trường giúp một chút. Ngụy quốc phía Tây Lương quốc lúc đầu cũng tại lôi kéo phạm vi bên trong, nhưng là bởi vì Yến tấn hai nước tấn công Bắc Hoa Sầm, Lương quốc cảnh nội là có phi thường đồng hậu dày đặc nhân tộc, yêu tộc cùng tồn tại truyền thống, bọn hắn đối này vốn là phi thường bất mãn, lần này liền không có lên tiếng âm thanh. phía Nam cùng Ngụy quốc giao giới nước nô Sở quốc thì cũng góp cái náo nhiệt đánh cái gió thu. đương nhiên những chuyện này sau lưng bên trong là có nhiều mặt giao dịch, Tiễn quốc là trả giá không ít thực tế đồ vật mới đổi lấy đến cái này nhiều mặt ủng hộ. bất quá những vật này trả giá hay là có giá trị? Bước bách tại áp lực, ngụy quốc không thể không trọng khải cùng yến quốc ở giữa đàm phán hòa bình, mà ở trên bàn đàm phán, chớ nhận đông trên mặt cứng ngạnh nhưng kỳ thực tương đối mềm. lục gia cùng vân tiêu tông cho chỉ thị của hắn, nhưng thật ra là rất thống nhất. nội loạn, chiến tranh, bạch quỷ đi về phía nam thiên hai, toàn đều trải qua một lần về sau yến quốc, hiện tại cần thời gian đến nghỉ ngơi lấy lại sức, xúc tích lực lượng. minh chuyện trong nước còn không có chỗ làm rõ đâu, thực tế không nên ở bên ngoài, cùng đại ngụy như thế một cái có chút địch nhân cường đại duy trì thời gian dài đối địch trạng thái, đem lý thị nhất tộc giao ra, điểm này là không có nói, cắt nhường lãnh thổ cũng không được. Không phải bố trí bình châu phòng tuyến, để người ta khảm vào một viên cái đinh, kia tất nhiên là không thể tiếp nhận. Ngược lại là chiến tranh bồi thường cái này bên trong, Yến Quốc có thể chịu thua. Tại trải qua 2 năm gian khổ đàm phán về sau, hòa ước rốt cục đàm xuống dưới. Yến Quốc cần hướng Ngụy Quốc bồi thường 4 triệu linh thạch, phân 3 năm thanh toán. Đây không phải một số tiền nhỏ, lúc đầu có chút khởi sắc triều đỉnh tài chính, bỗng nhiên bị đè lên một cái gánh nặng. Mà Vân Tiêu Tông ý tứ cũng rất rõ ràng, số tiền kia bọn hắn không có ý định ra, phải triều đỉnh từ tài chính của mình bên trong nghĩ biện pháp ra. Việc này truyền về, Yến Quốc trên dưới đều rất biết quất. Bước thiết hy vọng lắng lại chiến tranh chủ hòa phái, đương nhiên là Hoan Ninh. Nhưng là chủ chiến phái, phái trung gian, đều đối này cảm thấy thất vọng. Tại 10 năm ở giữa, dần dần tạo dựng lên hy vọng lục thị hoàn tộc, tại yến quốc nội bộ cũng cảm nhận được một chút áp lực, hy vọng có ngã xuống xu thế. Bất kể như thế nào, rõ ràng chiến tranh không có đánh thua, lại còn muốn bồi thường, chuyện này rất nhiều người về mặt tình cảm đương nhiên là không chịu nhận. Nhưng chuyện này không có cách, lục gia có thể làm sự tình, chính là tận lực đối nội dẫn đạo dư luận, một mặt là đem nổi hướng lý thị trên thân vùng, chuyện này năm đó là Lý Thế Văn làm ra đến, một phương diện khác thì là đem cửu hận cảm xúc tận lực dẫn đạo hướng đại ngụy cái này đi quốc tóm lại để ta nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần tiếp qua chút năm nhìn xem ai thủ đoạn thô bất luận nói thế nào hòa bình hiệp ước nói tiếp tóm lại là một chuyện tốt tiền tuyến quân phí chi tiêu có thể thoáng chậm rãi toàn bộ triều đình cũng có càng nhiều tinh lực có thể tung ra tại đối nội thống hợp quản lý bên trên toàn bộ lớn yến tại từ từ khôi phục khí lực mà đổi thành bên ngoài còn có một cái chuyện tốt lục thị trong gia tộc tại hòa ước nói xong cái thứ ba nguyện mới thêm một cái đặc biệt hậu đại lục gia hiện tại nhân khẩu cũng không tính là quá hiếm con mới sinh luôn luôn lại không ngừng ra Nhưng cái này một cái sở dĩ nói là rất đặc biệt, chủ nếu là bởi vì cha mẹ của hắn nguyên nhân. Cái này được đặt tên là Lục Đình Mộn Hải tử, có được lớn yến trên danh nghĩa tôn quý nhất hai người làm vị phụ thân cùng mẫu thân. Hắn là Lục Triều Hy cùng Lý Yến Lăng nhi tử. Lục Triều Hy cùng Lý Yến Lăng hai người kết hợp đã có 40 năm. Nhưng là hai người bọn họ, một mực không có sinh ra mới hậu đại, thẳng đến hôm nay mới thôi. Mà càng thêm mấu chốt chính là, Lục Thanh tại đứa bé này vừa ra đời về sau, liền ngay lập tức thông qua hệ thống giao diện, nhìn thấy thiên phú của hắn. Trời sinh gió đơn linh căn. Cái này vô luận như thế nào cũng coi là thiên phú thật tốt, nhưng kỳ thật tại Lục gia, Đơn linh căn cũng liền như vậy đi, ra rất nhiều. Nhưng mà, Lục Thanh lại đối nãy vô cùng mừng rỡ. Lục gia trước đó sở suất đơn linh căn tu sĩ, kỳ thật cơ bản đều là trời sinh song linh căn, chỉ là ngày mai bị Lục Thanh cẩm tăng lên linh căn dạng này hối đoán hạng, cho đi lên đối một tầng, đổi đến đơn linh căn trình độ. Từ đơn linh căn tăng lên tới thiên linh căn, cần ngũ tinh tăng lên linh căn. Ngũ tinh hối đoán hạng, cái kia sợ không phải hi hiu, đối với Lục Thanh mà nói, kỳ thật tay bên trong cũng không nhiều. Nhưng tăng lên linh căn ngoại trừ, tăng lên linh căn loại này hối đoán hạng Cao tinh cấp liền xem như muốn dùng, cũng được dùng đối tượng bản thân phải có trời sinh đơn linh căn trình độ. Lục Thanh tay bên trong có mấy cái thứ này, nhưng lại vẫn nghĩ dùng không có chỗ ngồi dùng. Hiện tại, rốt cục có thể dùng tới. Không có do dự, một phát ngũ tinh tăng lên linh căn hối đoá ra, Lục Thanh lại xem xét, Lục Đình ngẩn cái này tân sinh tiểu tôn tử, đã thành lựa thiên linh căn tu sĩ. Chương 352, Tinh Vương. Gia tộc nhiều một cái thiên linh căn tu sĩ, đây đương nhiên là phi thường đáng giá vui vẻ. Làm Lục Thanh đời cháu bên trong, một cái nhỏ nhất, đứa bé này là thật thật rất thủ. Lục Chiêu Hi hài tử, cháu trai Không chỉ cái này một cái, nhưng trước đó hậu đại, tả hưu tại trên danh phận đều kém một chút. Chỉ có lục đình muộn, cha ruột là hoàng đế, mẹ ruột là hoàng hậu. Vậy cái này còn nói cái gì? Hắn cơ hồ là tương lai nhất định sẽ là lừa miến hoàng thái tử. đương nhiên, cái này dù sao cũng là cái thực lực vi tôn thế giới, hoàng vị kế thừa, huyết thống, tiên vân loại vật này đương nhiên trọng yếu. Nhưng nếu là người thừa kế này, tại thực lực tu vi bên trên nếu là quá yếu lời nói, kia khẳng định vẫn là không được. Hoàng đế là cái kim đan, kỳ thật đã có chút lệ yếu. Kỳ thật ban đầu vân tiêu tông là càng hướng vào để lục thanh mình tới làm vị hoàng đế này chỉ là lục thanh nói thế nào cũng không chịu, vân tiêu tông cũng chỉ có thể dạng này. dù sao lục gia mình nhìn xem xử lý là được, nhưng muốn đường đường hoàng đế, ngay cả cái kim đan trình độ đều không có, vậy liền thật có chút không hợp tối thượng. trừ phi giống là trước kia lý thừa tông như thế hoàng đế bù nhìn, cái kia ngược lại là không có người để ý điểm này, cướp gì nó càng yếu càng tốt. bất quá chuyện này ngược lại là không có cái gì tốt lo lắng. thiên linh căn tu sĩ tương lai tu luyện phát triển là không cần lo lắng, nhưng lục thanh tóm lại hay là tâm lý cảm thấy có một chút điểm tiếc nuối. lựa thiên linh căn đương nhiên được, nhưng nếu là kim thiên linh căn hoặc là một thiên linh căn, vậy thì càng tốt. Dù sao, lục thanh tay bên trong là có thái cổ thánh bạch kiếm điện, thái cổ tạo hóa tịch cái này hai môn tuyệt phẩm công pháp, chuyên cung cấp tương ứng thiên linh căn tu sĩ tới tu hành. Nếu như là hai cái này linh căn có thể tu thần phẩm công pháp, vậy khẳng định là đã ý. Mà bây giờ, lừa thiên linh căn lời nói, vậy cũng chỉ có thể tạm thời dùng lục thanh năm đó lưu lại tẫn lửa vô lượng quyết đến tiến hành tu luyện. Môn công pháp này bản thân không có gì vấn đề lớn, mà lại giỏi về công phạt chi thuật, đấu pháp có chút cường lực, nhưng dù sao toàn bộ phẩm chất cũng liền vẹn vẹn chỉ là diệu phẩm trình độ mà thôi. Tại tâm thường tu hành giới đến nói, diệu phẩm công pháp còn có không tệ đặc tính đây đã là rất tốt, nhưng mà đối với thiên linh căn loại này đỉnh cấp tu hành thiên phú đến nói, dược phẩm công pháp hơi có chút lộ ra lãng phí thiên phú. nhưng đồng dạng còn có rất lúng túng một điểm là toàn bộ hiến quốc bên trong tốt giống chưa nghe nói qua nơi nào có vượt qua dược phẩm trình độ hỏa hành công pháp. liền xem như vân tiêu tông, giống như cũng là không có, cái kia cũng không có cách nào. bất quá đối với lục thanh mà nói, hắn đến đằng sau cũng không phải không có biện pháp khác. quá cổ tiên người 21, đoán chừng cái gì thuộc tính đều có. đợi đến hắn từng bước một đi giải khóa, tìm kiếm được cái khác quá cổ tiên người tung tích như vậy liên quan tới hỏa hành công pháp cái này bên trong tóm lại sẽ có biện pháp mặc dù không biết vậy sẽ là lúc nào lại là 5 năm vội vàng quá khứ lục thanh tu vi đã xòe xòe xòe đi tới tầng 2 gần như viên mãn tình trạng hắn đối với gia tộc tu hành tài nguyên lợi dụng khẳng định là không keo kiệt các loại tu hành sử dụng đan dược cho tới bây giờ ăn không ít mà lại bởi vì tinh thần thánh thể cái này đặc thù thiên phú tại hắn đối tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong tinh lực lại tụ trình độ cùng tiêu hóa trình độ đều xa xa so bình thường tu sĩ tốt hơn nhiều như là vừa đến Hắn liền có thể càng tấp ngập tại bí cảnh bên trong tiến hành tu luyện, đồng thời hiệu quả cũng xa xa so người khác tốt hơn nhiều. Mặt khác, hắn ở giữa còn lợi dụng một lần tụ linh thánh điện, đi vào một năm là mười năm. Tóm lại, phen này tu hành, tu vi của hắn tiến độ đẩy đi vào nguyên anh tầng 2 tiếp cận đỉnh phong trình độ. Tiếc nhưng thật ra là trong dự liệu. Nhưng chuyện này muốn nhìn như vậy, từ lục thanh tấn thăng nguyên anh kỳ bắt đầu tính, cho tới bây giờ, khả năng cũng liền vừa thời gian 20 năm. Cái này chút thời gian, đối với bình thường nguyên anh mà nói, chỉ sợ cũng chỉ mới vừa vững chắc tu vi, tìm tòi rõ ràng nguyên anh kỳ lực lượng cùng tu hành phương thức, cá biệt thiên tài trong thiên tài có thể tại tấn thăng về sau dùng thời gian 20 năm, tu luyện tới nguyên anh một tầng đỉnh phong, thậm chí cả đột phá, liền đã coi như là rất khoa trương. Mà Lục Thanh, 20 năm, lập tức liền muốn nguyên anh 3 tầng. Bởi vì tụ linh thánh điện, tinh không bên ngoài bí cảnh cái này hai nơi trợ giúp, Lục Thanh cái này kỳ thật trên bản chất tương đương với 60 năm khổ tu. Nhưng dù là dùng 60 năm tính, lập tức sẽ nguyên anh 3 tầng, cũng coi là tương đối tốc độ nhanh, càng không nói đến hắn tu hành, là như thế khó khăn công pháp. Huống chi, hắn tại đối mặt 3 tầng cái này tiểu bình cảnh thời điểm, vẫn không có cảm giác được bất kỳ khó khăn, phản phất tiện tay liền có thể đẩy ra cánh cửa này đang lúc hắn chuẩn bị ra ngoài đi dạo một vòng, thay đổi tâm tình, trở về liền đem đến nguyên anh ba tầng tầng này giấy cửa sổ cho chọn rách thời điểm. gia tộc cũng đúng lúc đưa tới một tin tức, gia tộc đã triệt để đem tinh không bên ngoài bí cảnh cho đại thể công lược xuống dưới. tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong, tồn tại 5 cái bí cảnh kiến trúc. quá tinh lò luyện cùng ngân không hành lang, là trước kia liền đã công khắc xuống tới. mà những năm này ở giữa, gia tộc đối với bí cảnh khai phát, một mực cũng không có đình chỉ xuống tới. giống như là mặt khác 3 cái bí cảnh kiến trúc cũng bị từ từ công đánh hạ. đối đây, lục thanh cũng không có tự mình tham dự, gia tộc lấy lập tức tự thân lượn lượn. Hoàn toàn có thể ứng đối. Cái này ba cái bí cảnh kiến trúc, công năng kỳ thật tại Lục Thanh xem ra, đều là rất hữu dụng. Phiêu linh viện. Phiêu linh viện có thể dùng một vị gia tộc tu sĩ tiến vào, ở trong đó thông qua tinh lực huấn cảnh, tiến hành chiến đấu thí luyện. Phiêu linh viện mỗi 5 năm có thể khởi động một lần, mỗi lần khởi động có thể nạp nhập 100 người. Phiêu linh viện mỗi lần cần tiêu hao đại lượng tinh lực làm khởi động nguồn năng lượng. Cái này Phiêu linh viện công năng, kỳ thật tương đối mà nói liền tương đối gần gũ. Lục Thanh nghe gia tộc người nói rõ ràng về sau, mình sẽ biết, nơi này liền là thuần túy cho gia tộc tu sĩ cho một chút thực chiến ma luyện cơ hội. Hữu dụng đương nhiên là hữu dụng có thể không có chút nào đại giới tiến vào bên trong, tại mô phỏng sinh tử tình huống dưới, ma luyện tự thân máy bay chiến đấu xảo. nhưng nói tóm lại cũng liền như vậy đi, không tính là đặc biệt lớn kinh hỉ. ma bí điện cùng thời gian tháp, thì giống như là một cái ngân không hành lang phiên bản, đơn giản là công năng phương hướng không thái nhất dạng mà thôi. ngân không hành lang sau khi thông qua, có thể xem tu sĩ thông qua khoảng cách vì trở thành tích, dùng cái này đến cường hóa, gian luyện tu sĩ nhục thân. ma bí điện hiệu quả, thì cũng đồng dạng có cái này tiếp nhận áp lực cao, nhưng là cuối cùng thành quả là có thể cường hóa tu sĩ lực lượng thần hồn. thời gian tháp thì là cường hóa tu sĩ đối với linh lực hoặc là chân nguyên lực không chế. Tương đối phiêu linh viện chiến đấu thí luyện đến nói, lục thanh khả năng càng trọng thị hai tên này. Nhưng vô luận như thế nào, tinh không bên ngoài bí cảnh đều là lục ra một bút phi thường trọng đại tài phú. Trừ cường hóa tu hành bên ngoài, năm cái bí cảnh kiến trúc đều có nó công hiệu. Quá tinh lò luyện có thể trên phạm vi lớn cường hóa lục ra tại luyện khí sản nghiệp bên trên sản xuất, phiêu linh viện tăng thêm gia tộc tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu, không đến mức để gia tộc tu sĩ ra ngoài hôn thời điểm, một thân cường đại trang bị, rất không tệ tu vi. Kết quả lại là cái chưa thấy qua máu gà con, mà đổi thành bên ngoài ba cái thì chính là có thể trực tiếp cường hóa lục gia tu sĩ năng lực. Bí cảnh bên trong, cái này năm cái kiến trúc bị đánh xuống về sau, cũng không có nghĩa là bí cảnh bên trong liền không tồn tại tinh cung thủ vệ. Kỳ thật, đem ánh mắt phóng tới toàn bộ bí cảnh bên trong đến nhìn, bí cảnh bên trong tồn tại tinh cung thủ vệ, tối đa cũng cũng chỉ bị lục gia tiêu diệt chừng phân nữa. Còn lại, ngược lại cũng không phải không có cách nào diệt đi, mà là không nghĩ. Mặc dù quá tinh lò luyện cũng có thể sản xuất tinh lực kết tinh, có thể đưa đến cùng tinh lực vũ khí đồng dạng tác dụng, tại luyện khí phương diện kế tiếp theo sản xuất lục gia đã coi như là làm thành nhãn hiệu tinh lực phát khí nhưng vật liệu sản xuất loại vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, quá tinh lò luyện là có thể cầm tiếp theo phát triển lộ tuyến, nhưng là trực tiếp săn giết tinh cung thủ vệ, lại là thu hoạch vật liệu càng nhanh con đường. cho nên cũng không vội mà đem bọn hắn cho diệt sắt đi, phải có kế hoạch theo nhu cầu đi săn giết, mà lại muốn nói kinh nghiệm chiến đấu loại vật này lời nói đem những này tinh cung thủ vệ giữ lại, làm vì gia tộc trúc cơ trở lên tu sĩ, vì gia tộc làm việc, đồng thời ma luyện tự thân cũng kỹ xảo chiến đấu cũng là chưa chắc không thể. nhìn như vậy đến tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong tuyệt đại bộ phân lợi ích vậy liền coi là là rơi vào đến lục gia tay bên trong. Nhưng mà, tại bí cảnh bên trong, nhưng vẫn là cất ở đây một cái đại buốt, ở tại bí cảnh trung ương trong đại điện, vị kia tinh qua người. Lục Thanh còn nhớ rõ, lúc trước Tinh không bên ngoài bí cảnh vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn tự mình một người tiến vào bên trong đến tiến hành thăm dò, tiến vào trung ương đại điện lúc, đụng phải cái này tinh nhân chẳng diện. Kia tinh nhân, thế nhưng là cùng hắn giảng một đống không biết mùi vị. Lúc ấy, hắn đương nhiên là một đầu được, hoàn toàn không hiểu đối phương nói rốt cuộc là ý gì. Mà cho tới bây giờ, Lục Thanh từ mọi phương diện nắm giữ, liên quan tới quá thời cổ đại tin tức, càng ngày càng mạo sự vân, hắn cũng liền lúc chừng lý giải khi đó. Tinh nhân nói tới những lời kia ý vị, mà ngoài ra còn có một điểm, là lục thanh kết hợp từ thần Lộc Lâm cái kia thái cổ trong truyền thừa, thu hoạch tin tức đến xem, tinh nhân đồng dạng cũng là thái cổ 21 tiền một trong. Mà dựa theo Bạch Kiếm tiên chém ra kia một đạo tán niệm, cùng mình lời nói đến xem, cái này tinh nhân cũng không phải là đến từ bản phương thế giới, mà là bắt nguồn từ ngoại tầng giới. Cái này nghe, cùng Băng Chi nữ vương có điểm giống. Nếu như như thế đẩy coi là, như vậy, tinh không bên ngoài cái này bí cảnh, làm không tốt cùng Băng Chi nữ vương trước đó ban đầu sợ sinh tồn thế giới kia đồng dạng, đều là một phương tiểu thế giới. Cuối cùng bởi vì một ít rắc rối, rơi vào đến trong giới tu hành. Chỉ bất quá, cái kia thế giới băng tuyết cùng tu hành giới thế giới này dung hợp, cuối cùng hình thành Cực Bắc băng Nguyên. Mà Tinh không bên ngoài, mặc dù không có cùng tu hành giới dung hợp lại cùng nhau, nhưng lại trở thành một cái bám vào ở bên bí cảnh. Đối với bí cảnh mà nói, Tinh Không Bên Ngoài kỳ thật không tính tiểu. Lục gia lập tức có 3 cái bí cảnh bên trong, Tinh Không Bên Ngoài nhưng thật ra là lớn nhất. Cổ Tích bí cảnh cứ như vậy hơi lớn địa phương vết nát, thần Lộc Lâm sinh hóa mà thành bí cảnh, cũng không tính nhỏ, tất lại có thể thỏa mãn lấy ngàn mã tính yêu tộc ở trong đó sinh tồn, nhưng so với Tinh Không Bên Ngoài đến, hay là tiểu nhiều lắm. Nhưng mà Đối với bí cảnh đến nói, tinh không bên ngoài dù lớn đến mức nào, cũng không có khả năng cùng dòng giá một cái thế giới làm sự so sánh, cho dù là tiểu thế giới. Lục Thanh tại bí cảnh bên trong, dõi mắt nhìn ra xa, nơi xa kỳ thật thật nhiều phong cảnh, mặc dù phong cách cùng tinh không bên ngoài bộ dáng là thống nhất, nhưng từ trước đến nay, không biết bao nhiêu tuế nguyện trước đó cái này bên trong, hẳn là xa xa không chỉ hơi lớn như vậy. Chỉ sợ, năm đó tinh không bên ngoài rơi vào đến chủ thế giới bên trong thời điểm, cũng là đường đường chính chính trải qua một phen gặp chắc trở. Thậm chí, Lục Thanh cho rằng, lập tức hắn vị trí mảnh này bí cảnh Vẹn vẹn chỉ là ban sơ tinh không bên ngoài một cái mảnh vỡ mà thôi. Nói cách khác, đây là một cái vỡ vụn thế giới. Nhưng bất kể như thế nào, tòa trấn tại bí cảnh trung ương điện đường bên trong vương tọa bên trên cái kia tinh quang người, Lục Thanh cũng nên đi gặp bên trên một hồi. Lần trước gặp mặt là để ý biết thể trạng thái, hô động chỉ có một cách, tên kia nói một phen về sau, liền cùng chết rồi, không, có linh trí, ngồi tại nguyên chỗ bất động. Mà thời điểm đó Lục Thanh cũng chỉ có kim đan cấp độ thực lực, nào dám đến chân nhân chạm mặt. Dù sao, tại trong cảm nhận của hắn, cái này tinh nhân tối thiểu có được nguyên anh tầng cấp thực lực. Nhưng bây giờ, cũng không sợ cái gì. Đương nhiên, cũng không thể chủ quan. Giả thiết cái này tinh quang người, quả nhiên là thái cổ 21 tiên một tròng, dù chỉ là cái đẳng cấp thấp hóa thân, hình chiếu loại hình đồ vật, cái kia cũng dù sao cũng là tiên nhân lưu lại. Nó hình tượng cũng đã từng tiên nhân như thế chi tướng giống, Lục Thanh cũng không dám đem nó xem như phổ thông nguyên anh tu sĩ mà đối đãi, nhưng cũng không cần quá mức tự coi nhẹ mình. Mình bây giờ cái này một thân năng lực, dù là liền xem như đụng phải chiến đấu, không có đánh qua tiên kia, làm gì cũng không đến nỗi chạy không thoát tình trạng, cũng nên đi gặp bên trên một hồi. Đương nhiên, không phải hiện tại. Hắn cũng không biết, đến lúc đó có cần hay không chiến đấu. Công chừng chính là song phương thân thiết hữu hảo trò chuyện một phen liền xong việc đây. Nhưng tóm lại muốn bao nhiêu làm một điểm chuẩn bị. Dù sao, lập tức liền muốn đột phá đến nguyên anh ba tầng, vốn đang dự định ra ngoài đi bộ một chút, giải sầu một chút, lại đi đột phá, nhưng hiện tại xem ra, hay là phải nắm chắc một chút thời gian. Hắn thu hồi giải sầu ý nghĩ, đầu châu chui hủy mình phòng bế quan, bắt đầu tu luyện. Thời gian 6 tháng, không để ý đến chuyện bên ngoài, Lục Thanh lại lần nữa lúc đi ra, cũng đã là nguyên anh ba tầng. Đến đây, không tiếp tục nhiều do dự, hắn tiến vào tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong. Rất thưa thất tinh cung thủ vệ, hoàn toàn ảnh hưởng không đến hắn. Hắn đi trước đến Quá Tinh Lò Luyện phụ Cận, hơi nhìn một chút gia tộc Luyện Khí Công Xưởng vận chuyển phải như thế nào, đồng thời cũng cùng gia tộc người đóng giữ ở đây đánh qua đối mặt, sau đó liền hướng Tinh Cung khu vực trung tâm mà đi. Tiện tay diệt mấy cái đuôi ngủ cản ở trên đường ra hỏa, Lục Thanh thuận tay đem bọn hắn tinh lực vũ khí thu nhập đến trong túi trữ vật, sau đó liền đến trung ương cửa vào đại điện. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay đẩy ra đại môn. Đứng tại cung điện bên ngoài cửa chính, ngắm nhìn cuối cùng, Vương Tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một cái toàn thân từ bóng ánh tinh quang tạo thành sinh vật hình người. Nó tại Vương Tọa bên trên, cũng chưa hề động tới, chỉ là kia một đôi con ngươi trầm rỗng. Hướng Lục Thanh nhìn sang, tạm thời nhìn nó không có cái gì ý tứ đạo thủ, Lục Thanh cũng không có trước hạ thủ. Hắn Từng bước một đi lên phía trước lấy, đồng thời trong miệng nói ra một chút thăm dò tính mà nói, tiền bối, nhưng từng nhớ được ta. Kia Tinh Nhân không phản ứng chút nào, Lục Thanh lại đi lên phía trước một khoảng cách, trong miệng không ngừng nói một ít lời ngữ, nhưng từ đầu đến cuối không có được cái gì phản hồi. Điều này không khỏi làm người cảm thấy, đối mặt chỉ là một cái sắc không mà thôi. Biến hóa, tại Lục Thanh vượt qua trung ương đại điện đầu kia trung tuyến lúc phát sinh, một đoàn tinh thần chi hỏa từ lòng bàn chân của Hà Dưới không có dấu hiệu nào dấy lên. Ngày mai càn cái 6 ca ra. Chương 353, tinh quang dập tắt. Lục Thanh còn là lần đầu tiên bị loại này cùng năng lực của mình phi thường cùng loại chiêu số đối phó. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nóng rực cảm giác đau đớn, đồng thời, trong cơ thể mình chân nguyên cũng có bị cố này tinh hỏa đốt cháy cảm giác. Hoắc. Ta xem như biết, trước kia bị ta cầm tinh hỏa đốt những tên kia, đến cùng là cảm giác gì. Lục Thanh tâm lý cảm thán một chút, nhưng là cũng không có cảm thấy có cái gì tốt hơn hoảng. Loại thủ đoạn này, hắn vô cùng quen thuộc, kia tự nhiên cũng đã rất tốt hứng đúng rồi. Tại bí cảnh bên trong, năng lực phi hành là bị một loại nào đó pháp tắc trói cấm chỉ. Cho nên trốn tránh cùng thoát khỏi liền trở nên không có dễ dàng như vậy. Nhưng Lục Thanh thủ đoạn đối ứng hay là có rất nhiều. Thiên Thủ mệnh thuật vừa mở, kia tinh hỏa liền trực tiếp bị ngăn cách bên ngoài. Muốn dựa vào đơn thuần tinh hỏa đốt lên Thiên Thủ mệnh thuật, kia là đang nằm mơ. Mà lại, Lục Thanh cũng không phải đứng tại chỗ bạch bạch chịu đốt. Hai mắt của hắn, ở trong chớp mắt, chuyển biến thành đóm ánh tinh thần, hình dạng cùng loại, chỉ là nhan sắc có chút không quá giống nhau tinh hỏa, liền trái lại thiêu đốt đến cái kia tinh quang người trên thân. Đồng thời, Lục Thanh cũng thôi động chân nguyên, đem điều đốt trên người mình tinh hỏa, tận lực lấy cùng thuộc tính lực lượng, tranh đoạt khống chế, cũng đem nó tắt mất đối diện tinh vương cũng tại làm chuyện giống vậy nhưng mà kết quả lại là hoàn toàn khác biệt đốt tại lục thanh trên thân tinh hỏa cấp tốc liền bị hắn cho tắt mất nhưng tiêu tinh vương làm thế nào cũng nhào bất diệt mình ngọn lửa trên người tiêu tinh lực có thể dễ như trở bàn tay bị giải quyết nhưng cái này trong lửa không chỉ có riêng chỉ có tinh lực mà thôi tạo hóa tịch tan cấp năng lượng cùng sinh mệnh lực hiệu quả thánh bạch kiếm điện giao phó cái này tinh hỏa bên trong tinh mệnh kiếm khí băng thần pháp điện cho đóng băng hiệu quả những này cũng không phải cùng tinh lực cùng thuộc tính đồ vật không có dễ dàng như vậy bị đồng hóa bị tiêu mất bị tinh hỏa thiêu đến không quá dễ chịu. Nhưng tinh vương này lại cũng không đến nỗi như vậy, chính là đi năng lực phản kháng. Hắn năng lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào, từng khỏa bóng ánh tinh quang từ trên trời lôi ra một đầu hư ảnh đường cong, xuyên qua trần nhà, bắn ra tại hắn quần thân. Nương tụ ra một viên, liền hướng phía Lục Thanh đập tới một viên. Lục Thanh lần nữa hơi nhíu mày lại, chiêu này, hắn cũng không có học qua. Đây cũng là thuộc về Thăng Tinh Quyết bên trong thủ đoạn, mà lại hẳn là thuộc về Lục Thanh không có học được tiến giai thủ đoạn. Hắn hiện tại nắm giữ Thăng Tinh Quyết, vẫn vẫn chỉ là dừng lại tại tứ tinh giai đoạn, bên trong cũng không bao hàm lập tức tinh vương sử xuất một chiêu này. Mà lại Lục Thanh rất rõ ràng có thể cảm giác được, một chiêu này uy lực cũng không đủ, bản thể của hắn đỉnh lấy Thiên Thủ Mệnh Thuật bị nện hơn mấy lần, đều có chút không qua thụ được. Mà lại, những này hư hảo tinh thần, cùng tất cả thăng tinh quyết thủ đoạn đồng dạng, có rất tốt phá phòng hiệu quả. Thiên Thủ Mệnh Thuật đương nhiên là đỉnh tiêm phòng ngự thuật pháp, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, giả thiết là nguyên bản Thiên Thủ Mệnh Thuật lời nói, chỉ sợ có khả năng cũng là ngăn không được đối phương một chiêu này. Tinh lực phá phòng hiệu quả quá mức xuất sắc, đây không phải Thiên Thủ Mệnh Thuật vấn đề, nhưng mà Lục Thanh đây cũng không phải là phổ thông Thiên Thủ Mệnh Thuật. Tinh lực có thể phá khác phòng ngự, có thể phá không được cùng thuộc tính tự thân, tính chất bên trên vốn là gần, tự nhiên cũng liền không được tốt như vậy bài trừ phòng ngự hiệu quả. Nhưng liền mặc dù như thế, Lục Thanh cũng dâng lên hứng thú rất lớn. Ta muốn học cái này. Nói thật, hắn ngay từ đầu, hay là tận khả năng muốn cùng cái này Tinh Vương tiến hành một phen giao lưu, có thể giao lưu khẳng định là tốt nhất. Tỉ như giống là trước kia tại Tiên Cung bóng ngược bên trong, cùng Bạch Kiếm Tiên Tàn Niệm nói chuyện kia một phen, mặc dù cũng không nói ra cái gì quá nhiều vật hữu dụng đến, nhưng là tối thiểu nhất cũng làm cho Lục Thanh đối với quá thời kỳ cổ có một cái đại khái hiểu rõ. Nhưng rất đáng tiếc, cái này Tinh Vương, thoạt nhìn là hoàn toàn không thể giao lưu dáng vẻ. Trước đó Lục Thanh cùng hắn nhưng không ít nói, nhưng là một mực không có đạt được phản hồi, đi qua đại điện trung ương đường tuyến kia, càng là trực tiếp lọt vào đối phương toàn lực công kích. Dù là tại bị đánh thời điểm, Lục Thanh mặc dù khởi sướng phản kích, nhưng thì thật hạ thủ cũng không tính là quá ác, đồng thời trong miệng còn đang nói thứ gì, ý đồ cùng đối phương kế tiếp theo giao lưu. Nhưng mà, thất bại nữa. Thở dài ra một hơi, Lục Thanh xác nhận ra hỏa này, mặc dù ngoại hình là cùng trước đó truyền thừa trong trí nhớ nhìn thấy 21 tiên một trong Tinh Vương một cái bộ dáng. Nhưng trên bản chất cùng phía ngoài những cái kia tinh cung thủ vệ là đồng dạng, đều là không còn linh trí, chỉ bằng bốn có thể hành động. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng đến nước này, tự nhiên cũng không có tất yếu lưu thủ. Lục Thanh bắt đầu không cố kỵ nữa cái gì, dự định toàn lực xuất thủ. Đã mấy năm trước tại cực Bắc Băng Nguyên cầm tới năng lực mới, kia cũng nên muốn thử một lần. Suy nghĩ dạng này cùng một chỗ, Băng Chi Giới nháy mắt triển khai. Những cái kia cầm tiếp theo xông vào đến Băng Chi Giới bên trong thời gian, tại sao khi đi vào, phản phất bị đồng cứng đồng dạng, tốc độ bỗng nhiên ở giữa liền hàng rất chậm rất chậm, sau đó liền trực tiếp tại mảnh này băng tuyết lĩnh vực bên trong Bị đông cứng thành lơ lửng ở giữa không trung tảng băng. Kỳ thật còn rất mỹ lệ, hơi mở băng tinh bên trong, sán lạn tinh quang thấu triệt đi ra bên ngoài, trông rất đẹp mắt. Nhưng đối với một cái muốn đưa đến sát thương hiệu quả chiêu số đến nói, xinh đẹp có làm được cái gì? Những này từng khoản nệ tiến vào băng chi giới bên trong tinh thần, toàn bộ bị băng phong. Tiêu tinh vương khuôn mặt có vẻ hơi nghi hoặc, hắn có chút không quá lý giải, lập tức đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhưng lục thanh cũng sẽ không quản hắn nghĩ như thế nào, băng chi giới tại sự thao khống của hắn phía dưới, phạm vi bao phủ tiến một bước tăng lớn. Tiệp Tinh Vương liền xem như không hiểu, hắn cũng có thể cảm giác được, cái này ngay tại dần dần mở rộng băng chi giới, không phải vật gì tốt. Hắn di động, nếm thử tránh đi. Bí cảnh bên trong quy tắc, duy chỉ có hắn không cần tuân thủ, hắn là có thể bay lên. Đây là một cái thật lớn ưu như thế, nhưng ở lập tức, cái này cũng rất khó nói đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng. Chủ yếu là hoàn cảnh vấn đề, bọn hắn hiện tại thế nhưng là cho ở trong phòng hoàn cảnh bên trong, lại không phải ở bên ngoài, có thể tùy tâm sử dụng bay lên. Tại bên trong tòa đại điện này, bốn phía có vết tường, phía trên có trần nhà, mà lại kiến trúc này kiên cố cực kỳ Cho dù là Nguyên Anh tầng cấp lực lượng, cũng không có khả năng dễ như chở bàn tay đem nó đánh vỡ. Vậy dạng này liền rất tốt. Chỉ ít, kia Tinh Vương tại không bay ra được tình huống dưới, không quan tâm hắn đến trong Đại Điện này bất kỳ địa phương nào, cũng đều tóm lại là bị giới hạn trong nơi đây mà thôi. Bang Chi giới phạm vi bao phủ, tại lúc mới bắt đầu nhất, xác thực cũng không thế nào lớn. Nhưng Lục Thanh thực lực bây giờ, so với lúc trước vừa mới đạt được cái này thần thông thời điểm, cũng có rõ ràng tăng cường. Đồng thời, đối với cái này thần thông lực lượng, cũng càng thêm quen thuộc, vận dụng phải càng thêm tự nhiên. Cứ như vậy, trực tiếp nhất thể hiện ngay tại ở Bang Chi giới phạm vi bao phủ. So hắn vừa mới cầm tới năng lực này thời điểm, lớn tối thiểu 3 lần có hơn. Cái này cái trung ương đại điện chiếm diện tích phạm vi, toàn bộ không gian là rất lớn, nhưng mặc dù như thế, Lục Thanh Băng chi giới cũng vẫn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng, đem nội bộ không gian hoàn toàn bao phủ lại. Cuối cùng, kia tinh vương không chỗ có thể trốn, bị bao phủ đến băng chi giới bên trong. Lúc này, thần thông lực lượng ngay tại trên người của đối phương phát huy tác dụng. Kia tinh vương xem ra, tựa như là cái năng lượng thể sinh vật, mà băng chi giới bản chất tác dụng chính là bài xích, chuyển hóa hết thảy không phải băng thuộc tính lực lượng. Đối tại bình thường có thực thể tu sĩ hoặc là địch nhân đến nói, đều là nguyên anh tu sĩ, kia nhiều lắm thì tại băng chi giới bên trong bị áp chế, hết thể lực lượng thi triển đi ra đều sẽ giảm mất đi nhiều, phải nghĩ biện pháp phá cục. Nhưng đối với vốn chính là tương đối thuần túy năng lượng thể sinh vật tinh vương đến nói, không có thực thể bảo hộ, lấy thân thể của mình, thừa nhận băng chi giới chuyển hóa cùng bài xích, vậy thì tương đương với tại trực tiếp tàn phá tính mạng của hắn bản chất. Năng lượng của hắn trạng thân thể, thoáng chốc ở giữa, liền trở nên có chút không ổn định. Điểm điểm băng tinh, xuất hiện tại hắn thể đồng hồ, thậm chí trong cơ thể. Tinh vương cũng không chỉ tại như vậy xong đời, hắn đang cố gắng chống lại lấy đây hết thảy những cái kia tại hắn thể đồng hồ, thể nội tiểu băng tinh, cơ hồ vừa mới vừa xuất hiện, liền sẽ bị hắn hóa giải mất, cơ hồ không cách nào thành hình. nhưng là đôi này lục thanh mà nói, cũng đã là vô diệu ly tốt. hắn nhưng không cần đặc biệt làm cái gì, vẹn vẹn chỉ là duy trì được băng chi giới phong thích, liền có thể để kia tinh vương phải nghĩ biện pháp chú ý ở tự thân. mà lục thanh mình, nhưng là có thể hoàn toàn đằng đạn được tay đến, thi triển một chút thủ đoạn khác. lúc này khẳng định là trực tiếp cầm băng thần trong pháp điện thuật pháp ra dùng, là tốt nhất. bất quá hắn hơi suy nghĩ một chút, có một chút ý khác. Tay hắn vừa nhấc, bạch kim thanh kiếm từ phía sau lưng của hắn ra khỏi vỏ. Hắn muốn tới ứng đối cường địch, khẳng định phải làm tốt vạn phân chuẩn bị. Mặc dù bây giờ nhìn lại cái này cường địch cũng liền như thế. Lấy bạch kim thanh kiếm, hắn thi triển ra kiếm ngự vạn kiếm chi pháp. Lấy hắn hiện tại năng lực, một chiêu này, đương nhiên không có khả năng giống là lúc trước tại đồng lai tiên cung bên trong như thế, thật làm ra nhiều như vậy pháp kiếm đến. Lúc ấy, hắn nhưng là mượn tiên nhân chi thể, mới làm đến bước này, bây giờ nhưng không có loại điều kiện này. Nhưng dù là như thế, lấy nguyên anh tu sĩ chi thực lực, hắn vẫn tiêu gọi ra trên trăm thanh phi kiếm, những mẻ kiếm, hình tượng khác nhau lại đều mang theo bạch quang, bọn chúng xem ra cũng không tính sáng quá, nhưng nhìn thẳng sẽ cảm thấy hai mắt bị phong duệ chi khí nhỏ nhỏ, mà những này trên bản chất là từ thánh bạch kiếm điện công pháp, từ Lục Thanh chân nguyên ngưng kết mà thành pháp kiếm, tại vừa mới vừa xuất hiện thời điểm, liền bắt đầu có chấm dứt băng hiện tượng, cũng tại cực nhanh thời điểm, biến thành từng chôi băng tinh chi kiếm. Nhưng mặc dù như thế, Lục Thanh nhưng không có cảm giác đến bất kỳ ngưng trệ, khó chịu cảm giác. Những này pháp kiếm, vẫn là từ hắn thi triển ra làm ổ kiếm ngữ vạn kiếm pháp môn chỗ điều khiển, đồng thời duy trì thánh bạch kiếm điện đặc hữu cái chủng loại kia có thể chạm tận thiên hạ vạn vận phong duệ chi khí, đồng thời còn mặt khác mang lên hàn khí bức người đi. theo lục thanh một tiếng uống pháp kiếm thể xuất đồng loạt chém về phía kia tinh vương ba mươi thanh phi kiếm tại giữa không trung bị tinh vương thi triển đi ra những cái tương ngưng kết tinh quang theo thứ tự điểm danh tại khoảng cách còn tính là tương đối gấp tình vùng dưới những này ngưng kết ra tinh quang còn không đến mức lập tức liền sẽ bị đông cứng vẫn còn có thể phát huy ra nhất định hiệu dụng đáng tiếc tại bản thể muốn ứng đối thể nội dần dần xuất hiện kết băng hiện tượng phía dưới tinh vương có thể lấy ra ứng đối với ngoại giới uy hiếp thủ đoạn coi như thật không có nhiều như vậy cuối cùng còn có có sáu bảy thành băng tinh chi kiếm mang theo vô số so phong duệ chi khí chém lên kia tinh vương thân thể. Mà tại ngay cả lần chạm kích về sau, hoàn thành kiếm ngự vạn kiếm cuối cùng một cái thế công, là Bạch Kim Thánh kiếm bản thể. Lục Thanh trực tiếp lại lần nữa thi triển một chiêu Thánh Bạch kiếm điển bên trong đỉnh tiêm sát chiêu, phá thiên. Chiêu này, hắn tại Kim đan kỳ thời điểm, là rất khó dùng đến. Một chiêu ra ngoài, uy lực cố nhiên là lớn đến không được, nhưng là mình chân nguyên cũng phải bị rút cái tính anh. Nhưng đối với hiện tại Lục Thanh mà nói, tiêu hao như thế không chỉ có không tính là gì, thậm chí có thể đem Thánh Bạch kiếm điển bên trong hai đại kiếm chiêu, làm một cái liên động, đồng loạt phối hợp với sử dụng. Hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Băng chi giới khắc nghiệt kiềm chế lại Tinh Vương, kiếm ngữ vạn kiếm để hắn thoáng chốc ở giữa, bị băng tinh chi kiếm liên chạm mấy chục lần, thân thể tàn tạ không thôi, phá thiên thì trực tiếp làm kết thúc thủ đoạn, triệt để đem kia Tinh Vương diệt sát. Tinh Vương chết rồi, giữa không trung chỉ có một viên nước trừng trứng gà lớn nhỏ, đặt vào gánh nhánh tinh quang hình tròn kết tinh, rơi xuống. Tại giữa không trung, vật này bị băng chi giới lực lượng ảnh hưởng, biến thành cái tảng băng, nện xuống đất. Lục Thanh giải trừ băng chi giới thần thông năng lực, đi hướng tiến đến, đem vật này nhặt lên. Tiện tay vung lên, ngưng kết tại mặt ngoài băng tinh, toàn bộ hóa đi, lưu lại tựa như là cái đặt vào ngân lam sắc quang mang bóng đèn đồng dạng đồ vật trong một chớp mắt một mảnh tin tức tràn vào đến lục thanh trong đầu lần thứ ba lục thanh hưng phấn bắt đầu chờ đợi tin tức mới đến cũng kỳ vọng nó có thể vì chính mình càng nhiều để lộ một chút quá thời cổ đại bí mật kia từng chương hình ảnh tại trước mắt của hắn hiện lên hắn cố gắng nhìn xem nhưng lần này lại xuất hiện một vấn đề hắn tất cả nhìn thấy hình tượng xem ra đều là không ăn khớp giống như là một bộ phim bị cắt thành vô số hình tượng sau đó từ mở đầu ở giữa phần cuối ngẫu nhiên rút ra ra một chút trạng thái tính hình tượng ra đặt ở lục thanh trước mắt Loại này không ăn khớp, để người xem ra cảm thấy rất khó chịu. Mấu chốt là tin tức vỡ vụn cùng tiêu thốn, để Lục Thanh Chỉ có thể dựa vào đoán, tới thử đồ đem tin tức bổ sung. Tiêu tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm, còn có thể có biện pháp nào đâu? Cũng chỉ có thể cứng rắn đoán chứ sao? Bất quá, ở trong đó vẫn có một ít sự tình là có thể xác nhận. Tinh không bên ngoài, đúng là một cái độc lập tiểu thế giới. Nhưng là cùng băng tuyết nữ vương chỗ kia phiến thế giới băng tuyết địa phương khác nhau ở chỗ, Tinh không bên ngoài mảnh thế giới này, từ nhất ngay từ đầu, liền cùng tu hành giới có tương đối liên hệ chặt chẽ. Mà lại, ngay từ đầu song phương quan hệ trong đó tựa như là đối địch, bởi vì lục thanh nhìn thấy một chút hình tượng, tựa như là tinh vương mang theo tinh cung thủ vệ, cùng nhân loại cổ tu sĩ triển khai chiến tranh chẳng diện. Nhưng sau tiếp theo, hình tượng nhất chuyển, liền thấy tinh cung thủ vệ, tinh vương, cùng nhân loại tu sĩ nhóm đứng tại cùng một trận chiến tuyến, cộng đồng đối kháng thiên thần cùng tà ma. Lại sau này, hắn còn chứng kiến mấy chương chẳng diện phi thường khoa trương chiến đấu chẳng diện. Nơi đó trang cảnh, từng mảnh từng mảnh tất cả đều là hư vô, tựa như là tinh không bên ngoài bĩ cảnh trên không đồng dạng, chỉ có bối cảnh điểm suyết lấy một chút tinh băng. Rất nhiều đại năng cùng thiên thần tà ma giao chiến, mà tinh không bên ngoài tiểu thế giới này thì bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, rơi vào tu hình giới. Xem ra, tinh không bên ngoài bí cảnh, đúng là nguyên bản tiểu thế giới một bộ phận, là thế giới mảnh vỡ. Lục Thanh trước đó kết hợp kia thế giới băng tuyết suy đoán, là không sai. Ban đêm còn hai ca. Chương 350 từ, Vô Hà Lam. Tinh vương này một đời, cảm giác chính là chinh chiến một đời. Dù sao, liền Lục Thanh nhìn thấy rất nhiều trong tấm hình, Tinh vương cùng hắn tinh cung bọn thủ vệ, không phải đang chiến đấu, chính là tại đi chiến đấu trên đường, tựa như một đám hiếu chiến phần tử. Ngay từ đầu cùng nhân loại đánh, về sau cùng thiên thần tà ma đánh. Sau đó chính là cuối cùng đem thế giới của mình cho đánh không có, đánh nát, một toàn bộ thế giới vỡ thành vô số mảnh vỡ, rơi vào trong giới tu hành. Nhưng liền xem như như thế, bọn hắn hay là đang đánh. Lục Thanh không nhìn thấy Tinh Vương là thế nào đem những cái kia rơi vào đến chủ thế giới bên trong mảnh vỡ bảo hộ xuống tới, chuyển biến trở thành bí cảnh, dù sao liền chỉ biết, những cái kia hóa thành bí cảnh thế giới mảnh vỡ bên trong, vẫn lại không ngừng chạy ra tinh cung thủ vệ đến, tại chủ thế giới cùng nhân loại tu sĩ cày vai chiến đấu, đối kháng tà ma cùng thiên thần. Thế nhưng là, lần này truyền thừa trong trí nhớ hình tượng, chỉ những thứ này, không ngừng đánh đánh đánh cơ hồ không có cái gì liên tục tình tiết, cái này liền khá là phiền toái, lục thanh liền xem như lại thế nào liên tưởng, cũng nhiều nhất chỉ có thể phỏng đoán ra, tinh vương quá khứ là cùng chủ thế giới, cùng nhân loại là đối địch, bởi vì thiên thần cùng tà ma sầm lớn, hắn không thể không cùng nhân loại tu sĩ nhóm đứng tại mặt trận thống nhất, nhưng cuối cùng không có bảo vệ hắn tiểu thế giới, nhưng cho dù là mình tiểu thế giới hủy diệt, hắn vẫn còn tại cùng nhân loại đứng chung một chỗ, đối kháng thiên thần tà ma, xem ra, thù này đúng là không nhỏ. sơ sơ đầu, lục thanh phát hiện mình gần nhất hai lần đạt được thái cổ trong truyền thừa, liên quan tới đã từng sự tình. Cơ bản đều là giảng thuật một cái tiên nhân sự tình, mà lại cùng quá thời cổ đại hậu kỳ phát sinh đại sự, không có đặc biệt lớn liên quan. Cái này liền rất phiền. Chỉ có thể đằng sau lại nghĩ biện pháp đi tìm càng nhiều liên quan tới quá thời kỳ cổ ký ức. Đương nhiên, chuyện này khẳng định cũng không nhất thời vội vã. Dù sao, vật này xét đến cùng chỉ là Lục Thanh mình rất yêu kỳ, cộng thêm đối với tương lai một chút mơ hồ cảm giác bất an, hắn cảm thấy mình trên thân hệ thống, thậm chí cả vốn nên đáng chết đi mình, lấy loại này trạng thái kỳ dị lại lần nữa xuống tới, chuyện này nhất định không bình thường. Lục Thanh không có khả năng cứ như vậy yên tâm thoải mái xuống dưới nếu như là quá khứ liền thôi, hiện tại, biết thái cổ sự tình càng ngày càng nhiều về sau, hắn liền càng ngày càng cảm thấy chưa tới thế gian rất có thể sẽ có đại biến. nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại không biết. có lẽ là tà ma cùng thiên thần có khả năng lại ngóc đầu trở lại, có lẽ là cổ tiên mọi người còn xuất lại thủ đoạn gì, có lẽ là mạt pháp thời đại phải từ từ đến rồi. đương nhiên, vô luận là cái gì, đều không phải lập tức cần muốn cân nhắc sự tình. thậm chí, làm không tốt những vật này, đều là lục thanh mình buồn lo vô cớ. thu thập quá thời kỳ cổ tinh bảo, đối với lục thanh mà nói, cũng chỉ là tiện tay mà làm cũng tình không tính là phi thường bức thiết mục tiêu chỉ là đụng tới lời nói có thể không ung tha liền không ung tha tiếp thu xong thái cổ truyền thừa ký ức về sau hắn đem ánh mắt một lần nữa thả lại cầm trong tay của mình viên này phát sáng bóng đèn bản thân tinh vương hóa thân chết đi về sau rơi ra ngoài đồ vật bản thân xem ra cũng không phải là cái gì phàm vật hơi suy nghĩ một chút lục thanh liền biết đại khái cái đồ chơi này là cái gì đây là tinh vương năng lượng hạch tâm tên là tinh hạch đương nhiên giới hạn trong cái này không biết là hóa thân hay là tản ảnh loại hình tồn tại trước đó hắn nhìn thấy cái kia nhân hình vật sáng Trên bản chất chính là từ thứ này hướng ngoại kéo dài tới ra lực lượng, chỗ tạo thành. đương nhiên, bị Lục Thanh hung hăng chém vỡ về sau, cái đồ chơi này hoạt tính đã triệt để không có. Nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, tóm lại hay là tồn tại. Đây là phi thường tốt chế pháp khí nguyên liệu, Lục Thanh chuẩn bị đem nó mang về, sau đó tự nghĩ biện pháp, đem nó chế tạo thành một món pháp bảo. Không hề nghi ngờ chính là, hiện tại Lục gia xuất sắc nhất luyện khí sư, vẫn hay là Lục Thanh bản nhân. Cũng chỉ có hắn, có thể đem cái này tài liệu tác dụng phát huy đến tốt nhất, chế tạo ra tới một cái ngũ giai pháp bảo. Mà lại, Lục Gia hiện tại là có quá tinh lò luyện như thế một cái ngay cả đánh giá đẳng cấp đều không khen ngợi luyện khí lô. Cái này tinh hạch, cùng quá tinh lò luyện càng là 10 điểm xứng đôi. Tìm tới một chút thượng hạng phụ trợ vật liệu, Lục Thanh hoàn toàn chắc chắn có thể chế tạo ra một kiện cực kỳ tốt đồ vật tới. Đem vật này bỏ vào trong túi, lập tức, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng hệ thống giao diện bắn ra đến kia mấy đầu nhắc nhở tin tức. Bí cảnh, tinh không bên ngoài, đã hoàn thành tất cả chủ yếu tham dò mục tiêu. Ban thưởng nghiệm lực, 10 năng điểm, ngũ tinh hi hữu hồi đoán hạng một cái, ngũ tinh thái cổ thăng cấp hạng một cái. Ngươi tinh thần thần lực tăng lên đến Lục tinh giai đoạn. Ngươi thái cổ thăng tinh quyết tăng lên đến ngũ tinh giai đoạn. Cái này một đợt tích lợi, Lục Thanh cảm thấy vừa lòng phi thường. Nghiệp lực 10000 điểm, không tính ít, dù là hiện tại Lục Thanh chẳng phải quan tâm nghiệp lực nhiều ít, dù sao không quá có thể tiêu đến xong, nhưng là tay bên trong nhiều tích lũy một điểm, tóm lại là chuyện tốt. Mà cái khác, coi như đều phi thường hữu dụng. Tinh thần thần lực trực tiếp tăng lên tới lục tinh trình độ, cái này thần thông năng lực thậm chí liền vượt qua hiện tại Lục Thanh thực lực chỗ vốn có trình độ. Chính hắn cảm thụ một chút, tại lục tinh tinh thần thần lực phía dưới, hắn tất cả uy lực của chiêu thức sẽ chóng giống nổi lên một thành đến hai thành dáng vẻ chủ yếu xem chiêu mấy quyền thân trộn lẫn vào tinh lực thuộc tính như thế nào nhưng chính yếu nhất chính là cái này thần thông bản thân hiệu quả chính là có thể thông qua cấu kết thiên tướng bổ sung lục thanh chân nguyên để hắn chiến đấu năng lực bay liên tục trở nên rất cao thăng cấp trước đó tinh thần thân lực liền đã có thể ở phương diện này cho đến lỗ thanh lớn vô cùng trợ giúp hắn cầm tiếp theo năng lực chiến đấu xa xa so hắn trước mắt cấp độ tu sĩ còn mạnh hơn nhiều lại tính đến một chút thủ đoạn khác hắn là gần như không có khả năng sẽ bị mài chết đương nhiên cá biệt thời điểm khi chiến đấu kịch liệt tới trình độ nhất định về sau hắn tóm lại hay là sẽ tính tạm thời hữu lực có thua thời khắc nhưng bây giờ lục tinh tinh thần thần lực phía dưới cái này ưu thế bị tiến một bước thả lớn lục thanh có thể cảm giác được dù sao lấy hắn hiện tại tình trạng không quan tâm thả cái chiêu số gì cái gì thuật pháp nhưng sức lực làm cái pháo đại oanh cũng không thể đem mình chân nguyên tiêu hao sạch nói cách khác hắn chính là cái vô hạn lam pháo đại hạn chế lực chiến đấu của hắn hiện tại cũng cũng chỉ còn lại có cảnh giới vấn đề về phần thái cổ thăng tinh quyết công pháp tăng lên tới ngũ tinh đối với lục thanh mà nói đó chính là thực lực một cái toàn diện tăng lên trên bản chất hắn hiện tại sở tu hành công pháp là tứ đại thái cổ tuyệt phẩm công pháp dung hợp Hắn có thể bằng vào tùy ý một cái công pháp, sông lên cấp bậc cao hơn, thu hoạch không thua kém cấp bậc kia sức chiến đấu. Nhưng mà, đây là chỉ nên công pháp phía dưới đơn một thuộc tính. Trước đó, thang tinh quyết, tạo hóa tịch cái này bên trong, một mực là có cản trở hiểm nghi. Cứ việc không bổ sung, hắn cũng đã tại cùng cấp bậc bên trong rất vô địch, nhưng hiển nhiên bổ sung sẽ tốt hơn. Mà đổi thành bên ngoài, hai cái hối nói hạng cũng đều là cửa giai, Còn thiếu bạy ca. Chương 355, Mỏ Linh Thạch thái cổ thăng cấp hối nói hạng, cái đồ chơi này Lục Thanh trước kia cũng nhận được qua, trực tiếp đem mình vốn có một hạng mang theo trước thời thái cổ suyết thiên phú, thần thông hoặc là công pháp tăng lên một cái cấp bậc. Năm sao lời nói, vậy liền tối cao tăng lên đến ngũ tinh. Đây là một cái có thể lấy ra bổ nhược điểm hối nói hạng. Lục Thanh nghĩ nghĩ, trong tay mình thái cổ năng lực kỳ thực hiện tại không có bên trên năm sao, cũng không nhiều. Hắn tiện tay đem cái này hối nói hạng áp vào tạo hóa tịch môn công pháp này phía trên. Sau đó, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng cuối cùng một cái kia Lục tinh hi hữu hối nói hạng. Cái này mới là đường đường chính chính có thể có tác dụng lớn đồ vật. Lục Thanh Ma quyền sát trưởng đem nó ấn mở, nhìn thấy chân dung. Lục Tinh hi hữu, khu vực hoàn toàn thăm dò. Tuyển định một cái khu vực, tại nên khu vực bên trong, dò xét ra nên khu vực bên trong tất cả tài nguyên. Những tư nguyên này sẽ tại túc chủ địa đồ bảng bên trong, bị minh sát tiêu ký ra. Hối đoái cần 3000 nghiệp lực. Lục Thanh ngây ra một lúc, cái này không phải liền là cái tài nguyên thăm dò thăng cấp bản a? Bằng cái gì có thể tính là Lục Tinh, hơn nữa còn mang theo hi hữu tiền tố. 3000 điểm nghiệp lực, cái này hối đoán giá cả cũng là quý đến không hợp tói thượng. Nhưng lại rất nhanh Hạn tại càng thêm cẩn thận đọc cái này hối đoán hạng nói minh chi về sau, liền loáng thoáng minh bạch, cái này hối đoán hạng lợi hại ở nơi nào. Khu vực bên trong tài nguyên bị toàn bộ tham dò ra. Toàn bộ cái từ này, rất mấu chốt. Khác không nói nhiều, giống như là ký châu dạng này thuộc địa, đám nhân loại tại cái này bên trong đã phồn diễn sinh sống vô số tuyến nguyệt. Mảnh đất này mặc dù rộng lớn, nhưng là trong đó tài nguyên, nói tóm lại cũng vẫn là có hạn. Theo lý giảng, như thế thời gian dài dằng đặc, các loại tu hành sử dụng tài nguyên, hẳn là liền đều bị thăm dò sạch sẽ đi. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Một chỗ bên trong Tổng có một ít đại xuyên, danh sơn, rừng rậm. Trong đó hung hãn quái vật, lâu dài cư vào trong đó, hoặc là thiên nhiên hoàn cảnh liền không thích hợp nhân loại khai thác, rất nhiều rất nhiều. Những địa phương này rất có thể liền ẩn giấu đi một ít tài nguyên. Đối với tu sĩ mà nói, những tư nguyên này là chưa xác minh, tham dò trước đó ai cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì vật gì có giá trị. Lại thêm phong hiểm không nhỏ, thế là rất nhiều nơi, kỳ thật khẳng định giấu giếm một chút chưa khai thác tài nguyên không có bị tìm ra. Trên thực tế, hiện tại tu hành giới, sát thực cũng có chuyên môn làm chuyện loại này người, tìm tới một chút không lớn, nhưng có một ít vật giá trị có lẽ liền tự mình cầm hoặc là khai phát, tự mình khai phát không được, cũng có thể bán tại một chút nơi đó thế lực. Loại này khai hoang thăm dò đội, bước lên tương đối lớn phong hiểm, nhưng tóm lại có thể thu hoạch thuộc về mình một món thu nhập. Mà lại, trên thế giới này rất nhiều tu hành tài nguyên, nhưng cũng không phải là cái gì không có thể tái sinh tài nguyên. Linh khí nồng đậm chỗ, thời gian xa xưa, tổng sẽ xuất hiện một chút đặc thù dị biến, dẫn đến một chút khoáng sản xuất hiện, một chút linh thực, cũng có khả năng tại linh khí nồng đậm chỗ bỗng nhiên sinh ra, thậm chí cả bản thân phát sinh biến dị, tiến tới phát triển thành một mảnh Một chút vốn chỉ là có một ít linh tính phổ thông động vật, cũng có khả năng tại linh khí nồng nặc tẩy luyện phía dưới, biến thành linh thú tài nguyên. Đây đều là có khả năng. Mà lại, tại cái này rộng lớn thế giới, phàm nhân chiếm đa số địa phương, nhiều khi những biến hóa này rõ ràng phát sinh, nhưng lại không người biết được. Đối với ký châu, cẩm châu loại này thuộc địa, còn là như thế, kia chớ nói chi là nhân khẩu cùng tu sĩ số lượng đều muốn tương đối hiếm ít rất nhiều phi vân châu. Hướng chi, phi vân châu hiện tại mới kia thần hiệu quận, càng là bản thân liền không có nhận quá nhiều khai phát, bên trong tất nhiên sẽ có tương đương nhiều tài nguyên, là hoàn toàn không người biết được. Lục Thanh đem cái này hối nói hạng càng chi tiết tình huống, ấn mở nhìn một chút, phát hiện cái này hoàn toàn thăm dò khu vực, nơi bao bọc phạm vi ước chừng là toàn bộ Phi Vân Châu, đem thần hiệu quận tính đến một nửa lứa tiểu. Suy tư một chút, Lục Thanh làm ra quyết định, cái này thăm dò công năng, Lục Thanh chuẩn bị dùng tại Phi Vân Châu bên trên. Thần hiệu quận khẳng định phải toàn bộ đều bao trùm đi vào, mà khá là giàu có, hắn thì lựa chọn chia hai phần, một phần là đem An lăng quận cho bao vào, khác một khối thì dùng tại Thần Lộc Lâm phía bắc khu vực. Cái này một khối khu vực là Phi Vân Châu cùng Tuyết Châu ở giữa, kẹp lấy Bắc Hoang Sâm một bộ phân quay đầu, đợi đến thần hiệu quận khai phát càng thêm thành thục một chút về sau, mảnh đất kia cũng là có thể thiết lập một cái quận. Về phần đến lúc đó, là quy về Tuyết Châu quản hạt hay là Phi Vân Châu quản hạt. Vậy khẳng định là Phi Vân Châu. Phi Vân vừa mới là lục gia cơ bản bản, cái này cơ bản bản, khẳng định là đem nó làm được càng lớn càng tốt. Phi Vân Châu càng mạnh sinh, như vậy, lục gia căn cơ cũng sẽ càng thêm ổn định. Tựa như là Vân Tiêu Tông, bọn hắn cũng đơn giản chính là chủ yếu trưởng khống Võ Châu, Hình Châu, Bình Châu. Nhưng quan một cái Võ Châu, chính là toàn bộ yến quốc phát triển nhất địa khu. Mà Luka, trên lý luận rằng Hiện tại là khống chế 4 cái châu, nhưng tất cả đều cộng lại, giá trị sản lượng đoán chừng cũng liền luận Võ Châu nhiều một chút mà thôi. Nhưng người ta còn có Hình Châu, Hòa Bình Châu, đây cũng là hai cái đại châu. Nếu như có thể đem Phi Vân Châu kiến thiết phải tựa như Võ Châu mạnh như vậy, kia lục gia cũng coi là cất cánh. Tương lai, có lẽ cũng không có tất yếu mỗi ngày phụ thuộc. Đương nhiên, muốn mẹn mẹn dựa vào như thế một cái hối đoái hạng, liền có thể làm được điểm này, kỳ thật rất khó khăn. Nhưng vô luận như thế nào, tài nguyên sản xuất trở nên càng thêm phong phú, kia khẳng định vẫn là có rất tốt rất tốt tác dụng. Ba không nghiệp lực tốn hao xuống dưới, Lục Thanh có thể từ mình trong địa đồ, Minh sắc nhìn đến đại lượng tân sinh lam sắc quan điểm. Những điểm sáng này có rất có nhỏ, có sáng có ám, mảnh xem ra ngay cả hình dạng đều có chỗ khác biệt. Tại địa đồ bên cạnh, hệ thống còn phi thường chi kỷ cho cùng loại với lời ghi chú trên bản đồ đồng dạng đồ vật, Lục Thanh có thể nhẹ nhõm thông qua đối so lời ghi chú trên bản đồ, biết được những điểm sáng này đến cùng đại biểu cho cái gì, tài nguyên phong phú trình độ là dạng gì. Tỉ như nói, Lục Thanh nhìn thấy, tại An Lang quận Bình Giao huyện phía Bắc, Ngọc Yên Sơn cùng Bình Giao huyện ở giữa địa phương, liền có một cái ẩn tàng tài nguyên. Tia là một cái lòng đất giáp trùng tộc, lâu dài sinh tồn ở động, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn chúng từ sinh ra đến chết, cũng sẽ không rời đi lòng đất hoàn cảnh. Mà loại này lòng đất giáp trùng, nuôi dưỡng bắt đầu, định kỳ săn giết, có thể thu hoạch vỏ lưng của bọn họ. Vỏ lưng của bọn họ, tại trải qua thủ pháp đặc biệt mài, biến thành phấn cuối cùng, lại trải qua một phen xử lý, có thể dùng đến luyện chế tu luyện cần thiết dược tề, hoặc là bố trí thổ hành trận pháp. Loại này cỡ lớn giáp trùng tộc, thực lực không mạnh, chính là cấp một linh thu trình độ. Vỏ lưng của bọn họ, làm làm tài liệu đẳng cấp cũng không cao, làm thành thành phẩm trên cơ bản cũng chỉ có thể cho tu sĩ cấp thấp đến sử dụng, cao cấp tu sĩ khẳng định không dùng được. Nhưng là tu sĩ cấp thấp thị trường, ngược lại là rất lớn. Hứa Chi, khi tu sĩ cấp thấp có được nhiều tư nguyên hơn về sau, trong bọn họ tu luyện có đạo, ra mặt một cái đẳng cấp cao sát xuất, tự nhiên cũng sẽ biến lớn hơn nhiều. Mà những tư nguyên này, Lục Thanh đối so một chút trong đầu của mình ký ức, hẳn là tất cả đều là quá khứ không có bị xác minh. Tương đối tới nói, toàn bộ tài nguyên phân bố tình huống, cùng Lục Thanh trước đó suy đoán, đại khái không sai biệt lắm. An Lang quận cái này bên trong xuất hiện tài nguyên mật độ là tương đối thưa thớt, nhưng tài nguyên đẳng cấp xem ra lại cũng không tính rất thấp. Nhưng có một cái rất rõ ràng đặc điểm, những tư nguyên này phần lớn đều là tại không người biết được thâm sơn lão lâm bên trong, hoặc là cùng cái kia giáp trùng đồng dạng, là ở vào dưới mặt đất. Nói tóm lại chính là thật không tốt tìm, mà lại khai phát độ khó tương đối cao. Mà tương đối mà nói, thần hiệu quận cùng thần hiệu quận phía Bắc kia một một khu vực lớn, thì tình huống hoàn toàn khác biệt. Cái này một lớn khối địa phương, xuất hiện chưa xác minh tài nguyên điểm, hiện nhiên muốn dày đặc rất nhiều, đồng thời trong đó có không ít là phi thường tốt khai thác thậm chí bao gồm mấy cái lộ thiên khoáng sản. trong đó, lục thanh nhìn thấy sáng ngời lớn nhất, đẳng cấp cao nhất, là một chỗ mỏ linh thạch. mỏ linh thạch, tên như ý nghĩa, cái đồ chơi này là đường đường chính chính có thể từ đó trực tiếp đào ra linh thạch đến. thêm chút gian luyện, đó chính là trực tiếp có thể dùng tới tu luyện, thậm chí ở trên thị trường tiến hành lưu thông đồ vật. phi vân châu mỏ linh thạch, bản thân số lượng liền không nhiều, mà lại lấy đê phẩm chất, sản lượng thấp lượng làm chủ. phi vân châu những linh thạch này mỏ, trước kia cơ bản đều tại thanh phong môn trưởng không phía dưới, bao quát an lang quận hai cái, cũng đều là thanh phong môn trực quản, không dung người khác đứng tay. đương nhiên hiện tại là khác một mã sự tình, trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, lục gia tại thanh phong môn bên trong quyền lên tiếng, đã đến không thể lay động tình trạng, mỏ linh thạch ai đến nắm giữ, kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy. nhưng dưới mắt cái này thông qua hoàn toàn thăm dò hối đoái hạng, tìm ra mỏ linh thạch, thì hoàn toàn là khác một mã sự tình. lục thanh nhìn cái chỗ kia tài nguyên cấp bậc là rất cao, tại hệ thống định vị bên trong là bị tính làm tứ tinh tài nguyên, mà đồng dạng phi vân châu cũng không riêng gì phi vân châu, đem kỵ châu, cẩm châu mấy cái mỏ linh thạch tất cả đều cho tỉnh đến, cơ bản đại bộ phận phân đều là cấp một, cấp hai đều rất ít. Cấp một mỏ linh thạch bình thường khai phát độ khó sẽ tương đối lớn, một mảnh trong núi lớn, quật mỏ móc ra, phát động trên trăm đến cái phàm nhân, mỗi ngày ở bên trong gõ gõ đập đập, móc ra một chút vụn vụn vặt vặt, xử lý qua về sau, một năm thiếu sản xuất trường trăm khối linh thạch, cho dù là nhiều, có 3 năm trăm liền là rất không tệ. Cái này kỳ thật không ra thế nào kiếm tiền, chủ yếu dựa vào có thể hay không mèo ngủ với cá rán, từ bên trong vứt ra một khối linh thạch trung phẩm, chỉ cần vứt ra một khối, vậy liền mau kiếm. cấp hai mỏ linh thạch cơ bản cũng là một chút thế lực lớn nội tình một trong, một năm sản xuất cái mấy ngàn khối linh thạch, vậy liền rất không tệ đến trình độ này tài nguyên vậy coi như là một chút thế lực lớn đều sẽ hết sức chăm chú chú ý cùng giữ gìn. mà cấp 3 mỏ linh thạch lợi nói liền đã có thể làm cho một chút thế lực lớn ở giữa lẫn nhau hạ tử thủ liều mạng chiến đấu. cấp 3 mỏ linh thạch một năm sản xuất mấy chục ngàn linh thạch, yến quốc một năm thu nhập mới bao nhiêu? một cái khoáng mạch có thể sản xuất gần một phần trăm quốc gia thu nhập vậy khẳng định là muốn liều mạng. tại lục gia quản lý không bốn cái châu bên trong không có tam gia mỏ linh thạch tồn tại. một cái duy nhất vẫn là rất nhiều năm trước tại võ châu cùng ký châu nhanh gọn phát hiện dự đoán một năm sản xuất có thể có cái ba ngàn linh thạch giá rẻ sau đó, cái chỗ kia, ngay tại bị phát hiện về sau thứ 10 năm, bị vạch đến võ châu phạm vi bên trong. Mà bây giờ, tại thần hiệu quận tây bắc biên tuyến, phát hiện chính là một cái tứ giai mỏ linh thạch. Lục Thanh Tại vừa mới nhìn thấy thời điểm, tâm tình một chút liền kích động. Cho dù là tâm cảnh của hắn cũng được kích động một cái. Nếu thật là hảo hảo khai phát lên, chỉnh ra đến một năm giá trị sản lượng có mấy trăm ngàn mỏ linh thạch sản nghiệp, kia không mau kiếm. Càng mẫu chốt chính là, số tiền kia ích lợi là hoàn toàn khỏi phải phí sức làm gì nghĩ, không giống như là làm cái gì sản nghiệp, phí hết tâm tư, làm không tốt đụng trên năm không tốt thị trường bình thẳng, ích lợi còn sẽ hạ xuống, thậm chí cả hao tổn. Mỏ linh thạch loại này, là đường đường chính chính đào bao nhiêu chính là bao nhiêu. Nhưng sau đó, tâm tính tỉnh táo lại một chút, Lục Thanh cũng liền nghĩ đến một vài vấn đề. Cái đồ chơi này, khai phát là tốt khai phát, thủ được à? Năm đó, tại ký châu biên giới, phát hiện như vậy một cái tam giai mỏ linh thạch, liền để Vân Tiêu Tông rất không muốn mặt cho về đi. Theo lý giảng, thời kỳ đó lớn đến trung ương hoàng triều, so hiện tại Lục thị cần phải mạnh. Dù sao, người ta hoàng triều nghe lệnh của hoàng đế nguyên anh, làm sao cũng đều có hai ba cái. Mà lập tức, Lục thị hoàng triều cũng liền mới lục thành một cái đối với vân tiêu tông mà nói là đường đường chính chính yếu thế hoàn thất tam giai mỏ linh thạch đều để bọn hắn tâm động chớ nói chi là tứ giai thật muốn tin tức để lộ ra ngoài lục thanh đoán chừng, vân tiêu tông nhất định nhịn không được cố này tham nghiệp khẳng định sẽ uy hiếp triều đình đem chỗ này tứ giai mỏ linh thạch tài nguyên giao cho bọn hắn nếu như một màn kia thật phát sinh lục thanh mình suy nghĩ một chút không thể không thừa nhận lục gia sẽ rất khó cự tuyệt cự tuyệt không phải là muốn cùng vân tiêu tông chở mặt động thủ không thành chuyện này khẳng định phải cẩn thận mình én lút khai phát không thể bị phát hiện càng ít người biết càng tốt càng nghĩ Lục Thanh cảm thấy vẫn có chút không quá yên tâm. Hắn quyết định mình tự mình đi dò thám. Dĩ nhiên không phải cầm chân thân đi, hắn cũng đi không được địa phương xa như vậy. Hơi ngẫm lại, hạ cái chỉ lệnh, để gia tộc ra một cái Khải Minh kỳ tu sĩ, lấy do xét, tuần sát thần hiệu quận tình huống phát triển danh nghĩa, quá khứ đi một vòng. Đến lúc đó, Lục Thanh trực tiếp khởi động lịch luyện hình thức, chuyển tống đi qua liền xong việc. Hắn muốn tại ý thức thể trạng thái, xem thật kỹ một chút, chỗ kia khoáng mạch đến cùng là cái tình huống gì. Nửa tháng sau, Lục Thanh ý thức thể đã tại khoáng mạch chỗ. Sự tình rất khó giải quyết. Khoáng mạch tại một chỗ ngọn núi bên trong, Bắc Hoang Sâm bên trong, dĩ nhiên không phải một mảnh bằng phẳng địa phương ngọc ra cây liền xong việc. Nơi này thổ địa rộng lớn, toàn bộ Bắc Hoang Sâm diện tích, sợ không phải phải có phi Vân Châu 3-4 cái lớn nhỏ, gần như một cái hiến quốc. Từ đông đến tây, sợ không phải bên trên khoảng cách 10 và giảm. xa xôi như thế, địa hình là rất phức tạp, núi, dòng sông, hồ nước, đây đều là có. Mà nơi đây, bên cạnh chính là một cái vô danh chi sơn, bản thân hay là cái linh mạch chi địa, có tam giai linh mạch trình độ. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Khi lục thanh ý thứ thể, xuyên qua ngọn núi, tiến vào nội bộ về sau, bên trong linh khí mức độ đậm đặc trên phạm vi lớn lên cao. Cái này bên trong vốn phải là cái ngũ giai linh mạch mới đúng, chỉ là bởi vì nơi đây thiên địa có đặc thù khóa tử linh khí công hiệu, đem nó khóa tại ngọn núi bên trong, ra không được. Lục Thanh Đoán Trưởng rất có thể là bởi vì như thế, cho nên quanh năm suốt tháng xuống tới, bị linh khí nồng nặc nhượm dần phía dưới, ngọn núi nội bộ, mới tạo ra như thế một cái cao cấp khoáng mạch. Đỉnh điểm. Chương 356, đối yêu chính sách. Cái này khoáng mạch còn không có chính thức khai thác, đến cùng có thể có bao nhiêu ích lợi, tạm mà lại còn là ẩn số. Bất quá, liên Lục Thanh lập tức tại nơi này thăm dò Đoán Trưởng, 1 năm 300.000 linh thạch Vấn đề không lớn, mà lại hắn còn chú ý tới, tại trong mỏ quặng, linh thạch trung phẩm số lượng cũng hẳn là không ít. Xem chừng, một năm khai thác ra cái 10 khoả, vấn đề cũng không lớn. Vậy dạng này thông thường thu nhập, đoán chừng liền chạy khoảng 40 vạn linh thạch đi. Mà một khi khai thác ra một khối thượng phẩm linh thạch. Dù dù, thượng phẩm linh thạch giá trị, cùng trung phẩm hối đoái tỷ suất ngược lại là không có đạt tới hạ phẩm cùng trung phẩm ở giữa, 10 ngàn so một loại này trên lệnh, nhưng nói thế nào, một viên thượng phẩm linh thạch cũng là có thể đổi lấy 100 khoả trung phẩm. Kia đây cũng là 1 triệu. Bất quá mặt khác lục thanh cũng chú ý tới một điểm cái này khoáng mạch khai thác không phải dễ dàng như vậy cái này bên trong lục thanh khắp nơi đi dạo một vòng hay là rất rõ ràng nhìn thấy rất nhiều yêu thú yêu tộc vết tích bắc hoang xâm tại lần trước chiến tranh bên trong đúng là bị đánh bại không sai cả cái tổ chức trình độ đều đã bị triệt để đánh tan ngay cả yêu hoàng đều mang tinh nhuệ tâm phúc chạy trốn đến lương quốc đi còn lại bộ đội cũng tại tấn quốc nhiều lần càn quét bên trong bị triệt để đánh tan thậm chí là thành quy mô bị tiêu diệt đổ sát dù sao cái này bên trong đã từng là một cái yêu tộc quốc gia yêu tộc đông đảo dù là chiến bại cũng không đến nỗi tất cả yêu tộc đều chết rồi nhưng tóm lại mà nói, bọn hắn hiện tại sở diện lâm tình huống cũng là phi thường hỏng bét. Tấn quốc tại Bắc Hoang Sơn phía tây, đây chính là thật gọi một cái hùng hổ do người, mà lại bọn hắn đối với yêu tộc chính sách, thật là muốn mạng. Lục Thanh không tại Tấn quốc, nhưng là bên kia chính sách tình huống, loan thoáng ở giữa, vẫn có một ít nghe nói. Bọn hắn Tấn quốc ở trong nước, đại lượng thu thập nhân khẩu, một mạch hướng Bắc Hoang Sơn bổ sung, kiến tạo từng cái tứ điểm, thành chấn, định cư lại, để cầu khống chế phiến khu vực này. Cứ như vậy, tự nhiên sẽ cùng nguyên bản sinh hoạt tại nơi này yêu tộc, sinh ra xung đột cùng mâu thuẫn. vô luận là cỡ nhỏ yêu tộc làng xóm, hay là yêu thú đều là không cách nào chống lại nhân loại. Bắc Hoang Sâm có thể tụ tập lại quân đội, đã xong đời, có chút kiến thức yêu tộc, thậm chí cả một chút trí tuệ còn có thể yêu thú, đã sớm hướng Bắc Hoang Sâm trốn sâu chạy. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có một ít yêu tộc, có lẽ lưu luyến cố thổ, có lẽ có không thể rời đi nội khổ tâm, có lẽ dứt khoát chính là không có khai hóa linh trí yêu thú. Tấn Quốc biên cảnh châu đã mở ra khai hoang chính sách, chiêu mộ đại lượng phổ thông tu sĩ, đến săn giết yêu tộc cùng yêu thú. Cầm đầu đến đổi tiền đổi tài nguyên, đồng thời, từ yêu tộc, yêu thú trên thân tách ra ngoài vật liệu, bản thân liền là từ một chút giá trị. Thế là, cứ như vậy Tự nhiên mà vậy liền có rất nhiều yêu tộc, không thể tránh né từ Tây sang Đông, hướng Bắc cũng chính là yến quốc phương hướng di chuyển. Mà lập tức, tại Lục Thanh xem ra, tại cái này mỏ Linh thạch phụ cận, chí ít có 3 cái yêu tộc làng xóm tụ tập đến cái này bên trong. Đương nhiên, trong bọn họ cũng không có tứ gia yêu thú tồn tại. Nhưng mặc dù như thế, triệu tập tu sĩ tới, đặc địa công khắp nơi đây, khó tránh khỏi sẽ có một ít kinh động chi ý hành động nhất định phải phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu không một khi để lộ tin tức, xác thực sẽ rất phiền phức. Bất quá, nghĩ lại ở giữa, Lục Thanh liền lại có một cái ý nghĩ. Trực tiếp điều động tu sĩ, di chuyển nhân khẩu đến nơi này đến kia xác thực, mặc kệ là tấn công quét dọn khắp nơi những này yêu tộc làng xóm cũng tốt, hay là sau tiếp theo lâu dài khai thác mỏ linh thạch cũng được, động tĩnh cũng sẽ không tiểu. Đương nhiên, đây là cẩn thận một chút, hành động ẩn ngấp một điểm có thể giải quyết sự tình. Bất quá, hắn cảm thấy mình hẳn là còn có một cái khác mạch suy nghĩ có thể nghĩ. Vì sao không thể đem nơi đó đã định cư lại có nhiều năm, thậm chí gần 10 năm những này yêu tộc làng xóm, biến hóa để cho bản thân sử dụng đâu? Chuyện này, đối với Lục Gia mà nói, cũng không phải là không có tiền lệ. Thân Lục Lâm thăng hoa thành một chỗ bí cảnh về sau, ở trong đó sinh tồn mấy ngàn tên thần lộc lâm yêu tộc đã dung nhập vào lục gia dây truyền sản nghiệp bên trong thần lộc lâm hoàn cảnh tại bồi dưỡng một ít linh thảo, linh dược thời điểm cũng có không tệ tăng thêm hiệu quả những này yêu tộc vì lục gia trồng dược thảo cá biệt tiên phú xuất chúng yêu tộc thậm chí học tập một chút luyện đan thuật liền đầy đủ đem mình nuôi sống phải không sai về phần cái đừng mong muốn ra dạo chơi cũng không thành vấn đề tiến quốc cảnh nội vốn là cũng không có nhân yêu hôn hợp truyền thống chỉ có cực kỳ cá biệt yêu loại không làm gian phạm ác ẩn cư ở xã hội loài người ở giữa dấu tốt khả năng cũng không thế nào sẽ bị quấy rầy nhưng phạm vi lớn có yêu tộc sinh hoạt tình huống là tương đối ít. Bất quá, những chuyện này cũng không phải là không thể cải biến. Chỉ ít, đang bay Vân Châu, rất nhiều tu sĩ đã thành thói quen, có thể nhìn thấy mang theo Lục Thị đặc biệt phát lệnh bài thần Lộc Lâm yêu tộc, đang bay Vân Châu cảnh nội lăng lư. Có lục gia học thuộc lòng, bọn hắn Chỉ ít đang bay Vân Châu địa phương này là thông suốt. Trên thực tế, cũng xác thực có một tiểu bộ phân không an phận thần Lộc Lâm yêu tộc, lựa chọn đến ngoại giới kiếp sau sống. Càng thậm chí, tại lần trước cực Bắc băng nguyên bạch quỷ sươi năm lúc, vì Vân Châu phái ra Bắc Thượng chi viện trong quân đội, liền có hai cái thần Lộc Lâm yêu tộc trong người đoàn, bọn hắn tiếp nhiệt huệ, Bắc Thượng chiến đấu lấy công vân đổi lấy linh thạch hoặc là cái khác các loại tài nguyên tóm lại mà nói hiện tại thần lộc lâm đám yêu tộc đối tại cuộc sống của mình hay là thật hài lòng năm đó bị xâm lấn cửu hận không phải bảo hoàn toàn không có nhưng trải qua thời gian lâu như vậy tóm lại là bị tiêu mất rơi rất lớn một bộ phận đã có tiền lệ như vậy lục thanh cũng là cảm thấy yêu tộc cũng không phải là không có thể cầu thông đối tượng nếu như có thể đem phiến khu vực này sinh tồn ba cái yêu tộc lấy về mình dùng để bọn hắn đi khai hoang nơi đây mỏ linh thạch cũng cẩn thận giám sát lại mỗi cách một đoạn thời gian đem những linh thạch này vớt ra cái này tựa hồ là một cái có thể được mạch suy nghĩ. đương nhiên, tại chính thức chấp hành thời điểm sẽ đụng phải rất nhiều vấn đề. Tỷ như nói, những này từ phía Tây Di chuyển tới yêu tộc phổ biến đối với nhân loại tín nhiệm cảm giác là rất thấp. bọn hắn bị tấn quốc người đuổi ra gia viên của mình, mặc dù không phải hiến quốc người làm, nhưng đều là nhân loại, trong đó kiêu hận cùng ngăn cách rất khó tiêu trừ. Mặt khác, yêu tộc giả tính khó hấn, thiên tính tàn mạng, đây cũng là cái vấn đề. Nhưng dù sao không phải là không thể cố gắng. Thần lộc lâm yêu tộc có thể làm một cái cực kỳ tốt cầu thông cầu nối, thậm chí. Thông qua chuyện này, Lục Thanh sẽ đem ý nghĩ của mình tiến thêm một bước kéo dài. Từ Bắc Hoang Sâm chạy trốn tới phía Đông đến yêu tộc, quá khứ Phi Vân Châu, Thanh Phong môn đối ý nghĩ của bọn hắn, nghĩ đến đều là để phòng phạm, khu trục làm chủ. Dù sao, không phải tộc ta duệ chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, dạng này nghĩ nghĩ vẫn là chủ lưu. Nhưng là càng hướng sâu bên trong cẩn thận nghĩ một hồi, tại Bắc Hoang Sâm đã không có thống nhất lãnh tụ, từng cái lớn tiểu bộ tộc ở giữa liên quan độ rất thấp, cũng không thể nào thuộc quan hệ, năm bẻ bảy mảng tình hỗn dưới, bọn hắn có lẽ là một loại phiền toái không sai, nhưng cũng chưa chắc không phải một loại khác loại nhân lực tài nguyên. Sau tiếp theo Lục gia có lẽ nhưng lấy điều chỉnh một chút đối đại những này yêu loại chính sách cùng thái độ. Chương 357, đi theo Lục gia có thời ăn. Sự tình đẩy tiến vào, so Lục Thanh giống nhau bên trong còn muốn thuận lợi được nhiều. Ra mặt người, là thần lộc Lâm yêu tộc thủ lĩnh, cũng chính là thực lực kia ước Trừng Khải Minh hậu kỳ yêu tu, lộc lão. Hắn mang theo trên dưới 100 cái thần lộc Lâm yêu tộc, đi tới nơi đây, cùng 3 cái yêu tộc làng xóm liên hệ. Cùng hắn cùng nhau mà đến, còn có mấy vị đáng tin Lục gia, thậm chí cả Thanh Phong môn Khải Minh tu sĩ. Trong lúc này thủ đoạn, là ân uy tình thị. Người chết cũng không nhiều. Ba cái kia yêu tộc làng xóm cũng rất nhanh ý thức được, chuyện này cũng không phải là bọn hắn đối cứng lấy liền có thể chịu nổi. Kết quả là cả cái sự tình cứ như vậy xác định ra. Kỳ thật nói thật, đang dung chuyển hoàn cảnh dưới, rời đi cố hương của mình, hướng đông di chuyển như thế dài dằng dạt khoảng cách, cái này ba cái yêu tộc làng xóm sinh hoạt cũng không tốt lắm. Điểm này để lộc lao thấy có chút cảm đồng thân thụ. Tại hắn cân đối dưới, từ phi Vân Châu lại một nhóm vật tư bị vận chuyển vào, dĩ nhiên không phải cho không, nhóm vật tư này danh nghĩa là lấy thủ lao là danh nghĩa, cho đến cái này ba cái yêu tộc làng xóm. Chức dự chi một bộ phận sau tiếp theo bọn hắn vì Lục Gia khai thác mỏ linh thạch thủ lao, để bọn hắn có thể trước một bước can tâm, mà khác cũng là có thể mau sớm đem đào móc khoáng mạch sự tình, đưa vào danh sách quan trọng tới. Mà cái này một nhóm vật liệu đúng chỗ, khiến cái này yêu tộc làng xóm trở nên càng quy tâm. Thời gian tốt qua, tóm lại sẽ đối ngoại lai càng có hy vọng một chút. đương nhiên, Lục Gia cũng sẽ không trực tiếp đem mỏ linh thạch sự tình, song giao tất cả cho những này yêu tộc. Thần Lục Lâm yêu tộc đội ngũ sẽ trưởng kỳ trú đóng ở nơi đây, sung làm giám sát, mà đổi thành bên ngoài, Lục Gia cũng sẽ có tinh nhuệ tu sĩ tiểu đội ở chỗ này bên trong đồng thời, cái này nguyên một khu vực bị một lần nữa vạch phân lấy gần nhất một cái mới xây nhân loại cứ điểm vì trị chỗ thành lập một cái thạch sơn huyện, mà toàn bộ thạch sơn huyện lập tức là nghiêm ngặt bị giới nghiêm, tại xác định khu vực phạm vi bên trong bất kỳ cái gì chưa cho phép lời yêu là không cho tiến vào, cái này cần một cái lý do, không phải bình bạch vô cớ như thế, vậy thì đồng nghĩa với chiêu cáo thiên hạ cái này bên trong chôn giấu đặc thù bí mật, mà ở chỗ này dùng đến lấy cớ là dùng tại an trí từ tây mà đến yêu tộc nạp dân, lục gia đã ban bố mới đối yêu chính sách từ quá khứ khu chủ tiêu diệt chuyển biến thành có hạn độ tiếp nhận. Từ phía Tây mà đến Yêu tộc, vô luận là cá thể hay là quần lạc, cũng có thể bị thần hiệu quận chỗ tiếp nhận. Thần hiệu quận cũng lấy quan phủ danh nghĩa, thành lập một cái bộ môn, chuyên môn phụ trách yêu tộc sự vụ, được xưng là Yêu dân tự. Những yêu tộc này, có thể tại bao quát Thạch Sơn huyện ở bên trong 3 cái trong huyện, tuyển định mình sinh tồn khu vực cùng phạm vi, dàn xếp lại, sẽ không nhận nhân loại tu sĩ công kích cùng xua đổi. Nhưng là, đây là có điều kiện. Yêu dân tự sẽ cho mỗi một cái có tư cách tại 3 trong huyện sống sót yêu tộc, cấp cho có khác kiến chi chữ lệnh bài, đại biểu bọn hắn trở thành lớn yến thần dân. Bọn hắn muốn nộp thuế, muốn làm việc, phải tiếp nhận thần hiệu quận quan phương phân chia các loại làm việc cùng nhiệm vụ, muốn dựa theo lớn yến luật pháp sinh hoạt. Yêu tộc tới một mức độ nào đó là cùng nhân loại rất giống. Trong bọn họ cũng không phải mỗi một cái đều là người tu luyện có thành tựu, đồng dạng cũng không ít ngay cả luyện khí kỳ đều không có đạt tới phổ thông người. Chỉ bất quá, yêu tộc thể chất đặc thù, dù là không có tu luyện có thành tựu, bọn hắn cũng sẽ có một ít năng lực đặc thù, nhân loại bình thường cầm lấy đao binh cũng không phải là đối thủ, bọn hắn sinh dục suất tương đối mà nói so với nhân loại muốn thấp rất nhiều, nhưng tưởng đúng, bọn hắn muốn tu luyện có thành tựu cũng càng dễ dàng một chút, mà lại yêu tộc tu, tu luyện cùng nhân loại dựa vào linh căn khác biệt, bọn hắn càng trọng huyết mạch cùng một thân. đương nhiên, cũng có rất nhiều một bộ phân yêu loại, là động vật thực vật, tại quanh năm suốt tháng hấp thu linh khí, hấp thu thiên địa tinh hoa về sau, đắc đạo có thành tựu, cái này liền có khác một mã sự tình. nói tóm lại, yêu loại cùng nhân loại, chung quy là không giống chủng tộc, nhưng chỉ cần có trí tuệ, có thể câu thông, cả hai liền cũng không phải là không thể cùng tồn tại. giống như lương quốc, nhất yêu hỗn hợp hơn ngàn năm lịch sử, tại thành trấn trông được đến một cái hồ yêu mở một gian tử quán, cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Tiên quốc không có dạng này kinh nghiệm, Lục gia ở phương diện này quản lý kinh nghiệm, ngược lại là từ Thần lộc Lâm cái này bên trong tích lũy một điểm, nhưng cũng cũng không tính phong phú. Nhưng tóm lại mà nói, chuyện này là có thể một chút xíu nếm thử làm tiếp. Ba huyện bên trong một chút yêu tộc bộ lạc được phân phối cho một chút tài nguyên điểm, đây cũng là Lục thành trước đó thông qua hoàn toàn thăm dò hối đoái hạng tìm ra đồ vật. bọn hắn muốn đang phụ trách quản lý cùng khai phát những cái kia tài nguyên điểm, sau đó tại nộp thuế chi hơn, dùng còn lại sản lượng cùng nhân loại thành trấn làm ăn, trao đổi các loại cái khác phong phú sản phẩm. Dạng này hình thức là đụng phải một vài vấn đề. Tỉ như có chút yêu tộc, thiên tính khó hấn, lúc trước rõ ràng đáp ứng hảo hảo, đến đằng sau lại không để ý ước định, tự tiện rời đi tộc địa, thậm chí cả tập kích nhân loại, kháng cự nộp thuế, tại thương phẩm trao đổi lúc trực tiếp cướp bóc nhân loại thương đội, đủ loại loại này sự tình đều có phát sinh qua. Nhưng vừa đến, số lần tương đối ít, không có như vậy tập hợp. Thứ hai, tán loạn không có lãnh đạo đám yêu tộc, thường thường tại phát sinh loại chuyện này về sau, liền sẽ gặp phải chấn áp. Mà thần hiệu quận quan phủ tại chấn áp yêu tộc thời điểm, cũng không chỉ chỉ là nói nhiều vũ lực, bạo lực giải quyết liền xong việc, bình thường đương theo bạo lực mà đến, còn có tương ứng giáo hóa làm việc cái gọi là ân uy tình thi liền chính là như thế, mà tại ba huyện hừng hực khí thế tiến hành yêu tộc lớn cải tạo thời điểm, thạch sơn huyện ba cái yêu tộc khai phát mỏ linh thạch sự tình liền giấu ở cái này chiều cường bên trong, bọn hắn giống như cái khác bị lục gia hợp nhất yêu tộc làng xóm đồng dạng, chỉ bất quá chỉ là khai thác tài nguyên tương đối đặc thù một chút, sau đó xung quanh bị tiến thêm một bước chặt chẽ phong tỏa. nhưng tương tự, bọn hắn sẽ so cái khác yêu tộc làng xóm càng thêm nghe lời. vừa đến, lục gia cho bọn hắn khen thưởng sẽ càng nhiều. một phương diện khác, đó chính là tại mỏ linh thạch cái này bên trong, trường kỳ chú đóng mấy cái cao cấp nhân loại tu sĩ cùng tinh nhuệ tu sĩ tiểu đội những tu sĩ này nếu không phải là lục gia dòng chính nếu không phải là độ trung thành phi thường có bảo hộ người mặt khác bọn hắn thực lực cường đại hoàn toàn có năng lực tại một chút chuyện không tốt phát sinh thời điểm không cần chi viện độc lập chấn áp vấn đề một năm về sau mỏ linh thạch liền đã có chỗ sản xuất đến năm thứ ba thời điểm cái này tứ gia mỏ linh thạch hàng năm sản xuất giá trị liền đã đạt tới ba ngàn linh thạch mà cùng lúc đó tại lục thanh gia hiệu lục gia chủ đạo phía dưới yêu tộc chỉnh biên làm việc cũng làm cho cả thần hiệu quận khai phát tiến độ so dự bên trong càng nhanh hơn phối hợp thêm trước đó lục thanh thăm dò gia đại lượng tài nguyên điểm thần hiệu quận phồn hoa tốc độ so rất nhiều người qua đi trong tưởng tượng đều phải nhanh hơn một chút. Quá khứ, thần hiệu quận khai phát chủ yếu vẫn là dựa vào từ thu địa di chuyển nhân khẩu quá khứ. Nơi này di chuyển nhân khẩu chủ yếu chỉ là người bình thường, nhưng là vẹn vẹn dựa vào người bình thường liền muốn tại thần hiệu quận dạng này hoang dã chi địa đứng vững gót chân, kia nhưng thật ra là không dễ dàng. Mà quan phương điều động tới tu sĩ lại không thể lập tức có rất nhiều người, tất cũng không kể là lục gia cũng tốt, hay là thanh phong môn, thậm chí cả triều đình, địa lớn lợi ích dây xích nhiều phức tạp, kia cũng là muốn nhân thủ đi làm, rất khó một chút rút ra đặc biệt nhiều người tới. Đồng thời. Trường kỳ đóng giữ loại này được cho hoang man địa phương, đối với đại bộ phận phân tu sĩ đến nói, vậy khẳng định là khổ sai sự tình. Cho dù là ban thưởng, thù lao tương đối nhiều, nguyện ý người tới kỳ thật cũng sẽ rất có hạn. Ngay cả thụ mệnh mà đến tu sĩ, đều là như thế, vậy thì càng rất khó trông cậy vào tán tu bình thường cũng tốt, hay là vài chỗ thế lực cũng được, nguyện ý chân chính đến Bắc Hoang sầm đến. Mặc dù tới một mức độ nào đó, mặc dù lục gia làm ra một bộ muốn làm tây bộ đại khai phát dáng vẻ, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người hoài nghi. Chuyện này đến cùng có thể hay không làm thành? Dù là có người cho rằng, chuyện này tương lai là có thể làm thành. Thần hiệu quận sẽ trở nên phồn hoa, nhưng chỉ sợ cũng không biết bao nhiêu năm chuyện sau đó. Mặc dù biết có một ít ông muốn ăn cái thứ nhất con cua ý tứ người, trước một bước đi tới cái này bên trong, muốn làm người mở đường, nhưng số lượng này không đủ nhiều. Tại lớn bộ phân tâm tư người bên trong, ta đến tắm cây, hậu nhân hóng mát loại chuyện này, hay là không quá nguyện ý làm. Nhưng mà, tại những năm này, thần hiệu quận phát triển tốc độ, vượt qua rất nhiều người dự đoán. Tại cái này bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồn hoa về sau, kia xác thực sẽ có nhiều người hơn, thậm chí cả một chút thế lực nhỏ cảm thấy đến thần hiệu của cái này bên trong đến phát triển là một kiện rất đáng tin cậy sự tình liên tỷ như rất nhiều phi vân châu bên trong tại vài thập niên trước lục thị hải thị cùng trưởng môn một mạch minh tranh ám đấu thời điểm đứng tại trưởng môn một mạch bên kia kết quả đứng sai đội gia tộc lục gia cũng không về phần nói tại cầm quyền về sau đối bọn hắn tiến hành cái gì chả đùa bọn hắn cũng không đến nỗi còn có cái gì khác tâm tư trên thực tế bọn hắn hận không thể một mực ôm lấy lục gia đuổi nhưng phi vân châu lợi ích nói trắng ra là có hạn năm đó các ngươi đứng sai đội kia lục gia tại đứng ở chủ đạo vị trí về sau tương ứng lợi ích tự nhiên là sẽ phân phối cấp cho tự thân quan hệ càng thêm thân cận thế lực trên tay, đều không cần tận lực chấn ép, bọn hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ cảm giác được, thời gian không có trước kia qua dễ chịu, hoặc là nói không có tiến thêm một bước lên cao không gian. mà dưới mắt thần hiệu quận cái này bên trong, thì là một mảnh rất tốt không gian. mặt khác chính là, lục gia hiện tại cũng là tại toàn bộ phi vân châu hướng các phương phát ra tây bộ khai thác khởi xướng. nghe lục gia lời nói, có thiên ăn, bọn linh thạch khai phát, thậm chí cả bao quát toàn bộ thần hiệu quận đại khai phát, nghiêm ngặt trên ý nghĩa để nói, được lợi chính là lục gia, mà không phải triều đình. điểm này là muốn phân rõ ràng mặc dù Lục Thị đã là Yên Quốc hoàng tộc nhưng là giữa hai bên vẫn là phải rõ ràng khu phân chỉ ít tại Lục Thanh cái này phía sau màn người cầm quyền định nghĩa bên trong Yên Quốc là Lục Thị mà cũng không phải là Lục Thị là Yên quốc thần hiệu quận sẽ cho đường trên triều đình giao một bộ phân thuế má nhưng hạn mức này là rất ít cùng phi Vân Châu Tuyết Châu các nơi tiêu chuẩn là nhất trí triều đình đối với Bắc cảnh lực không chế trên bản chất là thông qua hoàng tộc đến nhưng triều đình tự thân không cách nào trường không Bắc cảnh đây là một cái chuẩn bị ở sau vạn nhất ta nói là vạn nhất tương lai sự tình có biến Lục gia từ hoàng vị bên trên lui xuống dưới vậy ít nhất còn có bắc cảnh là mình. Đương nhiên, Lục Thanh bản nhân là phi thường không nguyện ý nhìn thấy một màn kia phát sinh. Thật vất vả cầm tới đồ vật, muốn lao tử phun ra, nhưng không có dễ dàng như vậy. Bất quá, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng là triều đình có cần, Lục thị làm hoàng tộc, vậy khẳng định là hết sức ủng hộ. Liên tỷ như trung ương tập quyền tăng cường. Điểm này chủ yếu là thể hiện tại Cẩm Châu cùng ký Châu hai chỗ này. Đối tại quá khứ triều đình hình thức, Lục Thanh là bất mãn. Dựa theo tưởng tượng của hắn, cùng kiến thức của kiếp trước, để hắn cảm thấy, một cái chính thống vương triều, nên là đối trong nước các nơi đều có phi thường thâm hậu lực không chế. Vân Tiêu Tông không giải quyết được, vậy liền khắc nói, bối cảnh là mình vương quốc độc lập, không nghĩ làm, kia cũng không nói, ký châu, cẩm châu hai chỗ này, còn đỉnh núi săn sát, chuyện này liền nhận không được. Lục gia có thể phóng hỏa, Vân Tiêu Tông cũng có thể phóng hỏa, ký châu, cẩm châu tiểu một phái, tiểu gia tộc ngay cả đèn đều không cho điểm, đây chính là lục thanh ý tứ. Mà muốn làm được trung ương tập quyền, tự nhiên là cần phải có trung ương tập quyền phân khích. Bối cảnh, làm lục thị hoàng tộc căn cứ địa, có thể hướng nam cung cấp rất lớn áp lực, đây là lực lượng một trong, mà một cái khác lực lượng, dĩ nhiên chính là yến đô trung ương Cấm quân quân. Lục triều hy bắt đầu thành lập trung ương cấm quân, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Những năm này ở giữa, cho dù là tài chính đặc biệt chớ khẩn trương thời điểm, đối với tiến quân kiến thiết đầu nhập cũng vẫn luôn không có gương xuống qua. Mà tới đằng sau, triều đình tài chính càng thêm tràn đầy, lại thêm gần nhất lục thị bản gia cho triều đình chi viện biến nhiều, trung ương cấm quân kiến thiết cũng liền tiến thêm một bước gia tốc. Bây giờ lớn yến cấm quân đã khôi phục lại 30.000 người quy mô, như trước kia không sai biệt lắm. đương nhiên, có thể bắt đầu phải nhanh như vậy, một mặt là đầu nhập sát thực không nhỏ, một phương diện khác, còn là quá khứ lại đều đã nội tình, đến cùng không tính là bắt đầu từ số không bất quá nói thật, mặc dù số lượng khôi phục tới, nhưng là chất lượng bên trên, muốn cùng thời kỳ toàn thịnh cấm quân tướng so, kia khẳng định vẫn là kém một đoạn. chính yếu nhất thể hiện là ở chỗ trong cấm quân các tu sĩ bình quân thực lực trình độ là không đạt được quá khứ tiêu chuẩn. sau đó tiếp theo, đối với cấm quân kiến thiết đầu nhập, khả năng liền phải từ từ từ hồi phục số lượng, chuyển biến làm tăng lên chất lượng. cái này liền yêu cầu tiến quân nội bộ nhân viên bồi dưỡng cơ chế, muốn kiến thiết phải càng thêm hoàn hảo, tài nguyên đầu nhập đối so với quá khứ cũng không có thể thiếu. bất quá có tốt, khối này cũng là có chẻo trống. Triều đình cũng là có mình Kim Liên trồng, mà lại quy mô so lục gia lớn. Nguyên bản đến nói, những này thông qua Kim Liên luyện chế mà thành trúc cơ đan, là triều đình cho phía dưới cấp phe phái thế lực, triều đình tự thân hệ thống cung cấp. Lập tức, tại lục triều hy chủ đạo phía dưới, bộ này phân liền chủ yếu nghiêng cho cấm quân hệ thống. Mặt khác, còn có một bút rất lớn nơi phát ra, chính là lúc trước bạch quỷ đi về phía nam bên trong, đại lượng bị giết chết tam gia bạch quỷ, nhưng cũng là cung cấp không ít hồn châu. Những này hồn châu, ba viên liền có thể lấy bí pháp luyện chế ra một lọ trúc cơ đan tới. Những này trúc cơ đan, cũng rút ra một bộ phân, cung cấp cho Yến Đô cấm quân. Trúc cơ đương đối với tu sĩ cấp thấp lực hấp dẫn, tự nhiên không cần nói đồng hồ. Cái này cũng có trợ giúp cấm quân, hấp dẫn càng nhiều có tiềm chất tu sĩ cấp thấp ra nhập vào. Chương 358, Trung ương tập quyền. Ở trung ương cấm quân trở nên càng càng, càng cường thịnh về sau, kia là rất rõ ràng có thể trợ giúp triều đình tăng cường trung ương tập quyền. Thu hồi Bình Châu, ký Châu lưỡng địa phe thế lực, tại địa phương các loại đặc quyền, tăng cường quan phủ quyền uy, để các nơi sự tình, từ quan phủ đến quận, tỷ như nói giảm bất tư nhân báo thủ, giảm bất phương thế lực nội bộ tư hình tầm phán, cái này có thể hữu hiệu giảm ít một chút tiểu môn phái, tiểu gia tộc, thế lực nhỏ đối thành viên quản cấm lực tăng cường đối với địa phương tài nguyên, sản nghiệp thanh tra, cam đoan thu thuế, các thế lực lớn cần nộp lên nhân viên danh sách, chuẩn bị, chưa mộ, cái này mới hạng, phân biệt đối ứng pháp quyền, quyền tài chính, quyền nhân sự. đương nhiên, những này biến động, cũng không phải là một hơi toàn bộ phổ biến đi xuống, mà là từng chút từng chút làm. thí dụ như nói, ban đầu làm là thanh tra sản nghiệp, chuyện này là bởi vì lúc ấy triều đình đứng trước tài chính khó khăn, năm trước thời điểm, đại yến triều đình cũng không phải là không có làm qua loại này nếm thử, nhưng là lực cản rất lớn. Các cái địa phương thế lực làm sao có thể dễ dàng như vậy tiếp nhận đem mạng của mình cự nộp lên cho triều đình nắm giữ. Đương nhiên, triều đình đối khống chế của bọn hắn lực lúc đầu cũng sâu, thậm chí triều đình theo một ý nghĩa nào đó chính là bọn hắn, triều đình hệ thống bên trong quan viên phần lớn đều là xuất từ những địa phương này thế lực, có phần có một ít hoàng đế cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ ý tứ. Hướng bọn họ hạ thủ, một mặt là những địa phương này thế lực bản thân liền sẽ chống lại, một phương diện khác cũng có chút để triều đình mình cách mạng của mình ý tứ. Đây là tới bắt nguồn từ triều đình nội bộ tự thân lực cản. Lúc thị hoàng triều ở phương diện này vấn đề cũng không lớn. Bọn hắn cơ bản bản, vốn là không giống như là lúc trước Lý thị hoàng triều đồng dạng, là thành lập trên triều đình, mà là bắt nguồn từ bắc cảnh. Huống chi, trải qua trước đó lần kia lớn sau tai nạn, triều đình từ trên xuống dưới chẳng khác gì là bị tẩy qua một lần, nội bộ lực cản có là có, nhưng không có lớn như vậy. Mà tại nội bộ lực cản biến tiểu về sau, những địa phương kia thế lực cũng rất không có khả năng công khai phản loạn, âm thầm bên trong làm một chút thủ đoạn, cũng bởi vì vô diện sẽ hủy diệt mà trở nên càng tiểu đả tiểu náo, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng đối với việc này, còn có một cái phiến thoái, là ngoại bộ lực cản, Vân Tiêu Tông Những này gia tộc loại nhỏ cùng tiểu môn phái, đương nhiên là càng có khuynh hướng tại lớn yến hệ thống bên trong, duy trì tự thân từ độc lập tính. Mà Vân Tiêu Tông tới một mức độ nào đó, cũng là ủng hộ điểm này. Trên lợi ích suy tính ngược lại cũng không phải nói có quá nhiều, chủ yếu nhất là ân tình quan hệ bên trên. Thế lực khắp nơi luôn yêu thích đem mình thiên tài hậu bối, đưa tiến vào Vân Tiêu Tông bên trong. Các loại hợp tác cũng thường thường cho Vân Tiêu Tông bên trong một chút cao cấp tu sĩ, chuyển vận lợi ích. Chỉ nhìn nào đó một nhà tại Vân Tiêu Tông bên trong quan hệ, khả năng này không có như vậy sắt, nhưng khi số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, bọn hắn tập hợp lên tiếng sẽ luôn để cho Vân Tiêu Tông bên trong rất nhiều cao cấp tu sĩ có một ít phản ứng. Quá khứ, mỗi lần trung ương triều đình tại có tiến hành trung ương tập quyền ý nghĩ, tổn thương tới chỗ thế lực lợi ích thời điểm, bọn hắn tiểu gì cũng sẽ đi tìm Vân Tiêu Tông bên trong, xuất từ một một người, hoặc là một chút quen biết người, đến giúp đỡ nói chuyện. Cuối cùng, từ Vân Tiêu Tông hình thành đối triều đình áp lực, cản trở tập quyền đẩy tiến bảo. Mà tại khách quan bên trên, đây cũng là tại suy yếu triều đình, đối Vân Tiêu Tông cũng là có chỗ tốt. Nhưng tại quá khứ 10 đến 5, quyền tài chính kỳ thật đã lục triều hy giải quyết rất lớn một bộ phần. Đây là mượn chiến hậu, triều đình tài chính có khan ngay cả cho Vân Tiêu Tông bảy đổ cũng đều có chút duy trì không ngừng khó khăn thu hồi lại. Lục Gia vừa mới lên vị cùng Vân Tiêu Tông là bảo trì một đoạn thời gian thời kỳ trang mật, bao quát hiện tại kỳ thật cũng còn ở lại chỗ này loại thời kỳ trang mật bên trong. Dù sao bất kể như thế nào, Lục Gia lúc ấy là giúp Vân Tiêu Tông đại ân, đồng thời trở thành hoàng đế đến nay cũng rất nghe lời. Thừa dịp kia đoạn thời gian, mượn giải quyết triều đình tài chính vấn đề, các cái địa phương thế lực sản nghiệp là trải qua một vòng thanh tra, minh sát thuế má hạ mức. Cái này cũng tra ra rất nhiều tại quá khứ bị rầu diếm tránh thuế sản nghiệp, mà những vật này như là đã nắm bắt tới tay bên trong. Triều đình liền xem như sau tiếp theo tài chính tình trạng làm dịu, cái kia cũng đoạn vô trả lại ý nghĩ. Các cái địa phương thế lực lại không có Vân Tiêu Tông hỗ trợ nói chuyện, đối với việc này, phản kháng chội chống liền tiểu rất nhiều. Nhưng là tiến thêm một bước, muốn thu hồi quyền chấp pháp, quyền nhân sự, tan dã những địa phương kia thế lực đối với giới trưởng tu sĩ lực khống chế, thuận tiện triều đình có thể điều động càng dư thừa nhân lực. Điểm này muốn không làm cho phản đối, kia là rất không có khả năng sự tình. Mà lại trên một điểm này, Lục gia cũng khuyết thiếu cùng trước đó thu hồi quyền tài chính đồng dạng, có thể thuyết phục Vân Tiêu Tông lý do. Lúc ấy thu hồi quyền tài chính là vì giải quyết triều đình tài chính khó khăn, thuận tiện tốt hơn cung cấp nuôi dưỡng tông môn. Vậy sẽ quyền chấp pháp thu hồi quan phủ, để những địa phương kia thế lực nộp lên nhân viên danh sách. Đây là muốn làm gì? Lục thị hoàng triều đẩy tiến vào chuyện này, nói trắng ra đúng là rất khó khăn. Bất quá phải chú ý một điểm là, vân tiêu tông phản đối, cũng không phải đường đường chính chính lấy tông môn danh nghĩa, phản đối triều đình trực tiếp đẩy tiến vào cái này liên tiếp chính sách. bọn hắn phản đối hình thức, là nhà nào đến cầu tỉnh, vân tiêu tông một vị nào đó cao cấp tu sĩ, liền lấy nhà nào danh nghĩa, phát hàm tìm tới triều đình, hoặc là cầu tỉnh hoặc là hỏi thăm, triều đình kia cũng không tốt cứng ngắc lấy đến cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Đối đây, kỳ thật lục triều hi rất khó chịu. Đừng nói hoàng đế cái thân phận này, liền xem như cái phổ thông bình thường người làm việc, bị dạng này khoa tay múa chân, kia tâm lý như thường không khả năng sẽ có bao nhiêu sảng khoái. Nhưng có thể làm sao? Trở mặt lại không được trở mặt, đối cứng cũng khó đỉnh, sự tình còn phải hướng xuống làm. Vậy cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, trước bỏ qua một chút, lại tăng tốc xử lý một chút. Mà được thả, cũng không phải vô cùng đơn giản bỏ qua liền xong việc, có thể từ những phương hướng khác đến nói làm áp lực. Tỷ như để việc buôn bán của bọn hắn khó thực hiện, quan phủ từ cái khác góc độ đến gây chuyện mà tại Lục Thanh đến nói chuyện này, hắn chỉ là thông qua nghe báo cáo loại hình phương thức đến chú ý, ý thức của mình thể cũng không có hướng nơi đó đi. Sự tình bản thân như Tử xử lý phải còn có thể, vững vững vàng vàng, từng bước một đến liền tốt. Loại chuyện này, Lục Thanh nghĩ nghĩ, mình coi như là tự mình can thiệp cũng rất khó đối toàn bộ đại cục sinh ra đặc biệt lớn gì ảnh hưởng. Mà lại chính hắn cũng có chính mình sự tình. Tại tạo hóa tịch, thang tinh quyết cái này hai môn tại quá khứ chỉ có tứ tinh công pháp, tại hắn dung hợp sau thái cổ công pháp bên trong là hai cái nhược điểm. Hắn đột phá đến nguyên anh. Dựa vào cũng chỉ là tại cầm tới năm sao Thánh Bạch kiếm điện về sau mới đi lên. Cái này hai môn trước kia là nhược điểm công pháp, tại tăng lên đến ngũ tinh trình độ, đem nhược điểm cho bổ sung về sau, Lục thanh tu hành tốc độ so với quá khứ liền muốn mau đi ra rất nhiều. Cái này mới bất quá lại là thời gian mấy năm quá khứ, hắn tại nguyên anh 3 tầng tu vi, liền lại có tinh tiến vào ý tứ. Đợi đến lần sau, có thể đi tinh không bên ngoài tu luyện, hoặc là có thể tiến vào tụ linh trong thánh điện, hắn khả năng liền không chỉ chỉ là đột phá đến nguyên anh 4 tầng đơn giản như vậy. Có lẽ, đến lúc đó một hơi xông lên cấp bậc cao hơn, cũng không là chuyện không thể nào về phần nó gia tộc của hắn mấy vị hậu bối cũng đều là tu luyện có tiến thêm một bước kết quả Minh Triều cùng Triệu Hi hai người song song bước vào đến trong Kim Đan kỳ trở thành Kim Đan bốn tầng tu sĩ Tiễn Lăng ép một đầu hiện tại là Kim Đan năm tầng hướng cùng hơi kém một chút hiện tại hay là Kim Đan tầng hai Minh Triều, Triệu Hi Tiễn Lăng ba người mặc dù Trường Kỳ ở tại Yến đô nhưng là bọn hắn mỗi khi gặp nhất định thời điểm liền sẽ trở về Ngọc Yên Sơn một lần Tụ Linh Thánh Điện một năm đổi mười năm tu hành kinh lịch vẫn là không thể từ bỏ bất quá tương đối đã tiến vào Kim Dan kỳ bốn vị đến nói gia tộc tốc độ phát triển nhanh nhất, nhất, hay là hai cái văn chữ lộc tiểu gia hỏa. Văn ân còn thiếu một chút, nhưng là Vi Văn đã đi tới Khải Minh chí tầng, đồng thời làm tốt đột phá kim đan chuẩn bị. Nàng không có ngoại đan dùng, nhưng cho dù là như thế, Lục Thanh đối lòng tin của nàng vẫn là rất sung tốc. Nàng đột phá kim đan cần thiết vật liệu, gia tộc cho chuẩn bị rất xa hoa. Quan vật liệu chi phí, liền đạt tới 150.000 trở lên, nếu như lại tính đến các cấp bậc luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư giúp làm tốt bố trí, kia chi phí sợ rằng sẽ cao hơn. Đương nhiên, nếu như là đối tại bình thường tu sĩ mà nói, không có ngoại đan trợ giúp, nghĩ phải hoàn thành đột phá hay là một kiện rất khó khăn sự tình nhưng đối với nàng mà nói vấn đề này không lớn kim thiên linh căn lại thêm kim đức linh thần ngoài ra còn còn có tương đối phù hợp kim thổ tính đã thăng cấp qua một lần không xấu kiếm thể thần thông nàng tại tiến vào đơn trước đó đủ khả năng lấy được tiên tư tăng thêm đã hoàn toàn kéo căng tại bình thường trạng thái đến nói rất khó tưởng tượng tại kim đan trước đó còn có thể có biện pháp nào cùng con đường thu hoạch được so vi văn lập tức càng mạnh hơn thiên phú dựa vào những này nàng khỏi phải ngoại đan trực tiếp dựa vào những cái kia tương đối mà nói tương đối thường quy chuẩn bị cũng có thể thu hoạch được lớn vô cùng đột phá sắc suất. Hùng chi, Lục Thanh trả lại cho nàng dự sẵn một cái tứ tinh hy hữu đột phá bình cảnh đầu. Trên thực tế, gần nhất Lục Thanh là có dự định làm một việc, linh hồ mạch đầu kia lòng đất linh sông thăm dò. Đầu kia lòng đất linh sông là rất sớm rất sớm trước kia liền phát hiện. Ban đầu, nơi đó còn là một mảnh quỷ nước chiếm cứ hồ địa, Lục Thanh ở trong đó, tìm được một khối âm tùy thủy, thủy ngọc, đồng thời dưới đất, tìm được một cái linh khí rất xung tốc lòng đất linh sông, cũng đem nó cùng trên mặt đất đà tổng, dẫn nước ra ngoài, hình thành linh hồn mạch. Kia là một chỗ bảo địa Nếu như không có khối kia âm Thủy thủy ngọc, Minh Triều thành tiểu Khải Minh liền sẽ không thuận lợi như vậy, linh hồn mạch làm một tam giai thủy linh mạch bản thân, tại lục gia lúc trước vừa mới bắt đầu quật khởi thời điểm, cũng cho gia tộc mang đến lớn vô cùng trợ giúp. Nơi này, mặc dù không phải lục gia quật khởi mấu chốt, nhưng cũng là trợ lực rất lớn một chỗ. Đồng thời, rất rõ ràng chính là, Lục Thanh lúc trước lần thứ nhất thăm dò dưới mặt đất linh sông thời điểm, là rất rõ ràng cảm giác được, cái này linh sông về sau cuối cùng, chỉ sợ sẽ không quá đơn giản. Hắn lúc ấy bởi vì lý thể thời gian hạn chế, tốc độ phi hành cũng không đủ nhanh, không có thăm dò đến linh sông cuối cùng nhưng vẹn vẹn chỉ là nàng thăm dò đến bộ phận kia nồng độ linh khí liền đã đạt tới tứ giai trình độ. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Lục Thanh không có kế tiếp theo thăm dò xuống dưới. Một mặt là đằng sau gia tộc sự tình lầm lỡ từng món đều rất trọng yếu, liền xem như có nhàn rỗi thời điểm, Lục Thanh lực chú ý cũng phải tha tại mình trên tu hành. Mà đổi thành bên ngoài, còn có rất mấu chốt một điểm là, hắn lần thứ nhất thăm dò dưới mặt đất linh sông, bất quá mới đi đến nửa đường mà thôi, có thể cảm nhận được linh khí mức độ đậm đặc, liền đã đạt tới tứ giai linh mạch trình độ. Như vậy có thể nghĩ, tại nơi cuối cùng, chỉ sợ cường độ sẽ còn tăng lên nữa một đoạn. Kia bên trong Có lẽ cất giấu một chút rất bí mật trọng yếu, có lẽ có rất lớn lợi ích, nhưng tương tự, kỳ ngộ nương theo phong hiểm, nơi đó mức độ nguy hiểm, chỉ sợ cũng sẽ không quá thấp. Quá khứ, Lục Gia kém xa tích tắp lập tức cường đại như vậy, dù là mình là để ý biết thể trạng thái dưới đi thăm dò, tìm tới một vài thứ, lấy Lục Gia tình huống, muốn nhằm vào nó hoàn thành khai phát, chuyển hóa thành mình đủ khả năng dùng đến lợi ích, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ thời cơ đã phi thường thành thủ. Lục Vi Văn sẽ phải tiến hành kim đan kỳ đột phá, bất quá, trước lúc này thời gian chuẩn bị, cũng phải cần một điểm. Lục Thanh dự định, thừa dịp đoạn này công phu, đi trước thăm dò nhìn xem tốt sau đó tiếp theo, nếu như Vi Văn có thể kiếm đàn, có lẽ đối với việc này còn có thể giúp đỡ một chút. Đã nghĩ xong, vậy liền đi làm. Hiện tại Linh Hồ Mạch đối Lục Gia đã không có có cái gì đặc biệt trợ giúp. Bất quá, nơi đó Linh khí dù sao đặc thù, phi thường thích hợp thủy linh căn tu sĩ ở trong đó tu luyện. Đồng thời, cũng thích hợp một chút thủy hành linh lực tại nơi đó tiến hành trồng, cho nên Lục Gia tại nơi đó còn là có một chút trải nghiệp, đồng thời cũng có một chút tống nhân ở trong đó tu luyện. Cái này liền để Lục Thanh thuận tiện rất nhiều. Hắn trực tiếp khởi động lịch luyện linh thức, khóa chặt một cái tại Linh Hồ Mạch gia tộc tu sĩ trực tiếp truyền tống đi qua, đồng thời rất nhanh liền tìm xuống đất linh sông lối vào, chui vào. Cái này linh sông là từ thấp hướng cao lưu động, Lục Thanh theo linh dòng sông động phương hướng, nghịch chảy xuống. Hắn bây giờ tại ý thức thể trạng thái dưới tốc độ phi hành, so với năm đó đến nói, muốn nhanh hơn rất nhiều. Cũng không lâu lắm, hắn liền đã vượt qua năm đó chính hắn từ bỏ thăm dò vị trí. Không có dừng lại lâu, Lục Thanh tiếp tục hướng nơi xa phi hành. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác mình lần này ly thể thời gian đã đến đầu. Không có vội vã tốn hao nghiệp lực bổ sung ly thể thời gian, hắn mở ra trước hệ thống giao diện bên trong địa đồ công năng, kiểm tra một hồi. Hắn tìm được gần nhất một cái gia tộc tộc nhân vị trí, cũng không xa, thế là trực tiếp lấy lịch luyện hình thức truyền thống đi qua, bạch chơi một đợt ly thể thời gian bổ sung, sau đó kế tiếp theo chui tiến vào lòng đất, tìm tới lòng đất dòng sông vị trí, kế tiếp theo nghịch chảy xuống. Dùng phương thức như vậy, có thể tiết kiệm không ít nghiệp lực. Mặc dù, Lục Thanh hiện tại nghiệp lực rất nhiều, nhưng là dù sao đến đằng sau, ly thể thời gian bổ sung giá cả tại nhiều lần gấp đôi về sau, sẽ trở nên rất đắt đỏ. Ai biết, đầu này mạch nước ngầm chảy tới ngọn nguồn dài bao nhiêu. Lần này, Lục Thanh đã hạ quyết tâm muốn tiến hành thăm dò, vậy liền không muốn bỏ dở dự trừng. Đương nhiên Có đôi khi tìm không đến gần gia tộc tộc nhân, vậy liền không có cách nào, chỉ có thể tốn hao nghiệp lực, bổ sung ly thể thời gian, sau đó kế tiếp theo bay. Cứ như vậy, hoa một đoạn không tính ngắn ngủi thời gian về sau, Lục Thanh một đường hướng đông, vậy mà đi tới Đông Hải quận, Lâm Hải vị trí. Đầu này mạch nước ngầm lưu, vậy mà là từ trong biển rộng đến. Ta đây là không nghĩ tới. Lục Thanh tò mò trong lòng tâm càng nặng. Chương 359, dưới mặt đất linh sông cuối cùng. Từ dưới đất dòng sông, một mực chạy đến lớn trên bờ biển, quả thật có chút vượt qua Lục Thanh dự tính. Thậm chí, lại bay lên nhất phi, hắn vậy mà liền đi tới cửa sông nơi đây hẳn là tại Đông Hải quận đường ven biển hướng đông dọc theo Thềm Lục Địa bên dưới Thềm Lục Địa độ dốc đột nhiên tăng lớn Đại Lục sườn núi chỗ bị mở một cái động lớn từ cái hang lớn này hướng ngoại chính là một mảnh ánh nắng đều rất khó chiếu vào đáy biển không có vội vã hướng đáy biển chỗ sâu kế tiếp theo thăm dò Lục Thanh tại chỗ cửa hang kiểm tra một hồi nơi này nồng độ linh khí đã đạt tới ngũ giai linh mạch trình độ nhưng mà cửa vào này chỗ hắn làm sao cũng nhìn không ra đến có cái gì không chỗ tầm thường hắn ngay từ đầu coi là cửa vào này chỗ có chỗ đặc thù có thể để từ lối vào lưu tiến đến nước biển sinh ra một chút biến hóa trở nên càng tinh khiết hơn, cũng được trao cho cường thịnh nồng độ linh khí. Nhưng mà, xem ra, từ cái này bên trong chảy vào, cũng không phải là nước bình thường, mà là thiên nhiên liền mang theo cường thịnh linh khí. Xác nhận điểm này về sau, hắn rời đi cửa vào, tiến vào bên trong đáy biển. Hắn cảm thấy một cỗ đặc thù đáy biển hải lưu, mục tiêu liền từ chỗ càng sâu đáy biển, hướng tây lưu, cùng dòng vào đến cái huyệt động này bên trong. Lục Thanh Hiếu kỳ tại hữu thượng hạ du đống lúc ních, phát hiện xung quanh đều là rất phổ thông rất phổ thông nước biển, chỉ có đầu này hải lưu nước, là mang theo mãnh liệt linh khí. Cái này bên trong tựa như là tại đáy biển một đầu linh khí thông đạo đồng dạng phụ cận sinh tồn lấy tương đương nhiều sinh vật biển. Đây là chuyện đương nhiên sự tình. Trên thực tế, tại Lục Thanh theo dưới mặt đất linh sông, một đi ngang qua đến thời điểm, theo nồng độ linh khí càng lớn, hắn liền có thể phát hiện càng nhiều thủy sinh sinh vật. Những sinh vật này, thậm chí có không ít, đã tại nồng đậm linh thủy tầm bổ phía dưới, trở thành linh thú. Bất quá, trong lòng đất dòng sông giai đoạn, không gian quá bế tắc, thủy sinh sinh vật hình thể đồng dạng đều không lớn. Nếu không, không gian quá nhỏ, xác thực hay là không rất tổn. Mà ở cửa ra chỗ vùng biển này, vây quanh đáy biển linh khí thông đạo cái này bên trong, sinh tồn thủy sinh sinh vật hình thể, cường độ co như lập tức phải lớn ra rất nhiều. To lớn hải ngư, nửa hóa thành hình người, to lớn tình loại, tại cái này bên trong nghỉ lại, lại hướng nơi biển sâu du động một chút khoảng cách, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút trí tuệ hải tộc làng xóm, bọn hắn quay chúng quanh tại xung quanh, thành lập được có thể trôi nổi ở trong nước biển đặc thù kiến trúc, nơi này định cư. Một màn đáy biển thế giới lộng lẫy, nói thật là Lục Thanh không nghĩ tới. Hắn chưa bao giờ giống như là trước mắt như vậy, như thế xâm nhập lại tỉ mỉ thăm dò đáy biển thế giới, cũng liền chưa từng có nghĩ tới, muốn tới tu hành giới đáy biển thế giới, lại như thế này phong thái nhiều màu. Hải tộc cùng lục chủng tộc ở giữa khác biệt, so với yêu tộc cùng nhân loại khác biệt còn muốn lớn hơn một chút. Cho dù là Lâm Hải địa khu, tỉ như Đông Hải quận cái này bên trong, cùng đáy biển chủng tộc ở giữa liên hệ cũng là phi thường thưa thớt. Chủ yếu là mọi người trước đó nhu cầu, trên lệch quá lớn. Hải tộc thứ cần thiết, lục chủng tộc khả năng căn bản không có, trái lại cũng thế. Đồng thời, hải tộc không thích đứng tại lục địa hoàn cảnh, kia nhân loại cùng yêu tộc cũng đồng dạng không thích hợp đi tới đáy biển hoàn cảnh. Giữa song phương liên hệ thưa thớt, cũng là rất tự nhiên. Đồng thời, Lục Thanh còn có phát hiện một điểm, chính là những này đáy biển làng xóm văn minh trình độ, là phi thường thấp. Lục Thanh đặc địa hoa hơn nửa canh giờ thời gian, dừng lại tại một cái ngư nhân làng xóm bên cạnh quan sát một chút. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa giao lưu rất ít, nô nương không phát đạt, văn minh trình độ rất thấp, tối đa cũng liền chỉ đạt tới sinh ra một thủ lĩnh. Mọi người nghe thủ lĩnh tình trạng. Lục Thanh thậm chí đang hoài nghi, làm không tốt ngay cả những này đáy biển làng xóm lẫn nhau ở giữa giao lưu đều là rất ít. Bọn hắn không có có tiền, thậm chí Lục Thanh cũng không thấy cùng loại với linh thạch dạng này vật năng giá, thậm chí không tồn tại giao dịch loại tình huống này. đương nhiên, cũng có thể là Lục Thanh kiến thức phải còn chưa đủ nhiều, quan sát thời gian cũng không đủ dài. Nhưng là hắn cũng xác thực không có quá nhiều thời gian có thể dừng lại tại cái này bên trong, lâu dài làm khoa học quan sát. Trên thực tế, có thể đến cái này bên trong, hắn đã là nhiều lần tốn hao nghiệp lực, bổ sung ly thể thời gian. Hiện tại bổ sung ly thể thời gian giá cả, còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm chủ bên trong, nhưng kỳ thật đã tính rất đắt đỏ. Hắn không có kế tiếp theo quan sát, kế tiếp theo hướng chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, hắn cảm nhận được linh khí này hải lưu nồng độ, tăng lên tới lục giai trình độ. Đây là có thể dự tính, nhưng chân chính có cảm giác này về sau, Lục Thanh vẫn tất không thể miễn cảm thấy rất kinh ngạc. Lục giai linh mạch linh khí trình độ. Rùa rùa, cái này toàn diễn quốc cũng liền mới 3 cái. Ngọc Yên Sơn bị Lục Thanh dùng hối đoái hạng cường hóa nhiều lần, cũng không có đạt tới trình độ này. Hiện tại hay là ngũ giai linh mà đâu? Toàn bộ Yến Quốc cũng liền Yên đô, võ châu vân tiêu sơn, hình châu rơi vân gốc có thể có trình độ này. Bất quá đến cái này bên trong, Lục Thanh cũng chú ý đến một cái tình huống. Hắn tại phụ cận không nhìn thấy cái gì đáy biển trùng tộc, Lục Thanh không cảm thấy đây là bọn hắn không nguyện ý chỗ này. Nồng độ linh khí càng đủ, kia tự nhiên mà vậy đối với bất luận cái gì cần linh khí tiến hành tu luyện sinh linh, lực hấp dẫn liền sẽ càng lớn. Kia đã không phải không nguyện ý đến, khả năng này chính là không dám tới. Đến tận đây. Lục Thanh cũng coi là có một cái suy đoán. Hắn tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh, hắn chỗ nhìn thấy đồ vật, liền chứng minh, suy đoán của hắn đúng là thật. Cái này bên trong có một cái cự đại Hải Dương thành thị. Mà đồng thời, Lục Thanh cũng cảm thấy, mình đi tới đầu nguồn. Linh khí này hải lưu cuối cùng, ngay tại đại dương này thành thị trung ương nhất. Tiến vào bên trong, vẹn vẹn từ quy mô đi lên nói, tòa này Hải Dương thành thị liền sẽ không so hiến đô tiểu. Bởi vì hoàn cảnh tính đặc thụ, tòa này hải để thành thành phố, là hoàn toàn lập thể thành thị. Tại thành thị bên trong, kiến trúc khế hở, sẽ có cùng loại với nhân loại thành thị lý con đường đồng dạng đồ vật những này con đường không chỉ có riêng là bốn phương thông suốt tại một vùng không gian bên trong giao thoa thành internet xa xa nhìn qua phi thường đặc biệt lại có rất rõ ràng thiết kế cảm giác đồng thời tại biên giới thành thị lục thanh còn chứng kiến một chút cùng loại trại chăn nuôi loại hình tài nguyên điểm bị quy hoạch thành hình lập phương dáng vẻ tại cái này nước lập phương bên trong nuôi dưỡng lấy một chút đặc biệt thủy sinh sinh vật thậm chí có một ít đáy nước linh thực không biết là làm làm thức ăn còn là dữ liệu mà tại thành thị nội bộ trình thể kiến trúc cũng duy trì lấy nhất trí phong cách đồng thời rất có đặc điểm đại lượng đáy biển sinh vật tại trong thành thị đi dạo liền phảng vật nhân loại tại trong thành thị dạo phố đồng dạng. Giữa bọn hắn sẽ có tương đối rõ ràng giai cấp phân hóa, đại thể là y theo chủng tộc. Sa nhân, kinh nhân, cùng loại mỹ nhân ngư hình tượng nửa người ngư nhân, địa vị rõ ràng tương đối cao một chút, mà giống như là một chút hóa hình không hoàn chỉnh hải tộc thì địa vị rõ ràng khá thấp. Đương nhiên, có chút cường đại cá thể thì là có thể đột phá cái chủng tộc này hạn chế. Lục Thanh Một vừa thưởng thức hải để thành thành phố mỹ lệ phong quang, một bên hướng về thành thị trung tâm chỗ sâu trước tiến vào. Trên nửa đường, hắn còn cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này hắn còn không biết danh tự hải để thành thành phố. Có phải là yên quốc, lục gia có thể lợi dụng một chút? Không nói khác, nếu như có thể đã thông giao dịch thông đạo, kỳ thật cũng rất tốt. Mặc dù, giữa song phương khác biệt rất lớn, nhưng là bù đắp nhau về sau, dù sao như thế lớn thể lượng bảy ở cái này bên trong, tóm lại là có thể có lợi. Đồng thời, ở thời điểm này, lục thanh cũng đem trước hắn nghĩ, đáy biển chủng tộc đều là chưa khai hóa văn minh ý nghĩ, cho hết ném đến sau đầu. Ai khi nhìn đến trường hợp như vậy, còn nghĩ như vậy, vậy liền ngốc đến mức bầu trời. Trường 360, đáy biển bí cảnh để Đế quốc, Lục Gia nghĩ biện pháp cùng cái này hại để thành thành phố thành lập liên hệ, là một kiện rất khó khăn sự tình. Lục Thanh đánh giá một chút, giữa song phương yêu ngươi khoảng cách, kỳ thật đã phi thường xa xôi, mà lại người ta còn tại sâu phía dưới biển, muốn câu thông, khó khăn rất nhiều. Bất quá, chuyện này, đằng sau còn có là biện pháp có thể suy nghĩ. Trước mắt, hàng đầu sự tình, hay là phải đem kia linh khí hải lưu cho biết rõ ràng tương đối trọng yếu một chút. Cái này hải lưu, tại thành thị bên trong, hiện nhiên cũng là một cái vật rất quan trọng. Hải để thành thành phố đáng người, hiển nhiên là vây quanh đầu này hướng tây mà đi hải lưu, kiến thiết thành thị. Nói cách khác, linh khí này Hải Lưu liền tương đương với thành thị đại lộ, cũng là cả tòa thành thị động mạch chủ. Lục Thanh kế tiếp theo hướng phía trước, rất nhanh liền theo Hải Lưu đặc thù thông đạo đến hải để thành thành phố trung tâm. Cái này bên trong đúng là thành thị xem ra trọng yếu nhất khu vực hạch tâm không sai. Một cái cự đại hình tròn thành bảo, tọa lạc tại cái này bên trong, xem ra để phòng xâm nghiêm giá vẻ, đem khu vực trung tâm bao khỏa phải cực kỳ chặt chẽ. Phía trên khu phân ra rất nhiều cái gian phòng cùng cùng loại sân thượng đồng dạng địa phương, đều có mặc kỳ máu giáp màu xanh lam hải tộc vệ sĩ thủ hộ. Trừ đầu kia linh khí Hải Lưu là lưu lại một cái lỗ hổng, từ bên trong chảy ra bên ngoài cùng ngoại giới hoàn toàn không liên hệ. Lục Thanh không có vội vã từ kia linh khí hải lưu tiến vào bên trong. Hắn trước từ bên ngoài thăm dò một phen, sau đó tìm được thoạt nhìn như là tòa này hải để thành thành phố chúa tể giả gia hỏa. Quả nhiên, kia là một cái lục giai cường giả. Hình tượng của hắn giống như là một cái bạch tuộc, con mực loại này sinh vật hóa hình thành nửa người bộ dáng. Hắn có thân thể, có hai chân, nhưng tay chân từ ước trưởng khuyểu tay vị trí hướng ngoại ánh mắt tất cả đều là súc tu. Đầu của hắn, vậy thì giống như là một cái cự đại bạch tuộc đồng dạng, chỉ là dâu dịa cái cảm chỗ mọc ra rất nhiều xúc tu. Lục Thanh còn chú ý tới. Tại trên đầu của hắn mang theo một cái vương miện Cái này vương miện dáng vẻ, làm sao cùng trước đó hệ thống thông qua cho ban thưởng phương thức tạo ra cái kia hải vương quan giống nhau như lúc, chỉ là lớn hơn rất nhiều rất nhiều lần. Mặt khác, Lục Thanh còn chú ý đến bên tay hắn đặt vào một cái kim màu lam trường kích. Từ đó, Lục Thanh có thể cảm giác được có một cỗ cùng loại với biển sâu quyền trượng, nhưng lại so biển sâu quyền trượng cường đại hơn nhiều khí tức. Từ đó truyền lên ra. Cái này trường kích bao quát mang tại người bạch tuộc trên đầu to lớn vương miện có lẽ cũng đều là cùng loại thanh khí đồ vật. Con bạch tuộc này người hình thể vô cùng to lớn cùng mở ra pháp tướng trạng thái tu sĩ tướng so, cũng liền nhỏ một chút, hạch tâm thành bảo chỗ lớn bán không gian đều là bị hắn sợ chiếm cứ. Cũng chính bởi vì vậy, Lục Thanh mới có thể sau khi đi vào, phi thường tùy tiện liền tìm được hắn. Nhưng phải chú ý, cái này làm không tốt là người ta thông thường trạng thái, nếu như hắn cũng toàn lực xuất thủ, hóa thân pháp tướng, kia quỷ biết cuối cùng cụ thể sẽ lớn đến bao nhiêu. Nguyên lai like tại Đông Hải quận càng phía đông bên trong biển sâu, là ẩn giấu đi dạng này một cái trong biển bá chủ. Bất quá, nhìn ra hỏa này biếng nhác bộ dáng, không giống như là cái thích ra ngoài khoé gió nổi mưa ra hỏa. Không có lại nhiều nhìn, Lục Thanh lui ra Lần nữa tìm kiếm được linh khí hải lưu, cũng hướng trung tâm thành bảo nội bộ mà đi. Mà sau đó, Lục Thanh liền biết, vì cái gì cái kia thoạt nhìn là tòa này hại để thành thành phố bá chủ người b thuộc, cũng chỉ là ở tại thành bảo mặt ngoài, không có tiến vào chiếm giữ đến tận cùng bên trong nhất. Rất đơn giản, hắn vào không được. Cái này nơi trọng yếu, vậy mà là một cái bị cấm pháp phong cấm bí cảnh. Mà lại, cái này phong cấm là phi thường cường đại, đến mức Lục Thanh đứng tại bên dưới, đều phi thường khắc sâu có thể cảm giác được trong đó chô đáng sợ. Cái này phong cấm lực lượng cấp độ, Lục Thanh sở không ra rõ ràng cấp độ, nhưng nhất định so pháp tướng mạnh, điểm này hắn dám khẳng định cái kia lão trương ngư vương vì vậy mà vào không được cũng đã rất bình thường đồng thời lục thanh cũng nhạy cảm cảm giác được cỗ này phong cấm lực lượng tương đương chi cổ lão cái này khiến hắn lại nghĩ tới thái cổ hệ liệt dù sao tiếp trước thay mặt hắn là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trên thế giới có cái gì lực lượng là có thể siêu việt pháp tướng cấp độ cũng có thể là là lục thanh hiện tại kiến thức còn chưa đủ nhiều hắn bản thân nhìn thấy có thể đạt tới siêu việt pháp tướng cấp độ độ vật toàn bộ đều là bắt nguồn từ quá thời kỳ cổ nghĩ đến cái này rất có thể cũng không ngoại lệ lục thanh nhưng không cảm thấy nơi này phong cấm là bên ngoài những cái kia hải tộc làm ra đến. Chuyện này hẳn là trái lại, những cái kia hải tộc nên chính là bởi vì nơi này phong cấm, đưa đến đại lượng linh khí tụ tập, cho nên mới tại cái này bên trong thành lập thành thị cũng sinh hoạt. Sau đó, Lục Thanh còn phát giác được một sự thật, những cái kia tiết ra ngoài ra, đến mức hình thành hải lưu lượng lớn linh khí, cũng không phải là từ bí cảnh chi bên trong chạy ra đến, mà là từ cấm pháp chi bên trong chạy ra. Nói cách khác, cái này phong ấn lại bí cảnh cấm pháp, vậy mà bản thân liền ở vào tổn hại trạng thái, nó lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều đang trôi qua. Quang lưu trôi qua lực lượng, liền có thể tại nguyên chỗ hình thành như thế một cái tương đương với lục giai linh mạch khu vực đủ để cung cấp nuôi dưỡng một cái so hiến đô còn muốn càng thêm khổng lồ thành thị mà lại cái này không có cách nào ngăn cản linh khí tiết ra ngoài thậm chí đều có thể từ trong biển rộng chạy vào đến lục địa hình thành sông ngầm dưới lòng đất thậm chí cả cơ hồ đồ vật vượt qua toàn bộ phi vân châu tại đạt tới ngọc yên sơn vị trí vẫn có thể giữ lại tương đương với tam giai linh mạch cường độ cái này kỳ thật rất khoa trương nhưng cho dù là như thế như thế tháng năm dài đang đằng phía dưới tại cái này bí cảnh xung quanh phong ấn vẫn như cũng là như thế dám chắc có thể nghĩ Nơi đó nếu là tại đỉnh phong thời khắc, vậy sẽ là bộ dáng gì? Mà cũng chính bởi vì vậy, Lục Thanh đối với cái này quá cổ phong ấn phía dưới bí cảnh, càng cảm thấy hứng thú. Hắn không xác thực tin mình phải chăng có thể xuyên qua phong ấn, tiến vào bên trong. Bình thường cấm pháp, hắn đương nhiên là có thể không nhìn thẳng, nhưng hắn đã từng trải qua bị quá thời kỳ cổ còn sót lại cấm pháp cho cấm chỉ từng tiến vào, dưới mắt cái này, không biết chuyện xảy ra tình huống như thế nào. Nhưng thử một lần, tổng không có vấn đề quá lớn a. Đương nhiên, đúng phải thái cổ tương quan sự tình, cẩn thận là hơn tổng không sai. Lục Thanh hành động, rất là cẩn thận từng ly từng tí. Hắn từ linh khí hải lưu thông đạo vị trí, từng bước một tới gần. Trong quá trình này, hắn không có cảm giác được bất kỳ trở ngại chi ý. Toàn bộ cấm pháp, bày ra hình thức, tựa như là cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam thể đồng dạng, bị bên ngoài những cái kia hải tộc kiến thiết mà thành dưới đáy biển tin thành bảo bao khỏa ở bên trong. Lục Thanh tiến vào quang cầu nội bộ, không trở ngại chút nào. Nhưng cũng không phải là một điểm cảm giác đều không có, hắn cảm thấy mình ngâm mình ở một cỗ lạnh buốt biển trong nước đồng dạng. Theo lý thuyết, hắn tại ý thức thể chạm thái giới là không nên sẽ có loại cảm giác này, mà một khi phát sinh loại tình huống này, liền cơ bản có thể khẳng định. Nó cùng quá thời cổ đại các tiên nhân, xác thực có quan hệ không sai. Chỉ bất quá, hắn cũng không có cảm thấy cỗ này lạnh lướt, đối với hắn có cái uy hiếp gì hoặc là ác ý. Thế là, hắn liền kế tiếp theo đi tiến vào số dưới. Tại quang cầu này, cũng chính là cấm pháp trung tâm, Lục Thanh nhìn thấy một cái thuần cửa lớn màu đen, một cỗ bất tưởng chi ý, từ đó truyền ra. Chương 361, mục nát chi long. Nếu như nói, bên ngoài cái này một vòng quang cầu, cũng chính là cái gọi là cấm pháp lực lượng, chỉ là lạnh bước, cường đại, lại cũng không nguy hiểm lời nói, như vậy tại xuất phát trung ương, cái này đèn nhánh đại môn chỗ phát ra khí tức, chính là chính công thuần uy nhất tà ác. Lục Thanh có chút phạm sợ, liên đối mỗi bước chân đều sẽ có chút chần chờ. Hắn hiện tại là để ý biết thể trạng thái không sai, nhưng nằm trong loại trạng thái này, cũng không phải thật thứ gì đều không đả thương được hắn. Tại Đồng Lai Tiên Cung bóng ngược bên trong, kia thần huyết hình chiếu đến ngược lại tiên cung bóng ngược bên trong, hình thành đoàn kia kim sắc hỏa diễm, chính là có thể làm bị thương hắn đồ vật. Tại cực bắc băng nguyên, kia tà ma đại quân lưu lại một khối tàn chi, đồng dạng cũng là có thể làm bị thương hắn đồ vật. Mà dưới mắt, Lục Thanh có một loại cảm giác mê liệt, cái này đen cửa về sau đồ vật, chỉ sợ cũng phải có giống nhau năng lực. Càng mấu chốt một điểm là Mặc kệ là trước kia thần hỏa hay là tản chi, những vật kia đều là chết, đều là tại nguyên chỗ sẽ không động, chỉ cần Lục Thanh chớ tự mình đầu góc một ngụm, bên trên đi tìm chết, tóm lại không có vấn đề gì quá lớn. Mà dưới mắt cái này, Lục Thanh đã tại quang cầu này bên trong đi dạo một vòng, không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Hiển nhiên, quang cầu này hẳn là đơn thuần cũng chỉ là một cái phong ấn mà thôi. Thái cổ truyền thừa cũng không tại cái này bên trong. Cái kia hẳn là ngay tại đèn trong cửa. Cái này liền đem một vấn đề bày ở Lục Thanh trước mặt, có nên đi vào hay không dò xét một chút. Vậy thì có điểm trông thấy thần hỏa đi lên nướng, trông thấy tản chi hướng bên trong tiếp một cái đạo lý nhưng trước đó mặc kệ kia thần hỏa cũng tốt, tàn chi cũng được, nói trắng ra cùng lục thanh lợi ích không có đặc biệt lớn liên quan, không tới gần cũng liền không tới gần, lại có tổn thất gì? nhưng lần này không giống, thái cổ truyền thừa tám thành ở bên trong, làm sao xử lý? bất quá có lẽ sự tình cũng không phải muốn ta nghĩ hung ác như vậy, cánh cửa này thông hướng hẳn là một cái bí cảnh, dựa theo trước đó đụng phải cái kia tàn chi tình huống đến xem, nếu như áp sát quá gần, sát thực sẽ xuất hiện lớn vô cùng nguy hiểm, nhưng là cái này mức độ nguy hiểm là khống chế tại chính ta trong tay, hẳn là không tồn tại ta vừa tiến vào bí cảnh, liền lâm vào tuyệt địa tình huống. Ta đại khái có thể chậm chậm lưu loát, liền xem như trong cửa thật gặp nguy hiểm. Tình trạng của ta là có thể tùy ý thông qua cái này cường đại cấm pháp phong ấn, đến lúc đó chỉ phải nhanh lên một chút lui ra ngoài là tốt. Ở trong đó phong ấn đổ vật, mặc kệ đến cùng là cái gì, hẳn là đều ra không được. Không phải, tại quá khứ vô số trong năm tháng, hắn có thể ra liền sớm ra. Vậy phần có thể hay không đi vào liền mở cửa giết, cái kia hẳn là không đến mức. Cảm thấy đã đo, lục thanh ý thức thể, lại một lần chậm rãi hướng về đen nhánh chi môn bắt đầu tới gần. Đến trước cửa, hắn hít sâu một hơi, ý thức thể mô phỏng, sau đó xuyên vào. Tấm mắt đống nhiên ở giữa trở nên vô so u ám một cố đầm đặc mùi hôi thối cho dù là tại ý thức thể trạng thái phía dưới cũng áy mắt tràn ngập hắn toàn bộ não hải vô cùng cấp trên không nghĩ tới lao tử tại ý thức thể trạng thái dưới sẽ còn bị mùi thối kém chút hơi lật có chút đáng sợ nhưng mặc dù như thế lục thanh vẫn như cũng là trong lòng vui mừng trừ hôi thối loại này rất tồi tệ thể nghĩa bên ngoài hắn cũng không có cảm giác được cái gì khác tính thực chất uy hiếp chỉ là kia cố ác ý tôi càng thêm mãnh liệt một chút đợi cho ý thức thể thị giác năng lực càng thêm thích ứng trước mặt hắc ám hoàn cảnh về sau lục thanh bắt đầu quan sát xung quanh tình huống Lớn đất là đen, nơi xa chập trùng lên xuống ngọn núi, cũng chỉ là cái đen nhánh hình dáng. Trên bầu trời, không trăng không ngày nào, một vùng tăm tối. Chỉ có hàng loạt liên miên huyết hồng mây, từ các nơi bay tới, tụ tập lại tán đi. Những này huyết hồng mây, phản phất cũng là trên thế giới này, duy nhất ánh sáng. Toàn bộ thế giới rất đen, rất tối, tán xạ nhìn thấy đồ vật, cũng đều là một mảnh đỏ sẫm nhăn sắc. Đây là cái làm người tuyệt vọng thế giới. Lục Thanh không che ý thức thể, chậm dãi phiêu khởi. Hắn không có bay quá cao, vẻn vẹn cách mặt đất một chút xíu cao độ. Hắn là đến lục soát thái cổ truyền thừa, bay quá cao, dễ dàng bỏ lỡ trên mặt đất đồ vật. Hành động về sau, Lục Thanh rất nhanh liền có một chút phát hiện. Hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể, từng đầu cự long hải cốt, phản phất trải phải một phương này bí cảnh khắp nơi đều là. Chỉ còn lại có một nửa long đầu, huyết nụ sớm đã mục nát chỉ còn lại có một tầng da bọc xương thân thể, vỡ vụn vảy rồng, đứt gãy sừng rồng. Tại ngoại giới, long tộc là thưa thất mà cường đại, thậm chí là bị từng cái tiết quốc, xem như đồ đẳng, tượng trưng cho quyền lực. Ngẫu nhiên nhìn thấy, cho dù là một con thấp nhất chờ giao long, cũng chí ít có được tương đương với Khải Minh kỳ thực lực. Lại hướng lên một điểm, trên thân mọc ra lân phiến tam chảo long, cất bước chính là kim đan. Lại hướng lên bốn chảo nguyên anh, ngũ chảo pháp tướng, vậy thì càng thêm khó gặp. trừ thưa thất bên ngoài, long tộc là cường đại mà giàu có trí tuệ, nhưng lại cái này bên trong, cái này từng đầu cự lòng, phóng nhãn nhìn sang, bốn chảo, ngũ chảo long tộc, khắp nơi đều là. phàn phất, bọn hắn không là cao quý lại thưa thất long tộc, liền là một đám trên chiến trường bình thường nhất pháo hôi đồng dạng. trong truyền thuyết, long tộc đại bản doanh, cũng chính là cái gọi là long cung, ngay tại đông hải chỗ sâu. hẳn là, chính là cái này bên trong. không đúng, hẳn không phải là. đây cũng là thời kỳ thượng cổ, cùng tà ma tác chiến cổ chiến trường, còn xuất lại với tích lấy lại bình tĩnh, lục thanh kế tiếp theo bay khắp nơi đi, hắn không có quên mình chuyến này lớn nhất nhiệm vụ, nơi đây hung hiểm, mặc dù còn chưa xuất hiện, kia cố khắc sâu ác ý, tạm thời vẫn chỉ là một loại cảm giác, nhưng là hắn vẫn cảm thấy, nơi đây không nên ở lâu, sớm một chút tìm tới truyền thừa, sớm một chút chạy trốn, còn nhím thợ sách. tại phiến khu vực này bên trong, lục thanh đối với thời gian trôi qua cảm giác đều có chút mơ hồ, hắn cũng không rõ lắm mình rốt cuộc ở chỗ này thời gian bao lâu, hắn chỉ biết ở giữa hắn tốn hao nghiệp lực bổ sung qua một lần ly thể thời gian, trên thực tế tại phát giác được thời gian cảm giác trở nên mơ hồ thời điểm. Hắn trong nội tâm liền cảnh giác lên, chỉ là ly thể thời gian cái này hạn chế, ngược lại ở thời điểm này trở thành nhắc nhở hắn, phi thường đáng tin, tệ công năng, hắn cũng chính là lợi dụng điểm này, đến đo lường tính toán mình rốt cuộc ở chỗ này thời gian bao lâu, đắt đỏ ly thể thời gian giá cả, cho hắn biết, hắn không thể ở chỗ này quá lâu thời gian. Hắn dự bị, nhiều nhất bổ sung lại 2 lần, đến lúc đó nếu như còn không tìm được lời nói, mặt trước cái kia trả giá liền tạm thời cho là chỉ không thành phẩm, ném đi là xong. Nhưng cũng còn tốt, loại tình huống kia cũng không có phát sinh. Lần tiếp theo ly thể thời gian bổ sung trước đó, Lục Thanh rút cuộc tại bí cảnh chỗ sâu tìm được vật mình muốn, kia là một viên hận a người nhức đầu tiểu nhân đồ vật, chợt nhìn có điểm giống là trong truyền thuyết Long Châu, nhưng lại khẽ rửa gần, phát hiện chính mình suy đoán có đúng hay không? Long Châu là Long Châu, nhưng không phải hoàn chỉnh, mà chỉ là một cái mảnh vỡ mà thôi. nhưng mặc dù như thế, Lục Thanh vẫn hay là từ đó cảm thấy một cố lực hấp dẫn, cái này chính là mình muốn tìm Thái cổ truyền thừa không sai. mừng rỡ trong lòng, trời không phụ người có lòng. hắn lúc này liền hướng chỗ kia bay đi, lấy tốc độ phi hành của hắn, nhìn xem còn rất xa khoảng cách, bất quá qua trong giây lát sát nha liền có thể vượt qua mà thôi nhưng vào lúc này nội tâm của hắn bên trong cõi báo động bỗng nhiên đại tác loại cảm giác này cũng không xa lạ gì đây là tới từ một cái tu sĩ linh tính cảnh cáo nếu như nói trước đó hắn một mực cảm nhận được kia cô ác ý vẫn luôn vẹn vẹn chỉ là cảm giác lời nói lúc này cố này ác ý liền cơ hồ trong chốc lát hóa thành còn như thực chất uy hiếp hắn không có bất kỳ cái gì bởi vì lúc này nháy mắt đình chỉ hành động sau đó cấp tốc lui lại làm ý thức thể chỗ tốt lớn nhất chính là ở đây căn bản không có sâm a quán tính loại hình tuyệt pháp cũng sẽ không có thu lại không được tay loại tình huống kia ý thức của hắn thể cho dù là ở trong trước mắt, theo tâm ý của hắn, muốn làm sao động, liền làm sao động, trừ không thể tuấn gì, thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Mà Lục Thanh không thể không thừa nhận, hắn vừa mới linh tính cảnh giác, cứu hắn một mạng. Một con to lớn màu đen bóng lướt từ lúc trước hắn đợi vị trí, gào thét xé qua. Cái này một cái công kích, hoàn toàn là vô thanh vô tức, không có có bất kỳ thanh âm nào, không có bất kỳ cái gì cảm giác. Nếu không phải hắn có thể rõ ràng cảm nhận được các ý biến hóa, lại thêm làm ý thức thể tính đặc thủ, tuyệt đối không thể tránh thoát đi. Hắn không biết, mình tại ý thức thể trạng thái dưới, nếu như chết sẽ là kết cục gì nhưng là hắn một chút cũng không muốn biết, càng không muốn thân thân thể sẽ một phen. tránh thoát màu đen long chảo, lục thanh hành động nhưng cũng không có bất kỳ cái gì đình chỉ. nguy hiểm cũng không có kết thúc, hắn toàn lực thôi động tốc độ của mình, ngã vạch ra một đầu đường vòng cung, một bên ném thử rời đi nguyên địa, rời đi phạm vi công kích, một phương diện khác, duy trì đầu hướng chính diện, hắn cũng là muốn nhìn xem, tập kích mình, đến cùng là phương nào quái vật. kia là một con long chảo, quang móng vuốt liền có một cái thường nhân lúa tiểu. dọc theo long chảo nhìn sang, lục thanh nhìn thấy đen trong bóng tối một cái điểm sáng màu đỏ, phảng phất là con mắt bộ dáng, tiến tới phát hiện vừa mới đánh lén hắn ra hỏa đến cùng là cái gì kia là một đầu thân thể hư tối long, thân rồng bên trên, khắp nơi đều là vết thương, có chút vết thương chà, xem ra vô cùng rất khoa trương. Cái đuôi của hắn có một đầu dấu vết rất sâu, cơ hồ đem cái đuôi của hắn chặt đứt. Trên đầu của hắn cũng có một đạo bị lưỡi dao chém vào vết tích, một con mắt bị chặt nát, đây cũng chính là vì cái gì trước đó lục thanh nhìn thấy con mắt chỉ có một cái điểm sáng màu đỏ nguyên nhân. Thân thể chính giữa có một cái hô xuyên vết tích, tim rồng phản phát bị móc ra. Nhìn lân phiên tình trạng, hắn quá khứ hẳn là một đầu cao quý kim long, nhưng bây giờ trải qua tuyết nguyệt cùng tà ma chi khí, tại năm tháng dài đẵng bên trong ăn mòn. Loại khí khí chất cao quý cũng sớm đã sạch sạch xanh vô tồn, chỉ còn lại có thấu xương tà ác. Tĩnh Mịch cùng điên cuồng, hai loại hơi có chút xung đột khí chất, đồng thời xuất hiện tại đầu này mục nát chi long trên thân. Nó cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục Thanh Ý thức thể, sau đó đột nhiên mở ra miệng rộng, phảng phất là đang gầm thét, nhưng lại lại không có có bất kỳ thanh âm nào truyền tới. Đây là Lục Thanh lần thứ nhất tại ý thức thể trạng thái, lọt vào một cái vật sống, có thể hoạt động quái vật, tập kích. Cái này lúc trước chưa từng có, nhưng cũng là cực độ tình huống nguy hiểm. Tại ý thức thể trạng thái, hắn thậm chí không có phản kích thủ đoạn, chỉ có thể bị động né tránh, chạy trốn. Nhưng đổi tới dạng, Lục Thanh cũng không thấy phải, mình cho dù là thực thể tại cái này bên trong, chỉ sợ cũng không có gì chứng dụng, thậm chí tình huống có thể sẽ càng thêm hỏng bét. Tại ý thức thể trạng thái, tốt xấu hắn là tùy tâm sở dục có thể hành động. Nếu là thực thể, vừa mới một kích kia đánh lén, hắn chỉ sợ đều không tránh thoát. Mà cái này mục nát chi long, Lục Thanh có thể cảm giác được, là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Nó cương độ tuyệt đối đạt tới pháp tướng cấp độ. Hắn dám cam đoan, chân thân của mình, thực lực bây giờ, tại đối mặt bất luận cái gì nguyên anh cấp độ đối thủ thời điểm, đều có thể xứng vô địch, thậm chí có thể nghiền ép nhưng là pháp tướng, kia là khác một mã sự tình. đầu này mục nát chi long, có lẽ là vì đánh lén, cũng không có ngay lập tức thể hiện ra pháp tướng thân thể đến. cho tới khi dưới cái này long lớn nhỏ, cùng phổ thông nhìn thấy long không sai biệt lắm. nhưng mà nó tại nếm thử truy kích lục thanh, lại bị ý thức thể trạng thái dưới hắn thông qua cực kỳ linh hoạt thân hình, ngay cả tiếp theo né tránh rơi rất nhiều lần về sau, hơi có chút nổi giận ý tứ. nó ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, kia mục nát vết thương trồng chất thân thể ở trong trước mắt, bánh trứng thành một đầu che trời cự long. lục thanh ngước đầu nhìn lên, phảng phất toàn bộ thế giới đều là nó thân rộng. Tại cái này hoang u, ta ác bí cảnh bên trong, khuyết thiếu vật tham chiếu, Lục thanh nhất thời khó mà phản đoán, đối phương nhắc nhở đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng liền hắn trực quan phán đoán mà nói, cực bác băng nguyên chỗ sâu, đụng phải cái kia pháp tướng ma quỷ, cũng tuyệt đối không thể so đầu này cự long phải lớn. Một con to lớn long trảo hướng phía hắn chụp lại. To lớn hóa về sau, đối phương kia long trảo liền phản phất một tòa núi cao phủ xuống đến đồng dạng. Linh hoạt. Linh hoạt có ích lợi gì? Một móng rướn xuống tới, sợ là cái gì đều muốn cho nó nghiền nát. Nhưng Lục Thành vẫn rất tỉnh táo. Đối mặt cái này móng rướn, né tránh là xác định vững chắc không tránh thoát, bất quá cũng không phải không có biện pháp khác. Hắn lúc này thân thể hướng phía dưới vừa chui, liền chui tiến vào dưới mặt đất, cũng mảy may bất mãn đủ cấp tốc tiếp tục hướng xuống. Lão tử có thể không tổn hao đào đất, cùng ở bên ngoài tốc độ nghị so một chút cũng sẽ không chậm, người đây không nghĩ tới đi. Trong lòng đặc ý, vừa mới xuất hiện không đầy một lát, hắn trong chốc lát liền cảm giác được, đỉnh đầu rung động dữ dội. Cái này cự long, một móng vuốt xuống dưới, vậy mà đem đại địa đều đào ra một cái hố to. Con tốt, Lục Thanh chui phải đủ nhanh, một chảo này không thể bắt hắn cho đào ra đi. Lục Thanh tại ý thức thể trạng phải dưới, có thể xuyên qua vật chất, cấm pháp nhưng là đã đầu này mục nát chi long có thể công kích đến mình, quản chi là người ta thân thể là không có cách nào xuyên qua, sẽ chỉ bị đánh. hắn nửa điểm dạng này nếm thử ý nghĩ đều không có, hắn nhanh chóng dưới đất hành động, kia long chảo một chút một chút gãi, đào lấy, lại không cách nào đem càng chạy càng xa, càng chạy càng sâu lục thanh cho cầm ra tới, cũng không biết đến cùng chạy bao lâu, rốt cục không có động tĩnh gì, loại kia giống như thực chất ác ý, cũng dần dần tiêu tán. lục thanh vẫn liền không dám chủ quan, hắn trong lòng đất giấu một hồi lâu, mới nếm thử ngoi đầu lên, kia con đang sợ mục nát long vương, đã không thấy bóng dáng, hắn tả hữu lắc lư một phen sắp thực tìm không thấy đối phương. Dựa theo kia mục nát chi long hình thể, Lục Thanh Giang khẳng định, tên kia khẳng định là biến trở về trạng thái bình thường. Nếu không, lớn như vậy, tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Nhưng tương tự, đối phương nhất định vẫn tại, mình tuyệt đối không thể phất lờ. Hay là dưới đất an toàn một điểm. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lục Thanh chui tiến vào dưới mặt đất, cũng bắt đầu suy nghĩ cả cái sự tỉnh. Tỉnh táo lại, hồi ức vừa mới cả một cái quá trình, Lục Thanh cảm thấy, kia mục nát chi long, tựa hồ chính là đang thủ hộ cái kia long châu mảnh vỡ. Chương ba Long Vương chuyển thừa nếu như kia Mục Nát Chi Long là đang thủ hộ Long Châu mảnh vỡ, cái suy đoán này thành lập, chuyện kia coi như thật phiền phức. Lục Thanh gào cái đầu, nghĩ đến phá cục chi pháp, đương nhiên Kỳ Thật hắn vẫn luôn đối an nguy của mình, không có đặc biệt lớn lo lắng. Vừa mới bị kia Mục Nát Chi Long truy sát quá trình, mặc dù xem ra rất là nguy hiểm, nhưng mà thực tế, cái này cả một cái quá trình hắn đều đều nắm trong tay bên trong. Thật muốn nói nguy hiểm, nhưng thật ra là ban đầu kia bóng chốc bị đánh lén thời điểm, Kia Mục Nát Chi Long thông qua đánh lén không thể nháy mắt tiêu diệt hắn, đến đằng sau còn muốn giải quyết Lục Thanh, Kỳ Thật liền đã không có cơ hội. Sở Dĩ Lục Thanh như thế có tự tin, trừ hắn tại ý thức thể trạng thái dưới đủ loại công hiệu thần kỳ bên ngoài, còn có một cái phi thường trọng yếu nhân tố, chính là nếu như hắn thật không nghĩ chơi, là có đường lui. Tại vừa mới bị đuổi giết quá trình bên trong, hắn thử qua, lịch luyện hình thức có thể bình thường mở ra, lợi dụng lịch luyện hình thức tiến hành truyền tống cũng không có vấn đề. Đương nhiên, hắn không có thật khởi động truyền tống, không phải chân truyền đưa tiễn, lại đến một chuyến cũng thật phiền toái. Nhưng tóm lại mà nói, đây là một cái dự gốc thủ đoạn, cam đoan nếu như Lục Thanh thật nghĩ không ra biện pháp gì, hoặc là đụng phải khó mà giải quyết thời điểm nguy hiểm, hắn có thể trực tiếp rút lui đã nắm bắt một cái thực tế không được, có thể lập tức chạy trốn thủ đoạn. Lục Thanh cảm thấy mình cũng không có tất yếu quá sợ. Tại trước đó kia một phen đỏ sức bên trong, Lục Thanh cơ bản có thể xác định lấy cái kia Mục Nát Chi Long lực lượng cấp độ, chỉ cần đụng phải mình, cơ bản cũng là nhất kích tất sát, không có phản kháng. Nhưng tương tự tự thân linh hoạt đặc tính, tại ý thức thể trạng thái dưới, có thể phát huy đến cực hạn, Kiem Mục Nát Chi Long cũng không tính được cái gì am hiểu linh xảo, tốc độ đối thủ, nó nếu là không triển khai kia to lớn hóa pháp tướng thân thể, cơ bản bắt không được hắn, mà liền xem như hiện ra pháp tướng thân thể, mình chui tiến vào dưới mặt đất, cũng là có thể lẩn tránh nguy hiểm mà lại, cái tia thái cổ truyền thừa vị trí, hắn hiện tại còn nhớ rõ đâu. Lục Thanh rất nhanh liền có một cái ý nghĩ, hắn không có ngoi đầu lên, liền từ lòng đất hướng về trong trí nhớ, kia ghi lại thái cổ truyền thừa long châu vị trí mà đi. Tinh chuẩn vị trí không tốt lắm xác thực phán đoán, nhưng hẳn là tám chín phần 10. Dưới đất, an toàn nên còn có thể đạt được cam đoan. nhưng mà, hắn như cũ không dám có bất kỳ khinh thường nào tâm tư. khi sâu một hơi, hắn bỗng nhiên đem tốc độ tăng lên tới nhất nhanh, sau đó hướng lên phi hành hết tốc lực, xông ra đường hồ. ánh mắt quét qua, hắn liền thấy kia long châu vị trí. mà cùng lúc đó, kia cố thời khắc tồn tại ác ý cũng tại trong chớp mắt trở nên ngưng thực mục nát chi long công kích một tới. lục thanh không nói hai lời trực tiếp thân hình hướng xuống vừa chui lại tiến vào dưới mặt đất kia mục nát chi long lại đánh hụt mà lục thanh thừa dịp thời cơ này dưới đất cấp tốc hướng về vừa mới xác thực nhìn thấy kia long châu vị trí hành động lấy sau đó đột nhiên lại một lần nữa chui ra long châu đã gần trong gan tức nhưng là lần này mục nát chi long công kích tới càng nhanh gấp hơn hiển nhiên kia mục nát chi long cũng không phải là một điểm đầu hốc đều không có nó cũng đoán được lục thanh mục tiêu là cái gì thế là đã sớm chuẩn bị lục thanh cũng có thể nghĩ tới chỗ này Hắn hiện tại có cái rất bảo đảm một lựa chọn, lại chui tiến vào bên trong, tìm dưới một cơ hội. Nhưng kỳ thật dạng này cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Kia Mục Nát Chi Long xác định vững chắc sẽ tử thủ ở chỗ này, dù là Lục Thanh dưới đất chỉ duỗi ra một cái tay đi đụng vào kia Long Châu, chỉ sợ mình vươn đi ra cái tay kia cũng sẽ bị cào lên một chút. Lục Thanh không biết vậy sẽ có hậu quả gì không, nhưng hắn cũng hoàn toàn không nguyện ý thể nghiệm một chút đó là cái gì cảm giác. Như là đã gần trong ngang tức, sớm một chút cầm tới, sớm một chút xong việc. Vì thế hắn trực tiếp móc ra mấy ngàn nghiệp lực, xuất ra ba cái hối đói hạng đến giải quyết vấn đề này đều là năm sao hồi nói hạng. Đầu tiên lấy ra một cái, là một đạo ngũ tinh kiếm phủ, bay ra ngoài một đem hư hào phi kiếm, dán dăm chắc chắc chạm tại lòng chảo phía trên, sau đó liền dán dăm chắc chắc vỡ nát. Cái này quá bình thường, lực lượng cấp độ kém lấy cấp bậc đầu. Dùng ngũ tinh hồi nói hạng đổi ra những này chiến đấu hướng công năng, đều có thể đạt tới tương ứng cấp độ đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhưng mà, liền xem như nguyên anh đỉnh phong, tại đối mặt cái này ổn siêu pháp tướng cấp độ mục nát chi long lúc, có thể đưa đến tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ đừng nói tổn thương đến đối phương, nhiều nhất cũng chỉ có thể để long chảo thoáng ngừng lại một chút. Đây là kia mục nát chi long không có mở ra to lớn hóa pháp tướng trạng thái, nếu không ngay cả điểm này hiệu quả cũng không thể có. Nhưng lục thanh mình đương nhiên cũng là có thể dự liệu được điểm này. Xuất ra cái này kiếm phủ, làm một lát ngăn cản, đây cũng là đủ. Mà dùng cái này kiếm phủ, chính yếu nhất một cái mục đích, vẫn là phải thử một chút, chính mình thủ đoạn có thể hay không ảnh hưởng đến đối thủ. Nếu như bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, một chút cũng không ảnh hưởng tới, kia cái gì đều nói lời vô dụng, sớm làm truy truyền tống rời đi xong việc. Nhưng xem ra loại này biết bắt nhất tình huống cũng không có phát sinh. Nguyên Anh đỉnh phong cấp độ đồ vật, cường độ không cao cấp, nhưng không đến mức một chút hiệu quả đều không có. vậy là được. Thừa Diệm kia dừng lại thời gian, Lục Thanh Thuận thế lại lấy ra còn lại hai cái hối đói hạng. một cái là thủ thân linh, đây là đang cho mình thêm một đạo bảo hộ quá cân. hắn quá khứ không có thử qua lấy mình làm mục tiêu, sử dụng thủ thân linh loại này hối đói hạng. dù sao, tại quá khứ hắn cho tới bây giờ không có đụng phải có thể trực tiếp công kích ý thức của mình thể tồn tại. nhưng hiển nhiên, cái này hối đói hạng tha là có thể dùng cho mình. mặc dù hắn không có thực thể, dẫn đến thủ thân linh có hiệu lực về sau không giống như là cho thành viên gia tộc hối đoán như thế, là giấu giếm tại thể nội. Lập tức, cái này thủ hộ linh ngược lại phiêu phủ ở thân thể của hắn bên ngoài, nhưng không quan tâm biểu hiện ra hình tượng là dạng gì, nên có bảo hộ hiệu quả, vẫn phải có. Mà cái thứ 3 hối đoán hạng thì mới là Lục Thanh lấy ra lật bàn mẫu chốt. Ngũ tinh chiến đấu, kính hoa thủy nguyệt, thư cấu một cái huyền tượng phân thân, trợ giúp tác chiến. Cái này trên bản chất là một cái huyết thuật, mà lại là Lục Thanh xuất ra chiến đấu hối đoán trong cổ tương đối thua rất một loại, thấp nhất cũng là tứ tinh trình độ, trước đó cũng không có cái gì ứng dụng hoàn cảnh. Tứ tinh Kính hoa thủy nguyệt chế tạo ra huyền tượng liền đã vô cùng giống như lúc, thậm chí còn có thể phát động công kích, mặc dù có thể phát huy ra uy lực rất có hạn, chỉ có phổ thông Kim Dan sơ kỳ dáng vẻ, mà lại một bị đánh, liền sẽ vỡ vụn. Mà năm sao huy tượng, lừa gạt hiệu quả sẽ càng thêm mạnh, càng thêm rất thật. Mặc kệ là từ khí tức, ngoại hình, thanh âm đều giống nhau. Cái này huy tượng hình tượng là lục thanh bản nhân bộ dáng. Kỳ thật, phương pháp tốt nhất chính là dùng ảo tưởng mô phỏng ra hắn ý thức thể bộ dáng cùng trạng thái, dạng này mới có thể tạo thành tốt nhất lừa dối cùng lừa gạt hiệu quả. Nhưng đây không phải không có cách nào a? Hắn kỳ thật cũng không biết mình tại ý thức thể trạng thái dưới đến cùng dáng dấp ra sao? Hắn soi gương đương nhiên chiếu không ra mình, cũng không cách nào dưới trạng thái này nội thị. Ngoại hình cũng không biết được, liền đừng nói mô phỏng. Huống hồ, liền xem như biết được ngoại hình thì có ích lợi gì? Hắn hiện tại chính mình cũng không thể nào hiểu được mình lập tức trạng thái, rốt cuộc muốn giải thích thế nào, càng không biết tại kia mục nát chi long xem mình ra, mình rốt cuộc là cái gì bộ dáng, là dạng gì khí tức, đối phương là thế nào phát phát hiện mình. Loại tình huống này, hắn căn bản không có cách nào dùng huyễn tượng mô phỏng ý thức của mình thể. Kia lùi lại mà cầu việc khác, dùng mình bản thể hình tượng, cũng là không có kết nào. Nhưng hiệu quả vẫn còn được. Đột nhiên xuất hiện một người, kia mục nát chi long ít nhiều có chút rối loạn, vô ý thức, một móng vuốt liền đánh ra. Cái này thuần túy là bản năng hành vi, trên thực tế, vừa mới chuyển đổi phương hướng, hướng bên kia một chảo thời điểm, cái này mục nát chi long liền phản bắn ra, đây là một cái giả. Thông thường tình huống dưới, liền xem như một bàn tay chụp về phía cái giả huyền tượng, cũng không có gì. Đây chẳng qua là cái huyền tượng mà thôi, một bàn tay đập nát, móng vuốt lại quay lại đến, cũng phí không có bao nhiêu công phu. Nhưng bây giờ cũng không phải là thông thường tình huống. Vẹn vẹn chính là như thế một sát na công phu, Lục Thanh liền đã đáp thủ. Mục nát chi long móng vuốt liền đã đến, thủ thân linh phát huy hiệu quả, nháy mắt cũng bị đập nát, nhưng là lục thanh ý thức thể cũng đã không tại cái này bên trong, tính đến trước đó to lớn hóa đều không bắt được lục thanh một lần kia, cái này mục nát chi long cũng là bị lục thanh tại thời gian rất ngắn bên trong treo đùa hai lần, nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ, thân thể của nó vây quanh long châu mạnh vỡ, xoay quanh bay vòng tầm vài vòng, cái này long châu xem ra cũng không có gì thay đổi, bên trong từ thời kỳ thượng cổ lưu lại lực lượng không có nửa phần giảm bớt, nhưng là mục nát chi long kia tràn đầy tàn bạo suy nghĩ trong đầu chỉ có kia một điểm lý trí, lại có thể cảm thấy được cái này long châu bên trong có cái gì vật rất quan trọng bị lấy đi, cái này khiến nó càng thêm phẫn nộ, tại mảnh này hoang vu, máu tanh bí cảnh bên trong, cùng nộ gào thét. Lục Thanh trong chốc lát biến mất biện pháp, khi lại chính là lịch luyện hình thức truyền tống công năng. Phen này thao tác rất trôi chảy, đó là bởi vì hắn nguyên bản dưới đất thời điểm, liền đã tại trong ngóc diễn luyện rất nhiều lượt. Nhưng kỳ thật, cuối cùng thao tác thời điểm, hay là suýt nữa xảy ra vấn đề, bằng không, kỳ thật hẳn là liền ngay cả thủ thân linh, hẳn là cũng sẽ không dùng tới. Tại ý thức của hắn thể, chạm đến viên kia long châu mạnh vỡ thời điểm, thái cổ truyền thừa trong một chớp mắt bị hệ thống hấp thụ. Đồng thời, theo tới đồng dạng Từng chương quá thời kỳ cổ ký ức hình tượng bắt đầu ở trong đầu của hắn không ngừng hiện lên. Trước đó mỗi lần nhìn thấy những này hắn đều tuyệt đối là tinh tâm nương thần, không nguyện ý bỏ qua bất kỳ một cái nào hình tượng tận khả năng hiểu rõ thời kỳ thượng cổ tin tức. Nhưng lần này tình huống đặc biệt, tại những này thái cổ ký ức từ trước mắt lóe lên thời điểm lục thanh hoàn toàn không có đi quảng lấy tốc độ nhanh nhất khởi động lịch luyện hình thức chuyển tống rời đi. Bất quá mặc dù hắn trước đó đã dự tính đến điều này, nhưng khi những hình ảnh kia xuất hiện thời điểm hắn vẫn không thể tránh né nhận một chút quá nhiều đến mức thủ thân linh bị kích phá. Cái này kỳ thật rất mạo hiểm. Ngũ tinh thủ thân linh, đây đã là lục thanh trong tay, mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn một trong. Nếu như vẹn vẹn trong nháy mắt phòng ngự cường độ, sợ rằng sẽ so hắn tại chân thân trạng thái dưới, toàn lực thôi động thiên thủ mệnh thuật còn phải mạnh hơn một chút. Đương nhiên, thiên thủ mệnh thuật chỉ cần thi triển thuật pháp, có thể lâu dài bảo trì, thủ thân linh bình thường sẽ không tiêu hao pháp lực, nhưng kháng một chút liền sẽ không, điểm này khác biệt còn là rất lớn. Mặc dù đều là phòng ngự pháp thuật, nhưng tính chất là hoàn toàn khác biệt, công dụng cũng không giống. Nhưng mà, không quan tâm là cái gì, đối mặt một cái tuyệt đối đạt tới pháp tướng lấy thượng tầng ngục nát chi long móng vuốt thời điểm, đều cùng giấy đồng dạng. Vừa mới Lục Thanh nếu như bị đột nhiên xuất hiện thái cổ ký ức hình tượng nhiều lắc thần một hồi, kia ý thức của hắn thể sợ không phải thật liền sẽ bị trùng đích. Con tốt, loại tình huống kia cũng không có phát sinh. Tại xác nhận một chút mình quả thật đã trở lại Ngọc Yên Sơn bên trên về sau, Lục Thanh cũng không kịp lại đi dư vị vừa mới hung hiểm, hắn toàn bộ tinh thần đều vùi đầu vào trước mắt lóe lên này từng mảng trong tấm hình. Không thể không nói, vừa mới chậm trễ kia trong một giây lát, kỳ thật không có bao nhiêu thời gian, nhưng trước mắt những hình ảnh này lóe lên tốc độ rất nhanh, dù là cứ như vậy một mảnh khắc mà thôi, kỳ thật liền đã có thật nhiều tin tức, đã mất đi rơi. Kia lại có biện pháp gì đâu? chỉ có thể tận tâm, đừng bỏ qua còn lại tin tức liên tốt. Đang nhìn xong lần này thái cổ ký ức hình tượng về sau, Lục Thanh hiểu rõ đến rất nhiều sự tình, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiêu hóa. Lần này thái cổ ký ức nhân vật chính, tên là Ngao Liệt, là quá thời cổ đại, Đông Hải Long tộc Long Vương. Đồng thời, trước đó đầu kia tại bí cảnh bên trong, không ngừng đối với hắn phát động công kích mục nát chí long, có lẽ chính là Ngao Liệt. Mặc dù, thái cổ ký ức hình tượng bên trong, kia long hình tượng, cùng trước đó hắn nhìn thấy khác biệt phi thường to lớn, nhưng lờ mờ có thể phân biệt ra, có lẽ chính là đầu kia thái cổ long tại sau khi chết, còn sót lại tổn hại thân thể. Ngao liệt dẫn theo Đông Hải Long tộc, thậm chí cả toàn bộ Đông Hải Hải tộc cũng đồng dạng tại thời kỳ thượng cổ lớn tai nạn bên trong đối kháng thiên thần cùng tam ma. Hắn cùng hắn đồng tộc nhóm, xem ra hay là quân phản kháng bên trong trụ cột. Long tộc, quả nhiên là trời sinh chủng tộc mạnh mẽ. Những hình ảnh này, phần lớn đều là các loại chiến tranh lẫn nhau ở giữa khuyết thiếu liên hệ. Lục Thanh cũng không biết những này chiến đấu cụ thể phát sinh ở cái dạng gì bối cảnh phía dưới lẫn nhau ở giữa lại có liên hệ gì. Hắn chỉ là nhìn thấy đại lượng tam ma thiên thần bị giết chết, từng cái tu hành giới cùng ngoại tầng giới thông đạo bị quan bế. Đồng dạng mặc kệ là Long tộc còn là nhân loại tu sĩ, hay là yêu tộc, hải tộc, thậm chí cả một chút cực kỳ hiếm thấy tinh quái, đồng dạng tổn thất nặng nề. đồng thời tại cái này bên trong, đường thanh diệp nhìn thấy mấy cái cái khác quá cổ tiên người, bạch kiếm tiên chỉ chưa thấy từng tới, nhưng lại nhìn thấy qua kia cưỡi thần hiệu trần trần láo giả, cũng nhìn thấy qua băng tuyết nữ vương, mà đến cuối cùng hình tượng lục thanh nhìn thấy ngao liệt cùng mấy cái cái khác quá cổ tiên người, phát sinh một chút xung đột, không có động thủ, nhưng ít ra đập cái bàn, cuối cùng xem ra tan rã trong không vui dáng vẻ. tại sau đó, ngao liệt mang theo long tộc các chiến sĩ trở về đông hải. Hình tượng bên trong không có thể hiện, Lục Thanh cũng không biết qua bao lâu, Đông Hải đáy biển xuất hiện một con Tà Ma đại quân. Mà lần này, Đông Hải Long tộc cùng Hải tộc cũng chỉ có thể độc lập tác chiến. Mà Ngao liệt đối phó là một cái từ Hải cốt hợp lại mà thành, khe hở tản ra tinh hồng quang mang Tà Ma đại quân. Bọn hắn tại đáy biển nức lên một trận đại chiến. Chương 363, Thái thượng kinh. Long Vương Ngao liệt tại đáy biển, cùng kia màu đỏ Hải cốt hình tượng Tà Ma đại quân, triển khai một trận đại chiến. Đại lượng Long tộc, Hải tộc cũng cùng xâm lấn Tà Ma, cùng bên trong biển sâu hết chiến. Ngao Liệt cùng kia tà Ma Đại Quân đánh cho Tựa hồ là ngang tay trả thái, ước chừng người này cũng không thể làm gì được người kia dáng vẻ. Nhưng là hắn xuất lính hải tộc cùng long tộc lại tại thường quy chiến tranh bên trong ở vào tan tác trả thái, số lượng của địch nhân cùng thực lực đều rất cường đại. Mà cuối cùng Ngao Liệt trong chiến trường rừng thi triển một cái cường đại thuật pháp, hắn đem cái này một một khu vực lớn từ thế giới chân thật bên trong cách ly bước lên, lên ra chuyển hóa thành một cái bí cảnh. Tại phiến khu vực này bên trong tất cả vật sống mặc kệ là địch nhân còn là người một nhà, bất luận là mạnh như Tả Ma Đại Quân hoặc chính hắn, hay là phổ thông lính tôn tướng vô cùng bình thường Tả Ma toàn bộ bị đặt vào trong đó, bị ngăn cách ra bí cảnh, chỉ ở thế giới hiện thực lưu lại một đạo bí cảnh chi môn. Mà đồng thời tại cái này bí cảnh chi môn ngoại bộ còn để lại một đạo phong ấn cấm pháp, đó chính là lục thanh trước đó. ở bên ngoài nhìn thấy kia một vòng hoàn toàn bao trùm bí cảnh chi môn quả cầu ánh sáng màu xanh lam. nhưng thái cổ ký ức đến cái này bên trong còn chưa kết thúc, bí cảnh bên trong chiến đấu vẫn tại kế tiếp theo. bị khung đi vào tà ma cùng long tộc rất nhiều rất nhiều, không ai có thể rời khỏi được bí cảnh, kia cũng chỉ có thể ở chỗ này từ đấu. đối với long vương ý nghĩ. Lục Thanh khi nhìn đến cái kia mặt hồ về sau, lúc này liền có suy đoán, không quan tâm trận chiến này ai thắng ai thua, dù sao đều cho ta thành thành thật thật ở tại bí cảnh bên trong. Cứ như vậy, cho dù là Hải Tộc cùng Long Tộc liên quân, tại cái này bên trong chiến bại, những cái kia tà ma cũng đừng hòng đi ra ngoài. Cuối cùng, Lục Thanh nhìn thấy những cái kia cự long một đầu một đầu bị giết chết, phổ thông Hải Tộc quân sĩ, cái này cũng tử thương hầu như không còn. Nhưng cũng may là ngao liệt đánh bại cái kia đỏ xương tà ma đại quân, vết thương đầy người từng đống ngao liệt kế tiếp theo giang chống đỡ lấy tiếp tục chiến đấu, cuối cùng đem bí cảnh bên trong tất cả cái khác còn sống sót tà ma toàn bộ giết sạch sẽ, nhưng rất hiển nhiên, trước đó không ra một cái bí cảnh đến thủ đoạn, liền xem như ngao liệt mình cũng là ra không được. đương nhiên, có lẽ là có thể ra ngoài, chỉ là coi như ngao liệt cũng cần rất thời gian dài dằng dặc mới có thể giải khai trước đó mình thi triển đi ra phong cấm. nhưng đang chiến đấu kết thúc về sau, hắn thực tế quá hư nhược, thậm chí lục thanh cảm thấy, nó nay đã tại sắp chết biên giới, đánh bại cái tia tà ma đại quân cũng đã là đem hết toàn lực gần như đồng quy vu tận, chỉ là ngao liệt bằng dựa vào long vương thân thể tại làm chết tà ma đại quân về sau còn có thể giáng chống đỡ lấy một hơi xử lý còn lại tà ma nhưng đến lúc này hắn cũng đã đèn cạn dầu. Sau cùng mấy chương hình tượng đều là ngao liệt bản trên mặt đất, co do tản tạ thân thể dáng vẻ. Ban đầu một hai tấm coi như bình thường, hắn tại thở hào hẹn, thân thể nâng lên hạ xuống, mặc dù xem ra rất thống khổ, rất khó chịu dáng vẻ, nhưng ít ra còn đang cố gắng lấy khôi phục trạng thái của mình. Sau đó hình tượng thì chính là ngao liệt khí tức càng ngày càng bình ổn, trạng thái tựa hồ là tại chuyện tốt, nhưng là trên thân kia nguyên bản vảy màu vàng kim, lại dần dần trở nên lú ám, thân thể của hắn thì dần dần bắt đầu hư thối. Cuối cùng ngao liệt biến thành lục thanh nhìn thấy kia mục nát chi long bộ dáng, cuối cùng một chương hình tượng chính là bàn long mở hai mắt ra, cặp mắt kia là đỏ bừng nhăn sắc. Cùng lúc trước kia hải cốt tà ma đại quân không có sai biệt. T, cái này mục nát chi long vậy mà là long vương ngao liệt lưu lại nhục thân. Lục Thanh là thật bị kinh đến. Hắn ngay từ đầu nhìn thấy kia đầy đất long chi thi hải, hắn còn tưởng rằng là nào đó một con rồng thi phát sinh thi biến loại hình tình huống, biến thành bị vỡ. Nhưng bây giờ nhìn qua, hoàn toàn không phải như thế. Lục Thanh suy đoán, kia tà ma đại quân trên thực tế cũng không có thật hoàn toàn bị giết chết. Tiết kia có lẽ còn lưu lại ma hồn, tà niệm hoặc là cùng loại đồ chơi. Nguyên bản, Ngao Liệt đang chiến đấu kết thúc về sau, dù nhưng đã suy yếu tới cực điểm, thậm chí cả sắp gặp tử vong, nhưng dù sao xung quanh không có cái gì khác uy hiếp, làm đã từng quá cổ tiên nhân chi một, thực lực cường đại hắn, có lẽ tại có đầy đủ thời gian dài nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, còn có thể chậm quá mức như đến, sau đó lại phong dong giải khai mình bảy ra phong cấm trận pháp. Nhưng Ngao Liệt có lẽ không có phát hiện tà ma đại quân cũng chưa hoàn toàn chết đi tình huống, hắn càng về sau, bị tà niệm lây nhiễm, cũng thành hiện tại bộ dạng. Nhưng không đúng. Lục Thanh sờ sờ đầu, nếu như là tà ma đại quân tà niệm cùng quá cổ tiên người lưu lại nhục thân kết hợp, vì sao lại chỉ có dạng này cường độ? Lục Thanh cảm thấy đây là không hợp lý. hắn nhưng không có quên, tại lúc trước, tại Đồng Lai Tiên Cung thời điểm, hắn điều khiển lấy cố Kia Bạch Kiếm Tiên lột xác, cùng Thiên Thần Kia đem hóa thân một trận đại chiến. lực lượng kia cấp độ, dù là Lục Thanh đến Nguyên Anh Kỳ, hiện đang hồi tưởng lại đến đều sẽ cảm giác quá mạnh. như vậy, lẽ ra cùng Bạch Kiếm Tiên thuộc về cùng một cấp bậc Long Vương ngao liệt, không nói đến khống chế hắn kia Cỗ Tàn Niệm, vẹn vẹn chỉ là nhục thân, theo lý giảng cũng không nên như thế yếu đuối mới đúng. dù là cái này Long Vương tăng khu, xem ra muốn so Bạch Kiếm Tiên lột xác nhận được phá hư phần lớn dáng vẻ nghĩ một hồi lâu, lục thanh lướt trưởng cũng chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội đến kia trong phong ấn. cái kia phong ấn, hiện nhiên mới là long vương ngao liệt chân chính lực lượng chỗ. thái cổ ký ức còn sót lại trong tấm hình, hắn cũng có thể nhìn thấy, tại nửa đoạn sau, chiến đấu bị đẩy vào đến bí cảnh chi về sau, ngao liệt trong chiến đấu, chân trời luôn luôn có một cỗ lực lượng từ ngoại giới bổ sung đến trong thân thể hắn. tại lục thanh lý giải bên trong, hắn đem một khối lớn trong biển khu vực, cũng chính là kia một toàn bộ chiến trường, bước lên thành bí cảnh, cũng lấy cấm pháp phong tỏa phải chết thời điểm chết, kỳ thật đã cơ hồ hao hết toàn bộ lực lượng. những lực lượng kia cũng liền hóa thành bao vây lấy bí cảnh chi bên ngoài cửa cấm pháp phong ấn, mà ở bên trong, hắn sở dĩ còn có thể xem ra sinh long hoạt hổ cùng những cái kia tà ma chiến đấu, thậm chí cả cuối cùng xử lý đầu kia tà ma đại quân, bản chất là bên trên là từ bên ngoài ngưng kết hắn cơ hồ toàn bộ lực lượng cấm pháp bên trong hấp thụ năng lượng, mà tại hắn gần như tử vong lúc, bị tà niệm xâm lấn, không chế nhục thân, nhưng mặc dù như thế, kia cỗ tà niệm, nhưng không có cách nào cấu kết ngoại giới cấm pháp hấp thụ lực lượng, ngược lại sẽ thâm thụ áp chế. trong tháng năm dài đằng đẵng, cho dù là quá cổ tiên người lỗ xác, khi lưu lại nhục thể cùng tinh thần là suy đột, lại chịu đủ áp chế tình huống dưới có thể bày ra lực lượng rất có hạn, có lẽ cũng là có thể lý giải. Lục Thanh cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Bất quá, bất luận như thế nào, cái kia mục nát chi long không có quá mạnh, cái này tóm lại là cái tin tức tốt. Nếu là thật có thể đạt tới trước đó hắn điều khiển Bạch Kiếm Tiên Lộ sát thực lực trình độ, hoặc là cái kia thần tướng hóa thân trình độ, cái kia cũng đừng nghĩ, làm không tốt ban đầu bị đánh lén kia một chút, hắn liền muốn trực tiếp lạnh lạnh. Bất quá, còn có một chút, cũng là phi thường đáng giá quan tâm một chút vấn đề. Long Vương ngao liệt lưu lại cái kia phong tỏa bí cảnh chi môn cấm pháp, có thể muốn nhịn không được. Cái kia cấm pháp, rõ ràng là bị hao tổn. Long Vương còn sót lại lực lượng, không ngừng theo cấm pháp tổn hại mà mất đi ra ngoài, thậm chí cả sói mòn linh khí đều có thể tại đáy biển hình thành một đạo linh khí hải lưu. Cái này kỳ thật rất khoa trương, không quan tâm cái gì lực lượng, đều chịu không được tổn hao như vậy. Cấm pháp tổn hại đến cùng là lúc nào sinh ra, Lục Thanh không biết, Thái Cổ ký ức bên trong cũng không có công bố điểm này, nhưng không hề nghi ngờ, vậy hiển nhiên đã có phi thường thời gian dài dẳng dẳng. Cứ việc còn lại lực lượng còn rất cường đại, nhưng liền Lục Thanh xem ra, có hay không lúc trước mạnh nhất thời khắc ngàn chọn một cũng còn còn chưa thể biết được đâu. Mặt khác, chính yếu nhất chính là tại cấm pháp trung tâm bị phong tỏa lấy đầu kia mục nát chi lòng, nhưng còn không có nửa điểm muốn xong đời ý tứ. Lục Thanh không cảm thấy, tên kia trong tháng năm dài đằng đẵng cũng chỉ là chiếm cứ tại bí cảnh bên trong, cái gì cũng không làm ra. Mà nếu như thời gian về sau lại kéo lâu một chút, sẽ phát sinh cái gì, coi như thật khó mà nói. Mà lại, quay chung quanh tại cấm pháp xung quanh tạo dựng lên kia làm hại để thành thành phố, cũng là một vấn đề. Cái kia hại để thành thành phố toàn bộ vận chuyển, bao quát nơi đó tất cả hải tộc, thậm chí cả cái kia pháp tướng Kỳ Bạch Tuka, bọn hắn sử dụng năng lượng nơi phát ra, tất cả đều là từ phong tỏa bí cảnh cấm pháp bên trong mà đến. Không hề nghi ngờ. Cái này tất nhiên sẽ sẽ tăng nhanh cấm pháp trôi mất năng lượng. Bọn hắn nhưng không biết, cấm pháp bên trong đến cùng phong tổn lấy cái gì, thậm chí Lục Thanh suy đoán, con kia đại bạch thuộc, làm không tốt còn sẽ nghĩ đến cấm pháp bên trong có dấu đại cơ duyên. Đây là rất bình thường ý nghĩ, nếu như đổi thành Lục Thanh tại kia bên trong, chỉ sợ cũng phải kìm nén không được tò mò trong lòng, không phải phá vỡ nơi đây, hảo hảo xem một chút. Cứ việc Lục Thanh có thể nghĩ biện pháp, cùng đám kia hải tộc liên hệ với, cảnh cáo bọn hắn, để bọn hắn từ bỏ đối cấm pháp tác thủ cùng phá hư. Nhưng dùng cái mông nghĩ, đều biết vậy khẳng định không dùng. Người ta tại kia bên trong cắm rễ không biết bao nhiêu cái năm tháng. Cái kia bên trong là tùy tiện không biết ở đâu ra một người, ngoài miệng nói một chút liền chịu từ bỏ, vậy hiển nhiên không thực tế. Mà một khi chỗ kia cấm pháp, thật suy yếu đến không cách nào vây khốn mục nát chi long tỉnh chẳng lúc. Lớn hai chỉ sợ cũng sẽ giáng lâm. Kia bạch thuộc ca chống đỡ được mục nát chi long. Lục Thanh không tin. Chuyện này tạm thời xem ra còn khó nói, ai cũng không biết kia cấm pháp đến cùng lúc nào sẽ nhịn không được. Dù sao đều đã chống đỡ nhiều năm như vậy, còn như vậy kế tiếp theo chống đỡ xuống dưới thật lâu, có lẽ cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng bất kể như thế nào, đã Lục Thanh đã chú ý đến chuyện này, hắn liền sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Về sau, Đoan Trường phải mỗi cách một đoạn thời gian, dành thời gian đi qua nhìn một chút. Đã đi qua một lần, lần sau giống như cũng cũng không cần phải như vậy phiền phức theo Hải Lưu quá khứ. Đến lúc đó để ra tổ người, đi một cái gần một chút địa phương, sau đó trực tiếp mở ra truyền tống bay qua tốt. Đem chuyện này tạm thời trước buông xuống, Lục Thanh lấy lại tinh thần, bắt đầu chú ý thu hoạch của mình. Không hề nghi ngờ, mỗi một lần thái cổ truyền thừa thu hoạch, đối với hắn cá nhân thực lực cùng tu hành tiềm lực đều là một lần tăng lên rất nhiều. Dưới mắt lúc này cũng không ngoại lệ, bản thể của ngươi thu hoạch được thần thông, lớn long thiên uy, ngũ tinh, đẳng cấp cao hơn đợi giải tỏa. Bản thể của ngươi thu hoạch được Thiên phú, Thái cổ long thể, lục tinh, đẳng cấp cao hơn đợi giải tỏa. Bản thể của ngươi thu hoạch được Thiên phú, ngoài định mức linh căn, nước thiên linh căn. Bản thể của ngươi thu hoạch được công pháp, thái cổ kim long quyết, tuyệt phẩm, giới hạn pháp tướng cấp độ, cấp bậc cao hơn nội dung đợi giải tỏa. Bản thể của ngươi thu hoạch được bí bảo, kim long hoàng mạch, lục tinh, đẳng cấp cao hơn đợi giải tỏa. Năm đầu tin tức, Lục Thanh thấy đã ý. Thái cổ long thể cùng nước tiên linh căn đều là thiên phú loại tăng thêm. Trong đó, Lục Thanh phi thường trọng thị thái cổ long thể cái này một hạng. Lục tinh thiên phú, rõ ràng này sẽ tiến thêm một bước ra tốc hắn tu hành tốc độ. Thái cổ Kim Long Quyết môn này Thái cổ công pháp vậy mà trực tiếp cho đến pháp tướng kỳ. Trước đó Lục Thanh còn tại phòng ngựa Chu Lão nghĩ mình quay đầu muốn chuẩn bị đột phá pháp tướng kỳ lời nói công pháp đi chỗ nào tìm đâu. Nhưng hiện tại xem ra điểm này không cần nghĩ Kim Long Quyết đã cho hắn giải quyết niềm vui ngoài ý muốn. đương nhiên tương lai đợi đến hắn đột phá đến pháp tướng kỳ những công pháp khác trình độ nếu là không có tăng lên tới pháp tướng cấp độ lời nói sẽ kéo chậm hắn tu hành tốc độ. Nhưng còn không được nhiều như vậy vốn là rất nhanh các loại thiên phú thu hoạch cũng có thể san bằng điểm này cầm tới càng nhiều Thái cổ truyền thừa là tất nhiên có thể làm cho thực lực của hắn thu hoạch được rất lớn tăng cường. Về phần thần thông, lớn Long Thiên uy Tựa hồ là một cái rất thuần túy thủ đoạn công kích, Lục Thanh Chỉ là lướt qua, không có lại nhiều quãng. Cùng bay đầu Nhi co cơ vu, tìm một chỗ thử một chút, cũng liền biết chất lượng như thế nào. So sánh dưới, hắn càng để ý Kim Long Hoàng Mạch đây là cái quái gì, thế mà bị về đi vào bí bảo bên trong. Hắn vừa định nhấn mở, lại nhìn thấy hệ thống giao diện bên trong, bắn ra một cái toàn tin tức mới. Kiểm chắc đến ngươi đã thu hoạch được năm hạng Thái cổ công pháp, kiểm chắc đến ngươi đã tám hạng ngoài định mức thiên vũ. Dung hợp công năng tiến thêm một bước mở ra, mời tự hành tìm tòi nghiên cứu. Cấp. Các... Còn có chuyện này, Lục Thanh cũng không vội mà đi nhìn Kim Long Hoàng Mạch rốt cuộc là thứ gì, dù sao đã tới tay, cũng không sợ nó chạy mất. Trước ngó ngó cái này, cái gọi là tiến thêm một bước mở ra dung hợp công năng, đến cùng là cái gì? Trải qua rất nhiều lần thăng cấp về sau, hệ thống giao diện đã so hắn vài thập niên trước vừa mới tô lúc tỉnh muốn phức tạp nhiều lắm. Các loại mới tăng tin tức, công năng đều bày ở cái này bên trong. Hắn tìm tới dung hợp công năng, điểm nhập đi vào, phát hiện công pháp dung hợp trên có mới tuyển hạng, trên đó viết tám chữ, chuyên để dung hợp, thôi diễn tân sinh. Ý gì? Hệ thống cũng không có cho nói rõ. Bất quá, Lục Thanh nghĩ hơi một phen, quyết định điểm xuống nhìn xem. Hệ thống mang theo mấy chục năm, đối nó, Lục Thanh còn là có tương đối cơ bản tín nhiệm, hắn còn không có bị hệ thống này hố qua. Tại ý thức điểm xuống cái nút này về sau, Lục Thanh lập tức trong đầu liền xuất hiện hải lượng tin tức. Những tin tức này, cùng hắn lúc trước thu hoạch rất nhiều công pháp có rất quan hệ mật thiết, giống như là những cái kia công pháp tương quan nội dung, bị phá giải thành mảnh vỡ, sau đó lại bóp hợp lại cùng nhau, cũng nhanh chóng lẫn nhau ở giữa phát sinh các loại kỳ diệu phản ứng, tạo ra mới đồ vật, một cái công pháp mới xuất hiện tại hệ thống giao diện bên trong. Thái thượng kinh. Lục Thanh nhắm hai mắt, cẩn thận trải nghiệm lấy trong đầu xuất hiện môn này toàn công pháp mới. Càng la trải nghiệm, nội tâm của hắn bên trong thì càng trừng kinh. Chương 364, cứu vớt thế giới. Ta là bị buộc. Công pháp dung hợp, chức năng này, Lục Thanh trước đó cũng không phải không có tác dụng qua. Nhưng thì thật nhớ tới, trước đó công pháp dung hợp là tương đối thô sơ giản lược, cũng không thể tính thô sơ giản lược đi, đem nhiều môn công pháp lực lượng thuộc tính, toàn bộ bóp hợp lại cùng nhau, để thuộc tính khác nhau chiêu số, có thể không cần chuyển đổi tự do phóng thích, đây đã là phi thường tinh diệu thủ đoạn. Chớ nói chi là Cái này rất nhiều công pháp, cũng đều là tuyệt phẩm công pháp. Nhưng nếu không phải hệ thống, mà là người kia có thể làm đến điểm này, vậy liền có thể xưng thần hồ kỳ kỳ. Nhưng là nói đi thì nói lại, những cái kia thái cổ tuyệt phẩm công pháp, dung hợp được về sau, lẫn nhau ở giữa cũng liền chỉ là năng lượng có thể chung, có thể không cần chuyển đổi liền thi triển khác biệt công pháp bên trong chiêu số mà thôi. Không nói khác, liền nhìn xem kia dung hợp về sau công pháp tên, trước thời thái cổ suyết cộng thêm từng cái công pháp danh tự bóp cùng một chỗ, mọc dài. Nhưng đến thái thượng kinh tình trạng, vậy thì có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn chân nguyên thuộc tính, phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Tại công pháp bên trong, cái này được mệnh danh là Thái Thượng Chân Nguyên. Lục Thanh có thể trực tiếp sử dụng Thái Thượng Chân Nguyên, phát động hết thể chi chiêu số. Đồng thời những này chiêu số, thần thông, triển hiện ra lực lượng hình thức, cũng đem thoát ly nguyên bản bộ dáng, biến thành Thái Thượng Chân Nguyên chi bộ dáng. Đây là trực tiếp nhất thuộc tính biến hóa. Mà cái gọi là Thái Thượng Chân Nguyên, đến cùng là dạng gì? Lục Thanh tiện tay liền đem thể nội chân nguyên, tiêu gọi ra, tại trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái chân nguyên đoàn. Cái này chân nguyên đoàn, chợt nhìn là màu xám. Nhưng cẩn thận hơn quan sát, lại phát hiện cái này kỳ thật trên bản chất là hai màu trắng đen giao thoa mà thành mà lại giao thoa dáng vẻ, giống như là từng cái thái cực cá bộ dáng. Trắng cùng đen, tại càng vi mô cấp độ bên trên, trên thực tế giới hạn rõ ràng. Nhưng là, tại kéo xa một chút khoảng cách xem ra, kia nói như là màu xám bộ dáng, sắc thực cũng kém không nhiều. Hắn sau đó tưởng tượng, lại thi triển ra một chút thuật pháp. Những này lấy ra làm thí nghiệm thuật pháp, tự nhiên đều là ban đầu thái cổ công pháp nội dung bên trong. Thi triển cảm giác vô so thông thuận. Quá khứ, hắn có được bốn môn thái cổ công pháp. Nếu như không bắt đầu dùng dung hợp công năng lợi nói, cùng một thời gian Trong cơ thể hắn chỉ có thể có trong đó một môn công pháp lực lượng thổ tính, kia tự nhiên cũng chỉ có thể thi triển nên công pháp chiêu số, mà khởi động về sau, trong cơ thể của hắn có thể tồn tại nhiều loại sức mạnh, đồng thời sẽ không xung đột. Nhưng nói trắng ra, thi triển thuật pháp thời điểm, nhiều ít vẫn là sẽ có một chút trệ chậm, chỉ là không rõ ràng. Mà bây giờ, loại này trệ chậm cảm giác hoàn toàn biến mất. Trong cơ thể của hắn cũng chỉ có thái thượng chân nguyên cái này một loại sức mạnh, nhưng loại này chân nguyên lại có thể thích ứng bản pháp. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là điểm này tăng lên lời nói, Lục Thanh còn sẽ không cảm thấy kích động như vậy. Dù sao, trước kia điểm kia không trôi chảy, trong chiến đấu thời điểm cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Càng quan trọng một điểm là ở chỗ Thái Thượng Chân Nguyên cấp độ, rõ ràng là so cái khác Thái Cổ Công Pháp xây ra đến thần phẩm cấp bậc Chân Nguyên, còn muốn càng cao hơn, cấp độ này bên trên khác biệt, để Thái Thượng Chân Nguyên có được càng cường đại tác dụng, vô luận là tổn thương năng lực hay là cái khác đặc tính, đều là như thế. Mà một điểm nữa chính là Thái Thượng Chân Nguyên còn có thể hoàn mỹ phát huy ra các loại thuộc tính hiệu dụng. Cỗ này Lý Ái Linh phản phất tựa như là vạn vật chi nguyên, vạn pháp gốc rễ đồng dạng, màu xám băng, màu xám kiếm, màu xám mù giác mà càng tập trung thể hiện là ở chỗ hắn cặp kia tinh hồng chi nhãn bên trên, cái này chính hắn thức tỉnh thiên phú thần thông, là có thể đang ánh mắt ngưng tụ chỗ, trực tiếp giấy lên hỏa diễm. Về sau khi hắn có được các loại thái cổ công pháp về sau, cỗ này hỏa diễm liền mang theo rất nhiều đặc thù thuộc tính, tỉ tí như tinh lực, tạo hóa tịch sinh mệnh lực lượng, kiếm khí. Nhưng mặc kệ là có cái dạng gì thuộc tính, tóm lại một điểm là không đổi, tinh hồng chi nhãn tập trung chỗ, giấy lên chính là lửa, không phải những vật khác. Không quan tâm là cái gì thuật tính lực lượng, thấm lại là lấy hỏa diễm hình thức biểu đạt ra đến. Nhưng bây giờ khác biệt, tại Thái Thượng chân nguyên hiệu ứng phía dưới. Lục Thanh tinh hồng hai mắt biến thành thái cực bộ dáng, hắc bạch giao thoa giao nhau, mà tại ánh mắt của hắn chỗ tập trung chỗ, cái dạng gì lực lượng hình thức đều có thể để hắn tùy tâm sở dục thi triển đi ra. Trực tiếp kết băng, giấy lên hỏa diễm, chống đông xuất hiện một đạo kiếm khí chém ra hết thảy. Những lực lượng này hắn đều có thể tùy ý tổ hợp, thậm chí kết băng không nhất định là nhiệt độ thấp, băng bên trong chưa hẳn không thể nốt lửa, kiếm khí chưa hẳn chỉ có thể trả người, cũng có thể hóa thành thủy hỏa. Lục Thanh chơi này, hắn tại mình phòng bế quan bên trong dùng tinh hồng chi nhãn, huy sáng lấy thái thượng chân nguyên, hình thành đủ loại khác biệt hình thức, khác biệt tính chất lực lượng. Hồi tâm về sau, hắn lại thử một chút mình thủ đoạn khác. So như thần thông băng chi giới, triển khai về sau, cái này bên trong chính là một mảnh màu sáng không gian. Quá khứ, tại bên trong vùng không gian này, trừ tuyết cùng băng, cái khác hết thể lực lượng nếu không bị chuyển hóa, nếu không bị bài xích. Mà bây giờ, mặc dù một mảnh cho, nhưng lại phong phú quá nhiều. Mảnh không gian này đã tính, vẫn là bài xích hoặc là chuyển hóa hết thể thái thượng chân nguyên. Nhưng khác nhau ở chỗ, chuyển hóa hiệu quả bị đại đại tăng cường, đồng thời thái thượng chân nguyên có thể diễn tạc ra lực lượng hình thức, cũng so hơn phần băng muốn phong phú rất nhiều. Tới một mức độ nào đó, Lục Thanh thậm chí cảm thấy phải mình triển khai cái này một mảnh bằng chi giới, phảng phất tựa như là một cái chỉ có thế giới màu xám đồng dạng. Thậm chí, mượn từ lấy tạo hóa tịch đủ khả năng biểu đạt ra đến đặc tính, hắn thậm chí có thể tại phương này bằng chi giới bên trong cấu tạo một chút sinh vật. Mặc dù bọn hắn cũng không tính thật sự có sinh mệnh, nhưng về sau đâu, đợi cho thuộc tính khác nhau thái cổ công pháp siêu tập càng ngày càng nhiều, thái thượng chân nguyên có thể biểu đạt ra đến đồ vật cũng càng ngày càng nhiều về sau. Có lẽ hắn băng chi giới liền thật sự có thể cấu trúc ra tới một cái hoàn chỉnh thế giới cũng khó nói. Nói tóm lại, Lục Thanh có thể minh xác cảm thấy được, mặc dù thực lực của hắn cảnh giới cũng không có cái gì tăng lên, nhưng là hắn rõ ràng trở nên so trước kia mạnh hơn. Thái thượng kinh mang tới chỗ tốt, còn không chỉ chỉ là đối Lục Thanh thực lực hiện hữu tăng cường. Môn này triệt để đánh nát, dung hợp năm môn thái cổ công pháp về sau sinh ra đến đồ vật, thậm chí đã không phải là tuyệt phẩm công pháp có thể đánh giá. Đang lợi dụng thái thượng kinh tiến hành lúc tu luyện, Lục Thanh rất rõ ràng có thể cảm giác được, mình tu hành tốc độ trở nên càng nhanh, đồng thời căn cơ sẽ càng thêm ổn định. Mà cùng hắn tu luyện có liên quan, còn không chỉ là công pháp bên trên biến hóa mới mở dung hợp công năng bên trong, nhưng còn có một cái khác, cũng chính là thiên phú dung hợp đâu. Tại thái thượng kinh hưởng qua ngon ngọt về sau, Lục Thanh không có làm nhiều do dự, lập tức cũng liền ấn mở thiên phú dung hợp công năng. Trước mắt, trên người hắn là có 9 hạng ngoại định mức thiên phú. Trong đó bao quát 5 cái linh căn, 4 cái linh thân. Kim thiên linh căn, mục thiên linh căn, nước thiên linh căn, băng đơn linh căn, tinh đơn linh căn. Tinh thần thánh thể, thái bạch kiếm thể, thánh tuyết pháp thể, thái cổ long thể. 9 hạng thiên phú, Lục Thanh cũng không biết, hệ thống rốt cuộc muốn làm sao đem bọn nó cho dung hợp, lại sẽ dung thành bộ dáng gì. Bất quá cũng không cần nhiều đoán tiếp xuống lập tức liền có thể biết tại khởi động dung hợp công năng về sau lục thanh lập tức liền cảm thấy thân thể phát sinh một chút biến hóa đây là nằm trong dự đoán của hắn sự tình, thậm chí hắn đã làm tốt thân thể biến đổi lớn phía dưới có khả năng mang tới lớn vô cùng thống khổ cảm giác nhưng loại chuyện này cũng không có phát sinh trong thân thể đúng là có một chút phản ứng nhưng là cũng không kịch liệt thê thê dại dại thậm chí có thể tính được có chút dễ chịu loại này cảm giác thoải mái thậm chí một trận kém chút để lục thanh kêu lên tiếng bất quá hắn hay là nhìn xuống đợi cho hết thể cảm thụ bình ổn lại Lục Thanh cũng đồng thời nhìn thấy hệ thống giao diện bắn ra tin tức mới Thiên Phú dung hợp hoàn tất Bản thể của ngươi thu hoạch được mới Thiên Phú Ban sơ tiên thể Trước mắt đẳng cấp Ngũ tinh. Cần muốn tìm càng nhiều đặc thù Thiên Phú dung hợp tăng lên Ban sơ tiên thể đẳng cấp Ban sơ Cái này miêu tả dùng từ ngữ để Lục Thanh sửng sốt một chút Hắn cẩn thận suy nghĩ một phen cùng Lục Hoán liên hệ Lục Hoán cũng chính là Bạch Kiếm Tiên Tàn Niệm trong miệng nói tới Trên người hắn này tấm hệ thống nguyên thân cũng là này phương thế giới Cái thứ nhất đi đến con đường tu hành Đắc đạo thành tiên lưỡi được xưng là tiên lộ bắt đầu Vạn đạo chi tổ Ban sơ tiên thể lời nói không phải là cùng Lục Hoán có quan hệ. Kia, lại tiến thêm một bước liên tưởng, ban sơ tiên thể là Lục Hoán, kia hẳn là cái này Thái Thượng Kinh, cũng là Lục Hoán sở tu hành công pháp. Nghĩ như vậy, thật đúng là rất có thể. Nhưng vì cái gì thu thập các loại thái cổ công pháp, cuối cùng dung hợp ra chính là Lục Hoán đồ vật? Dựa theo Bạch Kiếm Tiên Tàn niệm nói, Lục Hoán tại mở ra tiên đạo về sau, trở thành thứ một vị tiên nhân, cũng là tất cả về sau các tiên nhân lãnh tụ. Kia kiểu nói này, nó là nguyên thủy, chẳng lẽ tất cả những người khác sợ tu hành công pháp đều là từ Thái Thượng Kinh bên trong phát dương ra? Hệ thống cố ý dẫn đạo hắn đi thu thập các loại quá thời kỳ cổ tiên nhân công pháp, tiên nhân tư chất là vì tái hiện lục hoán lực lượng. Không đúng. Lục Thanh có lật đổ mình ý nghĩ, nếu là như vậy, kia theo lý mà nói, Tinh Hà chi chủ Băng Lâm, còn có cái kia Băng Tuyết Nữ Vương, hẳn là không thể tính toán a. Dù sao, từ hai người bọn họ lưu lại thái cổ trong truyền thừa có thể nhìn thấy, bọn hắn căn bản cũng không phải là này phương thế giới bên trong người. Mà lại, Lục Hoán là mở con đường tiên đạo không sai, nhưng giống như là Long Vương ngao liệt long tộc, thế nhưng là từ phi thường cổ lão niên đại liền đã rất cường đại, bọn hắn long tộc lực lượng, hẳn là cũng cùng Lục Hoán không có quá lớn quan hệ. Người ta long tộc đi, cũng không phải tiên đạo một đường. Nếu như vẹn vẹn cái kia chân trần lão nhân tạo hóa tịch cung Bạch Kiếm Tiên Thánh Bạch Kiếm Điện, kia xác thực có thể là tại xuất hiện lại lục hoàn đã từng có được qua lực lượng. Nhưng nếu như tính luôn long tộc, ngoại tầng giới tinh nhân, băng nữ lời nói, kia hẳn không phải là. Hẳn là, cái này thái thượng kinh cùng ban sơ tiên thể, nếu như bị thôi diễn đến đại thành, đem lại biến thành so năm đó lục hoàn muốn càng thêm cường đại. Nghĩ đến cái này bên trong, Lục Thanh tâm lý có chút hưng phấn. Đương nhiên, mặc kệ ở đây nói gì, cái này vẫn đều vẫn chỉ là dừng lại đang suy đoán trình độ bên trên, không thể làm thành thật. Nhưng giá, khả năng này là tồn tại. Bất quá, tại hưng phấn trong chốc lát về sau, Lục Thanh rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân, Lục Thanh không cảm thấy, mình cầm tới hệ thống, hoặc là nói Lục Hoán đem cái hệ thống này lưu cho mình, chính là để hắn trở nên như bước, sau đó lại toàn bộ tu hành giới làm mưa làm gió. Đây cũng không phải là hắn đoán mò. Hắn hiện tại, tại biết cái này rất nhiều sự tình về sau, đối tại toàn bộ thế giới sở diện lâm tình huống, cũng có một chút tỉnh tỉnh mê mê cảm giác. Đầu tiên lớn nhất một cái uy hiếp, chính là thần cùng ma. Quá thời cổ đại, thần cùng ma hẳn là bị đánh bại không quan tâm các tiên nhân lúc trước trả giá lớn cỡ nào đại giới, điểm này hẳn là không thể nghi ngờ. nếu không, hiện tại toàn bộ thế giới, liền hẳn là bị thần ma thống trị người, cùng nhân loại không có quan hệ gì. nhưng là thần cùng ma là không thể nào bị tiêu diệt. căn cứ bạch kiếm tiên tàn niệm lời nói, thần cùng ma đều là đến từ ngoại tầng giới, không phải này phương thế giới tồn tại. cái trước bắt nguồn từ vô ngần thần giới, cái sau đến từ vực sâu không đáy. những người đi trước thắng lợi, nhiều nhất cũng liền nhiều nhất chỉ là chặt đứt thần giới, vực sâu cùng tu hành giới ở giữa liên hệ, đồng thời đại khái tiêu diệt ở vào trong tu tiên giới cường đại nhân. nhưng phải chú ý chính là. Thần cùng ma cũng không có tại tu hành giới hoàn toàn tuyệt tích. Thần tộc nhìn thấy thiếu thốn rất ít, cũng không thế nào nghe nói qua. Nhưng là ma, lại không ít. Ma loạn, tại trong giới tu hành, thế nhưng là một cái danh từ riêng. Chớ nói chi là, những cái kia căn bản không có đến ma loạn cấp bậc, lại luôn có thể tại vài chỗ phát hiện một chút nhập ma người hoặc yêu hoặc thú. Những này mạo xưng phân chứng minh, tà ma cùng tu hành giới vẫn là có liên hệ. huống chi, Lục Thanh được chứng kiến cực Bắc băng nguyên khối kia tà ma đại quân tàn chi, nhìn thấy qua tại Đông Hải chỗ sâu, đem Long Vương ngao liệt thi thể đều khống chế tà ma đại quân tân nhiệm. Tại Đồng Lai Tiên Cung còn có Thần Vương còn sót lại thần huyết, những vật này, tựa hồ cũng tỏ rõ lấy một loại nào đó đáng sợ tương lai. Mà về phần một điểm nữa, đó chính là tu hành giới chỉnh thể tình huống. Quá khứ, tiên nhân tầng tầng lớp lớp, tại pháp tướng phía trên vẫn tồn tại thần hải kỳ, động hư kỳ đỉnh tiêm đại tu sĩ. Nhưng tại đương kim trong giới tu hành, lại tối cao chỉ nghe nói qua pháp tướng. Thế giới này, tất nhiên là xảy ra vấn đề gì mới đưa đến loại tình huống này phát sinh. Năm đó, nghe Bạch Kiếm Tiên tàn niệm lời nói, Lục Thanh trong lòng là đại khái cấu dựng lên một cái liên quan tới Lục Hoán nhân vật hình tượng. Người này còn giống như rất có kính dân tinh thần, hắn mở ra con đường tiên đạo, cũng vô tư đem nó truyền thụ cho toàn bộ thế giới người cùng yêu, điểm hóa linh trí, hơi có chút sáng thế chi công. Về sau, tại phạm phải đầy trời lại tội, cấu kết thần giới cùng ngược sâu về sau, càng là hy sinh mình, đem tâm giới ở giữa liên hệ, tận khả năng phong gấp. Một người như vậy, tại tử vong về sau, lưu lại truyền thừa, là muốn làm gì? Có lẽ, lục hắn hay là tâm hệ thế giới này, thậm chí cả lòng mang ấy nấy. Hắn làm như này, chính là vì muốn lưu lại chuẩn bị ở sau, để truyền thừa của hắn có thể trợ giúp cho hậu thế, đem tu hành giới gặp phải cự vấn đề lớn giải quyết. mà Lục Thanh hiện lại chính là người thừa kế này. ngươi hỏi qua ta có đồng ý hay không không có a. Lục Thanh sờ lấy đầu của mình, thở dài. đương nhiên, hắn biết, mình xa còn lâu mới có được cự tuyệt quyền lực. hắn có thể không muốn cái hệ thống này a. Không Văn Học còn có thể. không nói đến hắn căn bản không biết muốn như thế nào mới có thể thoát ly, liền xem như có thể thoát ly, hắn cũng sẽ không làm như thế. năm đó, muốn không có cái hệ thống này thân trên, hắn thật là liền chết thấu thấu, nơi đó có bây giờ loại này phục sinh, có hy vọng, lại thực lực bản thân còn xòa xòa xòe lên nhanh. nhưng là, Lục Thanh nghĩ đến điểm này về sau. Cảm thấy mình á lịch núi lớn, nào rộng rất đau. Cứu vớt thế giới. Đừng đi. Mặc dù bây giờ mình đã là Nguyên Anh kỳ, nhưng là hắn tưởng tượng một chút, những cái kiếp thần cùng ma cường đại, còn có vậy căn bản không biết là nguyên nhân gì đưa đến tu hành giới lực lượng thượng hạn bị định chết, đây đều là phiền phức ngập trời. Lục Thanh nhưng cho tới bây giờ đều không có làm qua loại tâm lý này chuẩn bị, muốn đi giải quyết loại cấp bậc này vấn đề. Ai? đi một bước nhìn một bước đi. Lục Thanh nghĩ như vậy. Cứu vớt thế giới. Ta là bị buộc. 42K. Chương 365, thế giới lại biến. Đội vàng 10 đến năm quá khứ. Cái này hơn 10 năm bên trong, toàn bộ tu hành giới biến hóa, xem ra có chút lớn. Trước nói Lục gia tình huống, Lục gia mới tăng 2 cái Kim đan kỳ tu sĩ, không là người khác, chính thức Lục Văn Ân cùng Lục Vi Văn hai huynh muội này. Hai người bọn họ tấn thăng đến Kim đan về sau, để Lục thị bản gia tu sĩ Kim đan, đều trực tiếp lên cao đến hơn 6 người. Hướng cùng thuận thuận lợi lợi tiến vào trong Kim đan kỳ, thành Kim đan 4 tầng tu sĩ. Mà Triều Hy, Tiến Lăng, Minh Triều ba người, ba người bọn hắn thì đều đã đi tới Kim đan 6 tầng, đồng thời đều chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào Kim đan hậu kỳ. Lục Thanh đối những hậu nhân này nhỏm đều hết sức hài lòng. gia tộc tăng lên tới lục tinh, liền chỉ nhìn trong bọn họ mau chạy ra đây một cái nguyên anh tu sĩ. gia tộc đẳng cấp tăng lên, liền kém như thế một cái điều kiện, liền có thể song song rồi. mà lục thanh mình lập tức đã trở thành nguyên anh 6 tầng tu sĩ. bất quá đối với hắn tới nói, cảnh giới cái gì kỳ thật cũng không cần nhiều kéo cái gì. tại hắn mới vừa tiến vào đến trong nguyên anh tầng biết hàng, hắn liền cảm giác được mình tại nguyên anh kỳ đã vô địch, hiện tại cũng bất quá là tổng vô địch cấp độ bên trên tiến thêm một bước. mặc dù mình mới nguyên anh sáu tầng, nhưng chỉ cần chưa tới pháp tướng đối thủ ở trước mặt hắn đều là cát bã. Pháp tướng kỳ, khó mà nói, kém lấy một cái lớn lực lượng cấp độ đâu. Bất quá, Lục Thanh cho đến bây giờ, được chứng kiến Pháp tướng kỳ cao thủ hiện ra bọn hắn lực lượng, cũng không phải lần một lần hai, bao nhiêu trong lòng cũng là có thể tương hỗ so sánh, ước định một phen. Hắn cảm thấy, Pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, hắn khả năng thủ đoạn toàn ra, cũng là có thể đối kháng một phen, điều kiện tiên quyết là đối phương không muốn thể hiện ra pháp tướng chân thân đến, không phải lực lượng cấp độ một chút kéo đến quá lớn, rất khó đánh. Nhưng ở loại này điều kiện tiên quyết, Lục Thanh cũng không phải là không thể nghĩ biện pháp. Nếu biết, Pháp tướng kỳ cao thủ triển lộ ra pháp tướng chân thân mình đánh không lại, vậy khẳng định liền phải nghĩ biện pháp áp chế đối phương, không thể để cho đối phương có rảnh có thể thể hiện ra pháp tướng chân thân tới. Đối với pháp tướng sơ kỳ, điểm này cũng không phải là không có thể làm đến. Pháp tướng sơ kỳ cùng trung kỳ một cái minh sắc chi lệnh, ngay tại ở triển lộ pháp tướng chân thân thời gian, cái sau cơ hồ suy nghĩ khái động, pháp tướng liền lên ra, cái trước thì không được, còn phải có cái thi triển quá trình. Đây là có thể làm văn chương địa phương, mà lại bất kể như thế nào, đối mặt pháp tướng kỳ cao thủ đánh công lại, luôn có thể chạy đi được. Đây là nhất ổn. Muốn dựa theo lục thanh ý nghĩ. Ước gì cứ như vậy chậm rãi ổn định phát dục, kia là thoải mái nhất. Hiện tại, tiến quốc trung ương triều đình đối với Cầm Châu, Ký Châu lượng địa trường khống, trải qua 2 tháng 3 năm 105 kinh doanh, đã hết sức rõ ràng mà trở nên rất thâm nhập, đối với hai chỗ này nhân lực vật lực cũng là có thể phi thường độ sâu thúc đẩy, không cần có quá nhiều lo lắng. Trung ương cấm quân cũng đã mở rộng đến bốn phần người, quy về lục gia có thể trực tiếp chỉ huy tu sĩ Kim Đan, đặt tới 14 người nhiều. Lục thị bản gia 6 cái, Thanh Phong môn trừ Vân Hiên cùng Hải Tam nước bên ngoài, gần nhất còn có một cái gọi là Phí An thành người cũng tiến vào Kim Đan kỳ lại tính đến Tuyết Châu Tôn Trường Hải cùng công Tôn Tiền, cái này liền mười một cái. Tiễn đô cái này bên trong, chi bằng biển là Kim Dan kỳ, ngoài ra còn có hai cái triều đỉnh Kim Đan, hiện tại cũng cơ bản đều hồi tâm, có thể quy về Lục gia chỉ huy. Chớ nói chi là Lục thị hoàng triều so Lý thị hoàng triều mạnh địa phương, có tại ở bọn hắn có thể đạt được Phi Vân Châu cùng Tuyết Châu hết sức ủng hộ. Hiện tại Phi Vân Châu, vậy nhưng cũng không kém. Thần Hiệu quận đại khai phát, đại lượng yêu tộc bộ tộc, thành yên quốc thần dân, tại Thần Hiệu quận phát sáng phát nhiệt về sau, Thần Hiệu quận rất nhanh liền phát huy ra tự thân tài nguyên phong phú ưu thế, nhanh chóng phát triển lên, cũng cho Lục gia cung cấp đòn giông lợi. Loại trình độ này dưới, tại Lục thị dẫn đầu dưới, trung ương triều đình trải qua hơn 20 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, quét dọn nội loạn, thống hợp trong nước lực lượng, lại là đã đem biến quốc triều đình kinh doanh so năm đó Lý thị còn muốn cường thịnh hơn. Vân Tiêu Tông liền xem như lại thế nào chỉ độn, loại tình huống này bọn hắn đương nhiên cũng là phát hiện. Nói thật, Vân Tiêu Tông từ trên xuống dưới, đối này đúng là cảm thấy rất kinh ngạc. Bọn hắn ban đầu, đương nhiên là cảm thấy Lục gia so Lý thị yếu đối, mà lại tại triều đình hào không có căn cơ, cho nên mới nâng đỡ bọn hắn đi lên. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới, Lục nhà thế mà như thế tài giỏi. Thế mà ngắn ngủi chừng 20 năm thời gian, liền có thể làm đến bây giờ loại tình trạng này. Vân Tiêu Tông trên bản chất kỳ thật không có cường thế như vậy, nhất định phải cố ý chen ép triều đình cái gì. Nhưng loại chuyện này, nói thật, không phải bọn hắn có muốn hay không vấn đề. Vân Tiêu Tông tại Yến Quốc loại địa vị này, liền chú định bọn hắn bình thường làm việc, bình thường quyết sách, bình thường phát triển, kia đối với triều đình chính là một loại chèn ép. Mà giữa song phương thời kỳ châm mật, cũng tại gần nhất những năm này, như vậy kết thúc. Đương nhiên, thời kỳ châm mật kết thúc, cũng không đại biểu giữa song phương liền lên cái gì xung đột. Một chút tiểu nhân chính trị ma sát, đây là không thể tránh né. Nhưng tổng thể mà nói, không có xung đột quá lớn, triều đình vẫn là nghe lời. Kỳ thật, đối với Vân Tiêu tông mà nói, Lục thị hoàng triều mặc dù kinh doanh hồng hồng hỏa hỏa, xem ra tương lai tiềm lực không ít, nhưng trình độ nào đó, bọn hắn vẫn còn không tính đặc biệt chớ để ở trong lòng. Kim Đan so năm đó Lý thị hoàng triều thời điểm còn nhiều hơn lại có cái gì dùng? Thế giới này, dù sao cũng là người vĩ lực trí thượng. Năm đó Lý thị hoàng triều, nói thế nào cũng có hoàng đế Lý Thế Văn, cộng thêm thừa tướng Nhan Tí Ngọ, hai cái này nguyên anh tu sĩ tồn tại. Nhất là Lý Thế Văn, hay là cái nguyên anh đỉnh phong, kém một bước liền có thể đến pháp tướng. Mà lúc ra chỉ có một cái lục thanh mà lại hiện tại vẫn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, bọn hắn nhưng nghĩ không ra lục thanh tu vi tốc độ tăng lên lại nhanh như vậy. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Muốn lo lắng, cũng được tiếp qua mấy chục năm, chừng trăm năm, cùng lục thanh đến nguyên anh đỉnh phong lại lo lắng cũng không mượn. Đối với loại tình huống này, lục thanh vui thấy kỳ thành. Tiếng trầm phát đại tài tốt bao nhiêu a? Hắn rước dị vân tiêu tông cứ như vậy vĩnh viễn xem thường lục gia, sau đó hắn liền có thể âm thầm bên trong điên cuồng phát dục. Các gia tộc nhiều hai cái nguyên anh, mình tấn thăng pháp tướng về sau, cái gì vân tiêu tông, cái gì duy mây tổ sư, đều là nói lời vô dụng. Lấy lục thanh tình huống hiện tại Hạ tại Nguyên Anh kỳ có thể vô địch, chờ hắn lên tới pháp tướng. Tiêu Bảo thủ nhất ý nghĩ, tối thiểu không đến pháp tướng hậu kỳ đừng nghĩ cùng hắn đấu à. Nhưng là nói trở lại, gần nhất cái này mười đến năm bên trong, tu hành giới biến hóa có chút lớn, đây không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. 13 năm trước đây, phía tây có tin tức truyền đến, nói là cựu quốc bên trong thực lực mạnh nhất Đại Tần tiên Quốc, rốt cục không chịu cô đơn, bắt đầu hướng ngoại khuếch trương xét lượng. Bọn hắn hướng đông, cùng Lương quốc sinh ra kịch liệt xung đột; hướng đông bắc, cùng Tấn quốc cũng ma lâu; hướng nam, cùng Thục quốc cũng có xung đột. Cách khoảng cách thực tế là quá xa. Lục thanh cái này bên trong có thể cầm tới tình báo cũng rất có hạn, nhưng căn cứ trong tay tin tức nhìn, tu hành giới về phía tây, làm không tốt sẽ phát sinh một trận quy mô rất lớn chiến tranh. Mà quả nhiên, tại gần nhất cái này 13 năm bên trong, phía tây bốn quốc gia ở giữa, các loại xung đột là càng ngày càng kịch liệt. Đại tần thiên quốc 1 đối 3, vẫn chiếm cứ lấy thượng phong. Nhất là Lương quốc, bị bức phải có chút không kịp thở khí. Nguyên bản, Lương tấn hai nhà là thế hệ cũ địch, lẫn nhau ở giữa tại quá khứ thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm bên trong, ưu hận không ít, chớ nói chi là Bắc Hoang sông bị tần quốc diệt đi chuyện này, để yêu tộc thế lực rất mạnh Lương quốc bất mãn vô cùng nhưng ngay sau đó, tại Đại Tần bức bách phía dưới, Lương Tấn hai nước lại có vương xuống quá khứ cựu hận y tứ. Mặc dù còn không có chính thức bắt đầu, nhưng là liền cẩm y vệ ở phía ngoài thu tập được tình báo đến xem, hai quốc gia này ở giữa, trong lúc mơ hồ có muốn cùng đàm, thậm chí cả kết minh, cộng đồng đối kháng Đại Tần bức bách y tứ. Mà nếu như nói thế giới phía tây, Đại Tần cùng Lương Tấn, thuộc ở giữa mâu thuẫn, tiến quốc cái này bên trong còn có thể làm cái an dưa của chúng, chỉ là tại cái này bên trong nhìn xem hí, cùng quan hệ bọn hắn không lớn, như vậy vùng Đông Nam phát sinh sự tình, bọn hắn liền không thể như thế không đếm xu đến. Lớn yến cẩm y vệ. Chuẩn đến một đầu khẩn cấp tin tức, Ngụy Quốc muốn cùng nước Tề đánh trận. Lớn Yến Cẩm Ý vệ, thành lập cũng có một chút năm tháng. Chứ ở trong nước mạng lưới tình báo lạc bên ngoài, Cẩm Ý vệ xuất giác, cũng vươn hướng nước ngoài. Bất quá, dù sao thời gian còn vẫn ngắn, Cẩm Ý vệ xuất giác cũng liền hướng xung quanh rũi bên trên rũi ra, mà lại cũng rất khó nắm giữ đặc biệt cơ mật quan trọng tin tức. Mà nếu như Ngụy Quốc phát động đại quân, muốn đông chinh nước Tề tin tức, đều bị Yến Quốc Cẩm Ý vệ thu hoạch lời nói, như vậy chuyện này, chỉ sợ rất nhiều rất nhiều người cũng đã biết, thậm chí, lập tức Ngụy Quốc quân đội, đều đã tại xuất phát trên đường cũng có nói. Chuyện này, liền cùng thế giới phía Tây cái kia trái dưa hấu không giống. Đỗ Ngụy khai chiến, căn này hiến quốc là có bản thân liên hệ. Đỗ Ngụy đều là yến quốc tại phía Nam nước láng giềng. Ngụy quốc không cần nhiều lời, nước tệ mặc dù không có trực tiếp lãnh thổ tiếp xúc, nhưng lại đặt một cái cái góc hải vực. Hải Dương, tại cái này tu hành thế giới, nhưng không tính là gì trở ngại. Đừng nói cỡ lớn tàu cao tốc, có tu sĩ, thậm chí dựa vào năng lực của mình, có thể bay thẳng vượt qua tới. Tiến đủ hai nước lẫn nhau quan hệ, là tương đối lãnh đạm. Mặc dù không giống như là yến Ngụy như thế lẫn nhau còn liều qua lưới lệ, nhưng như thường không tính là hữu hảo. Đương nhiên Đủ ngụy hai nước khai chiến lời nói, Tiễn quốc hay là càng thiên hướng về đứng tại nước tệ bên kia. Ngụy quốc gần nhất mấy chục năm qua đều là một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, bọn hắn trừ cùng phía tây lương quốc quan hệ có tốt, cùng sở quốc không có gì đại xung đột bên ngoài, hướng bắc cùng Yến quốc trở mặt, cùng phía đông nước tệ là thế hệ tiêu địch, cùng đông nam phương hướng nước nô cũng có lãnh thổ ma sát. Nói cách khác, Ngụy quốc trên bản chất cũng là một cái khuyết trương dục vọng rất mãnh liệt quốc gia. Tại tiếp vào đủ ngụy khai chiến ngay lập tức, Lục gia liền đem chuyện này thông báo cho Vận tiêu tông. Vận tiêu tông đương nhiên cũng là có con đường tin tức của mình, triều đình tin tức truyền tới thời điểm. Bọn hắn kỳ thật đã biết được việc này, mà lại bọn hắn còn ẩn ẩn để lộ ra đến một điểm, muốn nhúng tay ý tứ. Hiển nhiên, Ngụy quốc tại năm đó, ủng hộ Lý Thế Văn đột phá pháp tướng, vừa bại Yên quốc, thậm chí cả đại tướng quân Hạ Thương trực tiếp xuất lĩnh đại quân, bắc thượng tại Bình Châu tiền tuyến cùng Yên quốc giao chiến sự tình, để Vân Tiêu Tông ghi hận đến nay. huống chi, cái này không phải là một cái cơ hội. Đủ Ngụy giao chiến, Yên quốc xuôi nam, từ phía bắc đâm một đao, kia cũng coi là báo năm đó thù. huống chi, chuyện này trừ báo thù bên ngoài, cũng là có lớn vô cùng ý nghĩa thực sự. Vân Tiêu Tông sẽ rất muốn đem Ngụy Quốc sông Châu phía bắc nửa cái châu cho đặt vào trong khống chế của mình, kỳ thật kia trước kia cũng là Yến Quốc thổ địa. Quá khứ, tại tốt mấy trăm năm trước, Yến Ngụy ở giữa bên giới, nhưng cũng không phải là Bình Châu tiền tuyến một đời kia, mà là tại đi về phía nam đẩy mấy ngàn bên trong sông lớn. Con sông lớn này, từ tây tuyệt cảnh trên núi cao phát nguyên, một đường hướng đông lưu, cuối cùng chuyển vào biển cả. Đây là toàn bộ thế giới một cái lớn nhất sông một trong, cùng phía nam đại giang tỉnh Sương. Bất quá, tại mấy trăm năm trước trận kia Yến Quốc thất bại chiến tranh bên trong, Ngụy Quốc vượt qua sông lớn, đem sông lớn phía bắc cái này ba cái quận thổ địa cho chiếm thành của mình. Một lần kia, đối với Yến Quốc đến nói, thử một lần thật lớn nguy cơ, chỉ bất quá cuối cùng còn may là vượt qua. Nhưng từ đó về sau, Yến Ngụy hai nước ở giữa, ở trên quân sự chiến lược trạng thái, liền phát sinh biến hóa rất lớn. Sông lớn là rất rộng rãi, đồng thời bản thân cũng là một đầu to lớn thủy hành linh mạnh, xung quanh sản vật phong phú, ba cái quận lích lợi là không thấp. Càng mấu chốt chính là, dọc theo sông lớn, mượn nhờ sông lớn linh khí, là có thể bố trí ra rất lợi hại trận pháp. Mượn sông lớn làm phòng thủ, vậy khẳng định là muốn so hiện tại Yến Ngụy hai nước biên giới muốn dễ chịu cùng an toàn nhiều lắm. Ngụy quốc một mực quốc lực đều muốn so Ngụy quốc mạnh, từng cái phương diện đều là như thế. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn rất khó tìm đến cơ hội gì có thể tại Ngụy quốc phòng thủ phía dưới, đoạt lại sông lớn phía bắc cái này nửa cái châu. Tương phản, người ta Ngụy quốc còn lâu dài lấy kia nửa cái châu làm căn cứ tân tiến, làm cho Hiến quốc nhức đầu không được. Nhưng ngay sau đó, đủ Ngụy khai chiến, đây cũng là một cái cơ hội rất tốt. Nước Tề mặc dù an phận ở một góc, chủ yếu lãnh thổ đều ở thế giới phía đông kia cái cự đại trên bán đảo, nhưng nói trở lại, người ta cái kia bán đảo sản vật phong phú, cao cấp tu sĩ cũng là tầng tầng lớp lớp. Dù La Ngụy Quốc càng lớn mạnh một chút, tại đối mặt nước Tề thời điểm, cũng không thể có bất kỳ khinh thường chi ý, nếu không rất dễ dàng nhận kịch liệt phản vệ. Hai quốc gia nếu là đánh ra chó đầu góc, kia yến quốc thừa cơ xuôi nam, thu hồi kia đã mất đi mấy trăm năm cố thổ, có lẽ cũng không là chuyện không thể nào. Vất Tiêu Tông sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, là rất tự nhiên sự tình. Trên thực tế, đại Yến Triều đình cái này bên trong, cũng có ý tưởng giống nhau. Bất quá, Lục Triều Hy đang cùng mình nuôi thần, cùng cùng lục ra các vị hạch tâm tu sĩ thương lượng qua về sau, quyết định trước không nên khinh cử vận động. Đồ Ngụy khai chiến chuyện này, khẳng định là thật không sai. Nhưng bây giờ Người ta nhiều nhất vẫn chỉ là đang chiến đấu sơ kỳ, còn không biết cuối cùng chiến tranh sẽ phát triển tới trình độ nào. Nếu như vẻn vẹn chỉ là phổ thông biên cảnh ma sát, thậm chí cả chỉ là chiến tranh cục bộ, kia Yến Quốc nếu là vội vã xuôi nam, làm không tốt sẽ nháy mắt đem đại nguyện lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình. Đừng đem ăn trộm gà cho chơi thành vây ngụy cứu đủ, vậy nhân dân nước Tề tại vui vẻ cười to chi hơn, thế nhưng sẽ không đối Yến Quốc có bao nhiêu cảm tạ. Đồng thời, lớn Yến Nam chinh quân làm không tốt còn sẽ gặp phải người ta đón đầu tổng kích. Lục Triều Hi là có khuynh hướng không nên động thủ, chí ít tại đủ nguy hai nước chiến sự tiến hành tới trình độ nhất định trước đó cùng nước Tề lấy được án ý trước đó, không đi động cái này tay. Đương nhiên, tạm thời không động thủ, cũng không đại biểu liền muốn từ bỏ cơ hội này. Lục Văn Ân đã hạ lệnh, yêu cầu tại Ngụy quốc cùng nước Tề cầm ý vệ, mật thiết chú ý đủ Ngụy hai nước chiến sự tình huống, cũng kịp thời hồi báo. Sau tiếp theo tình báo, tại thời gian rất ngắn bên trong, một phong lại một phong từ tiềm phục tại đủ Ngụy hai nước cầm ý vệ trong tay chuyển tới. Từ những tin tình báo này bên trong, có thể biết được, đủ Ngụy hai quốc gia ở giữa chiến sự, tiến triển cấp tốc đến để người cảm thấy có chút nghẹn họng nhìn chân chói trình độ. Chủ động phát động công kích, là Ngụy quốc Hạ Thương đã minh sắc xuất hiện tại tiền tuyến trên chiến trường, đồng thời tại một tháng bên trong, liên chạm hai vị nước Tề Nguyên Anh tu sĩ, Nguyên Anh kỳ, đôi này bất kỳ một cái nào Tiên Quốc mà nói, đều là khó được tao thủ. Ngay cả chết hai cái, cho dù là so Hiến quốc phải mạnh mẽ hơn nhiều nước Tề, cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau lòng. Đồng thời, nương theo lấy hai vị Nguyên Anh tu sĩ chế tử, đại ngụy quân đội tại phía đông tiến triển tấn mãnh, đủ ngụy hai nước tại biên cảnh Thanh Châu, Từ Châu lương địa đều có lãnh thổ tranh chấp. Hai cái này Châu, nguyên bản đều là nước Tề chiếm hữu thế tuyệt đối mà ở khai chiến về sau cái thứ ba nguyện liền đã toàn bộ rơi vào đến Ngụy Quốc Tây bên trong nước Tề tại chiến tranh sơ kỳ rơi vào Hạ Phòng phản ứng của bọn hắn cũng xem ra có chút chậm nhưng người ta uy tín lâu năm cường quốc nội tình dù sao cũng là bảy ở nơi này nước Tề đại quân cũng rất nhanh từ nước Tề nội địa tập kết lên cũng tại nước Tề pháp tướng cao nhân dẫn đầu dưới khởi xướng phản công Đông Châu Thôi Thị Thái Thượng trưởng lão Thôi Thành cũng là một cái thanh danh tại ngoại uy tín lâu năm pháp tướng đại tu sĩ hắn thành danh thậm chí so Hạ Thượng còn muốn sớm hơn nghe nói là pháp tướng hậu kỳ cao nhân hai quốc gia quân đội Lấy Từ Châu, Thanh Châu nhị địa vì chiến trường, chiến đấu kịch liệt. Chiến sự tiến hành đến nửa năm thời điểm, song phương tổn thất liền đã đến một cái để người cảm thấy kinh ngạc tình trạng. Phổ thông tu sĩ tử thương, cái này liền tạm thời không nói nhiều, quan nguyên anh kỳ, song phương liền đã tổng cộng chết 6 cái. Nước tề tổn thất muốn càng lớn một chút, trong đó 4 cái tử vong nguyên anh tu sĩ, đều là nước tề bên này. Mấy cái này tin tức, tất cả đều tập hợp lên về sau, tiến quốc bên này quyết sách cũng tự nhiên mà vậy phát sinh một chút biến hóa. Hạ thương hiển nhiên là rút không ra tay đến, hàng tại phía đông cùng thôi thanh đánh cho hừng hực khí thế. Hai bên lại đánh nhau thật tình tình hỗn dưới. Hạ Thương là tuyệt đối không thể rời đi đủ nguy chiến trường, nếu không tôi thanh biết điểm này về sau, không chút kiên kỵ, đôi kia nguy quốc đại quân đem sẽ tạo thành hủy diệt tính đa kích. Kia tại cái tiền đề này dưới, Yến quốc thuận thế xuôi nam, tựa hồ là một cái có thể chọn quyết sách. Tại mấy tháng trước đó, vừa mới biết được hai nước giao chiến thời điểm, Yến quốc mặc dù còn không có quyết định phải chăng muốn tham gia trong đó, nhưng tương ứng chiến tranh chuẩn bị, vậy nhưng nhất định là ắt không thể thiếu. 40000 yến đô cấm quân trường kỳ tập hợp, Bình Châu, Ký Châu lưỡng địa cũng tụ tập lên 20000 tu sĩ. Phi Vân Châu, Tuyết Châu còn có thể lại cung cấp cái 30000. Diễn này, chính là 80000 tu sĩ. Vân Tiêu Tông bên kia phát động cái đồng dạng số lượng cũng sẽ không có vấn đề gì, mà Lục Thị Triều Đình cùng Vân Tiêu Tông ở giữa vãng lai tín sứ cực kỳ tập hợp, Lục Triều Hi lợi dụng mặt kính thuật pháp cùng Vân Tiêu Tông Tông chủ Văn Kiện hư tử một lần lại một lần cách không gặp mặt, chính là đang nói chuyện những chuyện này, không ngừng trao đổi lấy hai bên ý kiến. Chuyện này cuối cùng quyền quyết định đương nhiên là tại Vân Tiêu Tông nơi đó, người ta nói muốn đánh, kia Lục Thị Triều Đình cũng không cách nào nói cái gì, cũng chỉ có thể sống vai cùng người ta bên trên. Bất quá dù nói thế nào, hoàng đế cái danh này bao quát Lục gia lập tức tại Hiến quốc thực lực nội tình, đây đều là muốn tôn trọng một chút. Hướng chi, chiến sự như lên, mặc kệ là hậu cần hay là chi viện, cũng đều được triều đình bên này dưới khí lực đâu. Hướng chi, vân tiêu tông đối với chuyện này kỳ thật cũng không có như vậy bảo đảm ổn. Thế là tại quyết sách thời điểm, nhiều thương nghị thảo luận, dĩ nhiên chính là hẳn là, nhưng còn không có cùng Yến quốc hai đại cự đầu lẫn nhau đạt thành nhất chi ý kiến lúc một việc, trực tiếp đánh gãy bọn hắn thương thảo. Ngụy quốc phái ra sứ giả, đi tới Yến đô. Đây cũng không phải là Ngụy quốc lần thứ nhất phái ra sứ giả tới. Sớm chút thời gian, tại đủ Ngụy khai chiến về sau, hai quốc gia này sứ giả, thậm chí bao gồm ở xa phía Nam sở quốc nước lô đều có ngoại giao sứ thần, bắt thượng đi tới Yến quốc. Lô sở hai nước tương đối thiên hướng về đánh xì dầu, bọn hắn sứ thần đi tới Yến quốc, mục đích chủ yếu vẫn là ở chỗ muốn thăm dò rõ ràng Yến quốc là thái độ gì. Cái này rất bình thường, Yến quốc mình cũng sẽ như vậy làm. Cho dù là trước đó, tu hành giới phương Tây, đại tần tiên quốc bắt đầu bốn phía gây sự thời điểm, Yến quốc cũng hướng phía cái khác các quốc gia, phát ra mình sứ thần, đều khỏi phải quá trọng yếu nhân vật, Phải cái chúc cơ tu sĩ quá khứ ngó ngó tình huống, không có vấn đề quá lớn. Thậm chí đều khỏi phải những này sứ giả mình đi, từng cái tiên quốc ở giữa, bao nhiêu đều có thương nghiệp mậu dịch bên trên liên hệ. Đệ sứ thần nhóm mình dựa vào thương đội tàu cao tốc đến liền xong việc. Chân chính trọng yếu là đủ ngụy sứ thần, nước tề sứ thần từ mấy tháng trước liền từng đợt từng đợt đến, bọn hắn tố cầu rất đơn giản, chính là hy vọng Yến quốc xuất binh từ phía bắc cho Ngụy quốc áp lực. Thậm chí bọn hắn còn nguyện ý vì thế trả giá không ít đồ vật, từ vật tư đến nhân viên bổ dưỡng, thậm chí cả giống như là đồng lai tiên cung danh nghịch loại chuyện này cũng có thể nói Ngụy quốc từ trước đến nay mở ra điều kiện cũng là nhiều lợi, tài nguyên lời hứa không so nước tề thiếu không nói, thậm chí tiến thêm một bước, nguyện ý cắt nhường sông lớn phía bắc một quận cho Yên quốc. Nhìn điều kiện này khẳng định là Ngụy quốc hậu đại phải nhiều nhưng sự tình không thể tính như vậy sông lớn phía bắc liền cắt nhường một cái quận có làm được cái gì Tiến quốc muốn là sông lớn vì nước dưới mặc kệ là phòng ngự tiến công đều muốn dễ chịu nhiều lắm chỉ lên mặt sông phía bắc một cái quận người ta Ngụy quốc vẫn hay là tại phía bắc có hai cái quận tổ địa đây chính là đâm vào Tiễn quốc dưới mí mắt cái đinh chỉ muốn người ta nghĩ vẫn là tùy thời có thể phát khởi thế công Giữa song phương chiến lược trạng thái vẫn không có bất kỳ thay đổi nào lúc đầu coi là lần này hai quốc gia sứ thần đến mục tiêu vẫn cùng trước đó là đồng dạng đơn giản chính là nhìn xem các phương nhường lợi trình độ thế nào mà thôi. Đối với việc này, Tiên Quốc Triều đình ý tứ kỳ thật rất rõ ràng, nếu như quyết định muốn tham chiến, như vậy trừ Phi Ngụy Quốc đáp ứng đem sông lớn phía bắc nửa cái châu toàn cắt nhường cho Yến Quốc, nếu không liền nhất định sẽ đứng tại nước tề bên kia. Nhưng mà, khi lần này, Lục Triều Hy như thường lệ tiếp kiến Ngụy Quốc sứ thần về sau, lại từ đối phương trong miệng nghe tới một cái khác trước đó bọn hắn hoàn toàn không có đạt được qua tin tức. Mặt Quỷ Thần Trần đầy tấn thăng pháp tướng rồi. Chương 366, trấn phủ sứ Lục Minh Hằng. Ngụy Quốc mở ra điều kiện, cùng trước đó bọn hắn mở ra khác nhau cũng không lớn, vẫn là đại bút tài nguyên, linh thạch làm lễ vật cắt ngửa sông châu một cái quận cũng không có thêm vào càng nhiều lợi ích nhưng là mặt quỷ thần chân đầy đột phá đến pháp tướng chuyện này lại là tại thiên bình phía trên vớt xuống một cái nặng nghề quả cân biết được tình báo này về sau cũng rất dễ dàng liên tưởng đến vì cái gì bây giờ ngụy quốc dám như thế giông chống cưa chiến hướng nước tề động thủ hoàn cảnh bên ngoài cải biến đương nhiên là một cái trọng yếu nhân tố đại tần tại thế giới phương tây bắt đầu bọn hắn khuyết trương xét lược pha trộn phải một mảnh long trời lở đất cái này sẽ khiến cho rất nhiều quốc gia nhất định phải đem lực chú ý đặt ở nước tần trên thân không dành đến phản ứng đại ngụy tại làm chuyện gì trực tiếp nhất chính là lương quốc sở quốc hai cái này nguyên bản liền cùng ngụy quốc giao giới quốc gia. đối với ngụy quốc mà nói, đây đúng là cái thừa dịp nước tần khuyết trương mà khuyết trương cơ hội. nhưng vẹn vẹn chỉ có như vậy, bọn hắn như thế hành vi, hay là hiển quá mức tại lớn mật cùng kích tiến vào. bất kể nói thế nào, phía bắc có lưu yến, phía nam có đại ngô, nếu như hai quốc gia này đúng tay, ngụy quốc khuyết trương kế hoạch hiện nhiên là vô cùng khó khăn thành công. nhưng nếu là mặt quỷ thần chân đầy, tại gần đây tiến giai trở thành pháp tướng kỳ tu sĩ lời nói, kia cả cái sự tình liền có thể liên hệ đến cùng một chỗ. Thêm một cái pháp tướng, ý vị này tại quốc chiến bên trong, Ngụy quốc sẽ có một cái phi thường nặng nề quả cân, đến mức có thể ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục thắng bại. Tập trung nhất biểu hiện, ngay tại ở Yến quốc cái này bên trong, biết được tin tức này về sau, lập tức liền không cảm động. Người ta đem tin tức này để lộ ra đến, ý vị không phải rất rõ ràng rồi sao? Đây chính là đang cảnh cáo. huống chi, Ngụy quốc vốn có pháp tướng Kỳ Tu sĩ, kỳ thật cũng không vẹn vẹn chỉ có hạ thương một cái mà thôi. Bình thường mà nói, tại các quốc gia đến xem, đại bộ phận phân người đều khinh hướng cho rằng, Ngụy quốc vốn là có hai cái pháp tướng. Hạ Thương đương nhiên là bên ngoài bày ra đến cái kia, mà lại hắn rất mạnh. Nhưng Ngụy Quốc hẳn là còn có một cái pháp tướng, bởi vì thế lực khắp nơi, không chỉ có là quốc gia, đều nắm giữ một chút tình báo, có một ít hẳn là Ngụy Quốc làm hành động, là hư hư thực thực pháp tướng xuất thủ, nhưng lại không phải Hạ Thương làm. Khi dạng này tình báo tích lũy nhiều về sau, như vậy tại Ngụy Quốc bên trong, trừ Hạ Thương, còn có một cái pháp tướng chuyện này, liền tương đương có có độ tin cậy. Thậm chí, các loại tình báo nơi phát ra bên trong, thậm chí có thể quyết định một số người tuyển, tại Ngụy Quốc bên trong có năm cái thanh danh bình thường không thế nào hiện lộ nguyên anh tu sĩ bị cho rằng có thể là tại ẩn dấu thực lực, là trên thực tế pháp tướng cấp độ. Nhưng trong những người này, cũng không bao gồm mặt quỷ thần chân Đãi. Chân Đãi mặc dù rất nhiều năm trước liền đã bị cho rằng là nguyên anh hậu kỳ, thậm chí cả là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, nhưng là các phương trong tình báo đều cũng không có đem hắn liệt vào hậu tuyển pháp tướng kỳ. Mặc dù hắn rất thân bí, nhưng là niên kỷ của hắn coi như kỳ thật cũng không tính lớn, dựa theo sớm nhất ngụy quốc một cái khác pháp tướng hiện lộ dấu hiệu thời điểm, mặt quỷ thần vẫn chỉ là kim đan kỳ đâu. Lại thế nào ngụy trang, cũng không đến nỗi pháp tướng có thể ngụy trang thành kim đan. Ma mặt quỷ thần trở thành pháp tướng, liền mang ý nghĩa Ngụy Quốc hiện tại khả năng còn không có ra mặt pháp tướng kỳ, còn có hai cái, Tiên Quốc Suối Nam, Duy Mây Tổ Sư, đối diện đụng vào người ta hai cái pháp tướng, làm sao bây giờ? Chuyện này nếu là có thể được chứng thực lời nói, như vậy yến Quốc Suối Nam hành động, sát thực phải cần càng thêm thận trọng đi cân nhắc. Nhưng nói đến đây bên trong, lại còn có một chuyện là không thể sơ sót, Ngụy Quốc có phải là đang gật người? Tiềm phục tại Ngụy Quốc cầm ý vệ nhân viên tình báo, cũng không có truyền đến tương ứng tin tức. Lục Triều Hi đem chuyện này thông báo cho Vân Tiêu Tông về sau, bọn hắn cũng nói, không có tiếp vào qua phương diện này tình báo. Loại tình huống này liền rất đáng được nhìn ngắm, không thể quả quyết phán định Ngụy quốc sứ thần có phải là tại nói dối, nhưng ít ra khả năng này là tồn tại. Nếu như bị một câu như vậy đơn giản hoan uôn, liền cho hù sợ, vậy chuyện này liền sẽ có vẻ rất mất mặt. Nhưng nếu là đầu sắc không tin, kết quả là thật, đụng cái đầu rơi máu chảy, kia càng không phải là chuyện gì tốt. Chuyện này còn không phải biết rõ ràng không thể, Võ Tiêu Tông sẽ phát động mình năng lực tình báo, nghĩ biện pháp đem chuyện này cho làm rõ ràng. Lục Thị Triệu đỉnh cái này bên trong, Lục Văn Ân đương nhiên cũng nhận được mệnh lệnh, muốn toàn lực làm rõ ràng chân tướng. Mà trừ Yến quốc hai thế lực lớn tự thân hệ thống tình báo bên ngoài còn có một số có thể làm chứng tình báo đầu nguồn. Lục Văn Ân tại trong vòng 2 ngày, hội kiến nhiều quốc gia tại Yến Quốc sứ thần. Những này sứ thần nắm giữ tình báo kỳ thật cũng rất trọng yếu. Cho dù có người thân phận không nặng, tỷ như sở quốc cũng chỉ là phái một cái trúc cơ tu sĩ tới, nhưng cũng không quan hệ. Bọn hắn không biết sự tình, đại khái có thể thông qua bọn hắn đi liên hệ bọn hắn phía sau tương ứng quốc gia tiến hành hỏi thăm. Lục lục tiếp theo tiếp theo tập hợp tới tình báo, sau đó cũng không ít. Tỷ như nước tề bên kia, khăng khăng bọn hắn không có nhận qua loại tin tình báo này, đồng thời cho rằng trần đẩy không có khả năng nhanh như vậy tiến vào pháp tương kỳ. Tỷ Như Sở Quốc, Lương Quốc Sư Thần, cuối cùng cho đến có ý tứ là lập lờ nước đôi, nhận vì chuyện này có khả năng, nhưng lại cũng không tính đặc biệt xác định. Nước Ngô thì tương đối nói khẳng định, mặt Quỷ Thần rất có thể đã đột phá đến pháp tướng. Những thuyết pháp này ở giữa rất mâu thuẫn, mà lại cũng không thể tin hết. Giống như là nước tề, bọn hắn lo lắng Yến Quốc không xuất binh, tự nhiên là cực lực phủ nhận chuyện này, để cầu bỏ đi Yến Quốc lo lắng. Kế cứ như vậy, bọn hắn có độ tin cậy liền không có cao như vậy. Sở, Lương cho tin tức mơ mơ hồ hồ, có chút muốn phá nước độc ý tứ. Nước Ngô khẳng định như vậy thuyết pháp có chút để người không hiểu rõ thái độ của bọn hắn đến cùng là cái gì. xét đến cùng, các quốc gia thuyết pháp đều chỉ có thể tham khảo lấy nhìn. trong này trộn lẫn quá nhiều trên lập trường đồ vật, trên bản chất cùng ngụy quốc sứ thần cảnh cáo đồng dạng đều chỉ có thể bị động nghe một chút, lại không thể thật làm quyết sách căn cứ. một phương diện, lục thị cùng vân tiêu tông còn phải kế tiếp theo nghiên cứu. ngẫm lại nếu như đối mặt nhiều loại tình huống, hẳn là phải làm sao? mà đổi thành bên ngoài, văn ân bên kia cũng dưới tử lực khí, muốn thăm dò rõ ràng chuyện này. đủ nghị hai quốc gia bên trong gần nuốt cẩm ý vệ cũng bắt đầu tại thay đổi tinh lực xử lý chuyện này. Nước Tề bên kia còn tốt, chủ yếu là đi dò xét nhìn xem, nước Tề hệ thống tình báo đến cùng có không lấy được liên quan tới mặt quỷ thần tình báo. Đối với việc này, chính yếu nhất dưới khí lực, khẳng định vẫn là bố trí tại Ngụy Quốc Cẩm Y Vệ. Lục Văn Ân nóng nhìn Phương Nam, tâm lý mặc nghiệm. Minh Hằng tiểu thúc ca, xem ngươi. Lục Minh Hằng gia nhập Cẩm Y Vệ đã có gần thời gian 20 năm. Lúc trước, hắn mới vừa tiến vào Cẩm Y Vệ thời điểm, vẫn chỉ là chút cơ kỳ, mà bây giờ, hắn đều đã là Khải Minh 4 tầng tu sĩ. Nói đến, hắn tu hành tiến độ, tại thiên tài bồi xuất lục gia, cũng là cực nhanh. Năm nay vừa rồi chẳng qua 73 tuổi, liền đã đến Khải Minh bốn tầng cảnh giới, đây đương nhiên là tính rất nhanh. đương nhiên, Lục Gia còn có rất nhiều nhanh hơn hắn, mạnh hơn. nhưng đối đây, hắn ngược lại cũng không có cái gì tâm tính không cân bằng địa phương. gia tộc bên trong những cái kia thiên tài chân chính, đơn linh căn, thậm chí cả thiên linh căn đều có, mình bất quá song linh căn, trời sinh thiên phú kém lấy một đoạn, kia là chuyện không có cách nào khác. con đường tu hành, thiên phú tốt, kia xác thực trợ giúp cực lớn. mặc kệ là tại cất bước giai đoạn, hay là tại hậu kỳ hạn mức cao nhất, đều là như thế này. nhưng thế giới này cũng không phải thật nói thiên phú liền có thể đại biểu hết thảy. đến cuối cùng, cá nhân ngộ tính. Tỉnh ngộ, trên tu hành cố gắng trình độ, cố gắng phương hướng, những này có lẽ mới là càng quan trọng một chút. Quân không gặp, đã từng lớn yến thừa tướng nhăn tí ngọ, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là hai linh căn, nhưng lại vững vàng đứng tại nguyên anh cấp độ. huống chi, Lục Minh hẳn biết, mình tựa như là rất đặc thù người kia. Từ lúc còn rất nhỏ, 10 tuổi ra mặt, chính thức bắt đầu tu hành lúc, trong đầu của hắn bên trong, lại luôn là sẽ xuất hiện một chút trên tu hành thể ngộ. Ngay cả chính hắn, ngay từ đầu cũng không biết loại này thể ngộ đến cùng là từ đâu mà đến. Về sau, càng dài càng lớn, phụ mẫu cũng tốt hay là người bên ngoài cũng được, đều nói hắn dáng dấp càng lúc càng giống như là hắn thân tổ phụ, cũng chính là gia tộc cựu tổ một trong lục triều hàng, hướng hàng thọ nguyên hao hết này, cũng chính là hắn lúc mới sinh ra. Hắn thấy, cái này là rất lớn duyên phận, mà chính hắn tại tuổi tác lớn hơn một chút thời điểm, tẩn ẩn cảm giác được, mình là tổ phụ chuyển thế, não hải bên trong luôn luôn sẽ xuất hiện một chút không thuộc về hắn, thực tế thuộc về tổ phụ ký ức. Hắn lúc mới đầu từng có sợ hãi, cảm thấy có thể hay không một ngày nào đó mình trở nên không phải mình rồi, nhưng về sau, theo tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn phát hiện, cái này đối chính mình, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu những ký ức này cũng sẽ không tả hưu hắn mình ý nghĩ, càng sẽ không để hắn tính tình đại biến. Tương phản, những cái kia trên tu hành thệ ngộ, để hắn tại con đường tu hành bên trên, chí ít là luyện khí cấp độ thời điểm, thiếu đi rất nhiều đường quen co, đến mức để hắn tại con đường tu hành cất bước thời điểm, liền đi được phi thường ổn. Không chỉ có tiến độ tu luyện hướng phía trước đẩy tiến vào so cùng thời kỳ, thiên phú so hắn còn muốn tốt hơn gia tộc tu sĩ còn phải nhanh hơn, đồng thời căn cơ cũng ra ngoài ý định ổn định. Mà trừ trên việc tu luyện chỗ tốt bên ngoài, còn có một chút, chính là đang thức tỉnh rất nhiều tổ phụ lục triều hàng ký ức về sau. Lục Minh Hằng biết rất nhiều gia tộc chuyện cũ, đối với gia tộc đã từng cực khổ, đi cho tới bây giờ là khó khăn cỡ nào điểm này, có càng thám thiết hơn trải nghiệm. Đồng thời, những này tiền bối ký ức cũng làm cho hắn tăng trưởng rất nhiều kiến thức cùng trí tuệ, để hắn đang suy nghĩ sự tình thời điểm, ý nghĩa sẽ càng thêm toàn diện, tính cách cũng sẽ trở nên ổn trọng hơn. Đây đều là chính hướng chỗ tốt. Tu Vi tiến triển cấp tốc, để hắn thiếu đi rất nhiều đường quen co, đồng thời rất nhanh liền tiến vào trúc cơ kỳ, thậm chí cả khải minh kỳ. Mặc dù những cái kia tâm đắc thể ngộ kỳ thật đến trúc cơ kỳ về sau liền không có, nhưng là con đường tu hành chính là như vậy, một bước nhanh, từng bước nhanh cất bước đi được lại nhanh lại ổn, vậy hiển nhiên là rất có ích lợi, mà đồng thời ổn trọng hơn, kín đáo tính cách, cũng làm cho hắn tại các loại gia tộc sự vụ bên trong có rất nhiều rất tốt biểu hiện, lập xuống không ít công lao. Lại thêm, trên danh nghĩa là con cháu của hắn bối phận, nhưng tuổi thật còn muốn so hắn lớn hơn cái mười mấy tuổi lục vi văn, thường xuyên sẽ còn cho hắn rất quan tâm, cố ý dịu dắt. Hắn tự thân lại không chịu thua kém, thế là hắn tại tiến giai khải minh kỳ về sau, liền biến thành gia tộc rất nghề trọng trung tiên thành viên, cũng cũng bị gia tộc ký thác kỳ vọng cao, là tương lai ngôi sao hy vọng. Tiến vào cầm ý vệ về sau, hắn cũng là nhiều lần lập công hơn. Mà như thế ưu tú biểu hiện, cũng làm cho hắn được trao cho càng quan trọng trách nhiệm, 7 năm trước, khi đó mới khải minh tầng hai hắn, bị đặc phái đến nguy quốc, phụ trách tiếp nhận cũng thành lập lớn yến tại nguy quốc hệ thống tình báo, cũng được trao cho cầm y vệ trấn phủ sứ chức vị. Trước kia, cái này cái thể hệ là có. Nhưng ở hiến quốc đại biến về sau, khối này cùng trong nước tân triều đình liên hệ, liền trở nên rất có vấn đề. Lục thị hoàng triều vừa mới mới lập nên thời điểm, chuyện trong nước cũng là một đám lay rối, bây giờ không có quá nhiều tinh lực, đi quản ở vào nước ngoài hệ thống tình báo, chuyện này cứ như vậy mắc cạn xung dưới. Còn tốt Bọn hắn bản thân cũng không có nắm giữ liên quan tới tân triều quá nhiều tình báo, bọn hắn mất khống chế, cũng không đến nỗi dẫn phát vấn đề quá lớn. Nhưng là, hệ thống tình báo thiếu thốn, vấn đề này dù sao cũng phải là phải giải quyết. Cẩm Ích Vệ thành lập về sau không bao lâu, liền đã bắt đầu tại xử lý chuyện này, 7 năm trước, càng đem lục ra thành viên trọng yếu một trong lục minh hằng cho phái đi qua. Dựa theo kế hoạch ban đầu, minh hằng sẽ tại nguy quốc nghỉ ngơi chừng 10 năm. Trong lúc đó sử dụng tu hành tài nguyên đã chuẩn bị rất nhiều, vấn đề cá nhân cũng không cần quá mức đi lo lắng. Mà hắn nhiệm vụ, chính là muốn tại cái này bên trong, trùng tiến hệ thống tình báo cũng đem nó đặt vào đến cẩm y vệ thống trong khu vực quản lý chuyện này cũng không cần bắt đầu lại từ đầu làm nhưng độ khó khăn lại không so bắt đầu lại từ đầu nuốt tiểu dù sao đã từng yến quốc hệ thống tình báo tại ngụy quốc cái này bên trong hay là có để lại những này di sản đương nhiên có thể kế thừa nhưng mà mới hệ thống tình báo lại không thể quá mức dựa vào giả dù sao đã từng những tin tình báo này nhân viên đều là thuộc về Cũ đại yến triều đình lý thế văn lúc trước dự bị tiến hành pháp tướng kỳ đột phá thời điểm thế nhưng là cùng ngụy quốc có cấu kết khó đảm bảo có bao nhiêu yến quốc đã từng hệ thống tình báo là đã bại lộ tại ngụy quốc trong tầm mắt Dù là không có bại lộ những cái kia, cũng có phản bội Yên Quốc, thông đồng với địch khả năng. Ở trong đó phân biệt làm việc, thậm chí muốn tỉ trọng xây càng thêm khó khăn. Nhưng 7 năm đến nay, Lục Minh Hằng làm được rất không tệ. Nên xử lý rơi kẻ phản bội, đã xử lý, nên tiếp thu, cũng đã thành công tiếp thu, Mình nặng dựng lên bộ phân, cũng có thể bình thường phát huy tác dụng. Mà dưới mắt, từ đại yến quốc bên trong truyền đến nhiệm vụ, thì là hắn Lục Minh Hằng lãnh đạo cầm ý vệ ngụy quốc phân bộ, gặp phải cái thứ nhất, cũng là cho tới nay trọng yếu nhất một lần khảo nghiệm. Hắn tại rất thận trọng đón lấy nhiệm vụ này về sau, rất nhanh liền tự mình đầu nhập vào hành động. Cẩm y vệ tại Ngụy quốc Cảnh Nội, những này ngươi lấy ở đâu, tóm lại là có một chút tình báo tích lũy. Mặt Quỷ Thần dạng này, nổi danh nguyên anh tu sĩ, mà lại năm đó còn cùng yến quốc Cảnh Nội vô diện sẽ có qua cấu kết người, đương nhiên là cần bị trọng điểm chú ý. Cứ như vậy, tương quan tình báo thu thập cũng coi như không phải bắt đầu từ số 0. Cha xét rõ ràng phía dưới, Lục Minh Hằng ước chừng là thăm dò rõ ràng mặt Quỷ Thần chân đấy, lập tức vị trí. Lục Minh Hằng tại xác nhận tình báo không có vấn đề về sau, liền rời đi đại Ngụy đô thành, đô, hướng đông nam mà đi, tiến về Hồ Hàn huyện. Hồ Hàn huyện ở vào Hứa Châu cùng Địch Châu biên giới rữa vào nam một điểm địa phương. Ý như theo tình báo mà nói, chân đây hẳn là liền ở tại Hồ Hàn huyện Tây Nam phương hướng một chỗ trong sân cốc. Đỉnh điểm. Chương 367, hư linh khí. Chỗ này sân cốc, lúc đầu có danh tự, về sau tại Trần Đãi cư trú ở này về sau, liền không có. Căn cứ Lục Minh Hằng biết rõ tình báo mà nói, cái này bên trong tại bị Trần Đãi chiếm cứ trước đó, là không người sống lâu ở đây, mà lại cũng vẹn vẹn chỉ là một cái tam giai linh mạch. Theo lý giảng, tam giai linh mạch, một số cao thủ khẳng định nhìn không thái thượng, nhưng ít ra đối bình thường thế lực, tu sĩ mà nói, cũng coi là rất không tệ địa bàn, không nên không ai chiếm cứ mới đúng nhưng nơi này linh khí cũng không bình thường, tràn đầy phi thường lực lượng quỷ dị, hoàn toàn không thuộc về thường quy ngũ hành linh khí, bình thường tu sĩ, tại cái này bên trong căn bản không có biện pháp tu luyện, giống như là luyện khí kỳ, ở chỗ này đừng nói tu luyện, dạo chơi một thời gian hơi lâu bên trên một chút, liền sẽ bị cố này kỳ dị linh khí thẩm thấu thân thể, từ mà tử vong, mà liền xem như chút cơ, thậm chí khải minh tu sĩ, ở chỗ này ở lại nhưng có thể vấn đề không lớn, nhưng nếu như tu hành lời nói, cũng có chết bất đắc kỳ tử nguy hiểm, nơi đây kỳ quỷ linh khí thuộc tính. Đương nhiên cũng dẫn tới không ít người chú ý, thậm chí cả một chút tu sĩ kim đan đều đã từng thăm dò qua cái này bên trong. Không thu hoạch được gì. Cái này bên trong trừ tràn ngập kỳ dị linh khí bên ngoài, tựa như là một cái bình thường nhất sơn cốc, bên trong không có bất kỳ cái gì vật sống, mặc kệ là thực vật cũng tốt, động vật cũng được, cho dù là khắp nơi có thể thấy được côn trùng, trong sơn cốc này đều không nhìn thấy. Đồng thời, mọi người cũng không có có thể tại cái này bên trong tìm đến bất kỳ cùng loại bảo vật, kỳ hữu vật liệu loại hình đồ vật. Đã như vậy, kia cũng chỉ có thể coi như thôi. Cuối cùng Nhân loại tu sĩ nhóm chỉ có thể xác định, cái này bên trong bởi vì vì thiên địa linh khí đặc tu nguyên nhân, sinh ra một loại có hại linh khí, trừ cái đó ra cũng vô cái khác có giá trị chỗ. Trầm rãi, cũng không có người lại chú ý cái này bên trong, ngẫu nhiên có chút chưa từ bỏ ý định thám hiểm giả tới, nếu không bị cố này kỳ quỷ linh khí giết chết, nếu không liền không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể sám xịt rời đi. Tình huống này, chẳng đến không thể khảo chứng rất nhiều năm trước, Trần Đảy tìm ở đây. Khi đó, hắn còn không tính quá nổi danh, vẫn chỉ là cái tán tu bình thường. Lập tức, liên quan tới Trần Đảy công khai trong tin báo, nói hắn là một nước song linh căn. Nhưng theo Lục Minh Hằng những năm này siêu tập tình báo cũng biết, cái này rất có thể là cái tình báo giả, không biết là người nào phong xuất, nhưng không là thật. Trần đời năm đó, hẳn là đơn linh căn tu sĩ, cụ thể là cái gì linh căn, Lục Minh Hằng không có điều tra ra, nhưng nhất định là một loại phi thường hi hữu lại đặc biệt linh căn, đến mức năm đó là tán tu xuất thân trần đời, căn bản tìm không thấy cái gì thích hợp bản thân tu luyện công pháp, đến mức phí thời gian thời gian rất dài. Ở ngoài sáng hàng thu thập trong tình báo biểu hiện, Trần đời tại trước kia kiếp xuống bên trong, tràn trọc đầu nhập qua Ngụy Quốc rất nhiều thế lực. Hắn phỏng đoán Trần Đầy chính là hy vọng có thể tại các phe phái thế lực bên trong, nghĩ biện pháp thu hoạch thích hợp hắn linh căn tu luyện công pháp. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không thể đạt được cấp muốn, đến mức tại gần 60 tuổi thời điểm, mới miễn miễn cưỡng cưỡng hoàn thành trúc cơ, đây đối với đơn linh căn tu sĩ đến nói, đây chính là tương đương chậm tốc độ. Nhưng khi Trần Đầy đi tới cái này kỳ quỷ sơn cốc về sau, hết thảy trở nên không giống. Hắn đem cái này bên trong xem như nơi ở của mình, cũng sắp thực chỉ có hắn có thể tự do tại cái này bên trong xuất nhập, mà không bị loại kia kỳ dị linh khí ảnh hưởng. Cũng là từ đó về sau, Trần Đầy tu hành tiến độ, đột bay nhanh tiến vào phảng phất mở ra tuổi mục lưu nhân vật chính mô bản, bất quá chỉ là không đến 3 thời gian 10 năm, liền trở thành khải minh tu sĩ. Sau đó lại tại 150 tuổi thời điểm, tấn thăng kim đan. đương nhiên, ở giữa cũng không phải là không có người dòm dò xét qua kỳ ngộ của hắn, nhưng kết quả sau cùng chính là những cái kia dòm dò xét người, muốn không từ bỏ, muốn không xong đời, trần đời không chỉ có hảo hảo sống tiếp được, còn xông ra mặt quỷ thần dạng này tới tuổi, cũng lại trở thành ngụy quốc triều đỉnh thương khách, cuối cùng còn tiến giai đến nguyên anh cấp độ. Về sau, mảnh sơn cốc này cường độ linh khí, còn từ nguyên bản chỉ có tam giai trình độ, biến thành bây giờ tương đương với ngũ giai linh mạch cường độ chỉ là cương độ, phạm vi cũng không có mở rộng. Tại siêu tập đến những tin tình báo này về sau, lục minh hằng rất tự nhiên liền căn cứ những tin tình báo này tiến hành hợp lý phỏng đoán, trần đầy có không biết hy hữu linh căn, cùng mạnh sơn quốc này nguyên sinh linh khí, hẳn là cùng thuộc một loại. thậm chí, cái này bên trong hẳn là có một loại nào đó chuyên môn kim đồng hồ đối loại này không biết linh khí truyền thừa, cũng bị trần đầy lấy được được. tại thu hoạch như vậy đại cơ duyên bên trong, trần đầy liền đi đến mình lên như diệu gặp rõ con đường. đồng thời, nơi này cũng liền trở thành trần đầy thích hợp nhất chỗ tu hành, mà người ta tại trở thành kim đan thậm chí cả đến đằng sau trở thành nguyên anh tầng lần về sau, liền càng ngày càng không ai dám nói thêm cái gì, chỉ có thể để vị này tính cách cổ quái, năng lực kỳ dị, còn rất cường đại đại tu sĩ, ngay tại cái này bên trong yên lặng ở lại. Người bình thường các loại cũng không dám tiến vào sơn quốc phạm vi bên trong. Cũng không phải Trần đầy có cái gì không cho phép nữ, hắn chưa từng có nói qua loại lời này. Nhưng sơn quốc nồng độ linh khí lên cao đến ngũ giai về sau, vậy coi như là bình thường tu sĩ kim đan tiến vào bên trong, đều sẽ bị ở khắp mọi nơi nồng đậm kỳ quỷ linh khí cho làm bị thương. Bình thường mà nói, không phải đặc địa được mời mà đến người cũng sẽ không tự tìm đường chết tiến vào mảnh sơn cốc này. thật muốn có loại người này, kia cũng không cần chân đầy đặc địa xuất thủ cái gì, quang thiên nhiên linh khí liền đầy đủ đem mạo thất quỷ giết chết tại cái này bên trong. đi tới bên ngoài thung lũng lục minh hằng, không có mang cái gì thủ hạ. hắn làm tiềm phục tại ngụy quốc cầm mỹ vệ thám tử thủ lĩnh, có thể điều động nhân thủ, đương nhiên vẫn có một ít. bất quá bên trong bình thường trên ý nghĩa cao thủ, cũng bất quá chút cơ cấp độ mà thôi. nhưng chút cơ tu sĩ đến cái này bên trong, thì có ích lợi gì? thậm chí nhiều người cũng không có tác dụng gì. hắn đương nhiên là không dám tùy tiện tiếp cận, thậm chí cả tiến vào sơn cốc. Kia tương đương với ngũ giai linh mạch nồng độ kỳ quỷ linh khí, tại một chút trong tình báo, bị truyền đi thần hồ kỳ thần, Lục Minh Hằng cũng không dám thân thân tiến thử. Mà lại, cứ việc mình cũng có thể dựa vào một chút pháp khí, ở bên trong ở lại một thời gian, hắn cũng không dám tiến vào. Mặt quỷ thần chân đầy có được đại lượng phân thân, không quan tâm bản thân hắn có hay không tại nơi ở của mình, nhiều an bài mấy cái phân thân ở bên cạnh trông coi cũng rất bình thường. Pháp tướng kỳ cao thủ phân thân. Mặc dù, cũng không phải là mỗi cái phân thân đều có pháp tướng, nguyên anh cấp độ thực lực, nhưng là Lục Minh Hằng cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Hắn lần này tới chỉ là muốn khoảng cách gần quan sát một chút, cái này mặt quỷ thần sân quốc có cái gì đặc thù biến hóa. Bởi vì dựa theo lẽ thường tôi nói, cao cấp tu sĩ si tại hoàn thành đột phá vừa mới bắt đầu giai đoạn, đưa tới động tĩnh sẽ tương đối lớn, đối xung quanh hoàn cảnh hẳn là cũng sẽ tạo thành tương đối sâu khắp ảnh hưởng. Động tĩnh là không nghe nói. Nếu quả thật có cái gì không thể che giấu động tĩnh lớn, vậy hắn không nên không nghe thấy phong thanh mới đúng. Tin tức này hẳn là bị Trần Đầy mình hoặc là Ngụy Quốc quan phương cho phong bế che giấu rơi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tới xem một chút. Lúc trước hắn còn lo lắng, mặt quỷ thần ngoài sân cốc sẽ có ngụy quốc một chút đặc thù bố trí, đến nơi đây về sau, hắn còn có chút cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng về sau phát hiện, đây đều là dư thừa, hắn cũng không có đụng tới phiền phức gì. Hắn tìm một cái ít 2 lui tới phương hướng, chậm rãi đến gần mặt quỷ thần sân cốc. Hành động tốc độ rất chậm, mà lại không dám bay lên, liền vẹn vẹn chỉ là trên mặt đất đi bộ. Sợ động tĩnh lớn bị phát hiện là một mặt, một phương diện khác, cũng là kiêng kỵ loại kia tại nghe đồn rằng bị thổi làm thần hồ kỳ thần kỳ quỷ linh khí, thật muốn bị nhiễm, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trên thực tế, khỏi phải tiến vào sân cốc, khi Lục Minh hằng tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, hắn liền loáng thoáng có thể cảm giác được, rời rạc tại linh khí trong thiên địa bên trong, hôn tạm tiến vào một chút rất đồ vật đặc biệt. Lượng rất ít, không cẩn thận cảm giác rất dễ dàng bỏ lỡ, nhưng theo hắn sau tiếp theo càng ngày càng tới gần sân cốc, loại này cảm giác cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời, theo cảm giác càng thêm rõ ràng, hắn cũng cảm nhận được cỗ này linh khí đang lặng lẽ ăn mòn thân thể của hắn. Lan ra tại tiếp xúc đến cỗ này linh khí về sau, có chút có một loại cảm giác khó chịu. Lục Minh hằng chỉ có thể chút ít thả ra một chút linh lực, tại thể đồng hồ xung làm bảo hộ. Nhưng sau đó Hắn rất nhanh liền phát hiện, chỉ dựa vào dạng này bảo hộ là không đủ. Những cái kia hỗn tạp trong không khí kỳ dị linh khí, chính đang nhanh chóng hụt thực hắn thể đồng hồ dùng để hộ thể linh khí. Đồng thời, hắn còn phát hiện, chút này điểm điểm linh khí, hỗn tạp bình thường linh khí tiếp xúc đến thân thể của hắn, cũng rót vào vào tại nội bộ anh mòn kinh mạch của hắn cùng linh lực trong cơ thể. Trình độ này là rất thấp, tạo thành tổn thương, tạm thời xem ra cũng tương đối rất nhỏ, đồng thời cũng không phải không thể địch, thậm chí không cần đặc biệt xử lý, sau đó nghỉ ngơi một chút, liền có thể khôi phục lại. Nhưng mà, Lục Minh Hằng vẫn cảm thấy có chút kinh hãi. Phải biết. Hắn hiện tại nhưng còn không có tiến vào trong sân cốc, kia kỳ quỷ nồng độ linh khí rất thấp rất thấp, chỉ là trong không khí có một ít, còn không phải rất chân thành cảm giác mới có thể phát ra được. Nhưng mà mặc dù như thế, loại lực lượng này liền đã bày ra phi thường đáng sợ đặc tính. Hắn có chút có thể tưởng tượng, vì cái gì tùy tiện tiến vào trong sân cốc người, dù là mặt quỷ thần trần đầy không động thủ, có thể sống sót mà đi ra ngoài người đều rất ít. Bất quá, hắn trong mơ hồ còn có một loại cảm giác, cô này kỳ dị linh khí, hắn thế nào cảm giác có chút quen thuộc, nhưng bây giờ hắn còn không dám xác nhận. Hắn kế tiếp theo lại đến gần một chút. Đến ven rìa sơn cốc thời điểm, nồng độ mặc dù còn không có lên cao đến có đầy đủ uy hiếp trình độ, nhưng lại có thể làm cho hắn xác nhận trước đó mình cái kia phỏng đoán. Cố lực lượng này, cùng gia tộc Cựu Tổ bên trong, bây giờ đã tiến vào kim đan kỳ lục Minh Triều, vô cùng tương tự. Gia tộc mấy vị này trưởng lối, thái độ đối với hắn đều rất tốt, tương đối coi trọng hắn. Từ tộc trưởng Lục Triều Hy đến hướng cùng lại đến Minh Triều, thời điểm trước kia thường xuyên sẽ đem hắn gọi vào trước mắt đến, chỉ điểm hắn một phen, hoặc là hỏi một chút tình hình gần đây, lại hoặc là ban thưởng một chút không tính quá quý giá, nhưng đối với tu hành có rất tốt tác dụng độ vận. Mà đang cùng Lục Minh Triều chung đụng thời điểm, Hắn cũng từng không chỉ một lần cảm xúc từng tới vị này, là hắn cô nãi nãi cao cấp tu sĩ vốn có đặc thù lực lượng. Cùng dưới mắt cái này, thật rất giống. Hẳn là, nơi đây lực lượng là hư linh khí. Mặt quỷ thần trần đầy trời sinh linh căn, là cùng cô tổ mẫu Lục Minh triều đồng dạng hư linh cây. Đương nhiên, cho dù là 90% tương tự độ, không đến 100% cũng không dám thuận miệng hạ định nghĩa. Hắn chỉ là đem chuyện này nhớ đến đáy lòng, đây cũng là rất đáng được hồi báo. Do dự một chút, hắn trực tiếp đi vào trong sân gốc. Mặt quỷ thần đối với mình nơi ở, xem ra kinh doanh rất không chú ý đã không có cái gì cấm pháp cũng không có cái gì sơn môn loại hình đồ vật đương nhiên trong sơn cốc này tràn ngập kỳ dị hư hư thực thực là hư thuộc tính linh khí bản thân liền là tốt nhất cấm pháp tại sơn cốc bên ngoài lục minh hàng phát giác được loại kia hư hư thực thực hư linh khí tồn tại nhưng cường độ còn uy hiếp không được hắn nhưng hắn vừa mới hắn vào đến trong sơn cốc đi qua cái nào đó giới hạn về sau cỗ này hư linh khí đối với thân thể của hắn ảnh hưởng lập tức liền trở nên máy liệt trước đó cái chủ loại kia làn da bị ăn mòn kinh mạch bị ăn mòn linh lực trong cơ thể bị ăn mòn cảm giác tại trong trước mắt trở nên so tại sơn cốc bên ngoài mãnh liệt rất nhiều lần lục minh hằng sắc mặt có chút phát xanh một mặt là bị hư linh khí làm cho rất không thoải mái một phương diện khác cũng là đang cố gắng đối kháng loại này ăn mòn không ngừng tại hao phí linh lực của mình hắn nhanh chóng ước định một chút mình lập tức trạng thái tâm lý có chừng một cái ngọn nguồn cố này hư linh khí rất đáng sợ thuộc tính kỳ lạ nhưng là nói trắng ra đây chỉ là tự nhiên tràn ngập ở chỗ này linh khí lại thế nào nồng đậm kỳ quỷ trên bản chất hay là không người điều khiển đồng thời linh khí bản thân cũng vô áp ý hoặc là chủ động công kích ý vị dưới loại tình huống này Hắn là một khải minh tu sĩ, còn có thể trong thời gian ngắn, bảo vệ tự thân sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Hắn đoán chừng, mình có thể tại loại hình gánh vác khoảng một canh giờ thời gian, điều kiện tiên quyết là sẽ không lại gặp được càng nhiều ngoài ý muốn. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không cần tại trong sơn cốc thời gian lâu như vậy. Hắn từ mình trong túi chứa vật móc ra hai dạng đồ vật, một loại trong đó là cái màu trắng bình sứ nhỏ, bên trong là trống không. Một kiện khác thì là một cái bát quái nghi bàn. Hai tên này đều là công năng tính pháp khí. Minh Hằng cầm lấy cái tia bình sứ nhỏ, nhắm hai mắt, linh lực kích hoạt pháp khí, bình sứ nhỏ mặt ngoài. Hiện ra một chút mảnh tiểu nhân màu lam nhạt phù văn. Sau một lát, hắn mở hai mắt ra, đem cái này màu trắng bình sứ lại để vào mình trong túi trữ vật. Vật này có thể hấp thu trong không khí rời rạc linh khí, đồng thời đem nó phong tỏa tại trong bình, là cái luyện đan sẽ dùng đến vật nhỏ. Lục Minh Hằng dùng cái vật nhỏ này, đem trong sơn quốc linh khí thu thập một chút, quay đầu sẽ lại phụ bên trên cảm thụ của mình, nghĩ biện pháp đem nó truyền lại về Yến quốc trong nước. Hắn không dám bưng tin đây có phải hay không là hư linh khí, hắn cảm thấy rất giống. Nhưng bản thân liền là hư linh cây lục minh triều, nhất định có thể chuẩn xác hơn làm giá phán đoán. Sau đó Hắn lại lấy ra cái tia bắt quái nhi bản. Nếu như nói thu thập trong sơn cốc linh khí, phán đoán nó thuộc tính là lâm thời khởi ý mà vì đó lời nói, như vậy lợi dụng cái này nhi bản, theo đuổi ngược dòng quá khứ một đoạn thời gian, trong sơn cốc linh khí biến hóa, thì là hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu nhất. Chân đây nếu quả thật đột phá pháp tướng, như vậy hắn đặc thù linh căn, tất nhiên yêu cầu hắn phải ở chỗ này đột phá khẳng định là tốt nhất. Đồng thời, đột phá pháp tướng là cần đại lượng ngoại giới linh khí ủng hộ. Nếu như chuyện này thật tại sơn cốc cái này bên trong phát sinh qua, như vậy ngược dòng tìm hiểu quá khứ linh khí biến hóa là có thể tìm tới một chút dấu vết để lại làm bằng chứng. Ngày mai 7000 chữ, đem lý nợ bổ xong. Chương 368, nhập ma, 7k. Lục Minh Hằng trong tay bắt quái này nghi bàn có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ một đoạn thời gian rất dài, nơi đó linh khí biến hóa xu thế. Lúc trước hắn liền từng có lo lắng, sơn cốc bên trong linh khí rất đặc thụ, bắt quái nghi bàn đến cùng có thể hay không ngược dòng tìm hiểu, đây là cái vấn đề. Đang tiến hành nếm thử về sau, hắn phát hiện, điểm này ngược lại là không có gì, bắt quái nghi bản là có thể ngược dòng tìm hiểu. Dù sao, mặc kệ ở đây nói gì, hư linh khí cũng là linh khí một loại cũng không phải là cái gì những vật khác, nhưng đồng thời hắn cũng đụng phải một vấn đề khác. ngược dòng tìm hiểu là có thể ngược dòng tìm hiểu không sai, nhưng loại này hư hư thực thực hư linh khí đồ chơi, loại kia ăn mòn, hoặc là nói là trôn vùi hiệu quả, nhưng xương bánh trẻ vẹn vẹn chỉ là nhằm vào người hoặc là vật sống loại hình đồ vật. thời gian này bất kỳ cái gì vật thể ở chỗ hư linh khí phát sinh phản ứng thời điểm đều sẽ đụng phải trôn vùi hiệu quả. trên thực tế những này nổi đồng bền giữa không trung hư linh khí không giờ khắc nào không tại trôn vùi lấy xung quanh hoàn cảnh. cái này bên trong không có bất kỳ cái gì vật sống sinh trưởng cũng là bởi vì như thế. Thậm chí cả cấu thành sơn cốc năm thạch, thổ địa đều là bởi vì tại thời gian dài dằng dặc bên trong, thấm vào đại lượng hư linh khí, bị đồng hóa thành cùng loại thuộc tính, mới không có bị không ngừng hòa tan. Tại cái này trong súc cốc, ngay cả không khí đều là phi thường mạnh mẽ. Lại loại tình huống này, Bắt Quái Nghi Bản cần ngược dòng tìm hiểu quá khứ linh khí biến hóa xu thế, thế tất yếu cùng những này hư linh khí có đại lượng tiếp xúc cùng phản ứng, cái này khiến Bắt Quái Nghi Bản rất dễ dàng tại hoàn thành sứ mệnh trước đó, cũng bởi vì hư linh khí chôn vùi hiệu ứng, từ đó lọt vào tổn hại. Lục Minh Hằng chuẩn bị mấy cái Bắt Quái Nghi Bản, nhưng hư hao rơi một cái. Đã ngược dòng tìm hiểu ra tiến độ cũng sẽ không bị kế tiếp kế thừa, tiêu ý nghĩa không lớn. Hắn chỉ có thể đem linh lực của mình tiến thêm một bước đưa vào, bảo vệ được Bát Quái Nghi Bản kết cấu, để hư linh khí tại hư hao Bát Quái Nghi Bản ở giữa, trước cùng linh lực của hắn sinh ra lẫn nhau chôn vùi. Đây đúng là bảo trụ Bát Quái Nghi Bản có thể công việc bình thường, nhưng là linh lực của hắn tiêu hao cũng lập tức tăng lên tới lớn vô cùng trình độ. Hắn chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Bất quá, hắn trong nội tâm hay là rất tỉnh táo. Hắn cẩn thận đang tính toán lấy mình trèo chống năng lực, một khi không được, hắn cũng sẽ không đần độn cứng rắn muốn kiên trì cái gì. Từ bỏ một tay quay đầu cùng làm tốt càng hoàn toàn chuẩn bị, lại tới liền xong việc. Không cần thiết giống như là cái lăng đầu thanh đồng dạng, tại cái này bên trong chết kiêng. Nhưng lần này tình huống, so hắn trong tưởng tượng muốn tốt một chút. Tại tình trạng cơ thể đạt tới chính hắn thiết định danh giới cuối cùng trước đó, bắt quái nghi bản liền đã hoàn thành trong đối quá khứ thời gian 5 năm linh khí biến hóa ngược dòng tìm hiểu tình huống. Theo lý giảng, bắt quái này nghi bản cao nhất có thể lấy ngược dòng tìm hiểu 15 năm, nhưng là tại lập tức trong hoàn cảnh, 5 năm đã đến cực hạn của hắn. Hắn không do dự, trực tiếp bước ra rời đi. Nhanh chóng nhanh rời đi sơn cốc phạm vi về sau, hắn linh lực trong cơ thể Đã Tiêu Hao không đủ đỉnh phong thời điểm 2 xong rồi. Đồng thời, hư linh khí vô cùng bất nhập an mòn, để thân thể của hắn cùng kinh mạch đều xuất hiện một chút tổn thương. Nhưng hắn không có vội vã nghỉ ngơi, nuốt hai viên thuốc, phân biệt dùng để khôi phục linh lực và khí huyết, cái này có thể giúp hắn vững chắc trạng thái. Sau đó, hắn liền từng bước lui lại, rời đi bên ngoài thung lũng. Hắn không có chạy quá xa, mà là lân cận đi tới phụ cận một cái trấn nhỏ. Cái này tiểu trấn hẳn là Hồ Hãn huyện hạ hạt một cái bình thường thị trấn, cũng vô linh mạch, tự nhiên cũng không có cái gì tần trang hoạt động hành tích. Lục Minh hằng tiến vào bên trong về sau, khắp nơi tìm một người nhà, không có quấy rầy chủ nhân chỉ là tại một chỗ không trong phòng hơi chút bố trí về sau liền liền lấy ra linh thạch bắt đầu đả tuẫn hắn chuẩn bị tại cái này bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian đợi đến trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục lại đi rời đi mà hắn bố trí tại phòng bên trong chứa nhát pháp cũng có thể bảo đảm các phạm nhân không cách nào phát hiện hắn liền xem như trông thấy cũng chỉ sẽ quen như không có thấy thoáng nghỉ ngơi một đoạn thời gian trạng thái khôi phục một chút về sau hắn xuất ra cái kia bắt quái nghi bản thần thức dò vào trong đó bắt đầu đọc đến nội dung phía trên nói thật hắn có chút thất vọng bắt quái nghi cuộn tại mặt quỷ thần trong sân gốc chỉ ngược dòng tìm hiểu quá khứ năm năm tình huống Nếu là tìm được gì thường biến hóa kia còn dễ nói Nếu là không tìm được, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh Trần đây tại gần nhất 5 năm không có tại Sơn Cốc này tiến hành đột phá Khắc cái gì cũng chứng minh không được